chương bốn trăm m ư ơ i bốn vọng n g u y ệ t xuyên thiên tiêu tụ tập chương bốn trăm m ư ơ i bốn vọng n g u y ệ t xuyên thiên tiêu tụ tập nhìn thấy bạch ngọc phá không dáng vẻ hưng phấn l a n g thiên yên lặng thay những cái kia sắp bị đánh mặt thế hệ tuổi trẻ mặc niệm ba giây đồng hồ không thể trách bọn họ quá vô tình chỉ có thể trách bọn họ đến không phải lúc sớm một ngày hoặc là chậm một ngày có lẽ cũng sẽ không gặp phải bọn họ tại bọn họ lúc nói lời này đột nhiên chân trời một cỗ sóng nhiệt đánh tới liệt diệm cung tới có người nhịn không được nói tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống liền có mấy người từ xa tới gần mang theo nồng đậm sóng nhiệt từ đằng xa mà đến rơi vào d đối với cái này khoảng cách tương đối gần mọi người nhịn không được lui về sau một khoảng cách bởi vì vừa rồi rơi xuống những người kia trên thân sóng nhiệt quá nóng tới gần một điểm đều phản phất muốn bị h ò a tan đồng dạng đó chính là liệt diệm cung vương vô kỵ sao h ả o h ả o xinh đẹp mặc dù xinh đẹp thế nhưng sắc mặt quá lạnh trên mặt viết sinh ra chớ gần bốn chữ các ngươi những n à y xú nam nhân biết cái gì cái kia kêu, kêu lanh gốc người xung quanh từng cái nghị luận ở mỹ có một ít cô gái trẻ tuổi nhìn hướng vương vô kỵ ánh mắt mang theo một điểm si mê vô luận cái nào thế giới đều thiếu không được hoa si lúc này một chiếc to lớn phi thuyền từ phía tây đánh tới linh bảo tông người đến tại phi thuyền đánh tới đồng thời một trận mỹ diệu tiếng âm nhạc tại phía đông vang lên kèm theo còn có các loại đủ mọi màu sắc cánh hoa huyền âm các c ũ n g tới tốt tốt tốt đều tới huyền âm các cùng linh bảo tông người cũng đều lần lượt đáp xuống thiên thê phía trước loẹn l o ẹ t văn nhân diệu diệu các ngươi mỗi lần ra sân đều như vậy đến lãng phí bao nhiêu cánh hoa không mệt mọi sao vương vô kỵ nhìn thấy hạ xuống người nhịn không được đối với huyền âm các phương hướng nói nghe nói như thế người xung quanh cũng nhịn không được nợ nụ cười lời nói này đến tâm ta k ả m bên trong ta phiền nhất trang bước người bạch ngọc phá không nhịn không được nói lăng tiên bọn họ cũng có chút b u ồ n c ư ờ i linh bảo tông người ngồi phi thuyền cũng rất bình thường đây là vì tình nhân lực có thể là huyền âm các gia sân lại có g i à n nhạc còn có hoa cánh cái này trừ trang bức không có tác dụng gì tại lăng tiên xem ra loại này trang bức phương thức quá liêu vu biểu d i ệ n chân chính trang bức là vô hình dù sao vô hình trang bức trí mạng nhất mọi người bên trong chỉ có huyền âm các mọi người khỏe miệng có quắp đông lúc ních cái này liền không nhọc không cố kỵ công tử quan tâm văn nhân diệu diệu nhẹ nói cùng dạng này một cái không hiệu phong tình thậm chí không biết phong tình là vật gì người không đáng tranh luận Cùng hắn tranh luận t r ừ để chính mình sinh đầy bụng tức giận bên ngoài không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t phương thức tốt nhất chính là không nhìn hắn nhiều ngày không thấy thánh nữ lại đẹp lên không ít linh bảo tông dương lân lúc này nói n i n h hót nghe đến dương lân nói như vậy vương vô kỵ nhịn không được nhổ nước b ằ n nói cũng chính là hắn không biết liếm cho cái từ này bằng không nói ra chính là hai chữ này ha ha ha cái này vương vô kỵ có chút ý tứ tính tình bên trong người ta rất thích b ạ c h ngọc phá không nhịn không được vừa cười vừa nói không thể không nói cái này văn nhân rượu rượu cho ta một loại rất nặng trả vị lang thiên nói có ít người chỉ cần thông qua một hai câu liền có thể nhìn ra nàng là hạ người gì bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất bọn họ đi theo lăng thiên thời gian không ngắn tự nhiên biết cái từ này là có ý gì ngươi kiểu nói này quả thật có chút bạch ngọc phá không tán đồng nói vương vô kỵ ngươi làm u ố n thử một chút kiếm của ta có hay không sắc bén sao dương lân nghe đến vương vô kỵ câu nói kia lúc trực tiếp nhịn không được lớn tiếng nói quả đấm của ta cũng chưa hẳn không cứng rắn ngươi như m u ố n chiến ta tùy thời phục bồi vương vô kỵ đối với dương lân không sợ chút nào hắn xem thường nhất loại người này một đại nam nhân cả ngày vây quanh tại một cái nữ nhân phía sau cái mông như cái chó sù đồng dạng tốt vậy liền đến chiến kiếm đi d ư ơ n g lân hét lớn một tiếng ngón tay khẽ đ ộ n g lập tức một thanh kiếm sắc t ừ trên cổ tay của hắn bay ra lẫn nhau làm một đạo hàn quang bay về phía vương vô kỵ đối với cái này vương vô kỵ không có chút nào lùi bước chỉ là nâng lên nằm đấm đối với hàn quang đập tới tại năm đấm của hắn đập tới thời điểm trên nắm tay xuất hiện một đoàn cực nóng h ỏ a diễm h ỏ a diễm nháy mắt thoát ly vương vô kỵ nằm đấm cùng hàn quang đụng vào nhau với anh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên từng đạo sóng xung kích từ song phương công kích va chạm địa phương sinh ra hướng về xung quanh người xung quanh nhìn không được thần tốc lui lại sợ bị lan đến gần đương nhiên cũng có một chút thực lực cường đại người đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào trong đó liền có lăng thiên mấy người bọn hắn cách bọn họ tương đối gần chính là huyền âm các người đem năng lượng sóng xung kích đi tới văn nhân d i ệ u d i ệ u trước mặt lúc sau lưng nàng một người vung tay lên liền c h ặ n lại những này sóng xung kích đây là nàng người hộ đạo giống văn nhân d i ệ u d i ệ u vương vô kỵ dương lân những thiên phú này chắc tuyệt thiên tiêu phía sau đều có người hộ đạo cái này tuổi trẻ một đời một khi trưởng thành đều là riêng phần mình thế lực trụ cột vững vàng không thể để bọ nửa đường xảy ra chuyện thiên phú càng tốt đệ tử người hộ đạo thực lực liền càng mạnh số lượng cũng càng nhiều một chiêu va chạm về sau vương vô kỵ cùng dương lân hai người đồng thời lui về sau ba bước từ một điểm này có thể thấy được thực lực của hai người tương đối cho dù có trích lệnh cũng có thể không đáng kể loại kia suy nghĩ một chút cũng là nếu như thực lực kém quá lớn song phương cũng không dám như vậy khiêu khích hai vị theo ta được biết tô minh cùng mạc thiếu sung đã bắt đầu leo núi hai người các ngươi muốn tiếp tục chiến đấu tiếp sau văn nhân diệu diệu lúc này nhìn xem hai người nói tô minh là bích tiêu tông tiệu tông chủ mạc thiếu sung là thiên kỷ môn nhị công tử hai người cùng ba người này đồng dạng đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng ngay sau nhất định để ngươi vì ngươi miệng tiện trả giá đắt dương lân lớn tiếng nói thật sự là khẩu khí thật lớn một đầu chỉ biết là đi theo nữ nhân phía sau cái mông chuyển chó sủ lại có thể làm gì được ta vẫn là câu nói kia ngươi m u ố n chiến t a tùy thời phục hồi vương vô kỵ không sợ hai chút nào nói dương lân không có lại để ý tới vương vô kỵ mà là nhắm mắt lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình sau đó muốn đăng tiên thê nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất không thể bởi vì cùng vương vô kỵ hận d ỗ i liền làm ẩu vương vô kỵ nhìn thấy dương lân bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình cũng không nói thêm gì nữa đồng dạng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình không thể không nói có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ người nổi bật đều không phải đồ đần cũng không phải loại kia xúc động người bọn họ nhất biết cho chính mình tranh thủ lợi ích cái này thiên thê một người chỉ có thể đăng một lần cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó chờ ba người toàn bộ đều điều chỉnh tốt trạng thái của mình về sau liền bắt đầu đăng thiên thê sở dĩ gọi là thiên thê đó là bởi vì những này bậc thang tổng cộng có chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín từ phía dưới cùng nhất nhìn thật rất giống như là núi thẳng thượng thiên cầu thang cho nên được xưng là thiên thê theo ba người đăng thiên thê ánh mắt mọi người đều rơi vào ba người bọn hắn trên thân chương 415, nắm giữ quy tắc chi lực thiên thê chương 415, nắm giữ quy tắc chi lực thiên thê thiên thê bên trên không thể phi hành phía trên này có quy tắc chi lực chỉ có thể một bậc một bậc trèo lên trên có quy tắc chi lực địa phương l a n g thiên bọn họ không phải lần đầu tiên thấy ví dụ như phía trước trước khi đến địa phủ lúc gặp phải n h ư ợ c thùy hà cùng với tiến về lĩnh vực lúc cương phong không nghĩ tới tại chỗ này lại gặp quy tắc chi lực thất thất người bây giờ có thể l ĩ n h nộ quy tắc chi lực lăng thiên đột nhiên nhìn xem phượng thất thất dò hỏi hắn tình huống tương đối đặc thù cũng không biết thần tiểu cảnh người có thể hay không sử dụng quy tắc chi lực không thể muốn vận dụng quy tắc chi lực chỉ có thể là đột phá đến thiên nhân cảnh theo ta được biết thiên nhân cảnh chính là tại chính mình quanh thân tạo thành một cái đặc thù không gian làm đến thiên nhân hợp nhất kỳ thật cái này không gian chính là quy tắc chi lực thế nhưng muốn để quy tắc chi lực trải rộng như thế lớn phạm vi ta không biết muốn tại thiên nhân cảnh đi ra ngoài bao xa mới có thể làm đến p ư ợ n g thất thất nói chúng ta lúc nào đang thiên thê bạch ngọc phá không lúc này hỏi chờ một chút ta chờ bọn hắn nhanh bỏ bất động thời điểm lại hành động tất nhiên quyết định muốn đánh mặt đương nhiên phải đánh van g dội một điểm lang thiên nói không có so sánh liền không có tổn thương làm vương vô kỵ mấy người bọn hắn bỏ bất động thời điểm mấy người bọn hắn vượt qua bọn họ càng có thể so sánh ra bọn họ cường đại cứ như vậy lang thiên bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem vương vô kỵ mấy người bọn hắn mấy người kia đ ă n g thiên thê tốc độ rất nhanh thân thể đều nhanh thành một đạo tàn ảnh bất quá theo leo lên độ cao càng ngày càng cao bọn họ tốc độ chậm lại dù sao càng đến phía trên tiếp nhận áp lực càng lớ thiên thê khảo nghiệm từ trước đến nay đều không phải thực lực mà là thiên phú nghị lực tâm tính thiên phú càng cao người leo lên bước đi như bay thiên phú quá kém người leo lên nửa bước khó đi đại khái sau một c a n h giờ vương vô kỵ mấy người bọn hắn tốc độ triệt để chậm lại đã cùng người bình thường leo lên bình thường ngọn núi tốc độ không sai bị lắm lúc này bọn họ từng cái thở hừng hộp vô luận là vương vô kỵ cùng dương lân vẫn là văn nhân rượu rượu toàn bộ đều mồ hôi đầm địa xem như huyện âm các thánh nữ văn nhân rượu rượu bởi vì mồ hôi rầm rề duyên cớ có một phen đặc biệt phong tình giờ phút này văn nhân diệu diệu cũng không đoái hoài tới hình tượng của bản thân chật vật leo về phía trước vương vô kỵ dương lân cũng đều cắn chặt hàm răng đau khổ kiên trì leo lên thiên thê không vẹn vẹn có khả năng hướng thế nhân chứng minh bọn họ mấy cái này đến tột cùng ai mới là người mạnh nhất mà còn đăng thiên thê đã có thể rèn luyện nhục thân ma luyện tâm tính còn có thể thu hoạch được đối ứng khen thưởng leo lên càng cao lấy được khen thưởng liền càng phong phú xem như thế hệ tuổi trẻ người nổi bật ai cũng không muốn thừa nhận chính mình không bằng người khác phía trước đó là mạc thiếu sông a đúng vào lúc này vương vô kỵ đột nhiên nói nghe nói như thế văn nhân diệu diệu cùng dương lân đồng thời dương mắt nhìn lên liền phát hiện tại bọn họ phía trước một trăm m địa phương xa có một người ngay tại b ỏ một bước nghỉ nửa ngày ha ha ha mặc thiếu sung không được dương lân cười lớn nói mặc thiếu sung ngươi có phải hay không mềm lún vương vô kỵ lúc này hướng về phía mặc thiếu sung bóng lưng la lớn các ngươi trước đổi u kịp ta nói sao đi chỉ sợ các ngươi đem hết toàn lực cũng đổi u không kịp ta mặc thiếu sung khinh thường nói bọn họ ở giữa nhìn như chỉ thua kém trăm m đại khái ba trăm cái bậc thang cái này ba trăm cái bậc thang đặt ở chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái bậc thang bên trong xác thực không tính là cái gì có thể là bọn họ lúc này đã dùng hết toàn lực ba trăm cái bậc thang đã là t r ê n lệch rất lớn cái này ba trăm cái bậc thang mặt thiếu sung dùng ít nhất nửa canh giờ đuổi cái ngươi đây không phải là dễ như t r ở bàn tay dương lân nói một câu liền nhấc chân tiếp tục hướng bên trên leo lên mà đi lúc này hắn đã leo lên đến bốn vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái nấc thang coi hắn leo lên đến thứ năm vạn cái nấc thang thời điểm đột nhiên tinh thần chấn động trên mặt hiện lên một tia thống khổ hắn cắn răng dơ chân lên muốn leo lên đến thứ năm vạn lẻ một cái trên bậc thang đi nhưng mà hắn dơ chân lên chờ nửa ngày cũng không thể leo lên cuối cùng hắn bất đắc dĩ buông xuống chân tại thứ năm vạn cái trên bậc thang bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình thứ năm vạn cái bậc thang về sau cùng phía trước năm vạn cái hoàn toàn khác nhau không vẹn vẹn có áp lực còn có băng l á n h sát khí chỉ là đứng ở phía trên thật giống như thân ở vô tận hàn băng bên trong loại này lạnh không phải trên thân thể mà là thâm nhập đến linh hồn bên trong dương lân cảm giác được chính mình linh hồn hình như đông cứng động một cái cũng không thể động hắn nhất định phải nhanh thích t h g điểm này bằng không sợ rằng không cách nào tiếp tục leo lên ngươi làm sao không đi ngươi ngược lại là đi a làm sao người cũng suy sụp lúc này vương vô kỵ cũng đi tới thứ tư vạn chín nghìn chín trăm chín mươi t h ữ n cái bậc thang về sau mang theo trào phúng nói nói xong về sau hắn nhấc chân đi tới thứ năm vạn cái trên bậc thang sau một khắc nét mặt của hắn động tác cùng dương lân không có sai biệt nháy mắt ngậm miệng lại bởi vì hắn cũng chịu đựng cùng dương lân giống nhau t h ố n g khổ từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này mạc thiếu sung thấy cảnh này về sau khoe miệng treo lên một tia nụ cười dễu cận thật sự cho rằng thiên t h ế là tốt như vậy leo lên thật sự cho rằng hắn mạc thiếu sung so với bọn họ kém sao mạc thiếu sung không có mở miệm trào phúng mà là ngẩ tại hắn phía trước đại khái năm sáu mươi m địa phương có một đạo thân ảnh tại trật vật leo lên người này chính là bích tiêu tông tiểu tông chủ tô minh hiện tại vọng nguyệt xuyên thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật lẫn nhau ở giữa cách xa nhau bất quá hai trăm l i n cái này hai trăm l i n liền có thể nhìn ra mấy người bọn hắn ai mới là thiên phú tối c ư ờ n g văn nhân diệu diệu nhìn thấy vương vô kỵ cùng dương lân toàn bộ đều dừng ở thứ năm vạn cái bậc thang cũng kịp phản ứng thứ năm vạn cái bậc thang tuyệt đối có m ở ám vì vậy nàng đi tới thứ tư vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái nớp thang thời điểm điều chỉnh một cái trạng thái làm tốt chuẩn bị tâm lý về sau cái này mới bước về phía thứ năm vạn cái bậc thang mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thế nhưng dù sao không có tự mình kinh lịch làm nàng giấm tại thứ năm vạn cái trên bậc thang thời điểm vẫn là cứng đờ thân thể giờ phút này ba người toàn bộ đều bắt đầu điều chỉnh từ bản thân trạng thái một mực nhìn chăm chú lên mấy người l a n g thiên nhìn thấy bọn họ cử động về sau cũng minh bạch thứ năm vạn cái bậc thang khẳng định có mở ấm đi thôi tiếp xuống nên chúng ta đánh mặt nếu như chúng ta không thể vượt qua bọn họ liền làm chúng ta phía trước nói tới sự tình chưa từng xảy ra lăng thiên đột nhiên đối với bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn nói bọn họ cũng không có leo lên qua thiên thê không hề biết leo lên thiên thê thời điểm tiếp nhận áp lực là cái d ạ n gì g cho nên cho chính mình lưu lại một đầu lui lại đường dù sao trừ mấy người bọn hắn không có người nếu biết rõ bọn họ tính toán đánh mặt vọng n g u y ệ t xuyên thế hệ tuổi trẻ vượt qua đối phương lại trào phúng không có vượt qua liền làm chuyện này chưa từng xảy ra có một cái chết nhân nói qua làm một việc ngươi trước lén lúc làm thất bại liền làm chưa từng làm chương bốn trăm mười sáu bắt đầu đánh mặt nghe đến lăng thiên lời nói bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn sửng sốt một chút sau đó rất nhanh liền minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ mấy người cũng đều phụ họa nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý xác thực bọn họ từng cái cũng còn không có bắt đầu đ ă n g thiên t h ế đâu liền nghĩ đánh mặt quá tự đại đặt tới chung nhận thức về sau lang thiên bọn họ liền từ đám người bên trong đi ra ngoài hướng về thiên t h ế đi rất nhanh bọn họ liền bắt đầu leo lên mấy người này là ai a nhìn xem lạ mặt có người nhịn không được hỏi nhìn xem từng cái khí chất phi phạm sẽ không cũng là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng truyền nhân a v、so、các ngươi nói vương vô kỵ bọn họ cuối cùng có khả năng leo lên đến bao nhiêu cấp dù sao sẽ không vượt qua năm vạn năm ngàn cấp ngươi đây không phải là nói nhầm sao vọng nguyệt xuyên cao nhất ghi chép cũng bất quá mới hơn năm mươi bốn vương vô kỵ mấy người bọn hắn thiên phú mặc dù không kém thế nhưng có thể đạt tới không đến năm đó trần nghiệm độ cao vậy cái này năm người bên trong các ngươi coi trọng người nào hơn ta tương đối xem trọng tô minh ta xem trọng vương vô kỵ ta thích nhìn văn nhân rượu rượu ha ha ha nguyên lai、like、là người trong đồng đạo ta cũng thích xem văn nhân rượu rượu cái kia tư thái bộ răng kia t r chực chực chực lang thiên bọn họ bắt đầu leo lên thiên thê thời điểm vừa mới bắt đầu thời điểm tốc độ cũng không nhanh bởi vì bọn họ muốn thích đứng một cái thiên thê kết quả bọn hắn phát hiện vừa mới bắt đầu thiên thê chẳng qua là để trên người bọn họ áp lực nặng nề một chút theo bọn họ không ngừng mà leo lên trên thân tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn vì vậy mấy người liền chậm rãi tăng nhanh tốc độ rất nhanh bọn họ liền leo lên một vạn cấp một vạn cấp đối với vạn cấp đối với vạn không có người quan tâm bọn họ một vạn cấp về sau nhiều một điểm đau đớn các ngươi còn có thể chịu được a lăng thiên dò hỏi điểm này đau đớn cùng gãi ngứa đồng dạng không đáng kể chút nào bạch ngọc phá không nói ta có thể chịu được phượng thất thất nói bọn họ cùng một chỗ còn có lăng hy đâu lăng hy căn bản không có phản ứng hình như không có cảm giác được áp lực cũng không có cảm giác được thống khổ nàng vừa đi theo lăng thiên sau lưng một bên ăn đồ vật lộ ra đặc biệt mây trôi nước chảy vậy chúng ta tiếp tục lăng thiên nói xong lại lần nữa bắt đầu leo về phía trước làm bọn họ đi tới hai vạn cấp trở lên thời điểm trên bậc thang xuất hiện một chút cương phong làm bọn họ đi tới ba vạn cấp thời điểm nhiều một đạo thiêu đốt làm bọn họ đi tới bốn vạn cấp thời điểm lại nhiều một tiết chớp tê liệt lấy bọn hắn thân thể lăng thiên bốn người bọn họ cũng không có cảm giác được bất kỳ áp lực trạng thái vẫn như cũ đông nghịt chỉ bất quá phía dưới những người kia nhân viên từng cái mở to hai mắt nhìn mấy cái này đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà đều leo lên đến bốn vạn cấp nhìn qua cái này còn không phải bọn họ cực hạn sợ rằng bọn họ thiên phú không kém gì vương vô kỵ mấy người bọn hắn thiên phú xác thực rất cao muốn chỉ là tán nhân lời nói chúng ta có thể thử nghiệm lôi kéo thiên thê phía dưới người từng cái ý nghĩ rất phong phú chẳng mấy chốc lăng thiên đám người bọn họ cuối cùng đi tới năm vạn cấp cái này có thể sợ ngây người thiên thê phía dưới mọi người vương vô kỵ mấy người bọn hắn có khả năng leo lên đến năm vạn cấp cái này tại mọi người dự đoán bên trong có thể là lăng thiên bọn họ có khả năng leo lên đến năm vạn cấp là thật bọn họ không có nghĩ tới nhiều năm qua tất cả leo lên năm vạn cấp người đều chứng minh chỉ cần có thể sống sót đều có thể trở thành danh chấn vọng nguyện xuyên tồn tại lúc này vương vô kỵ bọn họ đã leo lên đến năm vạn không hơn hai trăm cấp leo lên xa nhất tô minh leo lên đến năm vạn lẻ bốn trăm cấp lẫn nhau ở giữa chỉ thua kém hơn một trăm cái bậc thang không có vấn đề gì lớn a lăng tiên nhìn xem bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất hỏi không có vấn đề phượng thất thất nói có khả năng đem người đông cứng cái chủng loại ký lệnh tại phượng hoàng viêm trước mặt căn bản không đáng chú ý ta cũng không có việc gì bạch ngọc phá không nói theo hắn không gian chi lực mặc dù không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn loại này băng lãnh có thể là cũng có thể chậm lại chín mươi trở lên vậy kế tiếp nên chúng ta thực hiện ta trước đi các người đi theo ta phía sau tự do phát huy lăng tiên nói một tiếng liền tiếp tục hướng bên trên leo lên mà đi cái này thiên thê phía trên các loại tác dụng lực đối với hắn mà nói liền cùng không tồn tại đồng dạng mặc dù chính hắn cũng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra thế nhưng tất nhiên không có áp lực cái kia những đ ề u không trọng yếu hắn leo lên là được rồi rất nhanh hắn liền đi tới vương vô kỵ mấy người bọn hắn bên cạnh đây chính là vọng nguyện xuyên thế hệ tuổi trẻ sao không gì hơn cái này lăng thiên mang theo c h ả o phúng âm thanh tại mọi người bên thai v a n g lên nghe đến thanh âm của hắn mấy người vội vàng quay đầu nhìn, nhìn thấy đã đi tới phía sau bọn họ lăng thiên vừa rồi bọn họ leo lên thực sự là quá đầu nhập đã đem hết khả năng căn bản không có chú ý tới sau lưng lăng thiên bọn họ lăng thiên có thể xuất hiện tại bọn họ sau lưng điều này nói rõ đây là từ phía dưới đổi kịp bọn họ ngươi ngươi là ai vương vô kỵ dò hỏi hắn chịu không được bị người trào phúng ngươi không có tư cách biết lai lịch của ta ta nguyên bản nghe nói vọng nguyện xuyên nhân bất k i ệ t mất linh ta còn tưởng rằng là bởi vì vọng nguyện xuyên vị trí địa lý tương đối vắng vẻ cho nên cho người một loại hiểu lầm đi tới nơi này về sau nghe nói các ngươi mấy cái đều là vọng nguyện xuyên thế hệ tuổi trẻ người nổi bật cho nên nghĩ đến cùng các ngươi tương đối một phen hiện tại xem ra không gì hơn cái này a nói thật ta rất thất vọng a bọn họ nói đúng là đúng vọng nguyện xuyên người tu hành đồng dạng vô cùng bình thường lang tiên h nói xong về sau liền tiếp tục hướng về thiên thê phía trên đi lên rất nhanh hắn liền vượt qua mấy người vương vô kỵ bọn họ rất muốn phản bác thế nhưng nhìn thấy vượt qua bọn họ lang tiên h trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác bọn họ bị người xem thưởng còn không cách nào phản bác bọn họ chưa hề cảm thấy chính mình như vậy mất mặt mà còn không chỉ là bọn họ mất mặt vẫn là toàn bộ vọng nguyệt xuyên thế hệ trẻ tuổi dù sao lăng thiên nhắc lên thời điểm không có đối với bọn họ chỉ mặt gọi tên mà là nói toàn bộ vọng nguyệt xuyên đều bình thường nam nhân nào có thể nghe đến đồng dạng hai chữ này có dám lưu lại tính danh cùng ta bên dưới thiên thê một trận chiến vương vô kỵ nhìn xem lăng thiên lớn tiếng hô người trước tại thiên thê phía trên vượt qua ta về sau lại cùng ta chiến đấu a người như thế yếu ta thực tế không có cùng người chiến đấu hứng thú lăng thiên tiếp tục trào phùng nói vương bắt đản người nói ai yếu có loại đánh với ta một trận vương vô kỵ lớn tiếng nói ngươi không có cùng ta chiến đấu tư cách để các ngươi vọng nguyệt xuyên thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất tới đi để ta xem một chút các ngươi vọng nguyệt xuyên thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất đến tột cùng có bao nhiêu c â n lượng lang thiên tiếp tục nói h ắ n lời này tổn thương tính không lớn thế nhưng vũ l h ụ c tính kéo căng chương 417, liên tiếp trào phúng chương 417, liên tiếp trào phúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi nhất định sẽ vương vô kỵ hướng về lang thiên bóng lưng lớn tiếng hô nếu như âm thanh lớn liền lợi hại lời nói như vậy con lửa nhất định là bách thú chi vương lang thiên nhàn nhạt đáp lại nói câu nói này kém chút đem vương vô kỵ tức giận miệng phun màu tươi có thể là trong lúc nhất thời hắn lại không biết làm sao phản bác dương lân văn nhân diệu diệu các ngươi hai cái là người chết sao hắn như vậy vũ nhục chúng ta vọng nguyện xuyên thế hệ trẻ tuổi các ngươi cứ như vậy ở một bên nhìn xem vương vô kỵ nhìn xem một bên hai người phẫn nộ nói bọn họ vọng nguyện xuyên thế hệ trẻ tuổi bị người vũ nhục hai người này vậy mà thờ ơ lại nói như vậy rất không hữu dụng muốn để hắn ngậm miệng liền tại thiên thê bên trên vượt qua hắn văn nhân diệu diệu nữ k h kiên định nói ngay hắn lời nói hắn cũng không phải là chúng ta vọng nguyện xuyên người hẳn là đến từ trung bộ trung châu cường giả vô số tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn phía trước chúng ta vẫn là đừng quá mức xúc động để tránh bị thai bày v ả gió dương lân theo sát lời nói các ngươi các ngươi phức nghe đến hai người này lời nói vương vô kỵ tức giận trực tiếp phun ra ngoài một ngụm máu tươi cùng là vọng nguyện xuyên người dương lân thế mà có thể nói ra như vậy mạc thiếu sung tô minh người này như vậy vũ n ụ c chúng ta vọng nguyện xuyên thế hệ trẻ tuổi các ngươi hai cái cũng không có động hợp tác sao vương vô kỵ lao đi khỏe miệng máu tươi lại đối phía trước cách đó không xa hai người hô ta mạc t i ế u sung tại cái này hướng ngươi phát ra khiêu chiến liền phân g i a cao thấp cũng quyết sinh tử n g ư ơ i có d á m ứ n g chiến mạc thiếu sung quay đầu nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần lang thiên nói sâu kiến cũng vọng tưởng l g y trời n g ư ơ i liền chết trong tay ta tư cách đều không có lang thiên nói câu này về sau không nhìn thẳng mạc thiếu sung tiếp tục hướng bên trên đi rất nhanh hắn liền đi tới tô minh trước mặt ta vọng n g u y ệ t xuyên không thể n h ủ đợi đến hết thiên thê ta phải g i ế t ngươi tô minh nhìn xem hắn nói n g ư ơ i quá yếu chờ ngươi mạnh lên nói sau đi người như muốn giết ta chờ ngươi đổi kịp ta về sau lại nói người bây giờ ta liền xuất thủ dục vọng đều không có Lăng thiên nói xong lại vượt qua tô minh tiếp tục hướng bên trên leo lên mà đi tô minh nhìn xem lăng thiên đi xa b ó n g lưng s o n g quyền nắm chặt có thể là trong lúc nhất thời lại không biết nói chút cái gì hắn tự nhiên không c a m lòng nhưng mà hắn có khả năng leo lên đến bây giờ đã sắp đ ạ t tới cực hạ n sắp thực đổi không kịp lăng thiên lăng thiên là người tùy tiện thế nhưng hắn thiên phú s ắ c thực mạnh hơn bọn họ nhìn thấy lăng thiên đi xa b ạ c h ngọc phá không nhấc chân bắt đầu hành động đánh mặt chỉ đánh một lần rất không ý tứ vẫn làm u ố n nhiều đánh mấy lần một lát công phu hắn cũng đi tới vương vô kị mấy người trước mặt xác thực không chịu nổi mục kích hắn chỉ rêu cợt câu này liền đuổi theo lăng thiên mà đi tại hắn về sau là phượng thất thất ha ha phượng thất thất không nói lời nào chỉ là nhẹ nhàng cười hai lần tại phượng thất thất về sau là lăng hy lăng hy không nói gì không có phát ra tiếng cười thậm chí đều không có xem bọn hắn một cái nàng không nhìn thẳng mấy người trực tiếp từ mấy người bên cạnh đi tới liên tiếp c h à o phúng nhất là phượng thất thất cùng lăng hy c h à o phúng để vương vô kỵ bọn họ từng cái sắc mặt khó coi đến cực hạ một cái g i ắ m lớn điểm tiểu n ữ hải đều có thể dễ như chở bàn tay vượt qua bọn họ b ọ nhưng ọ rất thừa thế không nhận, h muốn n đối mà ặ t thật, thể thừa thực tiên sự sắc so họ không không nhận, họ họ. bọn bọn bọn lang người kém ra đám rất nhiều chuyện không phải nói hắn nhẫn nhịn không được liền có thể thay đổi hắn dùng hết toàn lực leo về phía trước thế nhưng bởi vì tâm tính xảy ra vấn đề chỉ đi một bước một cô cường đại lực lượng liền đem hắn bắn bay cả người hắn thần tốc hướng về thiên thê phía dưới bay đi cùng lúc đó một đạo lưu quang thần tốc bay đến trong lực của hắn đạo lưu quang này bên trong bao khoả đồ vật chính là thiên thê khen thưởng như vậy vương vô kỵ thành không người bên trong cái thứ nhất rất xuống thiên thê người nếu là không có lăng thiên bọn họ dương lân mấy người tránh không được muốn cười n ạ o hắn một cái hiện tại hoàn toàn không có cái kia tâm tình lúc này thiên thê người phía dưới cũng đều nhìn thấy màn này bọn họ từng cái trận mắt há h ố c m ộ m trong mắt tràn đầy khó có thể tin bọn họ không nghĩ tới lăng thiên bọn họ mấy cái vậy mà vượt qua vương vô kỵ bọn họ mấy người kia thiên phú thật tốt cường a đến tột cùng đến từ phương nào n g h e bọn họ n g ữ khí bọn họ có thể tới từ cựu tiêu thần đ i ê n bằng không cũng sẽ không nói chúng ta vọng nguyện xuyên là xa xôi địa khu nếu như bọn họ thật đến từ cựu tiêu thần điên đây chẳng phải là nói bọn họ có thể là thiên thần điện người t thiên thần điện thế hệ tuổi trẻ từng cái đều cường đại như thế sao liên tiểu nữ h ả i kia cũng không ngoại lệ thiên thần điện quả thật khủng bố như vậy thiên thê người phía dưới đối với lăng thiên thân thể bọn hắn phần có một cái suy đoán về sau từng cái tràn đầy khiếp sợ liệt diệm c u n g người nhìn thấy rơi xuống vương vô kỵ vội vàng thân hình l ó i lên đỡ lấy hắn t i ể u công tử người không sao chứ vương vô kỵ người hộ đạo tiến lên hỏi ta không có việc gì tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt các người điều động liệt diệm cùng tất cả thủ đoạn ta muốn vừa rồi những người kia tất cả tư liệu vương vô kỵ nói không làm rõ ràng lăng thiên thân thể bọn h ắ n phần hắn thật là chết không nhắm mắt lớn như vậy đến hắn lần đầu nhận đến như vậy lớn vũ nhục thậm chí hắn đều không có kịp nhìn một chút chính mình lấy được khen thưởng là cái gì liền bắt đầu ra lệnh là liệt diệm cùng người nói bọn họ biết lần này bọn họ tiểu công tử thật nghiêm túc nếu như chuyện này xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng nhà mình tiểu công tử tâm cảnh một khi tâm cảnh xảy ra vấn đề cái tiết trên cơ bản liền phế đi không có qua quá lâu văn nhân diệu, diệu dương lân mặt t i ế u sung tô minh bọn họ toàn bộ đều từ thiên thê bên trên xuống tới giờ phút này bọn họ đều không có nói chuyện chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem lẫn nhau bọn họ khó được không có trào phúng lẫn nhau thế nhưng sắc mặt một cái so một cái khó coi chuyện này các ngươi định làm gì vương vô kỵ hỏi vừa rồi những người kia mặc dù đối chúng ta trào phúng không thôi thế nhưng cũng chỉ là nói chuyện cũng không có độc thủ chúng ta nếu là sử dụng một chút b i ổi thủ đoạn vậy liền quá ti tiện h ố g hồ sau lưng của hắn chỉ sợ cũng có người hộ đạo chúng ta liền tính sử dụng b i ổi thủ đoạn cũng không nhất định có khả năng thành công chúng ta có lẽ đường đường chính chính đánh bại hắn để hắn á khẩu không trả lời được hướng chúng ta vọng n g u y ệ n xuyên thế hệ tuổi trẻ người nói xin lỗi mặc thiếu x u n g nói chuyện này không chỉ là mấy người chúng ta sự t ì n h mà là vọng n g u y ệ n xuyên tất cả thế hệ trẻ tuổi sự t ì n h đem thiên thê phía trên phát sinh sự tình truyền đi mời tất cả thế hệ trẻ tuổi trước đến cộng đồng đối phó bọn hắn nhất là triệu vân hứa chi hành lục vũ tô h minh lúc này từng chữ từng câu nói hắn nói tới ba người này không phải thế hệ tuổi trẻ người nổi bật mà là thế hệ tuổi trẻ công nhận tối cường ba người chương bốn trăm mười tám đăng đỉnh hai cái nhìn không thấy lao đầu chương bốn trăm mười tám đăng đỉnh hai cái nhìn không thấy lao đầu lần này sự tình không phải một người hoặc là một cái thế lực sự tình phàm là vọng n g u y ệ t xuyên thế hệ tuổi trẻ người đều có trách nhiệm triệu vân hứa chi hành lục vũ ba người bọn họ xem như vọng n g u y ệ t xuyên thế hệ trẻ tuổi công nhận tối cường ba người tự nhiên cũng có thể gánh vác từ bản thân trách nhiệm Tốt, vậy liền thông báo ba người bọn hắn đối với cái này tô minh mấy người bọn hắn đều không có ý kiến gì vì vậy mấy người thừa dịp lăng thiên bọn họ tại đăng tiên thê liền bắt đầu truyền lại thông tin tiến hành giao động người trao phúng song vương vô kỵ mấy người bọn hắn lăng thiên bọn họ không có lại chỉ hoan thời gian mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn bắt đầu thần tốc leo lên bọn họ đã biết cái này tiên h thê tổng cộng có chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái bậc thang bọn họ rất muốn biết nếu như đăng đỉnh lời nói sẽ có được cái gì tiếp xuống không làm ngừng các ngươi nếu là không chịu nổi liền tự mình l u i ra ta đăng đỉnh đi xem một chút lăng thiên đối với phượng thất tất h cùng bạch ngọc phá không nói tuất hai người đồng thời nhẹ gật đầu mặc dù đáp ứng lăng thiên thế nhưng hai người bọn họ cũng không tính toán từ bỏ bọn họ cũng muốn đăng đỉnh lăng thiên có khả năng làm đến sự tình bọn họ cũng nhất định có thể làm đến không có cố kỵ mấy người đem tốc độ tăng lên tới cực hạng thần tốc bắt đầu leo lên một màn này kinh ngạc đến ngây người thiên thê phía dưới quan sát những người kia vương vô kỵ bọn họ leo lên năm vạn cấp về sau đã k ế t sức mà lăng thiên bọn họ leo lên năm vạn cấp về sau làm sao nhìn qua mới tốt giống vừa vặn làm nóng người xong xuôi hiện tại mới bắt đầu nghiêm túc cứ như vậy tại mọi người nhìn kỹ lăng thiên bọn họ cấp tốc v ọ t tới sáu và cấp sáu và cấp phá chúng ta vọng nguyện xuyên ghi chép thật mạnh a văn nhân diệu diệu dùng thần n i ệ m nhìn xem lăng thiên cùng bạch ngọc phá không đóng lưng ánh mắt bên trong đặc biệt thâm tình nàng văn nhân diệu diệu tương lai nam nhân nên như vậy siêu quần bạch tụy không giống bình thường nhìn xem bóng lưng của hai người nàng không biết nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng cầm nắm đấm vương vô kỵ mấy người bọn hắn cũng đều ngậm p i ệ n g lại t i ê n tính mà nhìn xem mấy người nếu như nói l a n g thiên bọn họ chỉ là so với bọn họ xuất sắc một điểm bọn họ sẽ ghen ghét có thể là nếu là xuất sắc quá nhiều bọn họ liền lòng ghen tị cũng không có tại mấy người nhìn kỹ l a n g thiên mấy người bọn hắn xông lên sáu vạn cấp về sau tốc độ cũng không có trở lại lại qua một hồi lăng thiên bọn họ liền leo lên bảy vạn cấp bảy vạn cấp bọn họ còn là người sao bảy vạn cấp đây chính là bảy vạn cấp à, cho dù triệu vân hứa chi hành ba người bọn hắn chỉ sợ cũng không đạt tới à. chắc không được bọn họ xem thường chúng ta ta nếu là có cái này thiên phú ta cũng xem thường các ngươi dương lân lẩm bẩm nói làm lăng thiên đám người bọn họ leo lên tám vạn cấp thời điểm mọi người đã chết lặng lúc này bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất leo lên tốc độ chậm lại một chút bất quá lăng thiên cùng lăng hy leo lên tốc độ nhưng cũng không có chậm lại lăng hy từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo lăng thiên sau lưng trong tay còn cầm linh quả tại gặm lăng thiên chú ý tới lăng hy thời điểm cũng là kinh ngạc không thôi lăng hy luôn là sẽ cho hắn một chút không tưởng tượng được kinh hỷ làm lăng thiên cùng lăng hy leo lên chín vạn cấp thời điểm bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất cũng mới leo lên đến tám mươi tám cấp từ một điểm này quả thật có thể nhìn ra hai chúng ta cùng lăng thiên t r ê n h lệch vẫn còn thật lớn bạch ngọc phá không nhìn xem lăng thiên bóng lưng nhịn không được đối phượng thất thất nói thiếu gia không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc nói thật ta cũng coi là một đường nhìn xem thiếu gia trưởng thành có thể là ta từ đầu đến cuối không thể làm rõ ràng thiếu gia đến tột cùng là thế nào tu luyện hắn tu luyện công pháp lại là cái gì phượng thất, thất nói ta có thể khẳng định là hắn tu luyện công pháp hẳn là cùng linh thạch có quan hệ thế nhưng cụ thể làm sao cái có quan hệ pháp ta liền không được biết rồi tóm lại lăng tiên chính là cái quay thai chúng ta cùng loại này quay thai vẫn là không muốn so sánh hai chúng ta đến so tài một chút xem ai leo lên cao bạch ngọc phá không đề nghị t ố t đang có ý này phượng thất thất nói hai người bọn họ một cái đại biểu bạch ngọc kỳ lân một cái đại biểu hỏa p h ư ợ n g hoàng xác thực có lẽ so tài một chút cứ như vậy hai người bọn họ bắt đầu phân cao thấp lăng tiên cùng lăng hy một đường phi nhanh dọc theo con đường này từ đầu đến cuối không có gặp phải trở ngại gì cuối cùng hai người bọn họ rất thuận lợi liền đ ă n g đỉnh đ ă n g đỉnh về sau là một mảnh trắng xóa xương trắng để người thấy không rõ lắm con đường phía trước lăng thiên đang muốn mở ra thiên nhãn quan sát một chút con đường không nghĩ tới lúc này lăng hy đột nhiên mở miệng ca ca bên này lăng hy nói xong kéo lăng thiên tay liền hướng về một cái phương hướng đi hi hi làm sao ngươi biết là bên này ngươi trước đây tới qua nơi này lăng thiên tò mò hỏi không biết ta chỉ là cảm giác phía trước có lẽ có cái cái đ ỉ n h nhỏ nhập khẩu liền tại cái đình bên trong lăng hy nói nghe nói như thế lăng thiên vội vàng đi theo lăng hy đi thẳng về phía trước đại khái đi năm sáu trăm l i n về sau xương trắng đột nhiên biến mất mắt của bọn hắn phía trước sáng tỏ thông suốt lăng thiên phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện xuất hiện tại bọn họ phía trước là một cái to lớn đình nghỉ mát đình nghỉ mát bên trong một dòng thanh tuyền róc rách chảy xuôi tiếng nước gió mát trên mặt nước vài miếng lá rụng nhẹ nhàng b g b ề n theo gió nhẹ quét xoay trầm trầm p h á n g phất tại trên mặt nước nhảy ưu nhã vũ đạo ánh mặt trời xuyên thấu qua đình kẽ hở vẩy vào trên mặt nước nhảy ưu nhã vũ đạo ánh mặt trời xuyên thấu qua đình đình kẽ hở đình n g h ỉ mát cái bóng ở trong nước chập trờn cùng xung quanh cây xanh hoa cỏ tôn nhau lên thành thú tạo thành một bức yên tĩnh mà hài hòa tự nhiên bức tranh lang h i nói không sai nơi này xác thực có một cái đình n g h ỉ mát nói thật lang thiên lúc đầu cho rằng nơi này đình n g h ỉ mát tối đa cũng liền mười mấy cái mở không nghĩ tới cái này đỉnh núi đình n g h ỉ mát có hơn nàn bình cùng hắn nói là đình n g h ỉ mát không bằng nói là mang theo trần nhà vườn hoa nếu không phải tận mắt nhìn thấy lang thiên rất khó tin tưởng tại thiên thê leo lên sẽ là dạng này một bức tình cảnh lang hy lúc này thả ra lang thiên tay hướng về đình nghị mát đi đi tới đình nghị mát bên trong một tấm trước bàn đá lăng thiên dương mắt nhìn lên phát hiện trên bàn đá cái gì cũng không có không biết lăng hy chạy đến nơi đây muốn làm gì hai người các ngươi uống gì đâu người thật là thơm a cho ta uống một ngụm lăng hy nhìn xem bàn đá nói nàng lời này mới ra lăng thiên một b ư ớ c bởi vì hắn không thấy gì cả hi hi ngươi tại cùng ai nói chuyện lăng thiên tò mò hỏi cùng hai cái lao đầu lăng hy nói hai cái lao đầu nơi này nào có lao đầu lăng thiên hiếu kỳ nói hắn lúc nói lời này mở ra nóng thành giống chỉ cần là có sinh mệnh sinh linh đều trốn không thoát nóng thành giống thăm dò nhưng mà hắn tra xét nửa ngày cũng không có thấy bất luận kẻ nào đình nghỉ mát bên trong tại lăng tiên nhìn không thấy không gian đang uống trà hai cái lao giả thân thể cứng đờ cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn lăng hi chương bốn t r ư ờ i chín nhân hoàng đ ạ i hát bạch nhị sử chương bốn t r ư ờ i chín nhân hoàng đ ạ i hát bạch nhị sử tiểu cô nương ngươi có thể nhìn thấy ta một người mặc trường bảo màu đen lao giả nói d u n g mạo ngươi đen như vậy cùng nhà chúng ta đáy nổi đồng dạng ta đương nhiên có thể nhìn thấy lăng hi không chút khách khi nói nàng lời này mới ra cái kia trên người mặc trường bảo màu trắng lao giả nhịn không được phá lên cười ta đây không phải là đen ta đây là không nông cạn r a đen lão giả nói hai cái này lão giả rất có ý tứ trên người mặc trường b à o màu trắng lao giả rất trắng trên người mặc trường b à o màu đen lão giả rất đen một cái gọi lão bạch một cái gọi lao hắc đến cùng có cho hay không ta uống trà l n g hy nhịn không được hỏi tiểu cô nương ngươi nếu có thể chính mình cầm tới cái này nước trà liền cho ngươi uống lão bạch đối với lăng hy nói đây chính là ngươi nói lăng hy nói xong liền vươn tay chọc tới lăng thiên không nhìn thấy thế nhưng để lên bàn c h é n trà tại bạch lao đầu cùng hắc lao đầu khiếp sợ nhìn kỹ lăng hy tay nhỏ hình như xuyên qua vô số không gian rơi vào trên chén trà sau đó đem lấy được trước mặt mình lăng hy cầm tới chén trà về sau không kịp chờ đợi uống trong này linh khi quá mức n ồ n g đậm cẩn thận bạo thể mà chết bạch lao đầu vội vàng lớn tiếng nhắc nhở nhưng mà lăng hy lúc này đã đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch chật chật uống ngon thật ta còn muốn lại uống một ly lăng hy nói xong đưa trong tay chén trà thả trở về ngươi lại có thể cầm tới chúng ta chén trà lao hắc có chút bất khả tư nghị nhìn xem lăng hy hỏi hắc lao đầu chén trà này liền đặt ở trước mặt của ta ta đương nhiên có thể lấy được lăng hy nói nàng nói xong chép miệng đi một cái miệng có vẻ vẫn còn thèm thuồng lăng thiên đem lăng hy cử động xem tại trong mắt cũng nhìn thấy nàng không biết từ nơi nào lấy ra một chén nước t r à uống hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lăng hy đối một thứ nào đó như thế dư vị nghĩ đến cái này nước t r à không bình thường dạ đạ mở lăng thiên lại mở ra dạ đạ quan sát đến bàn đá nhưng mà vẫn như c ũ không hề phát hiện thứ gì thiên nhãn mở sau đó hắn lại mở ra thiên nhãn có thể là vẫn như c ũ không thấy gì cả vô luận hắn thấy thế nào đều nhìn thấy cái này đình nghỉ mát bên trong chỉ có lăng hy một người tồn tại giang sơn kết nối mảnh không gian này lăng thiên ở trong lòng đối với giang sơn xã tắc đồ nói nghĩ tới nghĩ lui muốn xem đến lăng hy trong miệng hai người kia đến mượn nhờ giang sơn xã tắc đồ lực lượng tiểu cô nương ngươi tất nhiên nguyện ý uống lại cho ngươi rót một chén bạch lao đầu cầm lấy ấm trà cho lăng hy rót một ly hắn có chút kinh ngạc lăng hy uống một ly trà về sau vậy mà hoàn hảo vô sự chắc không được có khả năng nhìn thấy bọn họ cầm tới trước mặt bọn hắn nước trà quả nhiên không giống bình thường bình thường người tu hành uống một chén dạng này n ư c trà nhẹ thì đau đến không muốn sống nặng thì bạo thể mà chết bạch lao đầu đều cho ta uống đi nhìn thấy bạch lao đầu đem trà bình đặt ở trên mặt bàn lăng hy vội vàng đem ấm trà đ o ạ t tới liền hướng trong miệng của mình rơi vào bạch lao đầu lúc đầu muốn ngăn cản thế nhưng đột nhiên nghĩ đến lăng hy cùng bình thường tiểu nữ h à i không giống cũng không có nói cái gì lăng hy trực tiếp một hơi đem trà trong ấm nước t r à toàn bộ uống xong sau đó thỏa mãn đem trà bình thả trở về trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì ngượng n g ủng có chỉ là vẫn chưa thỏa mãn k a k a ta quên cho ngươi lưu một chút lúc này lăng hy hình như đột nhiên nghĩ đến lăng thiên quay đầu nói không quan hệ ngươi thích uống liền uống nhiều một chút vạn bối lăng thiên gặp qua hai vị tiền bối l l ân ngươi cũng có thể nhìn thấy chúng ta hắc lao đầu lúc này kinh ngạc nhìn l ă n g thiên hỏi nếu như nói l ă n g hy có thể nhìn thấy bọn họ đó là bởi vì vừa bắt đầu liền có thể nhìn thấy có thể là lăng thiên vừa bắt đầu thời điểm rõ ràng là không thấy được làm sao đột nhiên liền thấy sự việc kỳ quái mỗi năm có hôm nay đặc biệt nhiều ngay trước thời điểm cái này thiên thê trên đỉnh hàng trăm hàng ngàn năm đều chưa chắc có thể có một người xuất hiện hôm nay lập tức xuất hiện hai cái mà còn hai người này đều có thể nhìn thấy bọn họ có thể nhìn thấy không biết hai vị tiền bối là ai vì sao lại tại cái này thiên thê trên đỉnh lang thiên tò mò hỏi các ngươi hiện tại người quản thứ này kêu thiên thê ngươi biết trước đây thứ này đều cái gì sao hắc lao đầu hỏi cái này còn có tên khác sao lang thiên nghi ngờ hỏi thứ này trước đây kêu nhân hoàng đại là nhân gian lịch đại nhân hoàng tế thiên dùng phạm là có khả năng đăng đ ỉ n h người đều có nhân hoàng phong thái bạch lao đầu lúc này giải thích nói nhân hoàng đại nhân hoàng phong thái ta làm sao chưa nghe nói qua lăng thiên có chút nghi ngờ hỏi hắn nhưng là nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân có thể là chưa từng nghe sư phụ hắn nói qua nhân hoàng đại sự t ì n h tế thiên dùng h ắ n không phải là tế tự thiên giới mà là tế tự thiên đạo người chưa nghe nói qua rất bình thường bởi vì khoảng cách lần trước đăng đỉnh người đã đi qua hơn ngàn năm bạch lao đầu nói lần trước đăng đỉnh người là đời thứ mấy nhân hoàng lăng thiên dò hỏi đệ ngũ đại nhân hoàng bạch lao đầu hồi đáp nếu như là đệ ngũ đại nhân hoàng cái kia nghĩ đến đệ tam nhân hoàng biết nhân hoàng đại sự tỉnh nghĩ tới đây lăng thiên đột nhiên đem ý thức của mình giáng lâm đến giang sơn xã tắc đồ đệ tam nhân hoàng vị trí khu vực nhân hoàng tiền bối văn bối có cái sự tình còn muốn hỏi nhân hoàng đài có thể là thật lang thiên không có quanh co lòng vòng gọn gàng dứt khoát dò hỏi đúng là thật người tìm tới nhân hoàng đài đệ tam nhân hoàng có chút kinh ngạc mà hỏi ân gặp tại nhân hoàng đài trên đỉnh gặp một đen một trắng hai cái lao đầu nhân hoàng tiền bối có thể biết bọn họ làng thiên hỏi lần nữa biết bọn họ là đời thứ nhất nhân hoàng t ậ n vệ đã từng đệ nhất nhân hoàng luận chế nhân hoàng đài thời điểm bọn họ trở thành nhân hoàng đài thủ vệ được xưng là hắc bạch n h ị sử bọn họ cùng nhân hoàng đ ạ i cùng ở tại nhân hoàng đ ạ i tại bọn họ liền sẽ không chết thế nhưng xem như đại giới bọn họ cả đời không cách nào rời đi nhân hoàng đ ạ i mà còn trừ lịch đại nhân hoàng bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy bọn họ không đúng ngươi còn không có leo lên nhân hoàng vị trí liền tính gặp nhân hoàng đ ạ i nên cũng không nhìn thấy cái kia hắc bạch nhị s ự đệ tam nhân hoàng nói ta lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù ta còn có một vấn đề cuối cùng cái này hắc bạch nhị s ự là hoàn toàn có thể tin cậy a lang thiên hỏi là hoàn toàn có thể tín nhiệm cái này nhân hoàng đài phía trên có đệ nhất nhân hoàng lưu lại quy tắc trí lực chỉ cần quy tắc chi lực tồn tại hắc bạch nhị sử liền vĩnh viễn đáng tin cậy cho dù thiên giới đích thiên đế tới cũng cầm nhân hoàng đ ạ i không có cách nào đệ tam nhân hoàng nói đa tạ nhân hoàng tiền b ố i báo cho lang tiên h nói một câu ý thức liền thối lui ra khỏi giang sơn xã tắc đồ coi hắn lại lần nữa nhìn hướng đen bạch lao đầu thời điểm ánh mắt đã hoàn toàn không đồng d ạ n g chương bốn trăm hai mươi thiên nam địa bắc không lo đẹp nhất chương bốn trăm hai mươi thiên nam địa bắc không lo đẹp nhất lang tiên h chuyển biến để hắc bạch nhị sử vẻ mặt nghĩ h lang tiên chỉ là trầm ặ c một hồi làm sao thần sắc đột nhiên liền thay đổi đến không đồng rạng văn bối nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân gặp qua h ắ c bạch nhị sử hai vị tiền bối lăng thiên một lần nữa đối với hai người thi lễ một cái nghe đến hắn tự giới thiệu h ắ c bạch nhị sử nháy mắt từ trên ghế đứng lên một mặt kinh ngạc nhìn hắn ngươi là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân nhân hoàng nhất mạch vậy mà còn có truyền nhân bạch lao đầu hỏi ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy khó có thể tin khoảng cách thứ năm nhân hoàng tế thiên đã đi qua hơn ngàn năm t ừ sau lúc đó không có bất kỳ cái gì nhân hoàng trước đến bọn họ là biết nhân gian cùng thiên giới khai chiến sự tỉnh bọn họ cho rằng nhân gian đã triệt để l u n hãm bị thiên giới chiếm đoạt lĩnh không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ nhân gian vậy mà còn có nhân hoàng nhất mạch truyền nhân nhân hoàng nhất mạch vẫn luôn có truyền nhân chỉ là tình cảnh không quá tốt hiện tại nhân gian tình cảnh vẫn như c ũ không quá tốt trừ đông vực bắc cương tây mạc nam hoang bên ngoài trung châu trên cơ bản đã bị thiên giới chỗ thống trị lang thiên nói không nghĩ tới một ngày này thật t i ê n đến còn tốt năm đó nhân hoàng bệ hạ có dự kiến trước đem nhân gian tiến hành tách rời là nhân gian lưu lại mùi lửa bạch l ã o đầu lẩm bẩm nói tiền bối lời này là có ý gì cái gì gọi là đem nhân gian tiến hành tách rời lang thiên không hiểu hỏi đã từng nhân gian là một cái chính thể không có cái gì đông vực bắc cương t r u n g châu phân chia chỉ là tại nhân hoàng bệ hạ cùng thiên giới khai chiến về sau mới tiến hành tách rời lúc đó nhân hoàng bệ hạ cảm thấy nhân gian chỉ sợ không phải thiên giới đối thủ vì vậy sử dụng đại thần t h ô n g đem nhân gian chia năm bộ phân để đông vực bắc cương tây mạc nam hoang cái này bốn bộ phận cách xa trung châu đồng thời tại cái này bốn cái địa phương đều lưu lại đông đảo truyền thừa cứ như vậy liền tính tương lai có một ngày thiên giới chiến thắng nhân gian cái này bốn cái địa phương cũng sẽ không chiếm lĩnh bởi vì bất lợi cho thiên giới thống trị cái này tứ địa có truyền thừa có có thủ hộ thú, hộ liền sáng bạch lao đầu hỏi là văn bối đến từ đông vực lang thiên như thật nói hắn vẫn thật không nghĩ tới đông vực bắc cương cái này tứ địa sở di khoảng cách trung châu xa như vậy là đệ nhất nhân hoàng tận lực tách rời quả nhiên nhân hoàng bệ hạ năm đó quyết sách là đúng nhân gian thật đi tới một ngày này bạch lao đầu nói dám hỏi hai vị tiền bối đệ nhất nhân hoàng tiền bối còn sống lang thiên vội vắng hỏi từ trước mắt hắn biết được một ít chuyện nói do đệ nhất nhân hoàng còn sống có thể là hắn tất nhiên còn sống vì cái gì qua nhiều năm như vậy chưa hề xuất hiện qua nhân hoàng đài phía trên quy tắc chi lực còn tại cái này liền chứng minh nhân hoàng bệ hạ vẫn tồn tại như cũ hắc lão đầu lúc này nói tất nhiên đệ nhất nhân hoàng tiền bối còn sống vậy hắn vì cái gì không xuất hiện dẫn đầu nhân gian người tu hành một lần nữa nghe chiến t h i ê n giới lang tiên hỏi ra nghi vấn của mình nhân hoàng tiền bối tất nhiên chưa từng xuất hiện vậy đã nói rõ hắn có hắn khó xử không cách nào trở lại nhân gian hắc lão đầu nói vậy chúng ta có hay không một loại nào đó biện pháp tìm tới đệ nhất nhân hoàng tiền bối nếu là hắn thật gặp hoàn cảnh khó khăn chúng ta vừa vạn hiệp t r ở hắn nếu như có thể l a n g thiên mới không nghĩ bốc lên đòi rông đệ nhất nhân hoàng nếu có thể trở lại tất cả liền giao cho hắn muốn tìm được nhân hoàng bệ hạ chỉ cần tìm tới nhân hoàng chiến xa liền có thể chỉ cần có thể tìm tới nhân hoàng chiến xa đến lúc đó nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới nhân hoàng bệ hạ h á c lao đầu nói nhân hoàng chiến xa ta muốn thế nào tìm l a n g thiên hỏi nhân hoàng chiến xa là năm đó nhân hoàng bệ hạ dùng tinh huyết của mình luyện chế mà thành nó cùng bệ hạ huyết mạch tương thông chỉ cần nhân hoàng bệ hạ sống nó liền có thể cảm giác được nhân hoàng bệ hạ không cần lo lắng nó sẽ hủy đi chỉ cần nhân hoàng bệ hạ không chết nhân hoàng chiến xa sẽ v i n h viễn sẽ không biến mất liền cùng nhân hoàng đài đồng dạng liền tính bị hao tổn nó cũng sẽ hấp thu nhân gian năng lượng chính mình chữa trị đến mức như thế nào tìm đến nhân hoàng chiến xa vậy sẽ phải dựa vào người chính mình ta chỉ có thể nói cho ngươi nhân hoàng chiến xa có linh hắc lão đầu phi thường khẳng định nói lời này để lăng thiên tràn đầy bất đắc dĩ cũng không biết nhân hoàng chiến xa ở đâu như thế nào tìm cũng không thể hắn lớn tiếng kêu hai tiếng nhân hoàng chiến trường liền tự mình đi ra rồi hạ cái kêu nhân hoàng chiến xa hình dạng thế nào lăng thiên hỏi nhân hoàng chiến xa giống một cái kim loại đại đ i ể u có hai cánh có khả năng chính mình phi hành cũng có thể tự mình công kích ngươi nếu là có thể nhìn thấy nhân hoàng chiến xa nhất định có thể một cái nhận ra ngươi nhìn thấy nó về sau chỉ cần đối với nó nói hai câu ngươi liền có thể tỉnh lại nó để nó mặc cho ngươi điều động l ờ i gì lăng tiên phát hiện cái này đệ nhất nhân hoàng thật đúng là thích đối đắc kiến đối tam thập lục tộc như thế đối với chính mình chiến xa cũng dạng này hắn lúc này đang suy nghĩ có thể tuyệt đối đừng đến một câu k ỳ biến ngâu bất biến ký hiệu nhìn góc vông nếu thật là dạng này vậy coi như quá cầu hết trời nam miền bắc không lo đẹp nhất bạch lão đầu lúc này nói lời này mới ra l a n g thiên tức sạc mặt lại người biết biết đây là nhân hoàng chiến xa tỉnh lại phương thức người không biết còn tưởng rằng đây là cái nào phan cuồng khẩu hiệu đâu hắn đột nhiên cảm thấy cái này đệ nhất nhân hoàng là thật có chút trụ ủ nỉ bị ủ. hắn không dám tưởng tượng đệ nhất nhân hoàng ngay trước mặt mọi người tỉnh lại chiến xa thời điểm hô lên câu nói này có thể hay không xấu hổ trừ ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách đệ nhất nhân hoàng có d ũ n g khí thiết lập một cái dạng này tỉnh lại khẩu hiệu hắn đều không có dung khí kêu đi ra câu nói này có ý tứ gì lăng thiên hỏi đây là nhân hoàng bệ hạ vì kỷ niệm người nào đó thiết lập đến mức cụ thể kỷ niệm người nào chúng ta cũng không rõ lắm bạch láo đầu cũng có chút lung tùng nói nghe nói như thế lăng thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía lăng hy hắn đột nhiên nhớ tới thạch đầu nhân nói qua lăng hy tên thật kêu công tôn vô ưu hắn đang suy nghĩ có hay không một loại khả năng đệ nhất nhân hoàng thật là vì kỷ niệm lăng hy hắn đã sớm hiểu được lăng hy cùng đệ nhất nhân hoàng là khẳng định nhận biết chỉ là hiện nay hai người bọn họ đến cùng là loại nào quan hệ hắn còn không có làm rõ ràng hai vị tiền bối các người biết nàng sao lăng thiên đột nhiên chỉ vào lăng hy hỏi h á c bạch nhị sử là đệ nhất nhân hoàng c ậ n vệ nếu là lăng hy thật là đệ nhất nhân hoàng nữ nhi bọn họ khẳng định là nhận biết không quen biết h á c bạch nhị sử đồng thời lắc đầu vậy các ngươi có thể biết đệ nhất nhân hoàng có hay không nữ nhi hoặc là tỷ tỷ cùng m u ộ i m u ộ i lăng thiên suy tư một chút hỏi phía trước thông qua thạch đầu nhân đối thoại loại bỏ lăng hy là đệ nhất nhân hoàng nữ nhi có thể nhưng nếu như nàng là đệ nhất nhân hoàng tỷ tỷ hoặc là m u ộ i m u ộ i cũng là nói đến thông cứ như vậy thạch đầu nhân xưng hô nàng là công chúa điện hạ hoàn toàn hợp lý chương bốn trăm hai mươi mốt hát bạch nhị sử thoát h ố n chương bốn trăm hai mươi mốt hát bạch nhị sử tho suy nghĩ một chút lang thiên loại này suy đoán vô cùng có khả năng lang hy cùng đệ nhất nhân hoàng đều họ công tôn vậy khẳng định là có chút quan hệ nếu như lang hy là đệ nhất nhân hoàng t ỷ tỷ dựa theo huyết mạch á p chế lý luận nàng bức bách đệ nhất nhân hoàng nói chính mình đẹp nhất vô cùng có khả năng nữ hải tử đối với mỹ mạo của mình luôn là vô cùng để ý nếu như nói lang hy là đệ nhất nhân hoàng muộn m u ộ i đệ nhất nhân hoàng vì dỗ dành mội mội vui vẻ cố ý đem chiến xa khẩu hiệu thiết lập thành dạng này cũng là rất có thể nếu như bài trừ hai loại có thể lang thiên không nghĩ ra tại cái dạng gì dưới tình huống một cái cao cao tại thượng nhân hoàng sẽ thiết lập dạng này tỉnh lại khẩu hiệu hắc bạch nhị sử không hề biết lăng thiên vì cái gì hỏi như vậy thế nhưng bọn họ nhìn ra lăng thiên đang cầu chứng nhận cái gì nhân hoàng bệ hạ không có nữ nhi chỉ có hai đứa nhi tử hắn xác thực có cái m u ộ i m u ộ i đến mức kêu cái gì chúng ta không hề rõ ràng chúng ta cũng không có gặp quà thế nhưng theo chúng ta biết nhân hoàng bệ hạ m u ộ i m u ộ i hình như đã chết bạch lao đầu hồi đáp nghe nói như thế lăng thiên trên mặt vui mừng cảm thấy chính mình tìm tới chân tướng hắn cảm thấy lăng hy chính là đệ nhất nhân hoàng mộn mặc dù bạch lao đầu nói đệ nhất nhân hoàng mộn muộn đã chết thế nhưng lăng thiên cảm thấy điểm này chỉ là nghe đồn cha của hắn lúc trước chết về sau hắn đều có thể từ địa phủ địa trụ sơn đem cha của hắn linh hồn đoạt trở về đệ nhất nhân hoàng là mạnh mẽ hơn hắn vô số lần đại năng mội mội hắn chết về sau hắn khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem cứu sống có lẽ hắn sử dụng một chút thủ đoạn để mội mội của mình phục sinh chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mội mội hắn một mực đang ngủ say cũng có lẽ nhân g i a n cùng thiên giới chiến đấu bậc phát đệ nhất nhân hoàng không để ý tới mội mội cuối cùng nhân gian chiến bại về sau đệ nhất nhân hoàng không biết t u tích mội hắn cũng một mực đang ngủ say bên trong Qua k h ô n mặc dù đây chỉ là lăng thiên suy đoán thế nhưng hắn cảm thấy cái này đã đến gần vô hạn tại trận tướng chuyện này tại logic lên xong toàn bộ không có vấn đề hiện tại chỉ kém một cái xác thực chứng cớ hai vị tiền bối nhân gian bây giờ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong không biết hai vị tiền bối có thể nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cứu vớt nhân gian lăng thiên không có lại xoắn suýt lăng hy thân phận sự tình mà là nhìn xem hắc bạch nhị sử nói cứu vớt nhân gian hai chúng ta tự nhiên việc nghĩa c h ẳ n g tử chỉ là hai chúng ta hiện tại cùng nhân hoàng đài cùng tồn tại căn bản là không có cách rời đi nơi này muốn cứu vớt nhân gian có lòng không đủ được a bạch lao đầu có chút bất đắc gì nói hi hi ngươi có thể đem hai người bọn họ nước trả lời tới có thể hay không đem bọn họ hai cái cũng kéo qua lăng thiên lúc này quay đầu nhìn lăng hy hỏi không biết lăng hy lắc đầu nói Là hắc bạch nhị sử lúc này cũng dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn xem lang hy nếu là người khác hai người bọn họ căn bản không tin tưởng thế nhưng lang hy bọn họ tự nhiên có khả năng nhìn ra được tiểu nữ hải này không phải bình thường đặc thù nói không chừng thật có thể dù sao phía trước nàng dễ như chở bàn tay liền lấy đi hai người bọn họ chén t r à cùng ấm t r à các người hai cái đem vươn tay ra đến lăng hy nhìn xem hắc bạch nhị sử nói hai người ngoan ngoãn làm theo vội vàng đưa ra cánh tay của mình nếu như có thể bọn họ cũng không muốn một mực cùng nhân hoàng đại ở cùng một chỗ không có tự do không có người nói chuyện có chỉ là vô tận tuế nguyện cô tịch bọn họ đã sớm chịu đủ bọn họ tự nhiên muốn rời đi nơi này cho dù cuối cùng chết trận cũng so giống như bây giờ sống không bằng chết tốt lăng hy đưa ra chính mình tay nhỏ tại hắc bạch nhị sử kỳ vọng dưới ánh mắt đem bàn tay hai người nắm ở trong tay chỉ thấy lăng hy dùng sức kéo một cái hai người liền đi ra toàn bộ quá trình cũng không có phí khí lực lớn đến đâu hai người đứng tại đình nghỉ mát bên trong có chút không biết làm sao bọn họ không biết bọn họ là thật đi ra vẫn là như cũ tại nguyên chỗ lăng thiên để giang sơn xã tắc đồ triệt hồi cùng phương này không gian kết nối hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ có khả năng nhìn thấy hắc bạch nhị s ự chúc mừng hai vị tiền bối giành lấy tự do lăng thiên từ đ ấ y lòng nói thật đi ra sao lão bạch ngươi nói chúng ta thật tự do sao hắc lao đầu có chút khó có thể tin nói đi chúng ta thử xem Bạch trong đầu lúc nhất thời hai cái không biết sống bao lâu lao đầu thật giống như hai cái nghịch ngậm tiểu hài từ đồng dạng tại trên không tùy ý chơi đùa một hồi giống lá rụng đồng dạng một hồi giống phóng ra đạn đạo đồng dạng tóm lại hai người chơi quên cả trời đất nhìn thấy hai người hưng phấn như thế lang thiên cũng từ đáy lỏng là hai người cao hứng chỉ có mất đi người tự do mới hiểu được tự do có cỡ nào c h â n quý sớm đã có triết nhân viết ra sinh mệnh thành đặng quý tình yêu giá cả càng cao nếu là tự do cho nên cả hai đều có thể ném h á c bạch nhị sử một mực phi hành trên không trung rất lâu cái này mới rơi vào nhân hoàng đài bên trên đa tạ hai vị tiểu hữu hai người đồng thời đối với lăng thiên cùng lăng hy ô m g quyền nói đối với cái này lăng hy không có cái gì quá lớn phản ứng hai vị tiền bối không cần k h á c h khí hai vị có khả năng thoát khốn đây là nhân gian phúc lăng thiên cười nói hắn biết nhân gian bên trong muốn nhiều hai cờ giả tiểu hữu ngươi vừa rồi hỏi chúng ta có biết hay không nản lại hỏi chúng ta nhân hoàng bệ hạ có hay không muội muội hoặc là t ỷ t ỷ chẳng lẽ nói nàng chính là bạch lao đầu lúc này chỉ vào lăng hy đột nhiên nói hai người bọn họ là đệ nhất nhân hoàng c ậ n vệ như lăng hy thật là đệ nhất nhân hoàng muội muội hai người bọn họ nên xưng hô thứ nhất âm thanh công chúa điện hạ ta chỉ là suy đoán hiện nay còn không có bất luận cái gì chân thực chứng cứ bất quá ta cảm thấy loại này khả năng cao tới tám mươi lăng thiên rất thành khẩn nói nghe nói như thế hát bạch nhị sử nhìn hướng lăng hy ánh mắt triệt để không đồng dạng nếu thật là công chúa điện hạ vậy bọn hắn hai cái nên bảo trì cực cao tôn kính không nói những thứ này không biết hai vị tiền bối tiếp xuống có tính toán gì lăng thiên rời đi chủ đề chương 422, cũng vì nhân gian lưu lại mồi lửa chương 422, cũng vì nhân gian lưu lại mồi lửa l i ê n tính hiện tại thật xác định lăng hy chính là đệ nhất nhân hoàng m u ộ i m u ộ i cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là nhân gian sự tình vậy ở nhân hoàng đại bên trên nhiều năm như vậy hai chúng ta tính toán tại nhân gian đi khắp nơi đi thuận tiện nhìn xem năm đó nhân hoàng bệ hạ lưu tại nhân gian lực lượng phải chăng còn tồn tại còn có lời nói chỉnh hợp một cái nếu là sau này có một ngày lại lần nữa cùng thiên giới khai chiến chúng ta cũng có thể giúp ngươi một tay bạch lao đầu nói như vậy cái kia không thể tốt hơn lăng thiên một mặt mừng rỡ nói vừa rồi hắn đã dò xét qua hai người này toàn bộ đều nắm giữ thần kiểu cảnh cựu trọng viên mãn thực lực khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ có một bước ngắn nếu là lại c h ỉ n h hợp đệ nhất nhân hoàng lưu lại những lực lượng khác vậy hắn một phương này thực lực lại có thể gia tăng không ít ngươi tất nhiên có thể đủ leo lên nhân hoàng đài như vậy đã nói lên ngươi có nhân hoàng phong thái cái này nhân hoàng đài bên trong có năm đó nhân hoàng bệ hạ lưu lại rất nhiều tài nguyên hiện tại hai chúng ta liền đem hắn giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể đem những vật này hợp lý phân phối sử dụng b ạ c h lao đầu nói xong phất phất tay lúc này bọn họ vị trí đình nghỉ mát trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua m ộ mươi mét độc k h u trong này có cái gì lăng thiên tò mò hỏi đồ vật trong này rất nhiều có sinh trưởng mấy ngàn năm linh dược có nhân hoàng b ệ hạ lưu lại công pháp có một ít thiên tài địa b ả o còn có một chút linh thạch nghe nói như thế lăng thiên nháy mắt mừng rỡ như liên sinh trưởng mấy ngàn năm linh dược cái k i u tối thiểu nhất cũng là cấp chín linh dược thậm chí còn có thể là cấp chín bên trên dược vương đồng dạng linh dược lăng thiên giang sơn xã tắc đồ bên trong nhiều vô số kể căn bản không thiếu có thể là cấp chín linh dược cùng với dược vương vậy nhưng quá thiếu nhất là dược vương hắn chỉ là nghe nói qua chưa bao giờ từng thấy cấp chín linh dược liền có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương công hiệu lúc trước phượng thất thất bị thương nặng như vậy chính là dựa vào cấp chín linh dược cựu chuyển bất tử thảo mới bảo vệ được bệnh cuối cùng dựa vào giang sơn xã tắc đồ chữa trị năng lực sống tiếp được dược vương vương so với cấp chín linh dược dược hiệu càng mạnh đoán chừng có thể khiến người ta vừa bước vào thánh cái này vừa bước vào thánh là chỉ một bước trở thành thần kiểu cảnh tồn tại đương nhiên sử dụng dược vương đột phá đến thần kiểu cảnh người tu hành so ra kém chính mình tu luyện đến thần kiểu cảnh người tu hành có thể là thần kiểu cảnh dù sao cũng là thần kiểu cảnh liền tính căn cơ có chỗ khiếm khuyết so với thần tàn g cảnh cường cũng không phải một chút điểm ngoại giới bên trong trên cơ bản không có khả năng tồn tại dược vương bởi vì muốn tạo thành dược vương cơ bản nhất điều kiện chính là linh dược lớn lên chu kỳ muốn vượt qua một ngàn năm ngoại giới bên trong một gốc linh dược muốn lớn lên vượt qua một ngàn năm thực tế rất khó khăn rất nhiều linh dược không đợi thành thục liền bị người hái làm như thế d ư ợ c tính sẽ cực kỳ giảm bớt thế nhưng rất nhiều người vẫn như cũ sẽ làm như vậy bởi vì bọn họ cảm thấy nếu là bọn họ không ngắt lấy những người khác liền hái hiện tại hái d ư ợ c tính mặc dù sẽ giảm bớt có thể là linh dược là chính mình chờ linh dược thành thục lại ngắt lấy vậy coi như xong liền cặn bát đều không để lại dám hỏi hai vị tiền bối trong này nhưng có dược vương l a n g thiên do hỏi có mấy ngàn năm qua này trong này sinh trưởng hai trăm ba mươi sáu gốc dược vương bạch lao đầu nói hắn lời này mới ra l a n g thiên quả thực sắp nhịn không được c ư ờ i ra tiếng hai trăm ba mươi sáu gốc dược vương cái này liền đại biểu cho ít nhất có thể làm cho hai trăm ba mươi sáu người đột phá đến thần kiểu cảnh nhân g i a n lập tức nhiều ra đến hơn hai trăm thần kiểu cảnh cường giả đây là cái gì khái niệm quả thực không hợp t h o i thường đệ nhất nhân hoàng thật sự là quá có dự kiến trước lăng thiên từ đ ấ y lòng đội phục nói không thể không nói đệ nhất nhân hoàng thật là nhân gian lưu lại mồi lửa đông v ự c bắc cương tây mạc nam hoàng cái này bốn cái địa phương người liền không nói những n à y linh dược thật là nhân gian quật khởi căn bản cũng là cùng thiên giới đối kháng tư bản vậy trong này cấp chín linh dược có chừng bao nhiêu lăng thiên hỏi lần nữa yêu vương đều có hơn hai trăm gốc đệ nhất đẳng cấp cấp chín linh dược sẽ chỉ càng nhiều năm nghìn bốn trăm sáu mươi tám gốc hắc lao đầu há miệng liền báo ra tới một con số những năm này bọn họ ở chỗ này mặt dành đến một chán đem đồ vật trong này toàn bộ tiến hành thống kê hơn năm gốc cấp chín linh dược nếu như toàn bộ dùng để tăng lên nhân gian thực lực lại có thể để nhân gian nhiều ra một nhóm lớn cường giả cấp chín linh dược mặc dù không bằng dược vương thế nhưng cũng là có khả năng tăng cao thực lực lăng tiên khan hiếm chính là những n à y cao cấp linh dược có thể nói có nhân hoàng đài bên trong những n à y cao cấp linh dược liền có thể lập tức giải quyết hắn khẩn cấp đi chúng ta đi xuống xem một chút lăng tiên nói xong liền lôi kéo lăng hy có chút không kịp chờ đợi từ động k h u bay xuống hắc bạch nhị sử liếc nhau một cái cũng đi theo bay xuống tiến vào động k h u về sau lăng thiên phát hiện bọn họ thân ở một cái to lớn ngọn núi bên trong ngọn núi bên trong biên giới trưng bày các loại công pháp linh khí vị trí giữa sinh trưởng linh dược cái này ngọn núi bên trong linh khí dồi dào hoàn cảnh vừa phải s ắ c thực thích hợp linh dược lớn lên thật là thơm thật là thơm kaka tamunan lăng hy lúc này hai mắt sáng lên nói để lăng hy xuất hiện ở nơi này cái này cùng đem chuột bỏ vào đến trong thùng gạo không hề khác gì nhau nghe đến lăng hy lời nói lăng thiên c ú i người từ trên mặt đất lấy xuống một gốc cấp chín linh dược đưa cho lăng hy lăng hy cũng không có khắc khí trực tiếp từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn phía sau đi theo xuống hắc bạch nhị sử thấy cảnh này ánh mắt l ó e lên một tia kinh ngạc liền xem như thần kiều cảnh cơn giả cũng không dám dạng này sinh gặm cấp chín linh dược a trách không được lăng hy như vậy đặc t h ủ quả nhiên không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc lăng thiên không có khách khí tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ xuất hiện liền bắt đầu điên cồn u g n u ố t cấp sáu trở lên linh dược cấp sáu phía dưới linh dược hắn là không có chút nào thiếu tiêu phí đại khái gần nửa c a n h giờ lăng thiên đem trong này cấp sáu trở lên linh dược toàn bộ nhận đến giang sơn xã tắc đồ không gian bên trong sau đó hắn lại từ giang sơn xã t ắ c đ ồ bên trong cây ghép đi ra đại lượng cấp thấp linh dược trồng trọt tại trong này người đây là đang làm cái gì bạch lão đầu nhìn có chút không hiểu lăng thiên thao tác nhịn không được hỏi ta không dám hứa chắc chính mình lần này cùng t i ê n giới đối kháng bên trong liền có thể thắng lợi ta cũng vì nhân gian lưu lại một điểm tài nguyên nếu là t a bại hy vọng một số năm sau nơi này linh dược cũng có thể lớn lên là dược vương đến lúc đó cũng có thể trợ giúp nhân gian có cần người lăng thiên giải thích nói sau đó hắn liền hướng đi bày ra công pháp cùng linh khí giá đỡ những này giá đỡ nhìn qua đặc biệt bình thường chính là bằng gỗ bất quá bởi vì quy tắc chi lực gia trì đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ cùng mới đồng dạng không có bất kỳ cái gì hư thối lăng tiên tiện tay cầm lấy một bản công pháp đơn giản mở ra hắn phát hiện công pháp này là hắn chưa từng thấy qua sư phụ hắn để lại cho hắn công pháp so với những n à y công pháp muốn hơi kém một chút t lăng tiên đem bản thứ nhất công pháp thả xuống về sau lại liên tiếp lật một mươi mấy vốn công pháp hắn phát hiện những n à y công pháp t h ủ n g loại có rất nhiều trong đó bao gồm tam thập lục tộc công pháp hai vị tiền bối những ngày công pháp mỗi một loại có mấy bản lăng thiên hỏi mỗi một loại công pháp chỉ ít có một mươi bản hai chúng ta những năm gần đây trong lúc rảnh rỗi liền sao chép những ngày công pháp không những đem mỗi một loại công pháp sao chép ít nhất một mươi bản cũng thuận tiện đem những ngày công pháp toàn bộ cong xuống bạch lao đầu nói hai người bọn họ bây giờ bị gọi là hành tẩu công pháp bảo khố cũng không quá đáng đã như vậy vậy ta liền mang đi một nửa còn mời hai vị tiền b ố i giúp đỡ chút đem lặp lại công pháp lựa đi ra lang thiên nói thẳng h á c bạch nhị sử đối với trong này tình huống lại biết rõ rành rành rất nhanh liền giúp lang thiên cho tốt lang thiên một mạch đem bọn họ toàn bộ nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong hắn tính toán tìm thời gian v ề một chuyến đông vực đem những n à y công pháp cho chính mình gặp phải ba mươi sáu cấp cho đi xuống để bọn họ sớm một chút tu luyện thu hồi công pháp về sau lang thiên lại hướng đi linh ký nhân gian bên trong tối cường linh khí cũng bất quá c ự c phẩm linh khí c ự c phẩm linh khí mặc dù thiếu thế nhưng qua nhiều năm như thế nhân gian cũng không phải là rất thiếu hắn cũng chỉ cầm một nửa cuối cùng hắn đi tới linh dược điền bên cạnh nhìn thấy trồng chất như núi linh thạch thô sơ giản lược tính toán những n à y linh thạch vượt qua ngàn ước xác thực đủ nhiều thế nhưng bây giờ lang thiên không hề thiếu linh thạch hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong còn có không sai biệt lắm ba ngàn ước linh thạch đâu cho nên đối với những n à y linh thạch hắn là một khối đều không có cầm bất quá đối với tất cả thiên tài địa bạo hắn đều không có bung tha những n à y là giang sơn xã tắc đồ cần có có thể gia tăng tính đa dạng làm xong những n à y lăng thiên mới thật dài thở dài một hơi vừa rồi những vật kia hắn sợ có người từ trong tay của hắn c ấ ớ p đi nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong mới có thể triệt để yên tâm lăng thiên hiện tại có điểm giống người nghèo trật i à u tâm tính còn không có điều chỉnh xong đâu xem ra ta nhất định phải về một chuyến đông vực lăng thiên lẩm bẩm nói hắn không nghĩ tới chính mình vừa vặn rời đi đông vực không lâu hiện tại liền phải trở về những n à y cấp chín linh dược dược vương đương nhiên phải sớm một chút để mọi người dùng bọn họ thực lực mới có thể sớm một chút tăng lên nếu là một mực đặt ở giang sơn xã tắc đồ bên trong thì có ích lợi gì đâu nếu như về sau đều là bởi vì loại này sự t ì n h về đông vực l a n g thiên thật là ước gì đâu lấy được tất cả bảo vật về sau l a n g thiên liền từ to lớn ngọn núi bên trong đi ra lại lần nữa đứng ở đỉnh nghỉ mát bên trong tiếp xuống ta tính toán về một chuyến đông vực hai vị tiền bối là theo ta cùng một chỗ về đông vực vẫn là lưu tại trung châu hắn nhìn xem hắc bạch nhị sử nói trung châu bây giờ bị thiên giới quản lý hai chúng ta nếu là ở tại trung châu khó tránh khỏi bị thiên giới người chú ý tới chúng ta vẫn là chức cùng người đến đông vực dạo chơi a thuận tiện chúng ta cũng nhìn xem nhân hoàng bệ hạ năm đó lưu lại hạt giống hiện tại lớn lên đến trình độ nào làm ra quyết định về sau lăng thiên bọn họ liền chuẩn bị rời đi thiên thê thiên thê bên trên có quy tắc chi lực bọn họ chỉ có thể đi trước bên d ư ớ i thiên thê mới có thể phi hành rời đi nơi này không cách nào trực tiếp từ thiên thê trên đ ỉ n h phi hành rời đi hai vị t i ê n bối các ngươi tiên tiến ta không gian tùy thân a chân núi có rất nhiều người đang cho ta có chút nhiều người phức tạp lăng thiên đối với h á c bạch nhị sử nói h á c bạch nhị sử cũng không có giam u ộ m trực tiếp tiến vào giang sơn xã tắc đồ vì vậy lăng thiên liền dắt lang hy hướng về thiên thê biên giới đi làm bọn họ đi tới thiên thê biên giới thời điểm nhìn thấy bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất còn tại ra sức leo lên chỉ là lúc này hai người nhìn qua đã tình trạng kiệt sức sắp đến cực hạng bất quá hai người thiên phú là thật rất mạnh đều đã leo lên đến hơn chín mươi tám không không không cấp khoảng cách đ ă n g đỉnh chỉ kém cuối cùng hơn một năm cấp các ngươi hai cái d ừ n g ở đây rồi các ngươi không phải nhân loại vô luận các ngươi thiên phú có cỡ nào ưu tú chỉ cần không có đạt tới quy tắc cảnh liền không cách nào đ ă n g đỉnh lăng tiên lúc này đối bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất nói nghe nói như thế bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất liếp nhau một cái ánh mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ bọn họ liền nói bọn họ đã đem hết toàn lực làm sao vẫn như cũ không thể đ ă n g đỉnh bọn họ còn tưởng rằng là chính mình thiên phú không đủ so ra kém lăng thiên không nghĩ tới là vì chủng tộc vấn đề không chơi bạch ngọc phá không thở phì phò nói nói xong hắn liền hướng về thiên thê phía dưới mà đi đ ă n g thiên thê bọn họ rất chậm thế nhưng bên dưới thiên thê bọn họ tốc độ cực nhanh mấy người chỉ dùng mấy phút thời gian liền xuất hiện ở thiên thê phía dưới giờ phút này tại thiên thê phía dưới bu đầy người trong đó có không ít thần tàng cảnh người tu hành nhìn thấy lăng tiên bọn họ xuống những người này vội vàng tiến lên đón chính là các người vũ nhục chúng ta vọng n g u y ệ n xuyên thế hệ trẻ tuổi một người thư sinh d á n g dấp nam tử tiến lên nói không phải vũ nhục là trình bày sự thật các người vọng n g u y ệ n xuyên thế hệ trẻ tuổi thiên phú đồng dạng thực lực cũng bình thường làng thiên thản nhiên nói lúc đầu tính toán lập tức trở về đông vực hiện tại xem ra trước tiên cần phải đem chuyện này giải quyết về sau mới có thể trở về ta hứa chi hành hướng ngươi phát ra khiêu chiến ngạch chờ có dám đánh với ta một trận thư sinh g á n g dấp nam tử nói còn có ta triệu vân hướng ngươi phát ra khiêu chiến ta lục vũ hướng ngươi phát ra khiêu chiến tại hứa chi hành bên cạnh hai người tiến lên một bước nói chúng ta phát ra khiêu chiến các n g ư ơ i đủ tư cách sao thiên thê liền tại nơi đó ta đ ă n g đỉnh các n g ư ơ i đâu nếu như ngay cả đăng đỉnh đều làm không được có tư cách gì khiêu chiến ta lăng thiên hỏi ngược lại thiên thê chỉ là kiểm tra đo lường cá nhân thiên phú mà thôi thế nhưng thiên phú không hề đại biểu sức chiến đấu quyết định sức chiến đấu nhân tố có rất nhiều tu luyện công pháp kinh nghiệm chiến đấu tu luyện thời lượng cơ duyên các loại chúng ta thừa nhận n g ư ơ i thiên phú s á c thực so với chúng ta tốt có thể là người dựa vào cái gì cho rằng người phương diện khác cũng mạnh hơn chúng ta Hôm nay, đạo hưu tiếp thu khiêu chiến của chúng ta cũng tốt không chấp nhận khiêu chiến của chúng ta cũng tốt một trận chiến này không thể t r á n h n ẽ đạo hưu nếu là không chấp nhận vậy chúng ta vừa vặn đắc tội hứa chi hành lớn tiếng nói hắn lúc nói lời này trên thân trào ra một cỗ cường đại khí thức đồng thời ánh mắt một mực khóa chặt l a n g tiên nghe nói như thế l a n g tiên biết việc này nhất định phải giải quyết một cái các ngươi hai cái người nào đến l a n g tiên nhìn xem bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất hỏi hắn sẽ không lập bàn chỉ có thể để bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất đến giải quyết ba người này chương bốn trăm hai mươi b ố bạch ngọc phá không n ạ o khí chương bốn trăm hai mươi b ố bạch ngọc phá không nạo g khí ta tới đi thất thất tới quá ức hiếm người bạch ngọc phá không lúc này nhẹ nói nói xong hắn liền hướng về một bên đất trống đi đến chờ đến đến trên đất trống thời điểm hắn nhìn xem hứa chi hành ba người nói chuyện vì tiết kiệm thời gian ba người các ngươi đồng thời tới đi bạch ngọc phá không nói người k i n h người quá đáng triệu h u n h lục h u n h ta t r ư ớ c lên hứa chi hành nói một câu liền hướng về bạch ngọc phá không mà đi hắn huy động trường kiếm trong tay theo hắn hành động trường kiếm trong tay bên trên kiếm khí n ă n dọc nháy mắt một đạo dài đến vài trăm mét dáng dấp kiếm khí hướng về bạch ngọc phá không mà đi nhìn thấy đánh tới kiếm khí bạch ngọc phá không vậy mà dùng bàn tay t r ộ m tới đạo kiếm khí kia một giây sau hắn liền tóm l ấ y kiếm khí nhẹ nhàng bóp kiếm khí trực tiếp vỡ vụt một màn này sợ ngây người hứa chi hành cùng với những người làm bọn họ còn tại khiếp sợ thời điểm bạch ngọc phá không thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm một cái tay đã bóp lấy hứa chi hành cái cổ hiện tại ngươi có thể phục bạch ngọc phá không nhìn đối phương hỏi hứa chi hành không nói gì trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bại liền sức phản kháng đều không có hắn rất rõ ràng nếu như bạch ngọc phá không vừa rồi muốn giết hắn hắn đã sớm chết nhìn thấy hứa chi hành không nói lời nào bạch ngọc phá không tiện tay đem hắn ném ra ngoài ném xuống đất sau đó đem ánh mắt nhìn về phía triệu vân cùng lục vũ tiếp xuống đến các ngươi hai cái đồng thời tới đi hắn đối với hai người vẫy vây tay triệu vân cùng lục vũ đứng tại chỗ không n ú c đích có chút không biết như thế nào cho phải hai người bọn họ cùng hứa chi hành thực lực không kém bao nhiêu bạch ngọc phá không có khả năng một chiêu miệu sát hứa chi hành tự nhiên cũng có thể miệu sát bọn họ người sang có tự mình hiểu lấy bọn họ biết rõ không phải bạch ngọc phá không đối thủ cần gì phải tiến lên tự dứt lấy nhục đâu thực lực không bằng người khác cũng không cần như thế cực đoan làm tình cảnh lớn như vậy có cái gì dùng a mà còn lại nhảy bên trong rông dài nói một chàng chính các ngươi suy nghĩ một chút buồn cười không bạch ngọc phá không nhìn xem mấy người nói nói xong về sau hắn liền cùng lăng thiên mấy người bọn hắn rời đi một mực chờ mấy người đi ra ngoài rất xa triệu v â n mấy người bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại chúng ta cứ như vậy bỏ mặt bọn họ rời đi lục vũ nhìn xem triệu vân nói bằng không đâu tài nghệ không bằng người chúng ta còn có thể làm thế nào cũng không thể giống tiểu hải tử như thế đánh nhau đánh vua về nhà kêu đại nhân a nếu là chúng ta kêu các trưởng bối giữ bọn họ lại về sau việc này c h u y ể n đi chúng ta còn biết xấu hổ hay không triệu vân tức giận nói hắn liền không nên tới không ăn được t h i t dê còn chọc một thân làng lơ triệu vân nói đúng chúng ta tài nghệ không bằng người chỉ có thể nhận vua riêng phần mình trở về cố gắng tu luyện a hứa chi hành không biết lúc nào từ dưới đất đứng lên nói sau đó thân hình hắn l o a lên liền xoay người rời đi hắn hiện tại mặc dù đánh không lại bạch ngọc pha không thế nhưng hắn còn trẻ cuộc sống sau này còn dài mà thật tốt tu luyện về sau có siêu việt bọn họ cơ hội lui một bước nói cho dù hắn cả đời này thật không có cơ hội vượt qua bạch ngọc phá không vậy hắn chỉ cần thật tốt dưỡng thân thể điệu thấp một điểm để chính mình sống lâu dài một điểm nói không chừng liền có thể đem bạch ngọc phá không đưa đi theo hứa chi hành rời đi những người khác cũng đều lần lượt tàn đi bất quá có một ít người con mắt bên trong có chính mình tiểu i ể u chín bọn họ cũng không trở về mà là đuổi theo lang thiên đám người bọn họ rời đi thân ảnh mà đi giờ phút này mấy người bay về phía trước thời điểm lang thiên hướng bạch ngọc phá không bọn họ giải thích một cái chính mình muốn về đông n ự c tính toán ta về đông vực nhiều nhất ba ngày thời gian liền sẽ trở về trong ba ngày này các ngươi ở lại chỗ này tiếp tục tìm hiểu vọng nguyện xuyên cùng với thiên thần điện tình báo lang thiên nói với mấy người đi hai chúng ta ở lại chỗ này bất quá ngươi xác định sẽ có thế lực chủ động tìm tới chúng ta sao b ạ c h ngọc phá không không xác định hỏi nhất định là có điểm này ta một trăm phần trăm khẳng định vọng nguyện xuyên trung quy là xa xôi tri địa chúng ta bày ra thực lực đầy đủ bọn họ coi trọng có chút thế lực không cam tâm một mực rơi vào người phía sau lời nói liền sẽ tìm chúng ta hợp tác hoặc là nói đem chúng ta xem như bắp đùi ôm v o đến lúc đó lời nói các ngươi nên hưởng thụ một chút chủ đánh một cái không cự tuyệt không chủ động không chịu trách nhiệm lăng tiên dặn dò đi ta biết phải làm sao bạch ngọc phá không nói phá không hiện tại có một cái cơ hội có thể để ngươi thần tốc đột phá đến thần kiểu cảnh thế nhưng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn trên cơ bản không có đột phá đến tiên nhân cảnh có thể ngươi có nguyện ý hay không lăng tiên đột nhiên hỏi hắn được đến dự vương tự nhiên trước hết n h ấ c nghĩ đến bên cạnh mình đồng bạn không muốn ta nhưng là muốn đứng tại đình vượt qua phụ thân ta kỳ lân ta cũng không nguyện ý cả đời dừng bước tại thần kiểu cảnh ta tin tưởng bằng vào ta thiên phú sớm muộn có khả năng tu luyện tới thiên nhân cảnh bạch ngọc phá không k hề ô n g h nghĩ ngợi liền cự tuyệt vậy ngươi cảm thấy tiểu cựu bọn họ mấy cái nguyện ý sao lăng thiên lại hỏi bọn họ mấy cái khẳng định nguyện ý bọn họ mấy cái huyết mạch chú định bọn họ thực lực hạn mức cao nhất nói thật nếu không có hỗ trợ của ngươi bọn họ mấy cái cố gắng cả đời có khả năng tu luyện tới thần tiểu cảnh, cảnh tự nhiên là cầu còn không được liền tính sẽ tạo thành căn cơ bất ổn thế nhưng thần tiểu cảnh dù sao cũng là thần tiểu cảnh hoàn toàn không phải thần tàng cảnh có thể so sánh được bạch ngọc phá không phân tích nói bọn họ một khi đ ộ t phá chúng ta bên trong nhưng là thừa lại ngươi một cái thần tăng cảnh trong lòng ngươi có thể cân bằng sao đến lúc đó cũng đ ừ n g tâm tính xảy ra vấn đề lăng thiên hào tâm nhắc nhở điểm này ngươi cứ việc yên tâm liền tính bọn họ trước ta một bước tăng lên tới thần kiểu cảnh ta vẫn như cũ thị lao đại của bọn nó bọn họ còn có thể tạo phản không được ta vượt qua bọn họ chỉ là vấn đề thời gian không hiểu ý bên trong không cân bằng lăng thiên ngươi nói nhiều như thế có phải là tại thiên thê bên trên được đến bảo bối gì có khả năng đem người thực lực tăng lên tới thần kiểu cảnh bạch ngọc phá không hỏi không sai ta chiếm được một chút ngàn năm dược vương cho nên hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không dùng dược vương bước đầu tiên đột phá đến thần kiểu cảnh lang tiên cũng không có che giấu ngươi vẫn là đem dược vương cho tiểu cựu bọn họ giữ đi bạch ngọc phá không lại lần nữa cự tuyệt thiếu ra ta có thể hay không thay ca ca ta cầu một gốc dược vương phượng thất thất lúc này nói nàng tam ca phượng lai nghi hiện tại bản thân bị trọng thương liền tính tại giang sơn xã tắc đồ bên trong khôi phục cũng chỉ là thần tàng cảnh thực l ự c thần tàng cảnh tại phượng hoàng nhất tộc đến nói căn bản là không đáng chú ý nếu có thể có dược vương trợ giúp liền có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới thần kiểu cảnh đến lúc đó huynh n ộ i bọn họ hai cái giết trở lại phượng hoàng nhất tộc lời nói báo thù n ắ m chắc cũng lớn hơn một điểm ta r văn nhân cũng không phải không nỡ một gốc dược vương mà là người tam ca có thể là phượng hoàng nhất tộc nếu là dùng dược vương tăng cao thực lực tạo thành căn cơ bất ổn nhưng là cả đời không cách nào đột phá đến thiên nhân cảnh lang thiên nói tam ca của ta thiên phú ta hiểu rõ hán lợi này cố gắng cả đời tối đa cũng liền đột phá đến thần kiểu cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh hy vọng cực kỳ xa vời không chỉ là tam ca của ta mặt khác rất nhiều sinh linh đều là như vậy có khả năng dựa vào chính mình tu luyện đột phá đến thiên nhân cảnh sinh linh ít càng thêm ít tất nhiên cuối cùng đều là đột phá đến thần kiểu cảnh sẽ chấm dứt có thể sớm một chút vậy liền tận lực sớm một chút phượng thất thất nói nghe đến nàng lời này lang thiên phát hiện chính mình trong lúc nhất thời lại có điểm không phản b ắ t được đừng nói thật đúng là đừng nói có như vậy một tia đạo lý đi vậy ta liền cho hắn một gốc d ư vương lang thiên đáp ứng xuống đa tạ thiếu ra phượng tất h thất cảm kích nói tiểu cựu bọn họ cùng hi hi ta liền toàn bộ mang đi tiếp xuống liền chỉ còn lại các người hai cái ở tại trung châu ba ngày sau đó ta liền trở về cái này trong thời gian ba ngày các người hai cái coi chừng một điểm vạn nhất gặp phải cái gì không cách nào địch nổi sự tình nhớ tới bảo mệnh làm chủ lang thiên dặn dò nhắc tới từ khi ba người bọn hắn gặp nhau về sau đây là lần thứ nhất tách ra đi qua vô luận gặp phải cái gì ba người bọn hắn từ đầu đến cuối đều cùng một chỗ biết chúng ta cũng không phải tùy ý bị người nắm bạch ngọc phá không nhẹ gật đầu hắn trưởng không, không gian trí lực phượng thất thất thực lực càng là đạt tới thần kiểu cảnh cho dù ở trung châu cường giả như vậy như mây địa phương hai người bọn họ cũng thuộc về không kém tồn tại thiên nhân cảnh không ra hai người bọn họ muốn đi không ai có thể giữ bọn họ lại đi ta đi đây lăng thiên nói một tiếng thân hình lõe lên liền hướng về đông vực phương hướng bay đi lăng thiên rời đi không lâu bạch ngọc phá không đột nhiên phát hiện có một đoàn người tại nhanh chóng tiếp cận bọn họ hai người lướt nhau d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện cách bọn họ càng ngày càng gần người là dương lân thiếu gia nói đúng thực sự có người chủ động tìm tới chúng ta phượng thất, thất nhỏ giọng nói người này tại vọng nguyện xuyên có chút thân phận chúng ta liền bồi hắn vui l ù a một chút nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của hắn hỏi thăm một chút liên quan tới thiên thần điện sự t ì n h bạch ngọc phá không nói tại bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm dương lân mang theo linh bảo tông người đã đi tới trước mặt hai người hai vị đạo hữu chúng ta lại gặp mặt dương lân nhìn xem hai người nói hắn nói chuyện thời điểm con mắt xung quanh nhìn một chút tìm kiếm lấy lăng thiên thân ảnh không phải lại gặp mặt người đặc biệt đi theo chúng ta mà đến vì chuyện gì ta người này không thích cùng người vòng quanh bạch ngọc phá không nói không sai ta đúng là đặc biệt đi theo mấy vị đạo hữu mà đến Tự t giới h i ệ u m ì n h chút, một ta g tin g Lân, là Linh tưởng n Thánh g Tử. Mấy vị đ tận tận càng càng càng càng che, che đưa tay không đánh người mặt tươi cười tư thái của mình hạ thấp một điểm bạch ngọc phá không bọn họ tổng sẽ không cự người ở ngoài ngàn h n g dặm linh bảo tông đều là một chút nam nhân đi rất không ý tứ chúng ta huyền âm các mỹ nữ vô số từng cái quốc sắc thiên hương mấy vị không bằng đi chúng ta huyền âm các nhìn xem ngay lúc này đột nhiên văn nhân diệu diệu từ trên trời giáng xuống đối với bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất nói dưới cái nhìn của nàng đề nghị này của mình bạch ngọc phá không hai người bọn họ nhất định sẽ động tâm bạch ngọc phá không là nam nhân chỉ cần là nam nhân liền sẽ đôi mỹ nữ cảm thấy hứng thú mà phượng thất thất chính mình có được chim xa cá lặn hoa nhuần nguyện thẹn mỹ mạo khẳng định không thích cùng một đảm xu nam nhân ở cùng một chỗ nhưng mà nàng không biết là b ạ c h n g ọ c dù đối với văn nhân g g phải n rượu rượu rất có hào cảm nếu như có thể mà nói hắn cũng rất muốn hai người quan hệ tiến thêm một bước thế nhưng lợi ích phủ đầu hắn cũng sẽ không bởi vì văn nhân rượu rượu lùi bước hắn đ ố i văn nhân rượu rượu hào cảm thuộc về lòng thích cái đẹp mọi người đều có bất quá hắn cũng không phải liều chó sẽ không vì văn nhân rượu rượu từ bỏ tới tay lợi ích hắn thấy nếu như chính mình thực lực đủ mạnh đến lúc đó không cần hắn chủ động theo đuổi văn nhân d i ệ u d i ệ u cũng sẽ đổi u tới đến hắn câu nói này cũng không phải tùy tiện nói vừa lên đến liền cho bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất đánh lên khách quý nhãn hiệu trước đập một đợt hai người hào cảm văn nhân d i ệ u d i ệ u tự nhiên cũng nghe đi ra dương lân ngôn ngữ bên trong mâm ngựa thế nhưng nàng cũng không hề để ý dưới cái nhìn của nàng liền dương lân dạng này mặt hàng căn bản không xứng cùng nàng đọ sức cái gì gọi là ngươi khách quý hai vị đạo hữu này chưa từng đáp ứng ngươi cái gì đừng nói bọn họ cái gì đều không có đáp ứng ngươi liền tính thật đáp ứng ngươi cái gì đi nơi nào cũng là bọn hắn tự do ngươi còn muốn can thiệp bọn họ quyết định sao văn nhân diệu diệu mở miệng nói ra nàng vừa mở miệng liền cho dương lân lời nói định tính nói hắn can thiệp bạch ngọc phá không hai người bọn họ quyết định như vậy hai người khẳng định sau đó ý thức cho rằng như vậy một khi dương lân có một hai câu nói không đúng chỗ liền sẽ làm sâu sát phượng thất thất bọn họ hoài nghi khách quý muốn làm gì tự nhiên không phải ta có thể quyết định ta chỉ là nghĩ hết một tận tình địa chủ hữu nghị hai vị đạo hữu đối với chúng ta vọng nguyện xuyên không quen thuộc nếu là có cái gì muốn đi địa phương ta vừa vặn có thể cho hắn làm một cái hướng đạo chúng ta linh bảo tông cửa hàng trải rộng vọng nguyệt xuyên vô luận tiến về chỗ nào đều có người chuẩn bị kỹ càng ăn mặc ở đi lại hỏi thăm thông tin lời nói cũng là cực kỳ linh thông dương lân đáp lại nói có thể lên làm thánh tử người tự nhiên không phải người ngu hắn cũng nghe đi ra văn nhân rượu rượu nôn ngữ bên trong chân ngòi mấy câu liền hóa giải mà còn còn tiện thể không để lại dấu vết khoe một cái bọn họ linh bảo tông để bạch ngọc phá không bọn họ biết linh bảo tông cửa hàng trải rộng toàn bộ vọng nguyệt xuyên nếu như bạch ngọc phá không bọn họ đi tới vọng nguyệt xuyên có mục đích gì lời nói lựa chọn bọn họ linh bảo tông không có gì thích hợp bằng linh bảo tông cửa hàng mặc dù trải rộng vọng nguyện xuyên chỉ tiếc tiếp xúc đều là một chút tu sĩ chúng ta huyền âm các có thể là các đại thế lực t h ư ơ n g khách nếu là hai vị có cái gì muốn đi địa phương các đại thế lực đều sẽ bán cho chúng ta huyền âm các một cái mặt m ũ i văn nhân diệu diệu nói nghe đến hai người này tranh chấp bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất thật đúng là có chút đắn đo khó định hai cái này thế lực đều có ưu khuyết điểm thật đúng là không tốt lựa chọn chương 426, t h i ê n tự tiên chương bốn t h i ê n tự tiên phá thiên ta không thích nam nhân ta cùng cô mội mội này đi vòng vòng chúng ta nữ hải tự ở giữa có mấy lời nhắc tới dễ dàng một chút phượng thất thất lúc này đột nhiên nói nàng lời này mới ra văn nhân rượu rượu trên mặt vui mừng mà dương lân sắc mặt liền trở nên rất khó coi phượng thất thất sở dĩ kêu bạch ngọc phá không phá thiên đó là bởi vì bọn họ phía trước cùng lăng t i ê n thương lựa qua hai người bọn họ không thể dùng tên thật bởi vì bạch ngọc cái này họ rất dễ dàng bị một chút kiến thức rộng rãi người t u hành liên tưởng đến bạch ngọc kỳ lân nhất tộc phượng thất thất họ phượng cũng là như thế cho nên trải qua bàn bạc về sau hai người bọn họ đều có bí danh phượng thất thất xưng hô lăng thiên là thiếu gia cho nên đi theo lăng thiên họ tất cả hợp tình hợp lý vị đạo hữu này cảm thấy nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa có cộng đồng chủ đề chúng ta nam nhân cùng nam nhân ở giữa cũng có cộng đồng chủ đề không bằng vị đạo hữu này cùng thánh nữ đi huyện đông cát đạo hữu ngươi cùng ta tiến về linh bảo tông thế nào dương lân vội vàng nói phượng thất thất đã làm ra quyết định nếu là hắn can thiệp lời nói liền thật giống văn nhân d i ệ u d i ệ u nói như vậy thay nhân ra làm quyết định người trẻ tuổi phiền nhất người khác tự cho là đúng cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ tranh thủ phượng thất thất nghĩ biện pháp đem bạch ngọc phá không tranh thủ đến phía bên mình đối với dương lân đề nghị này văn nhân diệu diệu cũng không có lên tiếng n ữ a c a n thiệp nàng vốn chính là kẻ đến sau mặc dù bằng vào miệng lưỡi lực lượng để phượng thất thất lựa chọn nàng nếu là lên tiếng n ữ a c a n thiệp dẫn đến bạch ngọc phá không không có lựa chọn linh bảo tông lời nói cái k i a không chỉ là dương lân sợ rằng toàn bộ linh bảo tông đều sẽ ghi hận bên trên nàng thậm chí bọn họ huyên âm cắt nàng tranh thủ phượng thất thất là vì lợi ích thế nhưng phượng thất thất có thể hay không mang cho nàng lợi ích hiện nay vẫn là ẩn số nếu là lập tức đem linh bảo tông làm mất lỏng vậy sau này tại vọng nguyện xuyên vùng này bọn họ huyên âm cắt sợ rằng liền muốn dựng đ So、c ũ bạch ngọc phá không nhẹ u nói nghe đến hắn lời này dương lân nguyên bản khẩn trương sắp mặt nháy mắt thay đổi đến mừng rỡ đạo hưu yên tâm ta nhất định an bài thỏa đáng làm cho đạo hưu thật tốt thể nghiệm một cái chúng ta vọng n g u y ệ n xuyên nhân văn địa lý dương lân vừa cười vừa nói cứ như vậy phượng thất thất đi theo văn nhân diệu diệu đi đến huyện âm cát bạch ngọc phá không đi theo dương lần đi đến linh bảo tông hai người bọn họ mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản c á c h ra tìm hiểu thông tin lời nói càng thêm chuẩn xác một điểm mà còn có khả năng tìm hiểu thông tin cũng nhiều hơn một chút dù sao huyền âm các biết rõ sự tình linh bảo tông không nhất định biết đồng d ạ n g linh bảo tông biết rõ sự tình huyền âm các không nhất định biết dương lân mang theo bạch ngọc phá không cũng không có trực tiếp tiến về linh bảo tông mà là đi đến vọng nguyện xuyên lớn nhất một nhà tự lâu bên trong hắn cùng bạch ngọc phá không vừa vặn tiếp xúc tự nhiên không có khả năng trực tiếp dẫn hắn tiến về linh bảo tông tâm phòng bị người không thể không vặn nhất bạch ngọc phá không muốn đối với bọn họ linh bảo tông làm chút cái gì hắn làm như vậy hã không chính là dẫn sói vào nhà mặc dù hắn không hề cho rằng bạch ngọc phá không sẽ làm như vậy thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cái này thiên thượng tiên là chúng ta vọng nguyện xuyên xa hoa nhất từ lâu bên trong mỗi một đạo m ó n ăn đều là mỹ vị dương lân chỉ vào mười mấy tầng lầu cao thiên thượng tiên từ lâu nói hắn nói như vậy chính là để bạch ngọc phá không biết thành ý của hắn bạch ngọc phá không đối với vọng nguyện xuyên không hề hiểu rõ hắn không nói như vậy bạch ngọc phá không vạn nhất cho rằng chính mình là tùy tiện tìm một nhà từ lâu chiêu đại hắn đây chẳng phải là toi công bận rộn xa hoa nhất từ lâu vậy cái này thiên thượng tiên bên trong có nổi l â sao bạch ngọc phá không h một đoạn thời gian không ăn nồi l ẩ u hắn thật đúng là hơi nhớ nồi l ẩ u nồi l ẩ u là cái gì nổi dương lân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi hắn lớn như vậy thật đúng là chưa từng ăn qua nồi l ẩ u nồi l ẩ u chính là như thế lớn nổi có một mình nổi hai người nổi bốn người nổi còn có cựu cung cách có thể nhúng đ ồ ăn không có coi như xong ngươi nhìn xem an b à i a bạch ngọc phá không giải thích nửa ngày phát hiện dương lân thần sắc càng ngày càng mờ mịt xua tay vội và nói để bạch h u n h chê cười chúng ta cái này địa phương nhỏ thật đúng là không có thứ này bất quá chúng ta thức ăn nơi này có khác tư vị bạch huynh có thể nhấm nháp một chút dương lân vội vàng cười làm lành nói hắn cũng không có nghĩ đến bạch ngọc phá không sẽ đưa ra cái thứ nhất m u ố n ă n đồ vật bọn họ nơi này liền không có hắn đã nhận định bạch ngọc phá không đến từ trung châu trung ương khu vực có khả năng chính là đến từ cựu tiêu thần đ i ê n nếu mà so sánh vọng n g u y ệ t xuyên đúng là cái địa phương nhỏ đi ta liền nếm thử bạch ngọc phá không cũng không có lại nói cái gì rất nhanh dương lân đám người bọn họ liền đi tới thiên thượng tiên tầng thứ một ư ơ i thiên thượng tiên tổng cộng có một ư ơ i hai tầng tầng thứ m ộ ư ơ i hai chỉ có thiên thượng tiên mở tiệc chiêu đãi khách quý thời điểm mới có thể đi lên tầng thứ m ộ ư ơ i một là vọng nguyện xuyên bên trong các đại đứng đầu thế lực người nói chuyện mới có tư cách đến mức tầng thứ m ộ ư ơ i đó chính là vọng nguyện xuyên các đại đứng đầu thế lực nhị đại trưởng lão cùng với thấp một đương thế lực người nói chuyện dương lân có thể mang theo bạch ngọc phá không đi tới thiên thượng tiên tầng thứ m ộ ư ơ i đủ để được cho là coi trọng dương lân điểm một bàn chiêu bài đồ ăn cùng với hai vỏ rượu ngon bạch minh mời nếm thử đồ ăn dâng đủ về sau dương lân đối với bạch ngọc phá không làm một cái thủ hiệu mời bạch ngọc phá không cũng không có khắc khí cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn chỉ là vừa rồi một cái trên mặt của hắn liền cứng đờ làm sao Cái này đồ ăn không đồ phù hợp bạch h u y ngọc h khẩu vị. d ư ơ n Lân hỏi. Hương vị ngược lại là tạm được. Chính là linh là Hương ngược chính này trong ăn không ngoài muốn. n hỏi. thức khí thật chút Bạch cái điểm được, g vị có, có tạm một ta đều ý phá không gọn gàng dứt con nói hắn đây cũng không phải trêu chọc thực sự là có hơi thất vọng hắn ban đầu ở bạch thủy thành thời điểm l a n g thiên mỗi lần dẫn hắn ăn đồ vật bên trong đều mang linh khí trung châu là so đông v ự c càng thêm phồn hoa địa phương không nghĩ tới món ăn ở đây chủng loại vậy mà còn không bằng bạch thủy thành nói không thất vọng đó là giả dối ngay bạch huynh có ý tứ là người trước đây ăn món ăn bên trong đều là mang theo linh khí dương lân có chút kinh ngạc mà hỏi nhìn ra những n à y món ăn nguyên liệu nấu ăn đều không phải phản phẩm bên trong lần chứa đại lượng linh khí có thể là tại nấu nướng quá trình bên trong những n à y nguyên liệu nấu ăn bên trong linh khí đều trôi qua cái này là thật có chút lãng phí chân chính tốt món ăn ăn nhiều liền như là dùng đan dược đầm dạng là có thể không có chút nào tác dụng phụ tăng lên thực lực chỉ có thể nói từ lâu này đâu b ế p tay nghề đầm dạng bạch ngọc phá không mười phần đúng trọng tâm bình luận t ầ n g thứ mười bên trong trừ dương lân bọc còn có những người bọn họ đều nghe được bạch ngọc phá không đánh giá trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều thay đổi đến hơi khó coi tiểu gia từ nhỏ liền không biết xin lỗi là vật gì t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy tiểu gia từ nhỏ liền không biết xin lỗi là vật gì nguyên bản những người này cảm thấy thiên thượng tiên đồ ăn hương vị vô cùng mỹ vị bây giờ nghe lời này lập tức tiến thối lưng nan bọn họ cảm thấy ăn ngon món ăn tại nhân gia xem ra như vậy đồng dạng bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình hình như bị xem t h ư ờ n g ăn cũng không phải không ăn cũng không phải tính toán chúng ta uống rượu bạch ngọc phá không vội vàng rời đi chủ đề sau đó hắn cầm rượu lên v à uống chỉ là mới vừa uống một ngụm về sau sắc mặt của hắn lại là cứng đờ nhìn thấy bạch ngọc phá không biểu lộ dương lân trong lòng thoáng qua một tia không ổn rượu này cũng không phù hợp bạch huynh khẩu v ị sao dương lân nhịn không được hỏi còn tốt chấp vá có thể uống bạch ngọc phá không thả xuống v ò rượu nói bọn họ linh vực bên trong m i hầu nhất tộc am hiểu nhất cất rượu đủ ra đến hầu nhi tiểu có thể nói nhất tuyệt uống cái tiêu kêu một cái dư vị vô tận so sánh phía dưới hắn hiện tại uống rượu này nước dùng quản nước uống một điểm ý tứ đều không có chỉ là đi ra bên ngoài có thể chấp vá liền chấp vá a không muốn như vậy coi trọng phanh bạch ngọc phá không tiếng nói rơi xuống về sau đột nhiên bên cạnh một cái trên mặt bàn vang lên bầu rượu bị đập tại trên bàn tấm thanh ngay sau đó một cái nam tử đứng lên liền hướng về bạch ngọc phá không vị trí đi tới ngươi một hồi một cái đầu bếp trù nghệ đồng dạng một hồi tiên nhân say chấp v à có thể uống các hạ là người phương nào như vậy không nhìn chúng chúng ta thiên thượng t i ề n đi tới bạch ngọc phá không nam tử trước mặt nhìn xem bạch ngọc phá không nói hắn đeo lý trường sinh là thiên thượng tiên tự lâu thiếu đông ra hắn hôm nay vừa vặn có thửa thời gian trước đến thiên thượng tiên tầng m ư i đi dạo nhìn xem có hay không quen biết bằng hữu cùng uống uống rượu nói chuyển phiếm không nghĩ tới mới vừa chưa ngồi được bao l liền nghe đến bạch ngọc phá không không ngừng mà đang phủ định bọn họ t i ể u lâu đồ vật hắn hôm nay nếu là không làm điểm cái gì tầng m ộ ư ơ i nhiều người như vậy đem bạch ngọc phá không lời nói chuyện đi vậy bọn hắn thiên thượng tiên danh tiếng về sau sợ rằng sẽ không ngừng rơi xuống làm t i ể u lâu sinh ý muốn chính là một cái danh tiếng không có danh tiếng liền không có tất cả làm sao các ngươi thiên thượng tiên đồ vật làm ăn không ngon còn không cho người nói a còn có ta là người như thế nào liên quan gì đến ngươi người tính là cái gì bạch ngọc phá không hỏi ngược lại đi theo lăng thiên bên người lâu như vậy lăng thiên đã không giống tại lĩnh vực thời điểm như thế chủ động gây chuyện thế nhưng khi sự t ì n h tìm tới hắn thời điểm hắn cũng tuyệt đối không sợ phiền p h ứ c lý trường sinh muốn lấy thế đại người hắn có thể không sợ chút nào mà còn lý trường sinh không hữu h ả o thái độ trực tiếp kích phát bạch ngọc phá không hoàn k h ố thuộc tính lúc trước linh vực bên trong đệ nhất hồn t h ế ma vương cũng không phải chỉ là hư danh n h ấ t lên danh hảo của hắn có thể tại linh vực dọa chạy một đám linh thú Cuộn cho cũng có cắn vọng ngươi rằng nơi này là địa phương nào.、Ta、thiên Thượng Tiên ngươi ra hòa, địa Ta thể là là rỡ. đơn thuần thực lực thiên thượng tiên còn tại bọn họ linh bảo tông bên trên bạch ngọc phá không là hắn mời đến trên trời hạ nếu là cùng lý trường sinh nổi lên xung đột vạn nhất bạch ngọc phá không liền hắn cùng một chỗ ghi hận tiết đối với hắn cùng với đối với linh bảo tông đến nói đều không phải chuyện gì tốt dương lân ta biết người này là n g ư ơ i bằng hữu nếu là sự tình khác ta không ngại bán cho ngươi một cái mặt mũi thế nhưng hắn vũ đ ụ c chúng ta thiên thượng tiên xem như thiên thượng tiên thiếu đồng ra ta ha có thể chịu đ ư ợ c dương lân hôm nay việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi vẫn là không nên dính vào trò thỏa đáng lý trường sinh nhìn xem dương lân nói hắn nói chuyện khá lịch sự thế nhưng cũng không tính cho dương lân mặt mũi dương lân hôm nay việc này xác thực không có quan hệ gì với ngươi ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể cầm ta như thế nào bạch ngọc phá không, đối với dương lân không thèm để ý chút nào nói hắn rất rõ ràng hôm nay việc này xác thực cùng dương lân không có cái gì quan hệ hai vị đạo h ư u chúng ta vẫn là dĩ hòa v i quý nếu là tổn thương hoa khí nhưng là không tốt dương lân vội vàng nói mặc dù hai người đều nói việc này không có quan hệ gì với hắn thế nhưng nếu như có thể hắn không hy vọng hai người lên xung đột nhưng mà lần này hai người đều không có để ý tới hắn chẳng cần biết ngươi là ai hiện tại hướng chúng ta thiên thượng tiên xin lỗi ta liền xem như sự tỉnh vừa rồi chưa từng xảy ra nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h khí lý trường sinh nhìn xem bạch ngọc phá không nói từ dương lân trên thái độ đến xem hắn có khả năng nhìn ra bạch ngọc phá không hẳn là có chút lai lịch dù sao nếu là không có điểm tới trải qua cũng không đến mức dương lân đích thân dẫn hắn bên trên tầng một ư ơ i tới dùng cơm thế nhưng vậy thì thế nào võ nguyện xuyên bên trong bọn họ thiên thượng tiên không đắc tội nổi người hắn n ữ u biết trong đó cũng không có bạch ngọc phá không lại nói võ nguyện xuyên bên trong không có bọn họ không thể đắc tội người cho dù hứa c h i hành lục vũ triệu vân tại chỗ này nói vừa rồi những lời kia cũng nhất định phải xin lỗi để ta xin lỗi ngươi xứng sau tiểu ra từ nhỏ liền không biết xin lỗi là vật gì ta cũng cho một cái cơ hội hiện tại quỳ trên mặt đất học ba tiếng chó sủa ta liền không tính toán với ngươi Bằng không n g ư ơ i muốn nói xin lỗi cũng không có cơ hội này bạch ngọc phá không nói ha ha ha thật sự là thật can đảm tại thiên thượng tiên bên trong ngươi vẫn là thứ nhất dám uy hiếp ta người trung thúc đánh gãy c h â n hắn lý trường sinh cười lạnh một tiếng nói tiếng nói của hắn vừa ra một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bạch ngọc phá không phía sau liền hướng về hắn bạch ngọc phá không b ắ tới t mắt thấy bàn tay của hắn liền muốn rơi vào bạch ngọc phá không trên thân ngay lúc này đột nhiên bạch ngọc phá không thân ảnh biến mất ngay tại chỗ giang dắt ngay lúc này phía sau hắn một tiếng xương vỡ vụn âm thanh truyền đến à, kèm theo còn có một tiếng h é t thảm bị lý trường sinh gọi là trung thúc người vội vàng quay đầu lại nhìn liền phát hiện lý trường sinh đã nằm trên đất bạch ngọc phá không một chân g dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên muốn đánh gãy chân của ta vậy ta liền đánh gãy chân của ngươi vừa rồi chỉ là đầu thứ nhất tiếp xuống sẽ là đầu thứ hai bạch ngọc phá không nhìn xem bị chính mình g dẫm tại dưới chân lý trường sinh nói nói xong hắn liền giơ chân lên hướng về lý trường sinh tốt chân đ ặ t xuống thằng ngại danh ngươi dám ngươi dám làm tổn thương thiếu đông ra một cọng tóc gáy Gọi là trung thúc nam tử nhìn xem bạch ngọc phá không có nhìn t r b xem trung thúc thản nhiên nói nói xong hắn liền giơ lên một cái tay đối với trung thúc liền làm một cái nắm tay động tác không gian giảm trung thúc lúc này cảm giác được chính mình không gian xung quanh thần tốc co rút lại trên người hắn tiếp nhận cực kỳ cường đại áp lực hắn cảm giác được chính mình hình như lập tức liền bị chen bể hắn dùng hết toàn lực phản kháng thế nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì cái này để hắn vô cùng hoảng sợ nếu biết rõ hắn nhưng là khí hải cảnh cựu trọn g người tu hành vậy mà không cách nào thoát khỏi bạch ngọc phá không gò bó cái k i a bạch ngọc phá không thực lực đến tội cùng mạnh bao nhiêu đồng thời trước mặt mình thành một đạo vòng phòng hộ như vậy mới tránh khỏi bị chen bể huyết nục t ả n ở trên người bất quá xung quanh một chút người cùng với một chút bàn ghế liền không có may mắn như thế bọn họ bị bạo tạc huyết nục trực tiếp giải đầy toàn thân nháy mắt vừa rồi bọn họ ngồi địa phương đặc biệt huyết tinh nhìn qua so bình thường giết người hiện trường làm người ta sợ hãi vô số lần một màn này là tất cả mọi người không có nghĩ tới bao gồm dương lân bọn họ trung thúc có thể là khí h ả i cảnh cựu trọng tồn tại khoảng cách thần tảng cảnh chỉ có một bước ngắn không nghĩ tới lại bị bạch ngọc phá không tiện tay đánh rét cái kia không cần hỏi bạch ngọc phá không khẳng định là thần tàng cảnh tồn tại dương lân biết bạch ngọc phá không thực lực rất mạnh thế nhưng chưa hề nghĩ qua nghiên kỷ gần giống như hắn bạch ngọc phá không sẽ là thần tàng cảnh cừng giả thần t à n g cảnh cương giả cùng bọn họ vọng n g u y ệ t xuyên rất nhiều người đời trước đều không sai b i ệ t lắm thậm chí rất nhiều người đời trước cả đời bị kẹt tại khí hải cảnh cựu trọng cũng t ỷ như mới vừa rồi bị bạch ngọc phá không đánh g i ế t trung t h ú c giống trung t h ú c dạng này tu luyện giả tại vọng nguyện xuyên có rất rất nhiều thần tăng cảnh cùng khí hải cảnh nhìn như chỉ thua kém một cái đại cảnh giới trên thực tế giữa hai bên tồn tại một cái khoảng cách cực lớn bạch ngọc phá không lúc này tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh đây chính là ngươi sức mạnh sao không gì hơn cái này bạch ngọc phá không chào phùng nói nói xong hắn chậm rãi lại lần nữa nâng lên chân đối với lý trường sinh tốt chân đạt xuống ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi lý trường sinh nhìn thấy bạch ngọc phá không động tác vội vàng dây rủi lấy môn u né tránh đồng thời trong miệng hoảng sợ nói gì đó dưng tay cùng lúc đó một thanh âm không biết địa phương nào vang lên nhưng mà bạch ngọc phá không căn bản không để ý đến bọn họ trực tiếp đem chân hung hăng rơi xuống g i a n g d ắ c nháy mắt lý trường sinh cái kia một đầu tốt chân trực tiếp bị vỡ nát gãy xương a lý trường sinh phát ra tới một tiếng đau đến không muốn sống kêu thảm lúc này vừa rồi hô to dừng tay người kia xuất hiện ở mười tầng bên trên coi hắn nhìn thấy lý trường sinh thê thảm dáng rất lúc lập tức tức sủi vào mép ngươi dám làm tổn thương chúng ta thiếu đông da ngươi dám tổn thương chúng ta thiếu đông da hôm nay trên trời dưới đất người nào đều cứu không được ngươi người tới nhìn xem bạch ngọc phá không tức giận nói đại trưởng quỹ giết hắn cho ta mau giết hắn lý trường sinh nhìn xem người tới vội vàng lớn tiếng hô ồn ào bạch ngọc phá không nói xong d ơ chân lên trực tiếp đối với lý trường sinh đầu đạp xuống phúc nháy mắt lý trường sinh đầu cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật hàm răng của hắn trực tiếp bị mẻ rơi hơn phân nửa trong miệng tất cả đều làm h u tươi thấy cảnh này dương lân nháy mắt sau lưng phát lạnh n g à y trước hắn nhìn thấy lý trường sinh hăng hái không ai bị nổi lúc nào gặp qua hắn chật vật như vậy bộ dạng không thể không nói bạch ngọc phá không là thật gan lớn tại thiên thượng tiên bên trong dám như thế đối đãi thiên thượng tiên thiếu đông ra người hắn là đ ầ một cái ta lại tổn thương hắn ngươi có thể làm gì được ta Bạch Ngọc Phá không nhìn hiện xem xuất hiện đại trưởng quý ỹ quỹ dùng một loại giọng khiêu khích nói. Thiên thượng tiên đại trưởng、quỹ、muốn lên phía trước đánh giết Bạch Ngọc、Phá、không, nhưng Ngọc không giết một trước loại là lại l đại Bạch Bạch khiêu đối khích phía Phá Phá sợ t r ư ờ nói g gì. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người thả ra chúng đông vàng không, chúng ta thiên thượng tiên hôm nay phải giết ngươi. trưởng sinh suy cái thời, thiếu thiếu thiên tiên phải Đại nhất hành nay n thật thả hôm làm lúc là dám ta ta ra ra, quỹ、nói. hắn lúc nói lời này lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện một cái ngọc giản hắn không chút do dự đem bóp nát Thiên thượng tiên xuất thủ, từ giờ trở đi, chỉ giờ đi, cần bạch ọ họ n không đồng ý, một con cũng bay không ra thiên thượng tiên.、Ở、trong đó, thần tàng cảnh người, liền có vị. Đây chính là thiên thượng tiên nội tình. đó, Đây ý, một mười có rồi ra bay b Ở là vị. ngọc phá không cảm giác được bọn họ cử động thế nhưng cũng không có làm cái gì ngươi cho rằng chỉ bằng bọn họ cũng muốn ngăn lại ta cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại ngươi quỳ xuống hướng ta xin lỗi ta liền xem như chuyện gì đều không có phát sinh bằng không không những lý trường sinh sẽ chết các ngươi thiên thượng tiên cũng không có cần phải tồn tại bạch ngọc phá không một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng dùng một loại xem thường thiên hạ ngự khí nói Ta thiên thượng tiên sừng sưng đại ế n nay năm, mấy đã có mấy trăm năm, há l dọa lớn. Ngươi giờ bây trưởng h ả a ra, thiếu đông ra chúng ta thiếu thể chúng đông còn có l u nếu ngươi mạng, ngộ, chúng ta liền ngươi không trôn. ư cái Đại một mê bất ta chết t chấp có chỗ là để r quỹ âm thanh băng lanh nói bọn họ thiên thượng tiên chưa từng chịu bất luận người nào uy hiếp xem ra các n g ư ơ i thiếu đông ra mệnh tại mắt của các n g ư ơ i bên trong không đáng một đồng a n g ư ơ i nhớ kỹ hại chết n g ư ơ i cũng không phải ta a n g ư ơ i nếu là đến địa phủ cũng muốn nhớ rõ n g ư ơ i cựu nhân là ai chính là các người từ lâu đại trưởng quỹ bạch ngọc phá không nhìn xem lý trường s i n nói nói xong hắn căn bản không có cho lý trường sinh cùng đại trưởng quỹ cơ hội nói chuyện trực tiếp một chân đ ạ p xuống đi trực tiếp g i ấ m nát lý trường sinh thân thể thiếu đông gia nhìn thấy lý trường sinh thi thể trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ đại trưởng quỹ khó có thể tin hoảng sợ nói hắn lúc đầu cho rằng bạch ngọc phá không nhất định sẽ cầm thiếu đông gia uy hiếp bọn họ để bọn họ thả chính mình rời đi dù sao bọn họ thiên thượng tiên người đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây bạch ngọc phá không vô luận như thế nào đều không thể rời đi đây là người bình thường logic cho nên hắn dám đón chắc bạch ngọc phá không căn bản sẽ không sát hại thiếu đông gia tối đa cũng chính là để lý trường sinh chịu khổ một ch chỉ cần thiếu đông gia có thể còn sống sót chịu khổ một chút không đáng kể chút nào bọn họ có rất nhiều linh đan d ư ợ u dược thủ thương lại lần nữa đều có thể khôi phục có thể là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bạch ngọc phá không không dựa theo lẽ thường ra bài căn bản không có ý định dùng lý trường sinh đến uy hiếp bọn họ mà là trực tiếp lựa chọn đem đánh giết hắn cũng không biết chính mình phải làm thế nào hướng đông gia giải thích chuyện này nhất là bạch ngọc phá không tại giết chết lý trường sinh phía trước cho hắn nói hại chết hắn người là chính mình đây là một loại châm ngòi ly dán rất n g ư ợ trí thế nhưng cũng rất hữu hiệu chương bốn trăm hai mươi chín thanh niên kiếm trận đại trưởng quy rất rõ ràng bọn họ đông gia là một cái bệnh đa nghi tương đối nặng người bạch ngọc phá không mới vừa nói lời này nếu là chuyển đến đông gia trong lỗ thai không biết đông gia sẽ nghĩ như thế nào có thể hay không tin tưởng hắn nói tới những lời này dù sao bọn họ thiếu đông gia s á c thực chết mà lại là tại hắn nói xong về sau bị bạch ngọc phá không giết chết nghĩ tới đây đại trưởng quy ánh mắt kiên định nhìn về phía bạch ngọc phá không hôm nay vô luận trả giá bao lớn đại giới đều muốn đem bạch ngọc phá không cầm xuống giao cho đông gia xử lý cho ta đem hắn cầm xuống đại trưởng quy ra lệnh một tiếng lúc này t i ể u lâu bên trong trên trời hạ mọi người liền hướng về bạch ngọc phá không mà đi bạch ngọc phá không tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu c h ó i cũng phát động phản kích đến đây một chàng đại chiến như vậy kéo ra màn tre không gian cắt chém bạch ngọc phá không thân hình l ó a lên đi tới cách mình gần nhất một người trước mặt đối hắn chính là một đạo công kích người này bất quá khí hải cảnh đối mặt bạch ngọc phá không công kích căn bản ngăn cản không nổi trực tiếp bị không gian chi nhận cắt thành hai nửa đánh giết một vị khí hải cảnh người tu hành về sau bạch ngọc phá không lại tới vị thứ hai khí hải cảnh trước mặt lại là một chiêu hắn cũng đã chết tất cả thần tàng cảnh phía dưới người lui ra chiến đấu nhìn thấy trường hợp này đại trưởng quỹ ngay lập tức hô khí h ả i cảnh người tu hành công kích bạch ngọc pha không hoàn toàn chính là chịu chết các vị khách nhân còn mời rời đi thiên thượng tiên hôm nay hết thể tất cả chi tiêu đều tính toán tại chúng ta thiên thượng tiên trên đầu tiếp xuống chúng ta thiên thượng tiên muốn chu sát tập nhân cẩn thận thương tới vô tội đại trưởng quỹ lớn tiếng nói thanh âm của hắn rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên thượng tiên vô luận là tầng một vẫn là lầu mười hai toàn bộ đều nghe rõ ràng trong lúc nhất thời thiên thượng tiên bên trong khách nhân vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất từ thiên thượng tiên rời đi bất quá bọn họ cũng không có cứ thế mà đi mà là ở vào địa phương an toàn nhìn xem thiên thượng tiên b á t quái chi tâm mọi người đều có bọn họ đều muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lớn mật như thế dám đến thiên thượng tiên lỗ mãng thiên thượng tiên xem như vọng nguyệt xuyên mấy trăm năm qua sừng sững không đổ tồn tại thực lực của nó có thể nói là cực kỳ cường đại mặc dù không giống vọng nguyệt xuyên đứng đầu nhất thế lực như thế n ổ i danh thế nhưng bàn về thực lực có thể không kém chút nào bọn họ bây giờ lại có người tại thiên thượng tiên lỗ mãng cái này không được xem thật kỹ một chút dương lân rời đi thiên thượng tiên về sau bất đắc di thở dài chuyện này là sao hắn hảo tâm mời bạch ngọc phá không đến thiên thượng tiên ăn cơm kết quả sự t ì n h biến thành dạng này hắn thấy cái này hoàn toàn là lý trường sinh không có việc gì gây chuyện nhân gia bạch ngọc phá không là đại địa phương đến ăn không quen món ăn ở đây chủng loại uống không quen nơi này rượu ngon cũng là có thể lý giải nhân gia chỉ là phát biểu một cái ý kiến của mình lại không có lớn tiếng nói thiên thượng tiên không tốt h ú h ổ liền tính nhân gia thật lớn tiếng nói thì thế nào người đồ ăn làm không hợp nhân gia khẩu vị còn không cho người nói sao làm một cái từ lâu nên nghe lọt mỗi một vị ý kiến của khách hàng hiện tại ngược lại tốt đem tự mình tìm được chết thật sự là nên a theo thiên thượng tiên đông đảo khách nhân rời đi đại trưởng quý bọn họ đem ánh mắt triệt để rơi vào bạch ngọc phá không trên thân đây chính là các ngươi thiên thượng tiên thực lực sao chỉ là mười vị thần t à n g cảnh người tu hành có phải là quá khinh thường ta bạch ngọc phá không nhìn xem đại trưởng quý nói đối mặt vây quanh hắn không có chút nào nhắc gan hắn phía trước cho lăng tiên nói hắn như muốn đi không có người nào có thể đem hắn lưu lại đây cũng không phải là một câu nói xuông giết cho ta đại trưởng quý không có cùng bạch ngọc phá không đấu vó mồm mà là trực tiếp ra lệnh nghe đến mệnh lệnh của hắn bốn phía đông đạo thần tảng cảnh người tu hành liền từ khác nhau phương hướng hướng về bạch ngọc phá không mà đến không gian phong bạo đối mặt mọi người vây quanh bạch ngọc phá không không có lựa chọn thoát đi mà là trực tiếp cứng r á n đi tới nhân gian về sau mặc dù cũng không có ít chiến đấu có thể vẫn luôn là cùng lăng thiên cùng một chỗ có lăng thiên tại hắn một mực chưa từng chân chính rơi vào tình cảnh nguy hiểm hắn thấy dạng này cũng không tốt làm lăng thiên tựa như là sữa của hắn mụ đồng dạng một mực vì hắn che gió che mưa hắn là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc hoàng tử hắn có hắn ngạo khí lần này lăng t i ê n không tại hắn vội vặn để những người này đánh giáo một chút bọc bạch ngọc kỳ lân nhất tộc cường đại theo bạch ngọc kỳ lân một tiếng quát nhẹ lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một đoàn to lớn phong bạo cái này đoàn phong bạo lúc mới bắt đầu nhất chỉ có chừng hai mét thế nhưng theo thời gian trôi qua lấy cực nhanh tốc độ mở rộng gần như trong trước mắt l i ề n có thể mở rộng vài trăm mét làm không gian phong bạo mở rộng thời điểm trực tiếp đem toàn bộ thiên thượng tiên tử lâu đánh đến vỡ nát ngay tại chiến đấu mọi người toàn bộ trôi lơ lửng ở giữa không trung những cái k i a hướng về hắn đánh tới đông đảo thần tàng cảnh người tu hành cũng bị cỗ này cường đại không gian phong bạo quân bảo không gian phong bạo bên trong vô số không gian chi nhận giống như lợi kiếm đồng dạng đối với thiên thượng tiên người tu hành bay đi lúc này không gian phong bạo phạm vi đã đạt đến vạn mét mà còn phong bạo phạm vi còn tại thần tốc mở rộng tất cả xung quanh đều bị phá hủy may mắn xung quanh nơi này trừ tiên thượng tiên không có những công trình kiến trúc bằng không những kiến trúc này vật cũng sẽ đi theo gặp nạn nhìn thấy trường hợp này đại trưởng quỹ không tại khoanh tay đứng nhìn bàn tay hắn một phen lấy ra một cái trường kiếm màu xanh thanh l i ê n đến thế gian hắn hét lớn một tiếng phía sau hắn xuất hiện một đoá lớn nhỏ vượt qua ba ngàn mét to lớn hoa sen cái này hoa sen toàn bộ đều từ kiếm khí tạo thành sinh động như thật chỉ thấy đại trưởng quỹ huy động một cái trường kiếm trong tay hoa sen liền hướng về không gian phong bạo bay đi làm không gian phong bạo tiếp xúc đến màu xanh hoa sen lúc buộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng sóng xung kích từng đạo kinh khủng sóng xung kích liền như là hạt mưa đồng dạng hướng về xung quanh càn quét mà đi sau một lát không gian phong bạo cùng kiếm khí hoa sen đồng thời biến mất bạch ngọc phá không nổi đ ồ n g bểnh giữa không trung xung quanh hắn tản mát trên trời hạ mười vị thần tàng cảnh cường giả quả nhiên có chút thực lực ca bạch ngọc phá không nói hắn chỉ là thần tàng cảnh một tầng cái này đại trưởng quỹ tối thiểu nhất có thần tàng cảnh ngũ trọng thiên thực lực thanh niên kiếm trận kiếm lên thiên thượng tiên mười vị thần t đồng thời lấy ra một thanh trưởng kiếm bọn họ lẫn nhau ở giữa tạo thành một loại đặc biệt kiếm trận từ bên ngoài nhìn liền như là một đoá to lớn ngay tại nở rộ hoa sen không nghĩ tới thiên thượng tiên liền thanh l i ê n kiếm trận đều xuất động nghe nói thanh l i ê n kiếm trận một khi tạo thành cho dù là thần tàng cảnh cựu trọng cường giả đều không thể thoát đi người trẻ tuổi này sợ rằng liền nguy hiểm người xung quanh nghị luận ở mỹ nhìn hướng bạch ngọc phá không ánh mắt tràn đầy đồng tình bọn họ phảng phất đã thấy hắn chết tại thanh liền kiếm trận bên trong các ngươi ủy vào nhiều người ước hiếp ta nha đi ta không chơi bạch ngọc phá không nói đến một câu thân hình l ó ạ i lên liền biến mất ngay tại chỗ một màn này để đang chuẩn bị công kích thiên thượng tiên mọi người từng cái trao mày chương 430, t h a n h thế thật lớn tiến về viễn âm các m ố n người chương 430, t h a n h thế thật lớn tiến về viễn âm các m ố n người thiên thượng tiên mọi người dùng thần thức quét hình khắp cả không gian xung quanh cũng không có phát hiện bạch ngọc phá không b ó n g dáng cái này để bọn họ có một loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác bọn họ đại chiêu đều chuẩn bị xong thế nhưng muốn đối phó đối tượng không có coi chừng hắn có khả năng liền núp ở phụ cận cẩn thận hắn đánh lén đại trưởng q u vẻ mặt nghiêm túc nói thật tình không biết lúc này b ạ c hắn Ngọc、Phá、không đã triệt để rời khỏi nơi này, xa tại ở ngoài ngàn Phá khỏi h đã để triệt tại rời xa ở rằm. tại trên một thân cây, lấy ra một vò từ linh vực mang tới ngoài linh ở ngàn mang uống. Hắn rằm ra cây, vực lấy vò rượu, biết thiên thượng tiên người khẳng định đang đợi chính mình hắn quyết định tạm thời liền không trở về chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm lại g i ế t một cái hồi mát h ư ơ n g thường nói chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm hắn cũng không tin thiên thượng tiên người sẽ một m g ự c chờ bọn họ chung quy phải nghỉ ngơi luôn có buông lỏng cảnh giác thời điểm a khi đó chính là hắn săn rét thời khắc đại trưởng quỹ bọn họ chờ nửa ngày đại trưởng quy cưỡng chế lựa giận lớn tiếng nói theo hắn ra lệnh truyền đạt thiên thượng tiên mọi người liền toàn bộ hành động bạch ngọc phá không là do dương lân đưa đến thiên thượng tiên tự nhiên là cái thứ nhất bị hỏi thăm đối tượng bất quá dương lân dù sao cũng là linh bảo tông thánh tử cho nên thiên thượng tiên người nói chuyện khá lịch sự dương lân thánh tử chúng ta chỉ muốn biết lai lịch của hắn còn mời chi tiết báo cho dương lân cũng biết chuyện này quá độ dù sao bạch ngọc phá không giết lý trường sinh hủy thiên thượng tiên từ lâu vô luận từ chỗ nào phương diện đến nói thiên thượng tiên đều muốn tìm bạch ngọc phá không báo thù nếu là hắn cái gì cũng không nói lời nói khẳng định sẽ bị thiên thượng tiên ghi hận bên trên thiên thượng tiên thực lực tổng hợp còn tại bọn họ linh bảo tông bên trên một khi bị ghi hận bên trên bọn họ linh bảo tông liền nguy hiểm vì vậy dương lân không chút do dự đem chính mình biết sự tỉnh toàn bộ giải thích cho thiên thượng tiên người ngay xong hắn lời nói đại trưởng quỹ lông mạnh đều nhanh nhăn thành xuyên chữ cũng chính là nói b ạ c h phá thiên cũng không phải là chúng ta vọng n g u y ệ n xuyên người đại trưởng quý hỏi là ta hoài nghi bọn họ đến từ cựu tiêu thần đ i ê n chỉ bất quá ta cũng không có chứng c ứ gì dương lân nói đại trưởng quý lúc này mà tâm trầm không biết suy nghĩ cái gì hắn thấy b ạ c h ngọc phá không giết chết bọn họ thiếu đông g i a không báo thù này bọn họ thiên thượng tiên về sau sợ rằng sẽ biến thành trò cười từ lâu bị phá hủy rất dễ dàng một lần nữa thành lập có thể là bọn họ thiên thượng tiên công tín lực không có nhưng là rất khó lại xây lên tới chỉ là nếu như bọn họ hạ quyết tâm báo thù vạn nhất bạch phá thiên thật đến từ cựu tiêu thần điên cái nào đó thế lực cường đại vậy thì đối với bọn họ thiên thượng tiên đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt xoắn suýt nửa này g đại trưởng quỹ vẫn là quyết định là thiếu đông gia báo thủ đầu tiên bạch ngọc phá không có phải là đến từ cựu tiêu thần điên thật đúng là không nhất định vạn nhất không phải đâu thứ nhì nếu như hắn không vì thiếu đông gia báo thủ một khi đông gia biết bạch ngọc phá không giết chết thiếu đông gia lúc nói lại thêm hắn không làm chỉ sợ hắn liền giữ nhiều lãnh ít nếu như hắn hạ quyết tâm là thiếu đông gia báo thủ liền tính bạch ngọc phá không thật đến từ cựu tiêu thần điên bọn họ trách tội xuống cũng có đ hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định có lẽ biểu lộ rõ ràng thái độ của mình về sau lại nói những chuyện khác người mới vừa nói bạch phá thiên có một cái đồng bạn cùng văn nhân rượu rượu cùng rời đi đại trưởng quý hỏi không sai bạch phá thiên tổng cộng có hai người đồng bạn một cái đồng bạn rời đi thiên thê thời điểm đã không thấy t â m hơi không biết đi nơi nào một những đồng bạn cùng văn nhân rượu rượu cùng rời đi dương l â n nói hiện nay hắn cũng không muốn ôm vào bạch ngọc phá không thế lực sau l ư n g bắt đ u ổ i chỉ cần bạch ngọc phá không cùng thiên thượng tiên tân đoán không liên lụy đến bọn họ linh bảo tông hắn đã vô cùng thỏa mãn tất chúng ta cái này liền đi tìm văn nhân rượu đại trưởng quỹ nói một câu liền mang theo thiên thượng tiên người rời đi bọn họ trùng trùng điệp điệp hướng về văn nhân diệu diệu vị trí huyền âm các m à đi hắn nhất định phải đem thanh thế làm lớn chuyện làm cho tất cả mọi người biết hắn đang vì thiếu đông gia báo thủ cứ như vậy liền tính đông gia biết thiếu đông gia tin chết cũng sẽ không đem khí rơi tại trên người hắn đương nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy hắn không dám giấu giếm đông gia đã phái người báo cho đông gia vô dụng thời gian quá dài đại trưởng quỹ mang theo thiên thượng tiên người liền đi tới huyền âm các cửa ra vào không biết đại trưởng quỹ mang nhiều như thế người đến ta huyền âm các vì chuyện gì huyên âm các người sớm liền chú ý tới khí thế hung hung thiên thượng tiên những người này chỉ là bọn họ huyên âm các cùng thiên thượng tiên xưa nay không có cái gì thù hận không hiểu đại trưởng quỹ cử động lần này là muốn làm cái gì huyên âm các đại trưởng lão cũng sớm liền tại huyên âm các cửa ra vào chờ đợi chúng ta hôm nay cho đến cũng không phải là muốn đối q u ý các làm cái gì chỉ là có kiện sự t ì n h cần hướng thánh nữ chứng thực làm phiền mời rượu rượu thánh nữ đi ra một cái đại trưởng quỹ rất khách k h í nói mặc dù thiên thượng tiên thực lực tổng hợp muốn so huyên âm các mạnh hơn một chút nhưng cũng không phải là loại kia nghiền ép thức tương đại nếu thật là khai chiến liền tính thiên thượng tiên có khả năng đ đó cũng là thắng thảm cho nên đối mặt huyễn âm các người bọn họ cũng không dám quá làm càn tìm thánh nữ chứng thực sự tình các người đi đem thánh nữ tìm đến huyễn âm các đại trưởng lao nói chỉ là tìm văn nhân rượu rượu chứng thực một việc mặt mũi này bọn họ huyễn âm các nhất định phải cho bạch ngọc phá không cùng thiên thượng tiên sự tình phát sinh đột nhiên lại thêm thiên thượng tiên người đột nhiên đến huyễn âm các còn không có tiếp vào trinh thám truyền lại đến tình báo văn nhân rượu rượu rất nhanh liền đi tới huyễn âm các cửa ra vào ánh mắt nghi hoặc nhìn đại trưởng quỹ không biết đại trưởng quỹ gọi ta đến là yêu cầu chứng nhận chuyện gì văn nhân rượu rượu trực tiếp hỏi có thể là có một vị tên là lăng vô song nữ tử cùng ngươi cùng rời đi đi tới các ngươi huyện âm các làm khách đại trưởng quý hỏi không sai lăng vô song đúng là chúng ta huyện âm các nàng là chúng ta huyện âm các khách quý không biết đại trưởng l á o tìm nàng vì chuyện gì văn nhân diệu diệu hỏi nàng còn tưởng rằng đại trưởng quý là đến c ấ c người tựa như lúc trước nàng từ dương l ầ n trong tay cướp đi phượng thất thất đồng dạng như thế nàng tuyệt đối không thể để phượng thất thất bị mang đi lăng vô song đồng bạn sát hại ta thiên thượng tiên thiếu đông ra sau đó bỏ trốn mất dạng c h ú n g ta bốn trăm u ba mươi mốt huyện âm các l ự i t h ọ n chương bốn trăm ba mươi mốt huyện âm các lựa chọn thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi thiên hạ nhốn náo đều là vì lợi và nguyện xuyên các đại thế lực coi trọng chính là một cái lợi ích chỉ cần có đầy đủ lợi ích không có chuyện gì là không thể làm thiên thượng tiên ân tình có thể là vô cùng chân quý nghe đến đại trưởng quỹ lời nói văn nhân rượu rượu cao mày sửa sang chuyện này mặt lạ bạch phá thiên giết lý trường sinh sau một lát nàng nhìn xem đại trưởng quỹ hỏi nàng t ừ phượng thất thất nơi đó biết bạch ngọc phá không danh tự đương nhiên biết rõ chỉ là bí danh không sai các ngươi hẳn phải biết chuyện này đối với chúng ta thiên thượng tiên ý vị như thế nào vô luận trả giá bao lớn đại giới chúng ta đều phải tìm tới bạch phá thiên còn xin các ngươi huyện âm các đem lăng vô song giao cho chúng ta đại trưởng quỹ nhẫn mại tính tình nói nếu không phải huyện âm các thực lực không tín yếu hắn mới sẽ không như vậy có kiên nhẫn đâu đổi lại một cái thế lực nhỏ bọn họ liền trực tiếp xông vào văn nhân diệu diệu cũng không trả lời đại trưởng quỹ lời nói mà là bắt đầu cân nhắc lợi hại phượng thất thất là nàng mời đến huyện tâm c á c nếu là cứ như vậy đem người giao ra như vậy chắc chắn sẽ đắc tội phượng thất thất đến lúc đó đừng nói ôm bắt đùi phượng thất thất không trả thù bọn họ đều coi như bọn họ thắp nhang cầu nguyện có thể là nếu là không giao ra phượng thất thất vậy liền sẽ đắc tội thiên thừa tiên nhìn đại trưởng quỹ bọn họ thái độ hôm nay không mang đi phượng thất thất thế không bỏ qua cũng chính là nói bọn họ hôm nay nhất định phải làm ra một lựa chọn là đắc tội phượng thất thất vẫn là phải tội thiên thừa、tiên. rượu rượu đi đem lăng vô xong mời đi ra lúc này h u y ê n âm các đại trưởng lão mở miệng nói chuyện lợi và hại nàng cũng phân tích cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy phượng thất thất phía sau đến tột cùng có cái gì thế lực bọn họ hiện nay thật đúng là không biết có thể là thiên thượng tiên hôm nay thái độ rất kiên quyết nếu là bọn họ không giao ra phượng thất thất tất nhiên sẽ cùng thiên thượng tiên trở mặt đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không tốt giao ra phượng thất thất lời nói liền sẽ không đối mặt điểm này hơn nữa còn sẽ có được thiên thượng tiên một thất tình một cái là không biết chỗ tốt một cái là thực sự chỗ tốt đồ đần đều biết rõ có lẽ lựa chọn cái nào là văn nhân diệu diệu nhẹ gật đầu sau đó liền đi tìm phượng thất thất nàng nhìn thấy phượng thất thất về sau lấy tốc độ nhanh nhất đem bạch ngọc phá không đánh giết lý trường sinh sự t ì n h cho phượng thất thất giải thích một cái bất quá nàng đem các nàng huyện âm các tạo thành kẻ yếu các nàng giao ra phượng thất thất đều là bị bức ép bất đắc dĩ vô song tỉ tỉ chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ còn mời ngươi thứ lỗi chúng ta nếu là không đem ngươi giao ra thiên thượng tiên sẽ san bằng chúng ta huyện âm các chúng ta cũng là vì sống sót xin ngươi đừng trách móc chúng ta văn nhân diệu diệu vô cùng đáng thương nói mặc dù đã quyết định đắc tội phượng thất, thất nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể đem phượng thất thất k i ự u hận xuống đến thấp nhất không cần hỏi đây nhất định cũng là vì lợi ích dù sao chính là nói mấy câu sự t ì n h lại không cần mất bao công sức phượng thất thất nghe đến văn nhân diệu diệu nói những lời này về sau không có nói nhiều một câu nàng hiểu rất rõ bạch ngọc pha không biết hắn mặc dù có chút hoàn khố tính chất thế nhưng tại l ă n g thiên giới ảnh hưởng chưa từng chủ động ức hiếp người khác thế nhưng gặp phải sự t ì n h cũng tuyệt đối không sợ sự t ì n h hắn sẽ giết t i ê n thượng tiên thiếu đ ô â g ra khẳng định là vấn đề của đối phương điểm này nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tất nhiên bạch ngọc phá không cho trên trời hạ dạy dỗ không đủ như vậy nàng không ngại lại cho đối phương một bài học đến mức huyện âm các về sau liền làm không quen nhau a nàng vừa rồi cũng nghe được một chút thông tin đối với vọng n g u y ệ t xuyên cũng có một cái đại khái hiểu rõ cũng không cần huyện âm các rất nhanh phượng thất thất đi theo văn nhân diệu diệu liền đi tới huyện âm các bên ngoài cửa chính ngươi chính là lăng vô s o n g đại trưởng quỹ nhìn xem phượng thất thất dò hỏi có việc phượng thất thất t h ả n như nói bạch phá thiên tại nơi nào đại trưởng quỹ hỏi lần nữa không biết ngươi nói không biết cũng không biết cho ta đem nàng cầm xuống đại trưởng quỹ ra lệnh một tiếng lúc này phía sau hắn cho hai người một trái một phải hướng về phượng thất thất mà đi cho tới nay phượng thất thất từ đầu tới đôi u đều không có xuất thủ qua cho nên không có ai biết nàng đến tột cùng cái gì cảnh giới thực lực mạnh bao nhiêu nhìn xem hướng chính mình mà đến hai người phượng thất thất trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường những này đều chẳng qua là thần tàng cảnh người tu hành muốn cầm xuống nàng quả thực là không biết tự lượng sức mình làm hai cái kia thần tàng cảnh người tu hành đi tới phượng thất thất trước mặt thời điểm đột nhiên bọn họ cảm giác được một cỗ cực nóng vô cùng khí tức chuyển đến ngay sau đó hai người bọn họ còn không có kịp phản ứng liền bị đ ầ y trời biển lửa cháy mất liền kêu thảm đều không có phát ra hai người liền trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi phượng hoàng viêm không có gì không đốt chớ đừng nói chi là phượng thất thất thực lực so với bọn họ có thể là cao hơn một cái đại cảnh giới thiên thượng tiên người cùng huyễn âm các người cảm giác được sóng nhiệt đột kích thời điểm vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lui về sau mấy ngàn mét làm bọn họ nhìn thấy hai cái thần tàng cảnh người tu hành cứ thế mà chết đi thời điểm từng cái trận mắt há h ố c mồm thần thần kiêu cảnh đại trưởng quỹ con mắt nhìn chằm chặp phượng thất thất trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị hắn phía trước tính toán qua phượng tất h thất thực lực cảm thấy nàng nhiều nhất nhiều nhất cùng bạch ngọc phá không đồng dạng là thần tàng cảnh thực lực dù sao có thể tại bằng chứng ấy tuổi đặt tới thần tàng cảnh đã là kỳ tại ngốc trời hắn chưa hề nghĩ qua phượng tất h thất sẽ là thần kiểu cảnh tồn tại nếu biết rõ toàn bộ vọng n g u y ệ t xuyên đều không có mấy cái thần kiểu cảnh a ai có thể nghĩ tới như thế một cái nhìn qua người vật vô hại cực kỳ cô gái xinh đẹp sẽ là thần kiểu cảnh cường giả xong nhặt hạt vừng ném đi dưa hấu văn nhân rượu rượu lúc này nội tâm bên trong nhịn không được phát ra một tiếng c h u lên nàng lúc này hối hận phát điên sớm biết phượng thất thất nắm giữ thần kiểu cảnh thực lực hôm nay vô luận như thế nào các nàng cũng sẽ không đem nàng giao ra phượng thất thất bằng c h ừ n g ấy tuổi liền có thần kiểu cảnh thực lực cái kia sau lưng nàng trưởng bối thực lực lại nên có rất mạnh nói không chừng không phải nói không chừng mà là nhất định có thiên nhân cảnh cường giả thiên nhân cảnh tại vọng n g u y ệ t xuyên là không có nếu là có một vị thiên nhân cảnh cường giả làm chỗ dựa vậy bọn hắn huyên âm các tương lai nhất định có thể trở thành vọng n g u y ệ t xuyên đệ nhất đại thế lực có thể là hiện tại tất cả đã c h ế rồi bọn họ bỏ qua tới giao hảo cơ hội các ngươi thiên thượng tiên khinh người quả đáng tất nhiên bạch phá thiên không thể giết chết các ngươi vậy thì do ta đến giết phượng vũ c i u thiên phượng thất thất hét lớn một tiếng lập tức nàng quanh thân hỏa d i ễ m toàn bộ đều biến thành từng cái to lớn hỏa phượng hoàng hỏa phượng hoàng liền như là sống lại đồng dạng phát ra một tiếng phượng minh về sau liền hướng về đại trưởng quỹ bọn họ mà đến rồi cảm nhận được càng ngày càng gần cực nóng đại trưởng quỹ mấy người bọn hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm đừng nhìn đại trưởng quỹ đã là thần tàng cảnh ngũ trọng thiên người tu hành có thể là đối mặt thần kiểu cảnh dù chỉ là thần kiểu cảnh một tầng hắn cũng không đang chú ý chương bốn lý thanh phòng chương bốn lý thanh phong mệnh ta thôi rồi đại trưởng quỹ trong lòng yên lặng nói vất quá hắn không có ngồi chờ chết mà là điều động toàn thân mình tất cả linh khí trước mặt mình bày ra một đạo phòng ngự muốn ngăn lại bay tới hỏa phượng hoàng chỉ tiếc hắn g á i gọi là phòng ngự tại hỏa phượng hoàng bay tới thời điểm yếu ớt như tờ giấy nháy mắt liền phá nát đại trưởng quỹ tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn ngăn không được phượng thất thất công kích chỉ có thể chờ đợi chết thanh l i ê n vừa hiện liền tại đại trưởng quỹ rơi vào lúc tuyệt vọng đột nhiên một cái thâm trầm nặng nghề âm thanh v a n g lên ngay đến thanh âm này đại trưởng quỹ nháy mắt mở mắt ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ đồng thời hắn nhìn thấy một đó từ kiếm khí tạo thành hoa sen ở trước mặt của hắ t h i ê những t ư này hỏa diễm giải rác tại bốn phía nháy mắt đốt lên bốn phía công trình kiến trúc nơi này là huyện âm các địa bàn những này bị châm lửa công trình kiến trúc tự nhiên là huyện âm các cứu hỏa huyện âm các đại trưởng lão vội vàng là lớn nếu là tùy ý những ngày hỏa diễm mất cháy bọn họ huyện âm các những kiến trúc này vật không được bao lâu thời gian liền có thể bị toàn bộ đốt cháy hầu như không còn cùng lúc đó từ huyền âm các vị trí trung tâm bay ra ngoài một thân ảnh chính là huyền âm các các chủ nguyên kim ca nàng lúc đầu tại bế quan tu luyện thế nhưng đột nhiên cảm thấy có hai cỗ thần kiều cảnh cường giả khí tức tại bọn họ huyền âm các phía trước xuất hiện nàng lập tức kết thúc bế quan phượng thất thất lúc này đem ánh mắt nhìn về phía phía trước phát hiện ngăn lại nàng vừa rồi một cách này là một người trung niên nam tử hắn trên người mặc một thân trường bảo màu xanh lục bên khỏe miệng giữ lại râu ánh mắt bên trong búc lên l ử a giận thần kiều cảnh tứ trọng cảm giác được khí tức trên người vừa tới phượng thất thất lẩm lẩu đầu nói nàng hiện tại chỉ là thần kiều cảnh đối phương cao hơn nàng ra ba cái tiểu cảnh giới bất quá nàng không hề e ngại bản thân nàng chính là phượng hoàng nhất tộc nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu thứ nhì nàng phía trước thôn vệ kim o viêm hiện tại phượng hoàng viêm được đến cường hóa càng cường đại hơn cho dù đối mặt cao hơn chính mình ba cái tiểu cảnh giới người nàng cũng không sợ b á i kiến đông gia được cứu đến mấy cái kia thiên thượng tiên người nhìn thấy xuất hiện lục bảo nam từ lúc từng cái vội vàng cung kính hành lễ nói người tới chính là thiên thượng tiên đông gia cũng chính là bị bạch ngọc phá không giết chết lý trường sinh láo cha lý thanh phong mặt vân hắn chính là sát hại trường sinh hung thủ Lý Thanh Phong nhìn xem đại trưởng quỹ vội vàng cung kính nói tại bọn họ thiên thượng tiên địa bàn bên trên bọn họ thiếu đông gia bị chết mà còn bọn họ còn để hung thủ chạy mất thấy thế nào đều là bọn họ quá mức phế vật mang ta tìm tới đồng bạn của ngươi lão phu tha cho ngươi khỏi chết lý thanh phong nhìn xem phượng thất thất lạnh lùng nói bây giờ không phải là xử lý đại trưởng quỹ bọn họ thời điểm hiện tại tìm tới sát hại nhi tử mình hung thủ trọng yếu nhất nghe đến lý thanh phong nói như vậy phượng thất thất không có nói nhiều một câu thân hình loay lên liền chuẩn bị hướng về hắn phát động công kích nàng ngược lại là rất muốn nhìn một chút chính mình cùng thần tiểu cảnh tứ trọng thiên có hay không tranh l ệ n h dưng tay nhìn thấy phượng thất thất chuẩn bị đậu thủ h u y ê n âm các các chủ nguyên kim ca vội vàng lớn tiếng hô đồng thời hắn lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở hai người chính giữa hai vị có cái gì ân o á n ta không nghĩ dinh hữu nhưng nơi này là chúng ta huyền âm các địa bàn hai vị nếu là muốn đậu thủ, còn mời đi địa phương khác nếu là hai vị lại có người nào hủy hoại chúng ta huyện âm các công trình kiến trúc liền đừng trách chúng ta huyện âm các không n ệ tình nguyên kim ca vội và nói nghe nói như thế phượng thất thất không do dự trực tiếp hướng về nơi xa bay đi nàng tính toán cùng lý thanh phong thật tốt chiến đấu một phen nàng từ khi đột phá đến thần kiểu cảnh về sau còn chưa từng toàn lực xuất thủ qua chiến đấu một tràng lời nói có lợi cho chính mình đối với cảnh giới củng cố nhìn thấy phượng thất thất rời đi lý thanh phong vội vàng đi theo đại trưởng quỹ mấy người bọn hắn cũng đi theo thần kiều cảnh cường già chiến đấu bọn họ không xen tay vào được thế nhưng xa xa nhìn xem luôn là có thể rất nhanh phượng tất h tất h cùng lý thanh phong liền đi tới một chỗ rẽ núi trên không người ở đây một ít dấu tích đến chỉ có l ẻ thẻ một chút linh thú giờ phút này hai người mặt hướng mà đứng quần áo trên người không gió mà bay cảm giác được trên thân hai người khí tức và nguyện xuyên một chút thần kiểu cảnh người tu hành vậy mà toàn bộ đều xuất hiện ở phía xa làm khán giả và nguyện xuyên bên trong có rất ít thần kiểu cảnh cường giả tiến hành chiến đấu bởi vì thần kiểu cảnh cường giả chiến đấu tác động đến thực sự là quá lớn muốn phân ra thắng bại cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình mà còn thần kiều cảnh cường giả đồng dạng đều tồn tại rất lâu rồi lẫn nhau ở giữa đều xem như là người quen dưới tình huống bình thường không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm thần kiều cảnh cường giả là sẽ không đối lẫn nhau xuất thủ có thể là nhìn hiện nay lý thanh phong cùng phượng thất thất rõ ràng là không chết không thôi tư thế cái này để rất nhiều uy tín lâu năm thần kiều cảnh cường giả vẻ mặt nghi hoặc tiểu cô nương này là ai nhìn qua trẻ tuổi như vậy vậy mà cũng bước vào một bước này chưa từng thấy qua không biết nàng cùng lý thanh phong ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy mà bộ dáng này không nghĩ tới nhiều năm không thấy lý thanh phong đã đột phá đến thần kiều tứ trọng tiên tiểu cô nương này cũng không phải chúng ta vọng nguyện xuyên người nàng cùng lý thanh phong chiến đấu chỉ là bởi vì đồng bạn của nàng tại thiên thượng tiên cựu lâu giết lý thanh phong nhi tử hơn nữa còn chảy mất thiên thượng tiên tìm không được đồng bạn của nàng liền tìm tới nàng muốn bắt lại nàng về sau buộc nàng đồng bạn hiện thân thiên thượng tiên đây là càng sống càng trở về đông đảo thần kiều cảnh người tu hành lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thảo luận trong đó làm ra giải thích người chính là huyền âm các các chủ nguyên kim ca tại bọn họ thảo luận thời điểm phượng tất t ấ t cùng lý thanh phong chiến đấu đã bắt đầu thiên hỏa lưu tinh phượng thất thất hét lớn một tiếng lập tức xung quanh trong vòng mấy trăm dặm trên không đều là hỏa diễm những này hỏa diễm hóa thành từng đạo lưu tinh hướng về lý thanh phong mà đi đối mặt những này từ trên trời giáng xuống lưu tinh lý thanh phong chậm rãi giơ tay lên bên trong thanh l i ê n kiếm thanh l i ê n siêu quần xuất chúng một đoá to lớn hoa sen tại trên không chậm rãi nở rộ mở đoá này hoa sen đem rơi xuống đông đảo lưu tinh toàn bộ tiếp nhận ba o khỏa tại hoa sen cánh hoa bên trong mọi người thấy một màn này thời điểm cho rằng phượng thất, thất thực lực không gì hơn cái này ba cái tiểu cảnh giới t r í c lệch không phải bình thường lớn chương bốn trăm ba mươi ba đánh không lại liền chạy đánh không lại liền chạy thần tiểu cảnh không thể so trước đây nhập thần cảnh hợp thể cảnh không chút nào khoa trương thực lực đạt tới thần tiểu cảnh về sau một cái tiểu cảnh giới trích lệnh đều là cực kỳ to lớn có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đều đã là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu người bọn họ hiện nay còn không có gặp qua khi mọi người nhìn thấy thanh l i ê n kiếm khí đem rơi xuống hỏa diễm sau khi t h ô n vệ vốn cho rằng những n à y hỏa diễm như vậy hủy diệt để bọn họ không có nghĩ tới là bị thôn vệ hòa diễm vậy mà đốt lên thanh niên so sinh động như thật nợ rộ thanh niên càng mỹ lệ hơn chính là đang thiêu đốt thanh l i ê n thấy thế ngay tại mọi người vây xem lại bắt đầu thảo luận đây là lựa gì h ả o h ả o bá đạo đúng vậy a cho dù cách nhau mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được hỏa d i ễ m cực nóng cái này có thể là giữa thiên địa cực kỳ cường đại một loại dị hỏa luyện ngục h ỏ a hải phượng tất thất nhìn thấy trường hợp này lại lần nữa phát động công kích nàng tiện tay d ơ lên một đoàn to lớn vô cùng h ỏ a cầu hướng về lý thanh phong đập tới thanh l i ê n nhắc kiếm đối mặt n ệ n xuống đến hỏa cầu khổng lộ lý thanh phong trực tiếp nâng lên trường kiếm trong tay làm một cái rất đơn giản bổ xuống động tác một đạo cực kỳ kinh người kiếm khí từ trường kiếm của hắm trên bay ra trực tiếp đem rơi xuống hỏa cầu chém thành hai nửa để mọi người không có nghĩ tới là bị đánh thành hai nửa hỏa cầu cũng không có như vậy tiêu tán mà là đột nhiên bành trướng mấy chục lần trực tiếp tại trên không bắt đầu cháy rừng rực nhìn từ đằng xa cái này một khoảng trời biến thành một mảnh vô cùng cực nóng biển lửa biển lửa trực tiếp đem lý thanh phong nước vào thanh liên đoàn đoá đối mặt trường hợp này lý thanh phong hét lớn một tiếng thần tốc huy động trường kiếm lấy hắn làm trung tâm không ngừng mà nở rộ hoa sen hoa sen cho đến biển lửa dần dần tiêu tán chỉ là biến mất không bao lâu xuất hiện kiếm khí hoa sen liền toàn bộ bắt đầu đốt cháy lại lần nữa nhìn thấy tình huống như vậy lý thanh phong biết mình không thể lại bị động phòng thủ nhất định phải chủ động xuất kích vô hạn liên hoàn lý thanh phong hét lớn một tiếng lập tức trường kiếm của hắn bên trên xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm khí những n à y kiếm khí tạo thành nhiều cái to lớn vô cùng vòng tròn những n à y vòng tròn vòng vòng đan sen hướng về phượng thất thất mà đi công kích như vậy căn bản không cho phượng thất thất bất luận cái gì lùi bước chỗ trống nhất định phải để nàng đón đỡ hòa phượng tường thiên phượng thất thất hai tay nâng quá đỉnh đầu một cái to lớn kim phượng hoàng từ trong tay nàng bay ra phát ra một tiếng vợ minh kim phượng hoàng dương cánh bay cao chỗ chạy qua chỗ đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa cuối cùng kim vượng hoàng cùng liên hoàn kiếm khí đụng vào nhau vê Và anh lần này va chạm có thể nói là thạch phá thiên kinh hãi trực tiếp nhắc lên từng tầng từng tầng giống như tận thế sóng khí cuốn sạch lấy không gian xung quanh xung quanh người vây xem cũng không thể không chống lên vòng phòng hộ mới có thể bảo vệ bọn họ không chịu đến tác động đến vô số hỏa diễm rơi trên mặt đất thời điểm giống như thiên thạch đồng dạng đem mặt đất tầng đất hắt bay trong lúc nhất thời trên mặt đất sông núi cây cối toàn bộ bị phá hủy bay tại giữa không trung p ư ợ n g thất, thất nhìn xem khí tức vẫn như cũ hùng hậu lý thanh Phong, ánh mắt nàng đã t ậ n lực thế nhưng vẫn như c ũ không thể đối lý thanh phong tạo thành tổn thương trừ phi nàng có thể biến thành bản thể điểm này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm quyết không thể làm như vậy một khi nàng biến thành bản thể thân phận của nàng liền sẽ bại lộ đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới cực kỳ cường đại người tu hành ngấp nghẽ đối nàng tiến hành v â y công đến lúc đó hậu quả so với hiện tại càng thêm nghiêm trọng nàng quyết định nghe theo l a n g thiên lúc trước đối nàng cùng bạch ngọc phá không dàn dò đánh không lại liền chạy giữ lại núi xanh tại không sợ không có cử đốt phượng vũ k i u thiên đây là phượng thất, thất cường đại nhất mực kích đỉnh đầu của nàng trực tiếp xuất hiện chín tri to to nhỏ nhỏ hỏa phượng hoàng những n à y hỏa phượng hoàng lẫn nhau đan sen hướng về lý thanh phong gào thét mà đi cùng lúc đó phượng thất thất lấy tốc độ nhanh nhất lui lại người không biết còn tưởng rằng phượng thất thất là vì tiếp xuống một chiêu này công kích quá mức cường đại cho nên lui ra ba động phạm vi vạn đế tịch liên lý thanh phong hét lớn một tiếng quanh thân tỏa ra lên cực kỳ to lớn k h í tức một đoa kiếm khí khổng lồ hoa sen lấy thân thể của hắn làm trung tâm bắt đầu nở rộ theo cái này một đoa kiếm khí hoa sen nở rộ giữa thiên địa nở rộ hoa sen càng ngày càng nhiều một xe nở vạn liên mở trong trước mắt toàn bộ bầu trời đều là kiếm khí hoa sen rơi xuống cái kia chín đạo hỏa phượng hoàng trực tiếp bị trên bầu trời đẩy trời hoa sen cho chia ăn thế nhưng chín cái hỏa phượng hoàng cũng dẫn nổ trên bầu trời hoa sen làm va chạm sóng năng lượng tản đi về sau lý thanh phong mới phát hiện phượng thất thất không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng bất quá bầu trời bên trong còn lưu lại phượng thất thất lưu lại khí tức thân hình hắn nói lên liền hướng về khí tức biến mất phương hướng thần tốc bay đi cứ như vậy phượng thất thất trốn lý thanh phong truy phượng thất thất là hỏa phượng hoàng mà phượng hoàng là phi cầm tri vương luận phi hành vốn là am hiểu nhất sự tỉnh nếu không phải nàng so lý thanh phong thấp ba cái tiểu cảnh giới lý thanh phong liền bóng lưng của nàng đều nhìn không thấy hiện tại song phương tốc độ phi hành không kém nhiều từ đầu tới cuối duy trì động tác khoảng cách trăm dặm phượng thất thất không thoát khỏi được lý thanh phong thế nhưng lý thanh phong muốn đuổi kịp phượng thất thất cũng không phải chuyện dễ dạng này một mực truy kích đi xuống liền xem ai trước hết nhất không chịu nổi tiêu hao phượng thất thất đối với vọng nguyệt xuyên đường không hề quen thuộc chỉ có thể một mực lựa chọn thẳng tắp phi hành lý thanh phong mắt thấy chính mình cùng phượng thất thất khoảng cách cũng không có giảm bớt trực tiếp phát động công kích một đạo kiếm khí khổng lộ trực tiếp vượt ngang mấy p Thất Thất Thất Thất, các người nói g k người nào trước hết nhất không kiên trì nổi muốn ta nói a khẳng định là tiểu cô nương kia nàng so lý thanh phong thấp ba cái tiểu cảnh giới trong cơ thể linh khí khẳng định không có đối phương hùng hậu cứ thế mãi nàng khẳng định không kiên trì nổi trước tiểu cô nương kia thực lực sát thực so lý thanh phong phải kém hơn một bậc thế nhưng cũng liền một điểm mà thôi không đủ để cho lý thanh phong đối nàng tạo thành nghiền em thế lý thanh phong đánh bại nàng ngược lại là không khó thế nhưng muốn đ u ổ i kịp nàng đánh g i ế t nàng không có giúp đỡ lời nói đ ó căn bản không có khả năng kết cục sau cùng khẳng định là tiểu cô nương kia chạy thoát lý thanh phong bị ép gián đoạn truy kích ta cảm thấy cũng là như thế tiểu cô nương kia so lý thanh phong thấp ba cái tiểu cảnh giới lần này nếu có thể vô hại thoát đi cái kia đủ để t i ê u ngạo mọi người vây xem lại một lần bắt đầu thảo luận bọn họ đều không cho rằng phượng thất, thất sẽ chết nhiều nhất thụ thương bọn họ rõ ràng kết quả này xem như người trong cuộc lý thanh phong tự nhiên cũng rõ ràng kết quả này chương bốn trăm ba mươi bốn là phượng thất, thất đòi cái công đạo chương bốn trăm ba mươi b ố là phượng thất thất đòi cái công đạo lý thanh phong thông qua vừa rồi đoạn thời gian này giao thủ đã có thể khẳng định chính mình giết không được phượng thất thất chỉ là phượng thất thất là đánh giết nhi tử mình hung thủ đồng bạn nếu là cứ như vậy thả nàng rời đi làm sao hướng nhi tử của mình bàn giao hôm nay cho dù giết không được nàng đem nàng kích thương cũng không tính bạch bạch xuất thủ một lần hai người truy kích trang diện kéo dài một đoạn thời gian rất dài truy kích khoảng cách vượt qua mười vạn km đã rời đi vọng nguyệt xuyên kết cục sau cùng cùng mọi người phỏng đoán đồng dạng lý thanh phong không thể đuổi kịp phượng thất thất bị nàng thành công đảoát bất quá lý thanh phong đả thương phượng thất thất hai ngày sau liên quan tới bạch ngọc phá không đánh giết ngày lý trường sinh lý thanh phong đại chiến phượng thất thất sự tình giống như ôn dịch đồng dạng rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ vọng nguyệt xuyên cái này thành gần như tất cả mọi người sau bữa ăn đề tài nói chuyện dù sao thiên thượng tiên đây chính là vọng nguyệt xuyên thế lực cường đại nhất một trong lại có người dám ở thiên thượng tiên trong t u lâu đánh giết thiên thượng tiên thiếu đông ra tin tức này không phải bình thường tình bạo đến mức lý thanh phong cùng phượng thất thất cái kia một tràng đại chiến theo không ngừng mà truyền bá cũng càng chuyển càng không hợp t h o i thường rất nhiều người đều nói Phượng trong h Thất thể Thanh Phong ấ mấy t tuổi, t năm nay gần 20 tuổi, liền có thể cùng Lý Thanh Phong cái này sống cái Lý có ă năm m l ra hỏa đ á h h ừ n hực khi thế. Nếu lúc à nàng lại l bại thời gian giả. cho có cả cực Phượng Thất Thất thời gian mấy năm, nàng có thể Trong năm, tận vọng nguyện xuyên tất mấy nhất thời mọi người đối với phượng thất thất truy phủng đạt tới cực điểm nhất là một chút nữ tử càng là đối với nàng sùng bái không thôi lăng thiên từ đông b ự c trở về thời điểm trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thẳng nhiên lần này về đông b ự c mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba ngày có thể là làm thành rất nhiều đại sự lại có cái mười ngày nửa tháng đông vực bắc cương tây mạc bên trong sẽ xuất hiện đại lượng thần kiểu cảnh cừng giả cùng với đại lượng thần tàng cảnh cường giả những cường giả này đều đem trở thành nhân gian đối kháng thiên giới lực lượng trung kiên lăng thiên cũng đem chính mình được đến công pháp phân cho rất nhiều người không chỉ là tam thập lục tộc còn có một chút những người đến mức cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái cũng đều dùng dược vương hiện tại ngay tại giang sơn xã tắc đồ bên trong bế quan khi chúng nó、no、bế quan mà ra thời điểm sợ rằng liền trở thành thần kiểu cảnh cường giả đến mức hắc bạch nhị sử lưu tại đông vực lăng thiên để bọn họ hỗ trợ chỉ điểm mọi người tu luyện đối với cái này hát bạch nhị sử không hề nghĩ ngợi đáp ứng b ậ không, không, thất thất không, không có người đ tìm một vòng về sau hắn cũng không có tìm tới hai người bọc dáng nếu biết rõ thiên nhãn thăm dò phạm vi có thể là ba vạn km xung quanh ba vạn km đã bao quát phạm vi rất lớn đây cơ hồ đem toàn bộ vọng nguyệt xuyên đều bao gồm tiến vào không có thân thể bọn hắn ảnh đó chỉ có thể nói bọn họ tại vọng nguyệt xuyên bọn họ sẽ không đã xảy ra chuyện gì h lăng thiên trong lòng yên lặng nói đáng tiếc khoảng cách quá xa thông tin ngọc p h ủ không có bao nhiêu tác dụng bằng không hắn hoàn toàn có thể cho hai người truyền tin vượt qua khoảng cách nhất định thông tin ngọc p h ủ liền không cách nào tiếp thu đến lẫn nhau tin tức c a o m à y lăng thiên lại dùng thiên nhãn quét xuống vọng n g u y ờ i xuyên xác định bọn họ không ở nơi này bất quá hắn tại một cái trong tiểu lâu thời điểm nghe đến có người đang đàm luận một việc cực kỳ giống phượng thất thất hắn đi tới tiểu lâu về sau cẩn thận lắng nghe một hồi phát hiện bọn họ đàm luận sự tỉnh chính là bạch ngọc phá không cùng p ư ợ n g thất thất tốt một cái thiên thừa tiên lăng thiên nói xong thân thể liền phóng lên tận trời thiên thượng tiên đã bị bạch ngọc phá không kích hủy còn tại xây dựng lại bên trong muốn tìm được thiên thượng tiên hà hổ cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá cái này không làm khó được lăng thiên lăng thiên rời đi t i ể u lâu về sau rất nhanh liền xuất hiện ở huyện âm các bên ngoài cửa chính hắn không có một câu nói nhảm đưa tay chính là một cái điện t ử quỹ đạo t h á o vê anh nháy mắt đạn tháo tại huyện âm các cửa lớn bên trên nổ tung bất quá cũng không có đem huyện âm các cửa lớn đánh nát huyện âm các có bảo vệ các đại trận cho dù thần kiểu cảnh cường giả đều không nhất định có khả năng đánh nát lăng thiên sử dụng điện t ử quỹ đạo pháo tự nhiên không thể đem đánh nát thế nhưng tạo thành thanh thế đủ để gây nên toàn bộ huyền âm các chú ý người nào dám đến ta huyền âm các làm càn huyền âm các đại trưởng lão lớn tiếng nói đồng thời hắn lấy cực nhanh tốc độ đi tới huyền âm các cửa ra b ả o người là ai vì sao công kích ta huyền âm các bảo vệ các đại trận huyền âm các đại trưởng lão nhìn xem lăng thiên hỏi để văn nhân rượu rượu lăn ra đầy gặp ta lăng thiên không chút khách khi nói làm càn ngươi cho rằng ngươi là ai đại trưởng lão nói cho các ngươi mười hơi thời gian nếu làm ư ờ i hơi về sau ta không gặp được văn nhân rượu rượu các ngươi huyền âm các liền không có tồn tại cần thiết lăng thiên lạnh lùng nói nghe nói như thế đại trưởng lão lập tức tức sủi bậm mép nhưng mà hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đ ầ u ó c dám nói bọn họ huyền âm các không cần thiết tồn tại loại này của n g v ọ n g lời nói người hoặc là người điên hoặc là thực lực cao cường thấy thế nào lăng thiên cũng không giống là người điên vậy chỉ có thể là cái sau ngươi đến cùng là ai đại trưởng lão cưỡng chế nội tâm l ử a dặn dò hỏi trung pi phải làm rõ ràng lăng thiên nội tình về sau tại quyết định là đối hắn xuất thủ hay là gọi thánh nữ đi ra còn có tám hơi Lăng lời tiên không trả có đại trưởng lão l đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lúc này một thanh âm chuyển đến n g ư ơ i nói chuyện chính là văn nhân diệu diệu diệu diệu người tới vội vặn người biết chầm ăn sao đại trưởng lão chỉ vào làng thiên dò hỏi là ngươi văn nhân diệu diệu nhìn thấy lăng thiên về sau ngáy mắt hoảng sợ nói đối với lăng thiên nàng tự nhiên nhận ra phía trước tại thiên thê bên trên thời điểm chính là hắn mở miệng c h à o phúng phượng thất thất ba người bọn họ bên trong hình như mơ hồ lấy lăng tiên h cầm đầu chỉ là từ thiên thê bên trên xuống tới về sau lăng thiên không biết nguyên nhân gì biến mất không thấy không nghĩ tới ba ngày sau đó hắn xuất hiện mà còn vừa xuất hiện liền đi tới bọn họ huyện âm c ắ t cửa ra vào nàng biết lăng tiên h nhất định là vì phượng thất thất mà đến văn nhân d i ệ u d i ệ u ta hỏi ngươi lăng vô s o n g ở đâu lăng tiên h hỏi lăng vô xong phía trước đã rời đi chúng ta huyện đ ô các hiện tại ở đâu chúng ta cũng không rõ ràng văn nhân rượu rượu nói dưới cái nhìn của nàng phượng thất thất đều có thần kiểu cảnh thực lực l a n g thiên thực lực sẽ chỉ so phượng thất thất càng mạnh cho nên nàng nói chuyện thời điểm lộ ra đặc biệt k h á c h khí theo ta được biết là ngươi mời l a n g vô song t r ư ớ c đến huyện âm các làm khách làm thiên thượng tiên người tới thời điểm ngươi không chút dò dự b á n nàng việc này ngươi không nên cho ta một cái công đạo sao l a n g thiên gọn gàng dứt khoát nói hắn lần này không chỉ là đến tìm kiếm phượng thất thất cũng là vì nàng đến lấy một cái công đạo chương bốn trăm ba mươi năm trực tiếp m i ể sát thần kiểu cảnh tam trọng chương bốn trăm ba mươi năm trực tiếp miểu sát thần kiểu cảnh tam trọng đạo hữu không thể nói như thế lăng vô song mặc dù là ta mời đến huyền âm các làm khách nhưng lại không phải ta đem nàng giao cho thiên thượng tiên mà là chính nàng đi ra n g h ê n chiến việc này tính thế nào đều do không đến chúng ta huyền âm các chiến đ ầ u văn nhân diệu diệu nói nàng không nghĩ tới chính mình phía trước một lần lâm thời n ả y lòng tham đưa tới phiền thoái nhiều như vậy sớm biết cũng không cùng phượng thất thất lôi kéo làm quen người tất nhiên mời nàng đến các ngươi huyền âm các làm khách liền có bảo vệ trách nhiệm của nàng ta hôm nay đến không phải cùng các ngươi giảng đạo lý ta hiện tại chỉ cần người giao ra lăng vô song ta xoay người rời đi nếu là không giao người ngươi liền để huyện âm các người chuẩn bị cho ngươi hậu sự a lăng thiên rất không nói lý nói đạo hữu nói như thế có phải là quá không g i ả n g lý thật sự cho rằng chúng ta huyện âm các là mặc người khi dễ sao đại trưởng lao lúc này nói hắn đã sớm nhìn lăng thiên khó chịu nếu không phải không nắm chắc được lai lịch của hắn đã sớm độc thủ ồn ào lăng thiên nói xong k h o á t tay liền phát ra một đạo cao năng lạp tử thúc nháy mắt cao năng lạp tử thúc liền xuyên thấu đại trưởng lao thân thể đại trưởng lão liền phản ứng đều không có kịp phản ứng liền ngã xuống dưới trong cơ thể sinh cơ triệt để đoạt tuyệt đại trưởng lão nhìn thấy ngã trên mặt đất đại trưởng、lão. huyên âm c á t những người khác vội vàng lớn tiếng nói thế nhưng ngẫu nhiên mà đến chính là to lớn h o à n g hốt phía trước phượng thất thất lúc giết người bọn họ tốt xấu có khả năng thấy rõ ràng nàng là thế nào xuất thủ có thể là vừa rồi lăng tiên là thế nào giết chết đại trưởng lão bọn họ căn bản không nhìn thấy quả nhiên hắn thực lực tại lăng vô song bên trên văn nhân rượu rượu trong lòng yên lặng nói giờ phút này trong lòng của nàng đã tuân ra một tia h o à n g hốt lăng tiên giết đại trưởng lão vây tay một cái sự tình đồng dạng giết nàng lời nói cũng sẽ đơn giản như vậy làm càn dám ở ta huyên âm các hành hung ngay tại lúc này một cái nổi giận âm thanh từ huyện âm các bên trong vang lên ngay sau đó một cái tản ra cực kỳ cường đại khí tức người liền từ huyện âm các bên trong bay ra chính là huyện âm các các chủ nguyên kim ca ngươi muốn cùng ta đậu thủ khuyên ngươi một câu nghĩ k ỹ hậu quả lăng tiên nhìn xem nguyên kim ca t h ả n n h i ê nói n giết ta huyện âm các đại trưởng lão còn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng hôm nay không giết ngươi ta huyện âm các về sau như thế nào tại vọng nguyệt xuyên đặt chân thiên tiên thanh chú nguyên kim ca trực tiếp đối với lăng t i ê n đậu thủ hắn thấy lăng thiên tất nhiên là phượng thất thất đồng bạn như vậy tùy tiện cũng hẳn là thần kiểu cảnh tồn tại mà còn thực lực so phượng thất thất hiếu thắng một điểm thế nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà tùy ý lăng thiên muốn làm gì thì làm sát hại bọn họ h u y ệ n âm các đại trưởng lão mà không làm chút gì đó một khi nàng không làm việc này c h u y ể n đi các nàng h u y ệ n âm các lập tức biến thành trò cười hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cùng lăng thiên đại chiến một trận tựa như phía trước lăng vô song cùng lý thanh phong kim trúc phong b ả o nhìn thấy nguyên kim ca trực tiếp đối với chính mình đọc thủ lăng thiên ánh mắt nháy mắt thay đổi đến ấm lãnh lúc đầu h ắ n không nghĩ diệt đi huyễn âm các chỉ muốn cho bọ hiện tại xem ra có người chính mình tự tìm cái chết tương đạo cực kỳ khủng bố công kích so hạt mưa còn dày đặc hướng về nguyên kim ca dũng manh lao tới nguyên kim ca phát động âm ba công kích nháy mắt liền bị phá hủy nhìn thấy so hạt mưa còn dày đặc công kích nguyên kim ca lập tức cực kỳ hoảng sợ vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lưu lại muốn né tránh hướng nàng đánh tới công kích chỉ tiếc nàng tránh né tốc độ mặc dù không chậm có thể là so với kim trúc phong bạo công kích liền k é m xa đông đảo công kích trong trước mắt liền đi tới trước mặt nàng để nàng lại không thể lấy tránh né không gian rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể chống lên lồng năng lượng tiến hành phòng ngự cùng lăng thiên chiến đấu một khi đối phương nghĩ đến chống lên lồng năng lượng phòng ngự như vậy chiến đấu kết quả đã chú định nguyên kim ca bày ra lồng năng lượng vừa vặn tiếp xúc đến lăng thiên công kích máy mắt liền bị đánh nát một giây sau vô số dầm dạp chẳng trị công kích trực tiếp đem thân thể của nàng đánh nát bét nguyên kim ca chưa kịp cầu xin tha thứ liền v ẫ n lạc một màn này sợ ngây người n g u y ệ n âm các mọi người bọn họ các chủ thần kiệu cảnh tầng ba cơn giả g tại lăng thiên trước mặt vậy mà không có chống nổi m ư i hơi h ã n thực lực thật là quá kinh khủng nói thật một màn này liền lăng thiên chính mình cũng có chút ngoài ý mới Hắn lúc đầu cho thiểu thể hồi, rằng, Nguyên Kim ca tối thiểu có thể kiên lúc、so、ca có đầu trì Kim tối một sư o n g p h ơ n nghĩ, hắn g so hào. đấu tiêu một Kim thể trúc cái có Ai phụ o bạo, n Nguyên Kim ca căn bản phòng ngự không g Kim ca được. p h Sư phụ, văn nhân diệu diệu lúc này lớn tiếng hoảng sợ nói sư phụ nàng là bọn họ h u y ệ n âm các đệ nhất cờ giả vậy mà liền như vậy chết nàng biết lăng thiên thực lực rất mạnh thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ như thế mạnh đã các ngươi không giao người cái tiêu h u y ệ n âm các cũng không có cần phải tồn tại lăng thiên nói xong thân thể chậm rãi lên cao là người đều có thể nhìn ra hắn chuẩn bị sử dụng đại chiều đem viện âm các san thành bình đ i ệ tại lăng tiên xem ra tất nhiên đã độc thủ vậy liền chạm thảo trừ căn các loại ta dẫn ngươi đi thiên thượng tiên lăng vô s o n g là cùng bọn họ chiến đấu cuối cùng đi nơi nào thiên thượng tiên người nhất định biết văn nhân diệu diệu lúc này vội vàng lớn tiếng nói đi phía trước dẫn đường lăng tiên nói nghe nói như thế văn nhân diệu diệu thật dài thở dài một hơi bọn họ huyên âm các hẳn là bảo vệ cứ như vậy văn nhân diệu diệu mang theo tống hoàng tuyền liền hướng về thiên thượng tiên tổng bộ bay đi bay về phía trước một khoảng cách về sau tống hoàng tuyền đột nhiên quay đầu lại đối với huyên âm các vị trí chính là một quyền lúc này một cái tên lửa xuyên lục địa từ nắm đấm của hắn bên trên bay ra hóa thành một đạo lưu tinh bay về phía huyền âm các vị trí làm tên lửa xuyên lục địa đi tới huyền âm các phía trên lúc lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên kèm theo còn có một đoá to lớn vô cùng mây hình nấm ở chân trời dâng lên tại tên lửa xuyên lục địa oanh tạc bên dưới huyền âm các cái gọi là bảo vệ các đại trận yếu ớt giống như giấy đồng dạng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian nguyên bản huyền âm các liền bị san bằng thành đất bằng không văn nhân rượu nhìn thấy huyền âm các vị trí phát sinh bạo tạc nàng gầm thét không có đưa đến bất cứ tác dụng gì n g ư ơ i ác m a như vậy xem mạng người như c ỏ rác ngươi liền không sợ thiên khiển sao văn nhân diệu diệu đột nhiên quay đầu nhìn xem l ă n g thiên chất vấn có nhân tất có quả lúc trước ngươi nếu là không có bán vô sóng sẽ có chuyện ngày hôm nay sao sư phụ ngươi nếu là không đối ta đậu thủ ta cũng sẽ không đối nàng đậu thủ gieo xuống cái dạng gì bởi vì liền sẽ kết cái dạng gì quả tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặp bão còn có khuyên ngươi một câu ta sở dĩ không g i ngươi là vì ngươi còn hữu dụng thế nhưng ta muốn đi tới thiên thượng tiên tổng bộ cũng không phải là không phải là ngươi không thể ngươi nếu là muốn chết ta hoàn toàn có thể thành toàn ngươi lăng thiên ngữ khí băng lánh nói chương 436, t a nếu là không giết n g ư ơ i ngươi sẽ hướng ta báo thù sao chương 436, t a nếu là không giết n g ư ơ i ngươi sẽ hướng ta báo thù sao nghe đến lăng thiên lời này văn nhân diệu diệu đột nhiên sau lưng phát lệnh nàng vừa rồi bởi vì b ị p h ẫ n quên đi trước mặt nàng người này là cái giết người không chấp mắt tắc ma hắn muốn giết chính mình căn bản không cần lý do nghĩ thông suốt điểm này về sau văn nhân diệu diệu rất thức thời ngậm ngược lại không nói thêm lời một câu nàng không muốn chết cho nên không thể đối tống hoàng tuyên bất tính kẻ t ứ c thời mới là tuân kiệt có đôi khi kẻ yếu chính là như vậy đáng buồn liền biểu đạt chính mình cảm xúc cũng không dám nhìn thấy văn nhân rượu rượu không tại bức bức lại lại lang thiên cũng lười cùng nàng nói nhiều một câu nếu là ngày trước hắn sát tâm có lẽ sẽ không như thế nặng thế nhưng hiện tại phượng tất thất cùng bạch ngọc phá không tung tích không rõ nhất là hắn nghe nói phượng tất thất bị đả thương cái này đã triệt để kích thích hắn phẫn nộ không trêu chọc hắn vậy thì thôi nếu là có ai trêu chọc hắn vậy cũng đừng trách hắn vô tình văn nhân rượu rượu mang theo thấp t h ỏ n tâm mang theo lang thiên đi đến thiên thượng tiên tổng bộ nàng không biết đến chỗ cần đến về sau lang thiên có thể hay không thuận tay đem nàng diệt cầu đến thiên thượng tiên toàn bộ liền tại phía trước trong núi lớn sau một khoảng thời gian văn nhân rượu rượu nói lăng thiên ngay lập tức mở ra thiên nhãn quan sát đến phía trước đại sơn hắn nhìn thấy phía trước đại sơn bên trong xác thực có không ít người trong đó có không ít thần tàn g cảnh cường giả lý thanh phong cút r a đây cho ta lăng thiên lớn tiếng quát nháy mắt thanh âm của hắn chuyển khắp toàn bộ ngọn núi không phải hắn không tin văn nhân rượu rượu mà là hắn đến bảo đảm nơi này thật là thiên thượng tiên t o n bộ vạn nhất là thế lực khác vậy coi như dễ dàng tạo thành hiệu lầm tiếng nói của hắn rơi xuống về sau liền từ đại sơn bên trong bay ra ngoài nhiều đạo thân ảnh người đến người nào sao dám đôi chúng ta đông ra bất kính trong đó một vị thần kiều cảnh một tầng người tu hành lớn tiếng nói rất nhanh l a n g thiên trước mặt liền nổi lơ lửng mười mấy người trừ vị kia thần kiều cảnh một tầng người tu hành còn lại tất cả đều là thần tàng cảnh người tu hành thiên thượng tiên xem như vọng nguyện xuyên đứng đầu nhất thế lực một trong nội t ì n h cũng là không tầm thường chỉ là thần kiều cảnh người tu hành liền có hai vị thần tàng cảnh người tu hành càng là có vài chục cái lăng thiên nghe đến người này lời nói trên mặt nợ một nụ cười bọn họ có thể nói như vậy cái này cũng đã nói lên hắn không có tìm sai chỗ lý thanh phong đâu lăng thiên nhàn n h ạ t hỏi cùng phượng thất thất giao thủ người là lý thanh phong không phải những người này hắn nhất định phải hướng lý thanh phong hỏi rõ ràng phượng thất thất cuối cùng biến mất địa phương là ở nơi nào ngươi là người phương nào cái kia thần kiểu một tầng người tu hành hỏi lăng thiên bạch phá thiên cùng lăng vô song đồng bạn lăng thiên chủ động nói cái gì ngươi chính là bạch phá thiên đồng bạn cái kia thần kiểu một tầng người tu hành kinh ngạc nói hắn không nghĩ tới lăng thiên vậy mà lại chủ động đưa tới cửa bất quá hắn không dám coi thường hành động mù quáng bởi vì phượng thất thất đều có thần kiểu cảnh thực lực có thể cùng bọn họ đông ra đánh có đến có về mặc dù cuối cùng chạy trốn thế nhưng đủ để chứng minh thực lực của nàng dù sao bọn họ đông ra có thể là thần kiểu cảnh tứ trọng thiên cường giả xem như phượng thất thất đồng bạn có lẽ lăng thiên thực lực không kém gì nàng bọn họ nếu là hành động thiếu suy nghĩ một khi c h ọ c giận lăng thiên đông ra không tại có thể ngăn cản không được hắn công kích ta tìm lý thanh phong cho các ngươi một canh giờ thời gian đem hắn gọi trở về nếu là sau một canh giờ hắn chưa từng xuất hiện vậy ta liền đem nơi này san thành bình đ i ệ lăng thiên thản nhiên nói hắn nói xong về sau liền tại bên cạnh một ngọn núi trên đỉnh núi ngồi xuống văn nhân diệu diệu nhìn thấy trường hợp này vội vàng đi tới sau lưng của hắn nàng lúc này như cái thị nữ đồng dạng bắt đầu cho lăng thiên xoa bóc thiên thượng tiên mọi người thấy lăng thiên cái bộ dáng này liếc nhìn nhau không thể không tán thưởng sự can đảm của hắn bất quá bọn hắn cũng đều biết to các người thường thường thực lực đều không kém cái tia thần k i ề u cảnh một tầng người tu hành vội vàng bắt đầu liên hệ nhà mình đ ô n g ra nếu là lăng thiên thực lực cùng phượng thất, thất đồng dạng bọn họ thật đúng là không đối phó được cho lý thanh phong phát xong tin tức thiên thượng tiên người cứ như vậy yên tính phiêu phủ ở giữa không chúng nhìn xem lăng thiên lăng thiên tiền bối ngươi có thể không giết ta sao chỉ cần ngươi không giết ta làm nô làm tỷ ta đều n g u y ệ n ý vô luận ngươi muốn để ta làm cái gì ta cũng sẽ không có chút lời bán giận văn nhân rượu rượu một bên cho lăng thiên xoa bóp vừa nói nàng lúc nói lời này yếu đuối không xương ngón tay nhẹ nhàng tại lăng thiên trên thân du tẩu đồng thời nhẹ nhàng tại bên lỗ thai của hắn thổi mùi thơm nàng không biết lăng thiên đến tột cùng có thể hay không giết nàng cho nên trực tiếp đem chủ đề làm rõ nàng rất rõ ràng chỉ cần lăng thiên không thả nàng đi nàng là trốn không thoát nàng tính toán lợi dụng mỹ mạo của mình cùng thân thể là thẻ đánh bạc để lăng thiên tha chính mình một mạng nếu như lăng thiên nguyện ý thu nàng nàng cũng là cam tâm tình nguyện dù sao có thể trở thành lăng thiên nữ nhân là rất nhiều nữ t ử tha thiết ước mơ sự tình đi theo lăng thiên xa so với tại huyện âm các làm thánh nữ có tiền đồ hơn ta nếu là không giết ngươi ngươi sẽ hướng ta báo thù sao dù sao ta có thể là tiêu diệt các ngươi huyện âm các lăng thiên c ư ờ i hỏi ta chắc chắn sẽ không hướng tiền bối báo thù ta có thể hướng thiên đạo sinh thể văn nhân diệu diệu vội và nói lòng dạ sâu như thế đây là tính toán ẩn nhận đi xuống sao vậy liền không thể để ngươi sống nữa lăng tiên nói xong đưa ra một n g ó n tay trực tiếp sử dụng chỉ đạo laser tại văn nhân d i ệ u d i ệ u còn không có k i ị m phản ứng thời điểm liền xuyên thủng đầu của nàng tại quyết định đối h u y ệ n âm các xuất thủ thời điểm hắn không có ý định bông tha h u y ệ n âm các bất cứ người nào nổ c ỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc đạo lý này hắn lại biết rõ rành rành mặc dù văn nhân d i ệ u d i ệ u hướng hắn báo thù khả năng không lớn thế nhưng cho dù chỉ có một phần vạn có thể cũng giữ lại không được vạn nhất lưu nàng lại sau này cho chính mình tạo thành một điểm phiền thức hoặc là chính mình cái nào đó kế hoạch bởi vì nàng bị phá hư khi đó nhưng là hồi tiếp không kịp người thành đại sự có đôi khi nhất định phải tâm n g oan thủ lạc một điểm thiên thượng tiên người nhìn thấy lăng thiên như vậy không chút do dự giết văn nhân diệu diệu trong lòng run lên từ một điểm này đủ để nhìn ra lăng tiên thật giết người không chớp mắt hắn phía trước nói trong vòng một canh giờ nếu là lý thanh phong chưa từng xuất hiện như vậy hắn liền đem bọn họ vị trí ngọn núi này san thành bình điệm bọn họ hiện tại tin tưởng câu nói này tuyệt đối không phải một câu nói xuông chờ đợi thời gian là dài dàng dặc một canh giờ thời gian có đôi khi thoáng qua liền qua thế nhưng có đôi khi lộ ra đặc biệt dài dàng dặc thiên thượng tiên người chờ lại chờ Từ đầu đến c u ố i k h ô n g t h ấ y Lý t h a n Phong h xuất h i ệ n này cái để b ọ họ n nội h tâm bắt đầu c á y bỏng b ấ ta n m ộ t canh g i ờ đến, Thanh xem ra Lý p h o n g cũng k h ô n g p h ả i là rất r t xem ọ n g cách ngươi đang làm n gì chừng bốn h trăm n nhìn g ba mươi hắn cái bảy ta tại kéo dài khoảng cách ngươi đang, đang làm gì liền tại lang thiên vừa vặn chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên nhìn về phía chân trời các ngươi vận khí không tệ lý thanh phong hình như đổi trở về lăng thiên đối với thiên thượng tiên những người kia nói nghe đến hắn lời này mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía chân trời chỉ thấy chân trời có một người cầm trong tay thanh l i ê n kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn họ vị trí chạy đến đại khái mấy hơi thở về sau lý thanh phong liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong đi tới nơi này về sau hắn dùng ánh mắt lấy tốc độ nhanh nhất quét một vòng nơi này phát hiện thiên thượng tiên người lông tóc không tổn hao gì cái này để hắn thật dài thở dài một hơi ngươi chính là bạch phá thiên đồng bạn hắn bây giờ ở nơi nào lý thanh phong cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lăng thiên trên thân hỏi hắn có chút kinh ngạc tại lăng thiên nghiên kỷ thật không phải là đồng dạng tuổi trẻ phía trước phượng thất thất như vậy lăng thiên cũng là như thế hắn thật có chút hiếu kỳ phượng thất thất cùng lăng thiên đến tột cùng đến từ chỗ nào l i ê n tính thật đến từ cựu tiêu t h ầ n n i ê n bằng chừng ấy tuổi liền có thể có thực lực như thế sao bạch phá thiên ở nơi nào chúng ta tạm thời không nói ta hỏi ngươi lăng vô song tại nơi nào ta nghe nói ngươi đem nàng đả thương lăng thiên nhìn xem lý thanh phong hỏi lý thanh phong xem xét lăng thiên biểu lộ còn tưởng rằng lăng vô song là mội, mội của hắn hoặc là tình nhân chỉ cần ngươi gặp qua bạch ngọc phá mang đến ta liền nói cho ngươi lăng vô song tại nơi nào vì vậy hắn nhìn xem lăng thiên nói hắn cho rằng nói như vậy liền có thể thông qua phượng thất thất nắm lăng thiên ngươi cho rằng ta là tại thương lượng với ngươi sao nói cho ta lăng vô song ở nơi nào ta liền bung tha các ngươi thiên thượng tiên nếu không các ngươi thiên thượng tiên hôm nay liền sẽ triệt để từ cái này thế giới biến mất lăng thiên thản nhiên nói thật sự là khẩu khí thật lớn ta thiên thượng tiên tồn tại đến nay mấy trăm năm cái dạng gì sóng gió không có trải qua ngươi có cái gì thủ đoạn xử hết ra ta ngược lại là muốn nhỉ ngươi có bao nhiêu c h ấ lượng lý thanh phong không sợ hai chút nào nói hắn thấy lang tiên thực lực có lẽ so với vượng thất thất mạnh hơn một chút bằng không cũng sẽ không như vậy lớn cầu khí thế nhưng hắn khẳng định lang tiên thực lực so với vượng thất thất cường không nhiều nếu là tại địa phương khác một mình hắn thật đúng là không nhất định có khả năng cầm xuống lang tiên nhưng nơi này là bọn họ thiên thượng tiên đại bản doanh thiên thượng tiên đệ t ử mấy ngàn người càng l à có thần kiều cảnh đồng bà tại hắn căn bản không sợ lang tiên nghe đến lý thanh phong nói như vậy lang tiên cũng lười nói nữa có câu nói gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không có diệt đi thiên t h tiên ngươi nói lại nhiều đối phương đều cho rằng ngươi đang cót lác đã như vậy vậy cũng không cần nói chuyện trực tiếp hành động a nhìn lý thanh phong một cái l a n g thiên bay người liền hướng về nơi xa bay đi một màn này đem lý thanh phong cùng thiên thượng tiên mọi người cho làm bối rối tùy theo mà đến chính là các loại trào phúng ta còn tưởng rằng người này thực lực mạnh bao nhiêu a nguyên lai cũng chỉ là trên miệng công phu chính là chính là muốn cáo mượn o ă i hùng thật đúng là cho là chúng ta thiên thượng tiên là bùn nặng có thể tùy ý hắn nắm nhìn thấy đông g i a trở về trực tiếp hụ chạy đông ra không muốn buông tha hắn đem hắn cầm xuống thiên thượng tiên mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận lúc này muốn đi chậm lý thanh phong nói xong liền hướng về lăng tiên đuổi theo nhìn thấy lý thanh phong đuổi theo lăng tiên tăng nhanh tốc độ hướng về nơi xa rời xa mà đi lưu lại cho ta lý thanh phong hét lớn một tiếng giơ tay lên bên trong thanh l i ê n kiếm một đạo dài mấy ngàn mét kiếm khí hướng về lăng tiên mà đi đối mặt đột kích kiếm khí lăng tiên quay người chính là một trận kim trúc phong bạo nháy mắt những cái kia kiếm a k i khí liền tiêu tán tại trên không thật là sắp bén thật quỷ dị công kích a bất quá nhìn qua tính uy hiếp cũng không lớn cho ta cảm giác còn không có lăng vô song lực công kích t ư ờ n g lý thanh phong nói tất nhiên đã đậu thủ hắn không có ý định bỏ mặt lăng tiên rời đi liên t ạ i hắn chuẩn bị lại lần nữa động thủ thời điểm nhìn thấy lăng thiên đột nhiên ngừng lại chạy a làm sao không chạy vẫn là nói ngươi biết chính mình chạy không thoát cho nên tính toán tiếp thu chính mình tử vong lý thanh phong nhìn xem lăng thiên trào phúng mà hỏi ta tại cùng các ngươi thiên thượng tiên kéo dài khoảng cách ngươi đang làm gì lăng thiên hỏi ân có ý tứ gì lý thanh phong nghi ngờ hỏi ý tứ chính là ta sau đó muốn phát động công kích quá mạnh ta không kéo dài một điểm khoảng cách an toàn sẽ nộ thương chính mình rõ chưa lăng thiên nói xong giơ tay lên sau một khắc hắn một quyền đánh ra một cái bom nguyên tử từ nắm đấm của hắn bên trên bay ra ngoài hướng về thiên thượng tiên vị trí mà đi không tốt lý thanh phong nhìn thấy trường hợp này vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn tại bom nguyên tử rơi xuống thiên thượng tiên phía trước đ ổ i kịp bom nguyên tử thanh liên sơ hiện hắn phát động công kích muốn đem bom nguyên tử cản lại chỉ thấy một đoá kiếm khí khổng lồ hoa sen đem phi hành bom nguyên tử n u ố t vào v a n h một tiếng to lớn nổ vang âm thanh tại kiếm khí hoa sen bên trong vang lên kiếm khí hoa sen chỉ là bị đánh nát một chút thế nhưng cũng không có vạn hoàn toàn tổn hại lực công kích không gì hơn cái này lý thanh phong thấy cảnh này thật dài thở một tiên thủ, biết một tống tuyển thực một hơi. Hắn cùng lang thiên chưa hề giao thủ, không hề biết lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu. Cái này một kích, để hắn đôi tống hoàng khái dài dài này giao Cái đôi cái đại khái được giải. cùng lăng công lực của lực có được bao để quả nhiên bom nguyên tử đối với thần kiểu cảnh người tu hành không tạo được thương tổn quá lớn thấy cảnh này về sau lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn vừa rồi cũng chỉ là muốn nếm thử một cái có thể hay không sử dụng bom nguyên tử đánh bại thần kiểu cảnh người tu hành lúc trước mặc dù cùng đệ tam nhân hoàng giao phong ngắn ngủi qua một đoạn thời gian thế nhưng đệ tam nhân hoàng là thần kiểu cảnh viên mãn tồn tại cũng không phải lý thanh phong một cái thần kiểu cảnh tứ trọng thiên có thể so sánh sự thật chứng minh bom nguyên tử đối với thần kiểu cảnh người tu hành lý hiếp rất có hạn một cái không được vậy liền mười 10 cái một trăm cái l a n g thiên cũng không có từ bỏ sử dụng bom nguyên tử công kích mà là tăng lên số lượng chỉ thấy hắn thần tốc huy động n ắ m đấm mỗi huy động một lần liền có một cái bom nguyên tử hướng về lý thanh phong bay đi trong chớp mắt thời gian bom nguyên tử số lượng liền đạt tới mấy chục cái vạn liên tịch đế nhìn thấy trường hợp này lý thanh phong lắc tay bên trong trường kiếm từng đoá từng đoá kiếm khí khổng lồ hoa sen một đoá tiếp nối một đoá xuất hiện mỗi một đoá kiếm khí hoa sen đều sẽ thôn vệ một cái bom nguyên tử trong trước mắt lang tiên h đánh đi ra bom nguyên tử liền bị kiếm khí hoa sen toàn bộ thôn vệ quả nhiên những n à y công kích chỉ có thể đánh g i ế t thần tàn g cảnh người tu hành lang tiên h trong lòng yên lặng nói đây chính là ngươi thủ đoạn sao không gì hơn cái này lý thanh phong lại lần nữa c h à o phúng nói ngươi nói đúng xác thực không gì hơn cái này cao năng ly tử thúc lang tiên h nói xong chỉ là giơ tay lên c h ỉ khóa chặt lý thanh phong một giây sau một đạo cao năng ly tử thúc liền hướng về hắn bay đi chương bốn t r ư h i ê n thần điện người hiện thân chương bốn t h i ê n thần điện người hiện thân cao năng ly tử thúc tốc độ có thể đạt tới mỗi giây ba mươi năm vạn bên trong khi nó bắn ra đi thời điểm lý thanh phong căn bản không kịp phản ứng hắn chỉ là cảm giác được hình như nguy hiểm giáng lâm coi hắn kịp phản ứng thời điểm đã bị cao năng ly tử thúc xuyên thấu thân thể tại lý thanh phong khó có thể tin trong ánh mắt hắn ngã xuống thiên thượng tiên những người khác còn không có làm rõ ràng tình hình liền thấy một g i â y t r ư ớ c còn chiếm cứ thượng phong đông ra đột nhiên hơn phân nửa thân thể liền không có đánh giết lý thanh phong về sau lang thiên không có chút do dự nào lại sử dụng cao năng ly tử thúc đánh giết thiên thượng tiên một vị khắc thần kiều cảnh một tầng người tu hành Cái cái cực Lúc cảnh còn có chết. có cảnh cường chấn, thiên thượng tiên mọi người kiều người đuối, liên kiều này thượng từng cái cực kỳ hoảng sợ. Lúc nào thần kiều cảnh người tu hành như vậy đối, còn không có làm rõ ràng tình hình liên chết. Không có thần làm vậy yếu để tu tỏa sợ. giả kỳ rõ bọn họ thiên thượng tiên sau tam nguyệt xuyên lưu này nhất định biến thành vọng xuyên tam lưu thế l ự còn Bất bọn thấy thiên quá, làm lăng họ nhìn c tại nhìn xem bọn họ thời điểm từng cái mới đột nhiên kịp phản ứng bọn họ thiên thượng tiên thần k i ề u cảnh cường giả bị lăng thiên giết vậy kế tiếp có phải là liền đến phiên bọn họ kế tiếp chết thì là ai nghĩ tới chỗ này về sau bọn họ từng cái tựa như là sợ mất mặt trượt vội vàng hướng về thiên thượng tiên hộ sơn đại trận bên trong đi đến muốn dựa vào cái này hộ sơn đại trận tìm tới một điểm cảm giác an toàn lúc này bọn họ đột nhiên nhìn thấy lăng thiên vậy mà quay người rời đi cái này để bọn họ thật dài thở dài một hơi cảm thấy lăng thiên khinh thường giết bọn hắn chỉ là bọn họ không có cao hứng bao lâu liền thấy một cái năng lượng đạn đạo đi tới đầu của bọn hắn đ ỉ n h ngay sau đó liền trực tiếp hướng về bọn họ đập xuống với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên về sau thiên thượng tiên hộ sơn đại trận nháy mắt liền bị phá hủy đạn tháo tại phá hủy hộ sơn đại trận về sau dư u y tiếp tục hướng về thiên th rất nhiều người tại trước khi chết nhìn thấy trừ vừa rồi đã rơi xuống cái này một cái năng lượng pháo đạn phía sau còn đi theo một cái năng lượng pháo đạn âm âm tiếp xuống chính là liên tiếp kinh tiên động địa nổ v a n g âm thanh một lát công phu thiên thượng tiên vị trí phạm vi trực tiếp bị san thành bình đ ị a đừng nói là người liền một con chuột đều không có sống sót làm vọng nguyệt xuyên người cảm giác được động tĩnh đi ra xem xét thời điểm phát hiện vọng nguyệt xuyên đứng đầu nhất thế lực cứ như vậy không có bọn họ từng cái khiếp sợ không thôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra to lớn thiên thượng tiên cứ như vậy không có rất nhanh thiên thượng tiên hủy diệt thông tin liền truyền ra mọi người lúc này mới biết được không vẹn vẹn huyền âm các bị diệt liền thiên thượng tiên cũng bị diệt tại thiên thượng tiên bị diệt không lâu sau đó liền có một đoàn người xuất hiện ở nơi này bọn họ trên người mặc thống nhất chế phục áo bào trắng tơ vàng một bên phía sau có một vành mặt trời đồng dạng đồ án nếu là có những người khác thấy cảnh này khẳng định sẽ nhận ra được đây đều là thiên thần điện thành viên vẹn vẹn hai kích thiên thượng tiên liền bị san thành bình điệm thực lực như vậy sợ rằng đã đạt tới thần kiểu cảnh tự trọng trung châu người tu hành trên cơ bản đều tại chúng ta không chế phía dưới nhưng người này chúng ta hoàn toàn là xa lạ hãn phương thức công kích rất đặc biệt cùng bình thường tiêu tu đao tù thương tu chờ hoàn toàn không giống một vị thiên thần điện thành viên nói xác thực loại này lực lượng rất không giống có điểm giống h ỏ a diễm lực lượng nhưng là lại không hoàn toàn là tràn đầy phá hư tính mà lại là một loại từ trong ra ngoài tùy tâm bên trong hướng bốn phía phá hư tính ta nhận không ra loại này công pháp thuộc tính là cái gì một vị k h á c thiên thần điện thành viên nói các ngươi nói có khả năng hay không là nhân gian nhân hoàng nhất mạch người hoặc là nói là nhân gian tam thập lục tộc người không có khả năng đối với nhân hoàng nhất mạch cùng với tam thập lục tộc chúng ta không thể quen thuộc hơn nữa bọn họ công pháp không có bất kỳ cái gì một người là như vậy Bất nhất tóm ta kể không có chúng phải hay không là, tóm lại người này là, đối ị n h phải h tại k n bên trong. Như g chế vậy đ chúng chuyện coi hướng phía hồi phía thể. này lên trên trên trọng. ta đem để Đối báo, Có với thiên thần điện tiến về thiên thượng tiên xem xét tình huống lang thiên cũng không biết hắn rời đi thiên thượng tiên về sau liền đi đến thiên thê hắn rời đi vọng nguyệt xuyên về đông vực phía trước liền c u n g bạch ngọc p h á không phượng thất thất hai người làm ước định chờ hắn ba ngày sau từ đông vực trở về nếu như không tìm được hai người bọn họ liền tại thiên thê phía dưới tập hợp chỉ mong chúng ta thần giao cách cảm lang thiên trong lòng yên lặng nói lấy tốc độ của hắn chẳng mấy chốc liền đi tới thiên thế dưới mặt đất hắn dùng tiên nhãn quét mắt một vòng cũng không có phát hiện hai người b ó n g dáng lăng tiên h ngay lúc này đột nhiên một thanh â m ở sau lưng của hắn văng lên nghe đến thanh â m này hắn vội vàng quay đầu nhìn phát hiện bạch ngọc phá không xuất hiện ở phía sau hắn ha ha ta liền biết chúng ta thần giao cách cảm tới đây chờ đợi lăng tiên h nhìn thấy bạch ngọc phá không về sau nhịn không được vừa cười vừa nói lăng tiên h thất thất sự tình n g ư ơ i n g h e nói không bạch ngọc phá không lúc này có chút chột dạ mà hỏi hắn sớm tại một ngày phía trước liền đi tới nơi này hắn vốn muốn đi tìm lợi dụng không gian kỹ năng không ngừng mà ám sát thiên thượng tiên người bất quá vì không cùng lăng thiên bỏ lỡ hắn tính toán trước tại điểm tập hợp chờ đợi lăng thiên cựu nhân liền tại cái kia trốn không thoát để cho hậu thỏa vẫn là chờ lăng thiên cùng một chỗ vì để phòng vạn nhất bị thiên thượng tiên người phát hiện hắn lựa chọn nút ở hư không bên trong hắn cũng không có đơn thuần chờ đợi đang chờ đợi quá trình bên trong lắng nghe thiên thê phía dưới những người kia nói chuyện lúc này hắn mới nghe nói phượng thất thất sự tỉnh hắn lúc ấy rất muốn trực tiếp đi tìm p ư ợ n g thất thất có thể là nếu như hắn rời đi lăng thiên đi tới nơi này lời nói hai người nhưng là bỏ qua dù sao hắn đại đa số thời gian muốn tranh n ẽ thiên thượng tiên người chỉ có thể n ú t ở hư không bên trong ngọc giản đưa tin không có cách nào tìm tới hắn huống hồ phượng thất thất hiện tại đến t ộ t cùng tại nơi nào hắn cũng không phải rất rõ ràng sợ rằng trong thời gian ngắn căn bản tìm không được nghe nói l a n g tiên h nhẹ gật đầu đều tại ta lúc ấy xúc động giết cái kia lý trường sinh ta nếu là khắt chế một điểm cũng sẽ không liên lụy thất thất dẫn đến nàng thụ thương bạch ngọc phá không có chút tự trách nói đây không phải là lỗi của ngươi ngươi không cần tự trách ta đã tiêu diện huyện âm các cùng thiên thượng tiên cũng coi là đối thất thất có cái an ủi làng tiên nói hắn diệt đi huyện âm các cùng thiên thượng tiên sự tình mới phát sinh không lâu còn không có chuyển đến tiên thê nơi này cho nên bạch ngọc phá không k hề ô n g h biết vậy thì ngươi đi động cấp tốc ta còn muốn chờ cùng ngươi tập hợp về sau lại đi tìm những cái tia vương bắt đản tính sổ sách đâu bạch ngọc phá không hạ giận nói chuyện khác có thể nhịn việc này không thể nhẫn chỉ t i ế c ta không hỏi ra thất thất hạ lạc lang tiên h nói tiếp xuống hai chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tìm tới thất thất ta nghe nói thất thất lúc trước bị lý thanh phong cái tia vương bắt đản đạ đả thương không biết thương thế nghiêm trọng không bạch ngọc phá không có chút lò làm nói liên lụy p ư ợ n g thất thất thủ thường so chính hắn thủ thường đều để hắn lo lắng chương 439, viết cái chiêu bài một ước linh thạch chương 439, viết cái chiêu bài một ước linh thạch không cần lo lắng quá mức thụ thương đối với thất thất đến nói không cần gấp gáp nàng không thể đến địa điểm tập hợp có lẽ tại chưa thương ta tin tưởng chờ nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp một điểm về sau khẳng định sẽ tìm đến chúng ta lăng thiên phi thường khẳng định nói nếu như chỉ là thụ thương ta cũng không phải quá lo lắng ta liền sợ có vương bắt đảng thừa dịp nàng thụ thương thời điểm ư ớ c hiến nàng Nàng chúng ta tại chỗ này chờ một ngày nếu là thất thất còn không có đi ra chúng ta trước hết tại vọng nguyện xuyên dàn xếp lại sau đó nghĩ biện pháp đem chúng ta tại vọng nguyện xuyên thông tin truyền lại cho thất thất đến lúc đó nàng tự nhiên là sẽ tìm đến chúng ta chúng ta cũng không tìm tới thất thất làm sao đem tin tức truyền lại cho thất thất bạch ngọc phá không k hiểu ô n g h hỏi chúng ta xác thực không cách nào chính miệng đem tin tức truyền lại cho thất thất thế nhưng chúng ta có thể thông qua người khác miệng đem tin tức truyền lại cho thất thất lăng thiên nói có ý tứ gì đến lúc đó ngươi liền biết nhìn thấy lăng thiên còn bắt đầu bán cái nút bạch ngọc phá không cũng không có truy hỏi căn cứ hắn đối, lăng thiên hiểu rõ, tất nhiên đối phương nói vậy khẳng định là có biện pháp cũng không biết cụ thể có biện pháp nào đúng mấy ngày nay ngươi thăm dò được liên quan tới thiên thần điện tin tức sao lăng thiên hỏi Này, không có Bạch Ngọc phá không có chút Lúc trước, Phá không hắn ngượng ngủ nói. một ớ tới i rời đi, tiến thiên tiên liền sinh hỏi liên thiên điện vừa về vậy. chưa quan cùng lúc cơm, chuyện căn Dương Lân thượng ăn như Hắn bản thần tình. phát thăm m kịp sự ngày sau đó thất thất nếu là không có xuất hiện lời nói chúng ta một bên dàn xếp lại chờ đợi thất thất một bên hỏi thăm liên quan tới thiên thần điện thông tin lăng thiên cũng không có nói thêm cái gì cứ như vậy hai người biến mất thân hình bắt đầu chờ đợi thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua hai người từ đầu đến cuối không có chờ đến p ư ợ n g thất thất cuối cùng lăng thiên mang theo bạch ngọc phá thiên liền rời đi Bọn họ đi đến đi vọng nguyện xuyên, xuyên, xuyên trung tâm nhất vị trí là một tòa thành tên là thánh quang thành nơi này xem như là vọng nguyện xuyên vị trí trung tâm tức đất tơ vàng cho dù một gian rất nhỏ phong ở giá cả đều tại trăm vạn linh thạch trở lên lăng thiên cùng bạch ngọc phá không đi tới nơi này về sau liền đi trung tâm nhất vị trí tìm một nhà từ lâu hắn để người cộng tác tìm tới từ lâu lão bản cái này cửa hàng ta mua ngươi nói cái giá đi lăng thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có bất kỳ cái gì quanh c o lòng vòng khách quan thật là biết nói đùa chúng ta tòa tiểu lâu này nằm ở thánh quang thành vị trí tốt nhất mỗi ngày người lưu lượng cực lớn chỉ là mỗi ngày nước chạy liền có hơn trăm vạn linh thạch t i ể u lâu lao bản rất khách khi nói nếu không phải mở cửa làm ăn hắn đều muốn đuổi người một ước linh thạch ta cho ngươi một ước linh thạch ngươi đem rượu lầu bán cho ta lang tiên h nói khách quan vẫn là không nên nói đùa t i ể u lâu lao bản vội vàng lắc đầu nói một ước linh thạch xác thực không ít thế nhưng muốn mua tòa tiểu lâu này còn kém chút hai ước lang tiên không nói nhảm trực tiếp tăng giá một ước linh thạch không có không mua được từ lâu chỉ có không có ra đến vị giá tiền nghe đến lăng thiên lời này t i ể u lâu lão bản thu hồi khuôn mặt tươi cười thần s á c thay đổi đến nghiêm túc lên khách quan không có cùng ta nói đùa t i ể u lâu lão bản hỏi một ước linh thạch mua rượu của bọn hắn l â u s á c thực kém một chút thế nhưng hai ước linh thạch liền có thể để hắn ít nhất kiếm một ước chớ nhìn bọn họ tòa t i ể u lâu này mỗi ngày nước chảy liền có một trăm vạn linh thạch có thể là nước chảy về nước chảy lợi nhuận về lợi nhuận bọn họ t i ể u lâu mỗi ngày lợi nhuận cũng liền mười vạn linh thạch một ước linh thạch có thể là bọn họ từ lâu ba năm lợi nhuận đây chính là lợi nhuận dòng trực tiếp cầm tới tay loại kia ta không thích nói đùa. t thất thất dù sao tiểu lâu từ trước đến nay đều là các loại thông tin truyền lại nhanh nhất địa phương về sau bọn họ tiến về trung châu địa phương khác cũng coi là đối với chính mình lai lịch có một cái công đạo nghe nói như thế khách sạn lão bản lộ vẻ do dự ngôi tiểu lâu này khu vực người lưu lượng xác thực tốt thật tốt kinh doanh liền tương đương với một cái để trứng vàng gà mái Một ước l i ngay h thạch h mặc dù k ô n í đến h n g ba ước cái giá tiền này khách sạn lao bản đã không còn bất kỳ xoan suýt trực tiếp đáp ứng xuống hình như sợ hai lang thiên bọn họ đổi ý、Tốt. hiện tại chúng ta xử lý thủ tục trước cho ngươi một ngàn vạn linh thạch xem như tiền đặt cọc ngươi đem rượu lầu hiện tại khách nhân toàn bộ mời đi ra ngoài trong cửa hàng người cộng tác đều lưu lại cho ta lang thiên nói đi không có vấn đề t i ể u lâu lão bản nhận lấy một ngàn vạn linh thạch liền đi ra bận rộn vô dụng thời gian quá dài trong tiểu lâu đang dùng cơm khách nhân liền toàn bộ bị mời đi ra liền tiểu lâu chiêu bài đều bị hài xuống cái này để những cái kia đang dùng cơm người hùng hùng h ổ h ổ bất quá bọn họ đồng thời cũng rất tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiểu lâu liền chiêu bài đều tha xuống tiểu lâu chuyển cho người khác về sau tiểu lâu này đổi đông ra tiểu lâu lão bản nói nghe nói như thế mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ có một ít người không hề rời đi vây quanh tại tiểu lâu phụ cận xem náo nhiệt rất nhanh l a n g thiên lấy ra một khối nhãn hiệu treo ở tiểu lâu cửa ra vào chỉ thấy trên bảng hiệu viết đến bản nhân muốn mở hỏa hỏa điếm hiện thu thập thư pháp đại gia một tên tại hai ngày sau là làm bản điếm sáng tác c h i ê u bài một khi áp dụng nguyễn thanh toán một ước linh thạch xem như thủ lao khi mọi người nhìn thấy trên bảng hiệu nội dung lúc từng cái trận mắt há h ố c mồm thu thập thư pháp đại gia là mới mở cửa hàng sáng tác chưa bài cái này không hề kỳ quái rất nhiều cửa hàng đều sẽ làm như vậy có thể là hoa một ước linh thạch Cái có chút có tin. này là thật có chút khó có thể khó đ â y chính là một thước linh h là một t ạ c hữu rất nhiều người tấm bảng này bên trên nội dung có thể là thật có người nhịn không được hỏi thăm l a n g tiên là thật hai ngày sau đó tự sẽ thấy rõ ràng chư vị nếu là có thư pháp đại thành bằng hữu có thể gọi tới l a n g tiên đối với hỏi vấn đề người kia nói hắn tự n h i biết họa ba điếm chiêu bài không đáng một thước linh thạch hắn sở dĩ làm như vậy chỉ là vì s à o nhiệt độ mà thôi đơn thuần viết một cái chiêu bài cho dù là vọng nguyệt xuyên lưu nhất thư pháp đại gia cũng sẽ không có bao nhiêu người quan tâm có thể là phía trước tăng thêm một ước linh thạch tốt điểm cái này có thể liền hoàn toàn khác nhau như vậy khẳng định sẽ dẫn tới vô số người thảo luận không bao lâu hắn tin tưởng hắn hoa một ước linh thạch tìm thư pháp đại gia viết chiêu bài sự t ì n h liền sẽ chuyển khắp toàn bộ vọng nguyệt xuyên đến lúc đó hắn chỗ mở hỏa hoa điếm tất nhiên sẽ người người thảo luận nhớ ngày đó tại lam tinh thời điểm nào đó bắp giang bơ phí hai trăm vạn một lần nữa thiết k i l ọ gỗ kết quả chỉ là hơi cải biến một cái lúc ấy rất nhiều người đều nói dạng này sửa hắn bên trên hắn cũng được bởi vậy internet bên trên nhắc lên to lớn dậy sóng nhãn hiệu nhiệt độ tăng lên rất nhiều nếu là phượng thất thất xuất hiện tại v ọ nguyệt n xuyên nhất định có thể nghe đến những người này làm luận một khi nghe đến cái tiêu nhất định minh bạch cái này hỏa hoa điếm là lăng thiên bọn họ mở đối với lăng thiên đến nói chỉ cần có thể cùng phượng thất thất đ o à n tụ tiêu phí v à i ước linh thạch không đáng kể chút nào linh thạch không có có thể kiếm lại xin hỏi l ã o bản cái này hỏa hoa điếm là có ý gì có người hỏi lần nữa nôi lậu là một loại hoàn toàn mới thức ăn ngon ta cam đoan chư vị trước đây chưa từng nghe thấy chúng ta cái này hỏa hoa điếm danh tự kêu đ ẳ n g thất hỏa hoa điếm chư vị có hứng thú chờ khai trương về sau có thể tới nhấm nháp một chút ta c a m đoan tuyệt đối sẽ không để chư vị thất vọng l n g thiên lớn tiếng nói t i ể u nói này ta còn thực sự hứng thú làm các ngươi hỏa hoa điếm khai trương thời điểm ta nhất định trước đến cổ động ta thích nhất thức ăn ngon ta ngược lại làm u ố n nhìn cái dạng gì thức ăn ngon là ta chưa bao giờ nghe hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua hai ngày này thời gian bên trong liên quan tới đảng thất hỏa hoa điếm sự tỉnh không ngừng mà thánh q u a n thành bên trong truyền lại mà còn lấy thanh quang thành làm trung tâm cũng hướng về xung quanh thần tốc khuyết tán mà đi hiện nay vọng n g u y ệ t xuyên rất nhiều địa phương đều có người biết được có người tính toán tiêu phí một thước linh t hạch để thư pháp đại gia viết một khối c h i u bài cũng không ít người cảm thấy l a n g tiên đây là loại người làm cái manh lưới đến lúc đó chắc chắn sẽ không lấy ra một thước linh t hạch cứ việc có rất nhiều người hoài nghi nhưng vẫn là có không ít người xuất hiện ở hỏa hoà điếm cửa ra vào trong đó liền có không ít thư pháp đại gia nghe nói không lần này tới rất nhiều nổi tiếng thư pháp đại gia nghe nói liền tam tuyệt lao nhân trương đông dương đều tới đâu chỉ trương đông dương còn có nhỏ thư vương đâu cái gì l i ê n nhỏ thư vương đều tới bọn họ đều tới có một ít đại gia có lẽ chướng mắt cái này một ước linh thật a ta nghe nói à và nguyện xuyên một chút thư pháp đại gia không hài lòng rất nhiều năm trước một lần kia so tài cho nên nghĩ đến thừa dịp lần này cơ hội lại tỉ thí một lần thư pháp vậy lần này có khả năng nhìn thấy không ít đại nhân vật mọi người nghị luận ở mỹ ngôn ngữ bên trong tràn đầy khó có thể tin một cái t i ể u lâu bảng hiệu sáng tác vậy mà đưa tới nhiều như thế đại gia nói thật điểm này liền lăng thiên chính mình cũng không nghĩ tới hắn phía trước chỉ là nghĩ xào một chút nhiệt độ không nghĩ tới cử động của hắn nhắc lên hiệu ứng hồ điệp cũng tốt đây đối với hắn đ ế n nói là chuyện tốt hắn tại t h u lâu cửa ra vào dùng tảng đã làm ra một cái to lớn thạch đấu hắn trực tiếp đem một thước linh thạch từ không gian giới chỉ bên trong đem ra chất đóng tại cái này to lớn thạch đấu bên trong bất quá hắn dùng một khối to lớn vải đỏ đem linh thạch đóng còn để bạch ngọc phá không tại thạch đấu bên ngoài bố trí một cái không gian bình chướng mọi người cũng không biết cái này vải đỏ phía dưới là cái gì cảm ơn các vị trăm bận rộn bên trong dành thời gian tới tham gia chúng ta đang thất hỏa đ i ế bảng tên n g thức ta phía trước nói chúng ta hôm nay sẽ chọn ra một vị thư pháp người lợi hại nhất sáng tác chúng ta đang thất hỏa và điếm chiêu bài đồng thời đưa lên một thước linh thạch lang thiên sau khi nói đến đây đi tới khối kia bị vải đỏ đang đắp thạch đấu bên cạnh hắn bắt lấy vải đỏ dùng sức kéo một cái lập tức vải đỏ từ thạch tranh đấu mặt tột xuống trước mọi người liền hiếu kỳ cái này vải đỏ đang đắp đến tột cùng là cái gì bây giờ thấy lang thiên rơi xuống vải đỏ từng cái vội vàng nhìn sang cái này đây là linh thạch có người nhịn không được hoảng sợ nói không sai cái này thạch đấu bên trong chính là một thước linh thạch hôm nay chúng ta tất cả thư pháp đại gia tác phẩm hiện trường bình phán cái này g chính là một đang ta, ta thất í n công h khai. m hỏa i c ba điếm lão bản thật là lớn các cục một ước linh thạch vậy mà trực tiếp bày ra tại chỗ này liền không sợ có người đến cướp sao lão bản tất nhiên dám lấy ra một ước linh thạch khẳng định không sợ có người đến cướp lão bản thực lực sợ rằng không thể khinh thường mọi người nghị luận ở mỹ rất nhiều người toàn bộ đều nhìn chằm chằm trước mặt một ước linh thạch có một ít người tu hành ngược lại là có một ước linh thạch thế nhưng bọn họ chưa từng có đem một ước linh thạch như thế t r ồ n g chất tại trước mặt không thể không nói lực t r ù n g kích không phải bình thường lớn cho mời các vị thư pháp đại gia đi vào làng thiên lớn tiếng nói theo thanh âm hắn vang lên không ngừng mà có người đi vào t i ể u lâu bên trong tuyệt đại bộ phận tiến vào trong cửa hàng nhân viên nhìn qua tiên phong đạo cốt giống như thế ngoại cao nhân đồng dạng vừa rồi đi vào cái kia là thư tiên a đúng là thư tiên bất quá ngươi chỉ chú ý tới thư tiên lại không có nhìn thấy thư quỷ a liền bọn họ hai vị đều đến lần này nhìn thật là náo nhiệt nhìn là người xưng sách tuyệt hoạ tuyệt cầm tuyệt tam tuyệt lao nhân mọi người thấy không ngừng tiến vào người từng cái trận mắt há h ố c mồm mọi người ở đây nói những lời này thời điểm một cái nhìn qua bần thiệu tóc giống như tổ chim đồng dạng láo giả hướng về trong cửa hàng đi khi những thư pháp đại gia nhìn người nọ thời điểm vậy mà lập tức đứng lên cung kính đ ố i hắn hành lễ hắn là ai những người khác vì cái gì muốn đ ố i hắn hành lễ có người không hiểu hỏi ngươi liền hắn cũng không nhận ra hắn nhưng là chúng ta vọng nguyện xuyên công nhận thư thánh ngươi hiểu thư thánh hai chữ này khái niệm sao một người khác giải thích nói cái gì hắn chính là thư thánh n ô h i không nghĩ tới a không nghĩ tới liền thư thánh đều tới t i ể u lâu này phải nổi danh lang thiên nghe nói như thế về sau cũng quay người đi vào t i ể u lâu bên trong người không sai biệt lắm đến đông đủ sau đó muốn bắt đầu thư pháp so đấu chương bốn trăm bốn mươi mốt sách vận chương bốn trăm bốn mươi mốt sách vợ giờ phút này t i ể u lâu bên trong b à y rất nhiều bản lớn mỗi một tấm trên mặt bản đều trưng bày văn phòng tứ bảo t i ể u lâu bên trong trừ lang thiên bạch ngọc phá không lang h i cùng với một chút một chút người cộng tác bên ngoài cũng chỉ có đông đạo thư pháp đại gia giờ phút này những n à y thư pháp đại gia trò chuyện với nhau từng cái mặt mày hớn hở đương nhiên cũng có một số người đối t h ọ i g â y gắt một cái nhìn một cái không v ừ a mắt lăng thiên không có tâm tư để ý tới những n à y thư pháp đại gia yêu hận tình cựu hắn nhìn xem những người này nhẹ nhàng vùi tay hấp dẫn bọn họ lực chú ý các vị chúng ta thời gian cấp bách hiện tại liền bắt đầu a lăng thiên nói n g h e đến hắn nói như vậy những người khác tự nhiên không có ý kiến gì lúc đầu đây chính là lăng thiên sân nhà đương nhiên phải khách theo chủ liền vì tiết kiệm thời gian chư vị đại sư liền cùng một chỗ vi ta chỉ viết năm chữ đặng thất hỏa ở điểm lăng thiên lúc nói lời này lại lấy ra tới một cái thẻ bài trên đó viết cái này năm chữ đông đảo thư pháp đại gia nhìn thoáng qua mấy chữ này liền bắt đầu ấp ủ viết mấy chữ này tự nhiên m ộ ư ơ i phần đơn giản thế nhưng muốn viết ra để người nhìn mà than t h ở thư pháp tác phẩm cũng không phải tùy tiện viết liền có thể làm đến những n à y thư pháp đại gia đang điều chỉnh trạng thái của mình bọn họ muốn đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất sau đó lại tiến hành viết đối với cái này lăng thiên cũng không có thúc giục yên t ĩ n h chờ đợi lấy bọn hắn qua một hồi lâu được xưng là thư vương thư pháp đại gia động chỉ thấy hắn cầm lấy trên mặt bàn sớm liền chuẩn bị tốt bút lông bắt đầu、viết. rất nhanh trên giấy liền sôi nổi hiện lên năm chữ to theo cuối cùng một bút hoàn thành từ lâu bên trong xuất hiện một đoàn to lớn linh khí cái này một đoàn linh khí giống như vòi rồng đồng dạng tràn vào cái kia năm chữ bên trong thư vương nhìn xong chính mình viết chữ hài lòng nhẹ gật đầu theo h ắ n viết những người khác cũng đều lần lượt bắt đầu viết đi lên theo đông đảo thư pháp đại gia viết lang thiên thấy rõ ràng từ lâu bên trong đoàn năng lượng càng ngày càng nhiều có thể trở thành thư pháp đại gia người đều là lấy thư pháp nhập đạo người đối với bọn họ đ ế nói viết chữ đã là tu luyện cũng là tu tâm xem như lấy thư pháp nhập đạo phương thức tu luyện bọn họ cùng truyền thống người tu hành không giống tu thông người tu hành muốn tăng cao thực lực chỉ có tu luyện hoặc là dùng các loại thiên tài đ ị a bảo mà thôi thư pháp nhập đạo người tu hành muốn tăng cao thực lực liền một cái chữ ngộ ngươi ngộ ngươi thực lực liền ự c l có thể tăng lên ngươi không có ngộ ngươi thực lực liền ự c l vĩnh viễn d ậ m chân tại chỗ có chút thư pháp đại g i a một khi khai ngộ thời gian một ngày liền có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới có ít người cho dù lập tức trở thành thần tảng cảnh người tu hành cũng không phải không có loại này có thể chính vì vậy đông đảo thư pháp đại gia sáng tác năm chữ mới có thể hấp thu linh khí trong thiên địa tại chúng nhân thư viết thời điểm không có bất kỳ cái gì không thức thời người tiến lên quáy dày người khác bởi vì một khi đem một người ngưng tụ trạng thái đánh gãy viết ra tác phẩm sẽ giảm bớt đi nhiều tại tiểu lâu bên trong người đều là thư pháp đại gia đối với điểm này tự nhiên lại biết rõ rành rành đến lúc cuối cùng một vị thư pháp đại gia đặt bút kết thúc về sau mọi người không kịp chờ đợi bắt đầu thưởng thức những người khác k i t á c thư vương tu vi của ngươi tiến thêm một bức a quả thật có chút tiến bộ lúc đầu cho rằng tại cùng các vị đạo hưu so đấu bên trong có khả năng đứng hàng đầu Kết quả m ta, ta đi đi đi đi xem một chút thư thánh tiền bối sáng tác xong xuôi mọi người căn bản không cần lăng thiên chào hỏi mỗi một người đều giống như là như quen thuộc đồng dạng lúc đầu lăng thiên còn định tìm người bình phán một cái thế nhưng nhìn tình huống hiện tại có lẽ không cần bởi vì những n à y thư pháp đại gia chính mình biết bình phán cuối cùng tuyển ra một cái thư pháp số một đương nhiên vô luận lựa chọn người nào đều không quan trọng lăng thiên cũng không quan tâm hắn tiêu phí một ước linh thạch cũng không phải là vì những chữ này mà là vì xào nhiệt độ lần này tới nhiều như thế thư pháp đại gia đã đem hỏa hoa điếm nhiệt độ kém xào đi lên giờ phút này tại hỏa hoa điếm cửa ra vào muốn thấy đông đảo thư pháp đại gia bút tích thực người bên trong tầng ba ba tầng ngoài đông đảo thư pháp đại gia rất nhanh liền đi tới thư thánh trước mặt bất quá bọn họ không có tại thư thánh trước mặt trên giấy nhìn thấy bất luận cái gì bút tích ân thư thánh tiền bối còn không có viết sao thư c ũ n g có chút nghi ngờ hỏi hình như là vậy ta không thấy gì cả t h ư tiên phụ hòa nói không thư thánh đã viết xong lúc này tam tuyệt lao nhân vội và nói viết xong không thấy được ca đông đảo thư pháp đại gia nghi ngờ nói tam tuyệt cảnh giới của ngươi s ắ c thực tăng lên không ít lại bị ngươi nhìn ra thư thánh lúc này vừa cười vừa nói hai vị cũng không cần làm trò bí hiểm còn mời tuyên bố đáp án a thư quỷ có chút không kịp chờ đợi nói hắn ghét nhất có người làm cho bí hiểm các ngươi có thể nghe được một loại cảnh giới tên là ăn vào gỗ sâu ba phân tam tuyệt lao nhân lúc này nói cái gì ăn vào gỗ sâu ba phân ngươi nói thư thánh tiền bối đã đạt đến ăn vào gỗ sâu ba phân cảnh giới thư tiên khó có thể tin nói đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết ta chúng ta vọng nguyện xuyên đã có ít nhất ba trăm năm không có người đạt tới cái này cảnh giới đi khó có thể tin thật khó có thể tin chẳng lẽ chúng ta hôm nay phải chứng kiến kỳ tích sinh ra mọi người n g ư ơ một lời ta một câu nghị luận thế nhưng không ai nói ra không sai lão phu s á c thực đã đạt tới ăn vào gỗ sâu ba phân cảnh giới thư thánh lúc nói lời này cơ cơ ống tay áo trên mặt bàn giấy trắng bị một cô gió thổi mở lúc này mọi người thấy tại dưới tờ giấy trắng phương trên mặt bàn bất ngờ hiện lên năm chữ to đàng thất hỏa hỏa điếm sách vận vậy mà là sách vận thư tiên nhịn không được hoảng sợ nói nghe nói như thế mọi người vội vàng nhìn lại bọn họ nhìn thấy trên mặt bàn năm chữ thật giống như sống lại đồng dạng phía trên lưu chuyển lên một loại đặc thù khí tức bọn họ nhìn xem cái gọi là sách vận có một ít rơi vào trầm tư có một ít lâm vào đốn nộ qua một hồi lâu, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần ta rốt cuộc minh bạch ta khiếm khuyết cái k i a m ộ t điểm là cái gì đa tạ thư thánh tiền bối thư tiên lúc này vội vàng đối với thư thánh thi lễ một cái nói đa tạ thư thánh tiền bối mặt khác một chút có thu hoạch thư pháp đại gia cũng bắt đầu đối với thư t h á n h hành lễ đương nhiên cũng có một chút cái gì đều không nhìn ra một mặt hối hận ca ca ta cũng muốn viết chữ ngay lúc này lăng hy đột nhiên nói chương bốn trăm bốn mươi hai đạo vận đạo tâm vỡ vụn thư pháp đại gia bọn họ chương bốn trăm bốn mươi hai đạo vận đạo tâm vỡ vụn thư pháp đại gia bọn họ nghe đến lăng hy nói như vậy lăng thiên có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái lăng hy rất ít chủ động yêu cầu làm cái gì không biết hôm nay là bị thứ gì kích thích vậy mà chủ động yêu cầu viết chữ bất quá đây không phải là chuyện ghê có gì nghĩ viết liền viết thôi đi đi viết ta lăng thiên chỉ chỉ khách sạn bên trong trang giấy nói được đến cho phép lăng hy liền nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng về cái bàn đi chỉ là nàng cái đầu quá nhỏ ra đầu vừa vặn vượt qua cái bàn một điểm tốt tại đây đối với nàng đến nói không tính là cái gì nàng nhẹ nhàng nhẹ dựng liên nhảy tới cái ghế bên cạnh phía trên nàng không có gấp manh mối bút mà là bắt đầu mải mực làm nàng mài mực một khắp này bắt đầu thân thể của nàng liền phản phất cùng trên mặt bàn bút mực giấy niên h hòa làm một thể điểm này lăng tiên h không có chú ý tới hắn nhìn lăng h i một cái về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác thư thánh hắn cũng muốn nhìn xem thư thánh viết t i ể u chữ phía trên cái gọi là sách vận đến tột cùng là cái gì chỉ là hắn nhìn hồi lâu chỉ là đơn thuần cảm thấy mấy chữ này viết vô cùng tốt đến mức tốt bao nhiêu hắn nói không ra đến mức sách vận một điểm là không có cảm nhận được phá không ngươi nhìn thấy sách v ậ sao lăng tiên quay đầu đối với bên cạch ngọc phá không dò hỏi không thấy được bất quá s á c thực nhìn thấy trên mặt bàn có mấy cái chữ cái kia thư thánh vậy mà có thể xuyên tấu h qua trà giấy g đem chữ viết đến trên mặt bàn điểm này trừ không gian của ta lực lượng không nghĩ tới còn có năng lực lực có thể làm đến bạch ngọc phá không tán t h ư ờ n g nói phía sau những lời này hắn sử dụng truyền âm cũng không có khiến người khác nhìn thấy có lẽ chúng ta những n à y không có lấy thư pháp nhập đạo người là không cách nào nhìn trộm đến những chữ này phía trên chân lý a lang thiên vừa cười vừa nói cái này thế giới tu luyện giả có thể lấy các loại phương thức nhập đạo cầm kỳ thư họa nấu ăn pha trả chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới phương thức đều có thể nhập đạo chỉ bất quá so sánh với tu luyện công pháp tăng cao thực lực người mà nói lấy những phương thức này nhập đạo người vô cùng ít ỏi liền một phần vạn cũng chưa tới phương thức tu luyện càng nhỏ chúng thực lực tăng lên tốc độ càng chậm đương nhiên một khi n g ộ đến thực lực liền như là cưỡi tên lửa đồng dạng lang thiên thăm dò qua thư thánh thực lực thần tàng cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách thần kiểu cảnh chỉ có một bước ngắn các ngươi có khả năng n g ộ đến đây cũng là các ngươi tạo hóa không cần cảm tạ ta thư thánh lúc này sờ lên dâu mép của mình nói mặc dù hắn toàn thân bận t h i thế nhưng lúc này trên thân tản ra thế ngoại cao nhân khí t ứ c đương nhiên, từ một số phương diện đến nói hắn xác thực coi là thế ngoại cao nhân bất quá lúc này hắn rõ ràng đang giả vờ thập tam Với anh liền tại thư thánh trang thập tam thời điểm đột nhiên một bên có một đạo năng lượng trụ đột nhiên phóng lên tận trời năng lượng trụ vọt thẳng tới t i ể u lâu nóc nhà thẳng tới chân trời bất quá cái này một đoàn năng lượng trụ cũng không có phòng đối diện đỉnh tạo thành bất kỳ phá hư là trực tiếp xuyên qua một màn này rất nhanh liền đưa tới một bên chú ý của mọi người vô luận là lăng thiên cùng bạch ngọc phá không vẫn là đông đảo thư pháp đại gia toàn bộ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía năng lượng trụ phóng lên tận trời phương hướng cái này Cái này chẳng lẽ? Không phải này Không là lẽ? thưa r truyền o n g t u y ế t t đạo vận. h thánh nhìn xem phóng lên tận trời trụ, mắt nhìn phóng Ánh lên năng lượng trụ, nói xem lấp bắp. c ủ hắn giống như là nhìn giống là thánh ấ y c i gì tuyệt thế trí bào đ ồ g dạng.、Cái、gì? Đây là đạo vận. Cái Đây là t ư thánh bên cạnh một chút nhà thư pháp nghe đến hắn lời nói về sau n g á y mắt trợn mắt há h ố c mồm đối với đạo vận bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua thế nhưng chưa bao giờ thấy qua t h ư thánh tuyệt đối ngươi xác định đây là trong truyền thuyết đạo vận sao t h ư cùng nhịn không được hỏi xác định tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm không nghĩ tới ta sinh thời vậy mà còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đạo vận Cùng đ、so、nói. Nói nói. Nói vì vậy mọi người vội vàng theo đạo vận phương hướng nhìn xuống dưới lúc này bọn họ nhìn thấy một cái tiểu cô nương cầm đến trong tay bút ném vào trên mặt bàn sau đó hướng về lăng thiên chạy tới k a k a ta viết xong lăng hy đi tới lăng thiên bên người nói lăng thiên lúc này cũng đem ánh mắt từ năng lượng trụ phía trên thu hồi lại một lần nữa rơi vào lăng hy trên thân không thể không nói lăng hy thật đúng là sẽ cho hắn kinh hỉ hắn lúc đầu cho rằng lăng hy chỉ là tùy tiện tô tô vẽ vẽ chơi một chút không nghĩ tới chỉ là thoáng xuất thủ cũng đã là những n à y tư pháp đại lao cực hạn làm sao có thể có khả năng viết r a đạo vận người cũng chỉ là một cái tiểu nữ hải cái này sao có thể không có khả năng căn bản không có khả năng ta nhất định là đang nằm mơ là ta điên. tình l lại ngay lúc này thư thánh đột nhiên một tiếng quát nhẹ thanh âm của hắn cũng không lớn nhưng lại có thể để cho rơi vào bản thân hoài nghi mọi người nháy mắt thanh tỉnh lại có khả năng nhìn thấy nắm giữ đạo vật chữ đây đối với chúng ta đến nói là lớn cỡ nào cơ duyên các ngươi còn không nắm chặt thời gian lĩnh hội cơ duyên như vậy cũng không phải nghĩ có liền có thư thánh nhắc nhở nghe nói như thế đông đảo thư pháp đại gia cái này mới tỉnh lộ tới vội vàng nhìn về phía lăng hy viết ra năm chữ muốn nhìn một chút có thể hay không thấy cái gì theo bọn họ quan sát bọn họ phát hiện trên mặt bàn năm chữ trong mắt bọn họ không ngừng mà phóng to lúc mới bắt đầu nhất chỉ lớn chừng quả đấm thế nhưng chậm rãi biến thành to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ lại biến thành phóng ốc rộng nhỏ cuối cùng cái này năm chữ trong mắt bọn họ như là sơn nhạc đồng dạng mà bọn họ giống như là đứng tại dưới chân núi nhìn lên đại sơn tiểu nhân lộ ra nhỏ bé như vậy chậm mỗi người đều nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh hội bọn họ cái này liền đốn nộ giờ phút này một bên bạch ngọc phá không có chút khiếp sợ nói đốn nộ có nhiều khó hắn là biết rõ hắn trưởng thành đến hiện tại cũng bất quá mới đốn nộ hai lần trong đó một lần còn là bởi vì lăng thiên tại giang sơn xã tắc đồ áo nghĩa còn đâu hai lần đốn nộ đều để hắn thực lực có tăng lên không nhỏ hắn rất muốn lại lần nữa đốn nộ thế nhưng đốn nộ việc này không phải n g h ĩ coi liền có chỉ có thể nộ mà không thể cầu kết quả trước mắt những này thư pháp đại sư tập thể lâm vào đốn nộ chương bốn t h ư thánh đốn nộ muốn đột phá chương bốn thư thánh đốn nộ muốn đột phá có thể trở thành thư pháp đại gia người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt luân tồn tại bọn họ gặp cơ duyên có khả năng đốn nộ cũng không ngoài ý mớn lang tiên ở một bên giải thích nói thật ghen tị bọn họ a b ạ c h ngọc phá không một mặt ước mơ nói nghe nói như thế lang tiên đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía lang hy h ắ n đ ố i với lang hy thân phận càng ngày càng hiếu kỳ nàng chỉ là tùy tiện viết viết vậy mà liền trở thành những n à y thư pháp đại ra chạy theo như vị tồn tại nàng thật là đệ nhất nhân hoàng n ộ i mỗi sao đệ nhất nhân hoàng mạnh bao nhiêu lang tiên không hề biết thế nhưng tối đa cũng chính là thiên nhân cảnh viên mãn một cái thiên nhân cảnh viên mãn tồn tại có khả năng dễ dàng như vậy b à n cho người khác cơ duyên sao những này hắn cũng không biết lăng thiên không cắt đứt những n à y thư pháp đại gia đốn ngộ ngược lại nhìn chằm chằm từ lâu bên ngoài phòng ngừa bọn họ bị người khác quấy r à y chờ những n à y thư pháp đại gia đốn ngộ xong xuôi về sau bọn họ cái này hỏa ba điếm sẽ lấy một loại lăng thiên cũng không nghĩ tới phương thức bắt đầu đánh vang danh khí loại này phương thức sẽ so lăng thiên phía trước dự đoán càng thêm nóng này tất cả những thứ này đều muốn cảm ơn lăng hy nếu không phải lăng hy tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy tất cả những thứ này xem như là niềm vui ngoài ý muốn a thời gian từng giây từng phút trôi qua theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều thư pháp đại gia từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại bọn họ từng cái ánh mắt bên trong không ngừng mà hiện lên minh ngộ thoạt nhìn toàn bộ đều thu hoạch tương đối khá lại qua sau một khoảng thời gian đông đảo thư pháp đại gia bên trong trừ thư thánh những người toàn bộ đều từ đốn ngộ bên trong kết thúc đúng vào lúc này đột nhiên thư thánh trên thân sinh ra một cỗ cực kỳ to lớn tôn h vệ chi lực điên c ù n g hấp thu linh khí xung quanh linh khí phun trào giống như lao nhanh dòng sông hiện tượng này đưa tới xung quanh chú ý của mọi người đây là có người muốn đột phá đến thần kiều cảnh nhìn thấy dạng này động tĩnh có người lập tức liền nhận ra thần tiêu cảnh cơn ư giả g tại toàn bộ vọng n g u y ệ t xuyên đều không có mấy cái mỗi một lần có người đột phá đến thần tiêu cảnh thời điểm đều sẽ gây nên cực lớn dị tượng gây nên sự chú ý của người khác lúc này liền có rất nhiều người theo linh khí lưu động phương hướng bay tới muốn xem một chút đến tột cùng là ai tại đột phá đến thần tiêu cảnh rất nhanh bọn họ liền xem xét đến đột phá thần kiều người thư thánh nguyên lai là hắn không nghĩ tới người này thật sự có thể lấy thư pháp nhập đạo trưởng thành đến loại này tình trạng lấy vật nhập đạo người tu hành đột phá thời điểm từ trước đến nay không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc nhìn hắn đột phá đ ộ n tĩnh sợ rằng cảnh giới ổn định về sau không chỉ là thần kiểu cảnh nhất trọng lục chiến kình muốn đột phá đến thần kiểu cảnh không có dễ dàng như vậy ngay lúc này đột nhiên một cái mang theo k i ự u hận âm thanh văn g lên ngay sau đó một đạo mang theo khí tức cực kỳ mạnh hàn quan g từ đằng xa bay tới tính toán bay vào đến hỏa h ba điếm bên trong thừa dịp thư thánh ngay tại đ ố nộ n đem đánh lén tại hắn cái này một kích hoặc là giết chết thư thánh hoặc là đánh gậy hắn đột phá liên tính giết không chết t ư thánh một khi đánh gậy hắn đột phá lần tiếp theo muốn tìm được cơ hội như vậy nhưng là không thể nào có chút cơ hội bỏ qua coi như thật bỏ qua l i ệ n tại hàn quang bay đến hỏa hoa điếm cửa ra vào thời điểm đột nhiên một đạo nhanh đến cực hạn lưu quang hiện lên trực tiếp đem bay tới hàn quang đánh nát là ai xuất thủ vừa rồi công kích quá nhanh ta vậy mà đều không có thấy rõ ràng nô c ử u có thể là thần tàng cảnh c ử u trọng thực lực có khả năng ngăn lại hắn một kích thực lực không thể coi thưởng đến tột cùng là ai xuất thủ không phải là thư thánh tại đốn nộ quá trình bên trong còn có thể bản thân phòng ngự mọi người nghị luận ở mỹ đánh ra b u n phía tìm kiếm lấy xuất thủ người pham la tiến vào chúng ta đẳng thất hỏa hoa điếm người đều là khách nhân của chúng ta nếu là có ai đối với chúng ta khách nhân bất lợi chết lúc này lăng thiên từ nồi lẩu này bay ra ngoài lớn tiếng nói hắn lúc nói lời này dùng ánh mắt khóa chặt vừa rồi phát động công kích người hôm nay là hỏa hoa điếm khai trương thời gian nếu là có người chết tại hỏa hoa điếm bên trong tóm lại là không quá may mắn các lợi cho nên lăng thiên cũng không có giết chết vừa rồi xuất thủ người dù sao đối phương không phải ra tay với hắn ta hôm nay đến cũng không phải là nhằm vào các ngươi từ lâu ta cùng lục chiến tình có thủ ta chỉ vì giết hắn còn mời các hạ cho chút thể diện nô cửu nói hắn có khả năng nhìn ra lăng thiên thực lực không kém cho nên nói chuyện khá lịch sự ta mới vừa nói p h à m là tiến vào chúng ta hỏa h ò a điếm người đều là khách nhân của chúng ta tất nhiên là khách nhân của chúng ta liền nên nhận đến chúng ta bảo vệ lăng thiên thản nhiên nói ngươi muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng nô k i ề u nhìn xem lăng thiên hỏi ngươi muốn khiêu chiến chúng ta hỏa h ò a điếm quy tắc sao lăng thiên không có trả lời vấn đề của đối phương mà là nhìn chằm chằm đối phương nói hắn tự nhiên không phải là vì quản việc không đâu hắn cùng thư thánh vốn không quen biết không đến mức vì hắn xuất thủ hắn như bây giờ là vì lập uy hòa hoa điếm muốn lâu dài mở tiếp nhất định sẽ có một ít hạng giá áo túi cơm trước đến làm càn hắn hôm nay chính là muốn mượn cơ hội này lập uy để người ta biết hắn hỏa hoa điếm không phải tùy ý để người cản rỡ địa phương khẩu khí thật lớn cho rằng có thể ngăn cản ta một k í c h liền có thể chống đỡ được ta sao hôm nay lục chiến k ì n h ta n h ế t định không ai ngăn nổi ngươi nếu làm u ố n ngăn vậy ta liền giết ngươi nô cựu nhìn thấy lăng thiên vậy mà không biết thời thế cũng lười tốn nhiều miệng l ư ỡ i hắn tâm thần khé động phía sau hắn xuất hiện vô số r ầ m rạp chẳng trị kiếm ảnh kiếm động thiên bên dưới theo hắn chỉ một cái một đầu từ kiếm khí tạo thành sông lớn hướng về lăng thiên mà đến người xung quanh nhìn thấy trường hợp này ngay lập tức hướng về nơi xa rời đi bọn họ cũng đều biết tiếp xuống nhất định có một tràng đại chiến phát sinh bọn họ nếu là khoảng cách quá gần dễ dàng bị liên lụy đối mặt ngô c ử u phát động công kích l a n g thiên sắc mặt thay đổi đến âm trầm xuống hòa hoa điếm hôm nay khai trương hắn vốn không muốn gặp máu có thể là người này cần phải tự tìm cái chết vậy liền không thể trách hắn kim trúc phong bạo l a n g thiên nói xong nâng lên một cái tay trong lúc nhất thời so với kiếm khí sông lớn càng thêm d à y đặc công kích từ trong tay của hắn bay ra cùng kiếm khí sông lớn đụng vào nhau lúc đầu mọi người cho rằng đây là một lần lực lượng tương đương đọ sức ai có thể nghĩ làm kiếm khí sông lớn chạm đến năng lượng pháo đạn thời điểm nháy mắt liền như là tuyết động gặp liệt dương đồng dạng thần tốc tiêu tán mấy giây thời gian kiếm khí sông lớn liền triệt để tiêu tán đến mức nô cựu trực tiếp bị đông đảo năng lượng pháo đạn đánh thành một đống thịt nát t thật mạnh nô cựu có thể là thần tàng cảnh bất trọng lại bị miêu sát cái này hỏa hoa điếm lao bản thực lực s á c thực đáng sợ chúng ta vọng n g u y ệ t xuyên lúc nào có dạng này một vị đáng sợ cường giả nhìn thấy nô cựu cứ như vậy bị đánh rết mọi người vây xem từng cái trận mắt há hớm mồm chúng ta đẳng thất hỏa điếm thuộc về hòa bình tri địa nơi này cấm chỉ đ n ế rất nhiều người đều rõ ràng từ đó về sau vọng nguyện xuyên nhà này hỏa hòa điếm nhất định trở thành vọng nguyện xuyên không thể coi thường địa phương thư thánh đột phá vẫn còn tiếp tục lang thiên trở lại hỏa hòa điếm về sau tìm cái ghế ngồi xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua đông đảo thư pháp đại gia không có người nào rời đi toàn bộ đều chờ đợi thư thánh đột phá bọn họ đều muốn nhìn một chút thư thánh cuối cùng có khả năng đột phá đến thần kiểu cảnh mấy tầng lấy vật nhập đạo người cũng không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc không tốt thư thánh đột phá cần linh khí sợ rằng không đủ dùng ngay lúc này thư c ù n g đột nhiên nói phương viên trăm dặm linh khí trên cơ bản đều bị thư thánh cho h ú t sạch chỗ xa hơn hấp thu linh khí có chút cung cấp nhỏ hơn cầu nếu là gián đoạn đột phá đời này không còn có đột phá khả năng tam tuyệt lao nhân nói ngay trước thời điểm phàm là từ thần tàng cảnh đột phá đến th đều sẽ làm lượng thật là lớn chuẩn bị chính là vì phòng ngừa loại này sự tính phát sinh chỉ là thư thánh cũng không có nghĩ đến lang hy sẽ viết ra dạng này một bức tràn đầy đạo vật chữ thế cho nên để hắn đột nhiên có cảm hộ chuyện đột nhiên xảy ra điều này dẫn đến hắn chuẩn bị mười phần không đầy đủ phá không đem bên ngoài thạch đấu bên trong linh thạch rời đi đi vào lúc này lang thiên đối với bạch ngọc phá không nói tất nhiên vừa rồi đã làm chuyện tốt lang thiên không ngại chuyện tốt làm đến cùng chỉ là một ước linh thạch hắn cũng không phải là rất để ý bạch ngọc phá không cũng không có nói nhảm tâm thần khái động lập tức hỏa ba điếm phía ngoài đông đảo linh thạch toàn bộ bị hắn chuyển rời đến thư thánh bên cạnh rất nhanh linh thạch hóa thành từng đạo linh khí dòng lũ tràn vào thư thánh trong cơ thể như vậy hắn đột phá mới có thể tiếp tục lão bản đại khí thư thánh lần này thiếu nợ hỏa ba điếm lao bản hai cái nhân tình a thư sinh không nguyện ý nhất nợ nhân tình hiện tại lập tức thiếu nợ hai cái nhìn hắn muốn làm sao còn ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói ta cũng rất mong đợi đông đảo thư pháp đại gia vừa cười vừa nói lại qua đại khái nửa canh giờ thư thánh linh khí xung quanh cuối cùng đình chỉ tràn vào xung quanh hắn khí tức bắt đầu thay đổi đến ổn định xuống ngay sau đó một loại huyền diệu khí tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm tỏa ra đi ra thần kiều cảnh tam trọng không nghĩ tới a thư thánh tiền bối lập tức đột phá đến thần kiều cảnh tam trọng quá mạnh nếu là ta cũng có thể một khi đốn nộ đột phá đến thần kiều cảnh liền tốt đừng có nằm mộng tại mọi người nói chuyện thời điểm thư thánh mở mắt ánh mắt của hắn bên trong hiện lên hai đạo tinh quang giống như hai cái bóng đèn lớn đồng dạng bất quá theo thời gian trôi qua trong mắt của hắn tinh quang liền chậm rãi tàn đi thư thánh ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lang hy hà nội với lang hy là một màn này có thể đem đông đảo thư pháp đại gia sợ ngây người thư thánh có thể là bọn họ vọng nguyện xuyên bên trong lấy thư pháp nhập đạo bối phận lớn nhất người hiện nay vậy mà đối với một cái tiểu cô nương hành đệ tử lễ đa tạ tiên sinh tụ h nghiệp tri ân thư thánh một bên hành lễ một bên cung kính nói đối với hắn hành lễ lăng hy căn bản là không có phản ứng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng nàng không biết lúc nào lấy ra một cái linh quả tự mình ăn nhìn thấy lăng hy không muốn phản ứng chính mình thư thánh cũng không có bất kỳ ngượng ngủng có hay không nhận là lăng hy sự tỉnh được hay không lẽ là hắn sự tỉnh thư thánh đứng thẳng về sau lại đ ố i lang thiên âm quyền đa tạ đạo hữu hộ đạo tri ân cũng đa tạ đạo hữu giúp đỡ linh thạch tri ân trong này là hai ước linh thạch còn mời đạo hữu nhận lấy thư thánh lúc này đưa qua một cái không gian giới trì đối với lang thiên nói không cần cái này một ước linh thạch vốn chính là cho lần này thư pháp giải thi đấu người thắng trận chư vị đại sư phía trước đã thừa nhận chữ của ngươi là tốt nhất cái này một ước linh thạch cũng chỉ là trước thời hạn cho ngươi phần thưởng mà thôi lang thiên nói tất nhiên sự tình đã làm thanh danh dương đi ra hà tất lại nhận lấy cái này hai ước linh thạch vừa rồi hắn có thể nghe những cái kia thư pháp đại sư nói thư thánh không thích n h ấ t nợ ơn người khác một cái thần k i ề u cảnh tam trọng cường giả ân tình có thể so với hai ước linh thạch đáng tiền nhiều dù sao hắn lại không thiếu linh thạch tại tiên sinh trước mặt sao có thể nói ta chữ tốt nhất đây là đối tiên sinh vũ nhục cho nên cái này phần thưởng không thể xem như là ta nên thuộc về tiên sinh thư thánh nói rất chân thành nếu là sự tình khác vậy thì thôi thư pháp một đạo không cho làm bẩn hi hi là chúng ta hỏa b a điếm người không tính ở bên trong nào có chúng ta hỏa h a điếm tổ chức tranh tài cuối cùng phần thưởng bị hỏa h a điếm lấy đi đây không phải là để người lên án nha lang thiên nói vô luận như thế nào cái này linh thạch không nên cho ta đạo hưu tất nhiên không muốn nhận lấy linh thạch vậy coi như ta thiếu đạo hữu một tân t ì n h lại thêm phía trước đạo hưu giúp ta hóa giải ngô cựu công kích ta liền thiếu đạo hưu hai cá i nhân t ì n h thư thành nói hắn phía trước mặc dù tại đốn ngộ đột phá thế nhưng đối với xung quanh sự t ì n h cũng là có khả năng cảm giác được tất cả phát sinh sự t ì n h hắn đều là biết rõ nhắc tới cũng rất thú vị hắn mới vừa đột phá liền thiếu hai cá nhân tỉnh không cần liền làm ta ngày hôm đó đi một thiện lang thiên thản nhiên nói hắn đã nhìn ra cái này thư thánh toàn cơ bắp càng là giống hắn nói như vậy đối phương càng sẽ coi trọng chính mình nhân tình vô luận đạo hữu có cần hay không nhân tình này là thực sự thiếu về sau đạo hữu nếu là có cần ta nhất định báo đáp thư thánh nói tùy theo ngươi phá không đem thư thánh đạo hữu chữ d á n tại hỏa và điếm bên trong lăng t i ê n lúc này nói Tốt. bạch ngọc phá không bàn tay vung lên thư thánh viết chữ cái bàn kia nháy mắt chia năm xẻ bảy bất quá phía trên có chữ viết khu vực giữ lại ngay sau đó những chữ này liền bay đến cửa ra vào trống không trên tấm bảng đến đây đảng thất hỏa và điếm chiêu bài có cái i k thư i hi c thánh xong có có tiền bối như vậy trí bảo người muốn nuốt một mình không tốt lắm đâu ngay lúc này thư cùng đột nhiên nói trải qua hắn kiểu nói này những thư pháp đại gia đều phản ứng lại loại này bà bối đối với bọn họ những người này đến nói đều có thể xem như là trí bảo chính là loại này trí bảo thư t h a n h tiền bối cũng không thể độc chiếm thư quỷ vội vàng đi theo nói không bằng như vậy đi chúng ta tiến hành đấu giá người trả giá cao được thư tiên đề nghị có thể tam việt lao nhân cũng đều tán đồng nói đối với cái này những người khác không có ý kiến chương bốn trăm bốn mươi lăm ba đầu cửa hàng quy chương bốn trăm bốn mươi lăm ba đầu cửa hàng quy trí bảo chỉ có một cái hoặc là bằng vào thực lực cướp hoặc là đấu giá đoạt, đông o ạ đ đảo thư pháp đại gia rất rõ ràng bọn họ không có khả năng đoạt đến quá cứng mới vừa đột phá đến thần kiểu cảnh tam trọng t ư thánh cho nên đấu giá là phương thức tốt nhất Các người có người p h vì vậy đông đảo thư pháp đại gia ánh mắt nóng bỏng nhìn xem lăng thiên chờ đợi đáp án của hắn ta quyết định đem cái này nằm chữ treo ở trong cửa hàng phàm la tiến vào trong cửa hàng cá nhân đều có thể miễn phí lĩnh hội lăng thiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu đ có, có, có, có thể là lăng thiên vậy mà tính toán đem miễn phí cung cấp cho trong cửa hàng khách nhân lĩnh hội bọn họ không biết có lẽ khoa trương lăng thiên một câu cách cục lớn vẫn là phải nói đầu góc hắn có vấn đề đạo hữu nói có thể là thật thưa cùng lúc này hỏi bán đấu giá hắn còn chưa nhất định có khả năng đấu giá được dù sao ở đây thư pháp đại gia đều là rất có thực lực nhất là tam tuyệt lão nhân thư thánh hai cái này sống tương đối lâu lao ra hỏa góp nhặt linh thạch có thể không phải bọn họ có thể so sánh nếu là có thể miễn phí lĩnh hội cái kia không thể tốt hơn tự nhiên là thật bất quá chư vị tiến vào hỏa hoa điếm bên trong nhất định phải tiêu phí mới được nhất định phải tuân thủ hỏa hoa điếm cửa hàng quy đơn giản đến nói chư vị không thể bắt chơi không thể phá hư quý cụ lang thiên nói hắn miễn phí để những nhân sâm này nộ g mấy chữ này tự nhiên không phải là bởi vì quá độ thiện tâm mà là có chính mình tính toán đầu tiên nếu để cho những người này miễn phí lĩnh hội lời nói những người này khẳng định sẽ xuất hiện tại hỏa h ò a điếm bên trong những này thư pháp đại gia thực lực đều không kém có bọn họ h ỏ a h ò a điếm bên trong an toàn hoàn toàn không là vấn đề cho dù hắn về sau rời đi hỏa h ò a điếm hỏa h ò a điếm cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại lang t i ê n rất rõ ràng chính mình không có khả năng một mực ở tại hỏa h ò a điếm bên trong bạch ngọc phá không phượng thất thất cũng giống như vậy nếu là bọn họ rời đi hỏa h ò a điếm liền nhất định phải có người trông nom đây coi như là bọn họ một cái điểm dừng chân có thể tồn tại vẫn là tận lực tồn tại có những thứ này thư pháp đại gia tại bọn họ có thể yên tâm rời đi hắn cũng không sợ những người này b i ệ n thủ bởi vì hắn tính toán hỏa ba điểm không phân ngày sáng đêm tối cả ngày tính kinh doanh không có người sẽ bước lên lớn b ộ t trực cướp đoạt mấy chữ này đương nhiên liền tính thật bị người đoạt cũng không có cái gì những vật này đối với người khác mà nói là trí bảo thế nhưng đối với lăng thiên đến nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hắn nếu để cho lăng hy cho hắn viết lăng hy còn có thể cự tuyệt không được thứ nhì hắn đem thứ này cống hiến ra đến cũng coi là gián tiếp tính tăng cường nhân gian thực lực một khi sau này thật cùng thiên giới khai chiến những người này tóm lại là hướng về nhân gian cho đến trước mắt con mắt của bọn hắn còn không có đã tới đối với thiên thần điện không có bao nhiêu hiểu rõ hy vọng tiếp sau đó bọn họ có thể tiếp xúc đến thiên thần điện đối với lăng thiên lời nói đông đảo thư pháp đại gia vội vàng nhẹ gật đầu bọn họ có thể tại chỗ này lĩnh hội đã đúng là khó được còn thế nào bạch chơi nhân gia đồ ăn cùng sân bãi bọn họ ra một điểm linh thạch cũng là chuyện đương nhiên cho dù hỏa hoa điếm đồ ăn so với bình thường tựu lâu mắc hơn gấp m ộ ư ơ i gấp trăm l ầ n bọn họ cũng cam tâm tình nguyện chúng ta đẳng thất hỏa hoa điếm chiêu bài đã định ra tới như vậy tiếp xuống chúng ta đẳng thất hỏa hoa điếm chính thức bắt đầu kinh doanh Chư vị đợi lâu khách nhân, vị vào đợi phạm mời phạm lâu, lâu bên theo r o n g ô m món nay ăn, tất cả à n bộ giảm lăng thiên tuyên bố họa h ba điếm bên trong đã sớm đang chờ đợi đông đảo người cộng tác vội vàng bắt đầu bận rộn b à y cái bàn b à y cái bàn b à y ghế b à y ghế mang thức ăn lên mang thức ăn lên đón khách đón khách tất cả đều ngay ngắn trật tự sớm tại một ngày phía trước lang thiên liền cho trong cửa hàng người cộng tác tăng tiền công đối với bọn họ tiến hành đơn giản huấn luyện khai t r ư ơ n g ngày đầu tiên liền làm ra tới động tĩnh lớn như vậy trong cửa hàng người cộng tác từng cái cũng đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa giờ phút này bọn họ biểu hiện đặc biệt nhiệt tình rất nhanh hoa hoa điếm bảy tầng lầu món ăn toàn bộ chuẩn bị xong khách nhân cũng đều ngồi xuống đến mức những cái kia không có chỗ ngồi khác nhân chỉ có thể xếp hàng điểm này lang thiên tự nhiên cũng sớm có an bài h ắ n s ớ m tại giang sơn xã tắc đồ bên trong làm ra một chút sẽ không bị tùy tiện sao chép được phiếu số cấp cho chờ đợi những người kia bọn họ có thể bằng vào bài trong tay xếp hàng chờ đợi t r ư vị tại chính thức ăn cơm phía trước liên quan tới h ỏ a hoa điếm bên trong cửa hàng quy chúng ta cần thiết công bố một cái tổng cộng chỉ có ba điểm rất đơn giản cũng rất dễ lý giải đ bất luận cái gì xúc phạm người nhẹ thì phế bỏ tu vi nặng thì đánh chết tại chỗ vô luận các ngươi có cái gì ẩn đoán họa hoa điếm bên trong tuyệt không cho phép đợi võ đầu thứ hai ngay h o đến cái này ba đầu cửa hàng quy rất nhiều người cũng không cảm thấy có cái gì dù sao dưới tình huống bình thường hai canh giờ ăn thời gian hoàn toàn đầy đủ đến mức đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai vậy thì càng không phải sự tình bọn họ là tới ăn cơm không phải đến đánh nhau có thể an tâm ăn một bữa cơm cũng là bọn hắn theo đuổi đến mức ký sổ vậy thì càng sẽ không linh thạch đều không có còn đi ra ăn cái gì cơm về nhà uống gió tây bắc đi tính toán chỉ có những cái kia thư pháp đại gia đối với đầu thứ ba cửa hàng quy có chút ít ý kiến bọn họ nếu là lính hội lời nói hai canh giờ thời gian xác thực ngắn chút bất quá suy nghĩ một chút cũng là nếu là không hạn chế để bọn họ ở tại trong cửa hàng cái kia có chút thư pháp đại gia điểm cả b à n đồ ăn sợ rằng có thể ở tốt nhất mấy năm như thế họa h a điếm còn thế nào làm ăn những cái kia thư pháp đại gia rất nhanh liền n g h ị thông suốt bọn họ liền tính xếp hàng thời điểm cũng vẫn như cũ có thể tìm hiểu ảnh hưởng cũng không lớn không có người có ý kiến nồi lầu chính thức bắt đầu ăn chương 446, phân thân xuất động chương 446, phân thân xuất động đối với nồi lầu vọng n g u y ệ t xuyên người thật đúng là chưa từng gặp qua làm đ ấ y nổi cùng món ăn bưng lên thời điểm bọn họ từng cái toàn bộ đều hiếu kỳ không thôi tốt tại l a n g thiên đã sớm nghĩ đến điểm này để nhân viên phục vụ xuyên qua tại cửu lâu bên trong đối đông đảo khách nhân tiến hành làm mẫu ăn lầu thao tắc không khó rất nhiều khách nhân nghe tới một hai lời liền hiệu này ngược lại là mới lạ đây là rất nhiều khách nhân cộng đồng tiếng lòng vì vậy bọn họ cũng bắt đầu tự mình động thủ thử đối với loại này mới l ạ đồ ăn đông đảo khách nhân không một không cho ra khen ngợi nôi l ẩ u có khả năng chinh phục người vị giác việc này tại lam tinh thời điểm liền đã chứng minh thành nhìn thấy ngay tại ăn l ẩ u mọi người lang thiên nhỏ giọng nói xác thực ta tin tưởng nhiều nhất ba bốn ngày thời gian chúng ta hỏa hoa đ i ể m sự tình liền có thể chuyển khắp toàn bộ vọng nguyện xuyên nếu là thất thất thật trở lại vọng nguyện xuyên lời nói khẳng định sẽ tìm đến bạch ngọc phá không ở một bên nói chỉ hy vọng như thế lăng thiên trong lòng yên lặng nói có lăng thiên đích thân tọa c h ấ n hỏa hoa điếm rất nhanh liền đi vào quỹ đạo mấy ngày kế tiếp bạch ngọc phá không ngược lại là thỉnh thoảng tu luyện lăng thiên liền có chút không có việc gì hắn xuyên qua tại đông đảo khách nhân ở giữa giả vờ lơ đã nghe một chút bọn họ nói chuyện hắn chủ yếu quan tâm hai phương diện nói chuyện đệ nhất xem bọn hắn có thể hay không đàm luận đến thiên thần điện thứ hai xem bọn hắn có thể hay không nói tới phượng thất thất kết quả liền với mấy ngày bất luận cái gì tin tức hữu dụng đều không có nghe đến không có thất, thất thông tin vậy thì thôi làm sao sẽ liền thiên thần điện thông tin cũng không có cái này không nên a lăng thiên lúc này vẻ mặt nghi hoặc hắn phía trước thời điểm chiếm được qua liên quan tới trung châu thông tin biết nhất điện n h ị viện tam đế quốc t ứ tông ngũ phụ lục đại gia thiên thần điện danh khí nên là trung châu số một không đến mức lâu như vậy cái gì đều không có t h a m dò được à chẳng lẽ là vì vọng nguyện xuyên quá mức vắng vẻ lăng thiên trong lòng yên lặng nói căn cứ hắn mấy ngày nay thu thập thông tin vọng nguyện xuyên đúng là trung châu bên trong vắng vẻ nhất một chỗ trung châu rộng lớn vô ngần chiếm diện tích ngang dọc mấy ngàn và dặm vọng nguyện xuyên là nhất là biên giới một cái khu vực trừ vọng nguyện xuyên bên ngoài còn có rất nhiều khu vực ví dụ như bách huyết cao nguyên diễn viên hỏa sơn mạch từ điện bình nguyên vân mộng triệu trạch linh t u y ề n thủy khâu ám h á c s â m lâm linh hồn thâm hiến khẩu i ự u tiêu thần đ i ê n vọng nguyện xuyên ngang dọc bất quá m ộ ư ơ i vạn dặm chiếm không đến trung châu một phần vạn tự nhiên tồn tại cảm không cao lăng thiên suy tư một hồi có thể cảm thấy thiên thần điện là trung châu thế lực cường đại nhất có thể là trung châu cấm kỵ dù sao thiên thần điện không thuộc về nhân gian thế lực xem ra ta phải nghĩ biện pháp chủ động hỏi thăm một chút thiên thần điện lăng thiên quyết định chú ý tất nhiên không có người chủ động nói lên vậy hắn liền chủ động hỏi tham đương nhiên không thể lấy chân thật khuôn mặt nhất định phải sử dụng những thân phận. nghĩ tới đây lăng thiên quay người về tới thuộc về mình gian phòng ngay sau đó hắn tâm thần k h ẽ động một sợi tóc từ trên đầu của hắn rơi xuống x u ố n g dưới căn này tóc rớt xuống về sau thần tốc biến hóa cuối cùng một cái cùng hắn giống nhau như lúc người xuất hiện ở bên cạnh hắn đây là lăng thiên phân thân lần trước năng lực tiến hóa về sau được đến năng lực hắn mỗi một cái lông mọc trên thân thể đều có thể hóa thành một đạo phân thân đạo này phân thân nắm giữ lăng thiên một phần trăm thực lực chỉ cần hắn luận ý hắn có thể phân liệt ra đến hàng vạn mà tính phân thân những n à y phân thân liền xem như xuất hiện ngoài ý mới cũng sẽ không liên lụy b ả thể đương nhiên nếu như phân thân tất cả đều bị xóa bỏ cái k i a lang thiên liền sẽ biến thành một cái không có lông mọc trên thân thể nam nhân tốt tại những n à y lông mọc trên thân thể qua một đoạn thời gian về sau là sẽ một lần nữa mọc ra những n à y phân thân liền tương đương với máy bay không người lái bầy có thể tự sát thức phát động công kích gặp qua bản thể phân thân nhìn xem lang thiên nói đi vào đi lang thiên lúc này nói lúc nói lời này phân thân bên cạnh xuất hiện một cái vòng xoáy phân thân trực tiếp tiến về phía trước một bước liền tiến vào vòng xoáy bên trong hãn chỗ tiến vào địa phương tự nhiên là giang sơn xã tắc đồ bên trong bởi vì lăng thiên muốn sử dụng giang sơn xã tắc đồ thay đổi phân thân tất cả đặc thù vô luận là khí tức vẫn là bề ngoài đều muốn thay đổi người khác nhận không ra chỉ có dạng này hắn mới có thể một mình hành động những n à y đối với lăng tiên đến nói cũng liền vài phút sự t ỉ n h phá không dẫn hắn đi ra chú ý đừng để những người khác nhìn thấy lăng tiên lúc này đối với bên cạnh bạch ngọc phá không truyền ấm nói đi giao cho ta bạch ngọc phá không đáp lại nói một giây sau hắn cùng lăng tiên phân thân đồng thời biến mất tại hỏa và điếm bên trong lấy không gian chi lực tính đặc thù bạch ngọc phá không rời đi lạc yên không tiếng động không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn tìm một cái không có người địa phương đem lăng thiên phân thân để xuống liền rời đi từ đầu đến cuối hắn không có cùng lăng thiên phân thân nói câu nào chờ bạch ngọc phá không rời đi về sau lăng thiên phân thân lén lút quan sát một cái cũng rời đi hắn chưa có trở lại thánh quang thành mà là đi đến khoảng cách thánh quang thành gần nhất một tòa thành tên là giao quang thành lăng thiên phân thân xuất hiện tại giao quang thành về sau liền ngẫu nhiên ngăn cản một vị kim cương cảnh người tu hành vị đạo hữu này xin hỏi thiên thần điện tại nơi nào lăng tiên đơn giản thô bạo hỏi hôm nay muốn biết thiên thần điện có phải là cấm kỵ Trực tiếp hỏi tốt, biết thiên thần điện chữ, thật giống như gặp phải mèo chuột, sát mặt nháy mắt tay rời cần cái chữ, hỏi liền người nói người kia điện giống phải biến đổi, vội vàng xua tay rời đi. đến gặp không Không nghe như nháy loẹ loẹn. đang gì vàng mẹo ba xua quả nhiên thiên thần điện là có chút vấn đề nhìn thấy rời đi người kia lang tiên trong lòng yên lặng nói hắn cũng không có từ bỏ tiếp tục tìm người kế tiếp hỏi thăm cứ như vậy hắn liên tiếp tìm năm người được đến kết quả đều là như vậy những người kia khi nghe đến thiên thần điện ba chữ về sau thật giống như gặp hồng thủy manh thu đồng dạng vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi đến đây lang tiên có thể một trăm linh xác định công cộng trường hợp phía dưới xác thực không thể nhắc lên thiên thần điện tất nhiên công cộng trường hợp không thể đề cập vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn phi thường hắn nhìn xung quanh một vòng về sau cuối cùng tìm tới một mục tiêu đây là một cái tương đối tuổi trẻ nữ tử thực lực không cường chỉ có tọa chiếu cảnh thế nhưng nàng vô cùng xinh đẹp mặt lộng lẫy sau lưng còn đi theo hai vị khí hải cảnh bảo tiêu không cần hỏi người này khẳng định là cái nào đó đại hội nhân g i a tiểu thư ngượng ngùng lang thiên nhìn xem bóng lưng của nàng tiến lặng nói một câu nói xong về sau hắn liền cùng đi lên phân thân mặc dù chỉ có lang thiên một phần trăm thực lực có thể cái kia cũng không phải khí hải cảnh người có thể so sánh được cô gái xinh đẹp hai cái k i a khí hải cảnh bảo tiêu căn bản không phát hiện được lăng thiên đang yên lặng theo dõi một mực theo một hồi lâu đám người bọn họ cuối cùng đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương lăng thiên thân hình nói lên đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hắn giống như ma quỷ ảnh nhất dạng từ hai cái bảo tiêu chính giữa xuyên qua trực tiếp bắt lấy cái k i a cô gái xinh đẹp chương bốn trăm bốn mươi bảy bắt đi một cái thiên kim tiểu thư chương bốn trăm bốn mươi bảy bắt đi một cái thiên kim tiểu thư bắt lấy cô gái xinh đẹp về sau lăng thiên liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa vội vã đi tốc độ của hắn cực nhanh thế cho nên hai cái kia bảo tiêu trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng làm bọn họ kịp phản ứng thời điểm lăng thiên mang theo cô gái xinh đẹp đã bay ra ngoài rất xa một khoảng cách tạ tử thả ra tiểu thư nhà ta hai cái bảo tiêu la lớn đồng thời bọn họ cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạ n hướng về lăng thiên rời đi phương hướng đuổi theo chỉ tiếc bọn họ thực lực cùng lăng thiên kém khá xa đã đem hết toàn lực truy kích có thể là khoảng cách của song phương càng kéo càng xa chết tiệt hai người phẫn nộ mắng làm sao bây giờ chúng ta đuổi không kịp một vị bảo tiêu nói dạng này đội tiếp chúng ta khoảng cách tiểu thư sẽ chỉ càng ngày càng xa chúng ta trước trở về gia tộc đem tiểu thư bị bắt đi thông tin báo cáo nhanh cho gia chủ dạng này gia chủ có khả năng ngay lập tức điều động cường giả truy kích tiểu thư tiểu thư trên thân có gia tộc cân ký gia tộc cường giả có khả năng cảm ứng được một vị khác bảo tiêu nói hai vị bảo tiêu thương lượng xong về sau liền lại không truy kích lang thiên lang thiên bắt lấy cái kia cô gái xinh đẹp về sau liền trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n bay thẳng đến đi hơn vạn dặm triệt để rời đi g a o con thành hắn không biết cái này cô gái xinh đẹp trên thân có hay không ân ký Thế nhưng hơn vạn dặm khoảng cách đầy đủ đối phương người trong nhà truy kích một đoạn thời gian mà tại đoạn thời gian này bên trong hắn hoàn toàn có thể đối cái này cô gái xinh đẹp làm chút cái gì đi tới ngoài vạn dặm một tòa vắng vẻ trên núi hoang lang thiên tiện tay một kích giữa sườn núi liền xuất hiện một cái to lớn sân động hắn mang theo cô gái xinh đẹp đi vào đem ném xuống đất ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết ta có thể là giao quang thành chu ra người ngươi dám làm tổn thương ta chu ra sẽ không bỏ qua ngươi cô gái xinh đẹp một bên lưu lại một bên nhìn xem lang t i ê n hoàng sợ nói lang t i ê n thực lực hoàn toàn không phải nàng có thể chống lại chỉ có thể cầm người trong nhà hù dọa lăng thiên chật chật chật ta là nam nhân ngươi là nữ nhân ngươi nói ta nghĩ đối ngươi làm cái gì n g ư ơ i như thế tuổi trẻ lại như thế xinh đẹp ngươi nói ta đem ngươi bắt đến còn có thể làm cái gì đến mức chu ra ta dám ngay trước nhà các ngươi bảo tiêu mặt đem ngươi bắt đi ngươi cảm thấy sẽ sợ bọn họ sao chớ đừng nói chi là nơi này khoảng cách giao quan g thành có hơn vạn dặm bọn họ muốn chạy tới còn phải một đoạn thời gian đoạn thời gian này đầy đủ hai chúng ta làm chút chuyện lăng thiên dùng một loại nhân vật phản diện ngữ khí nói nét mặt của hắn thoạt nhìn có chút âm trầm xem xét liền không phải là người tốt hắn còn thỉnh thoảng phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười sau đó từng bước một tới gần cô gái xinh đẹp ta cảnh báo ngươi ngươi không được qua đây ngươi nếu là tới ta liền chết cho n g ư ơ i xem cô gái xinh đẹp nói lấy ngươi thực lực tại trước mặt của ta tử vong đều là hy vọng xa vời chỉ cần ta không đồng ý ngươi muốn chết đều không chết được lui một bước nói liền tính ngươi chết cũng không chậm trễ ta làm việc thi thể của ngươi trong thời gian ngăn có thể lạnh không được lang thiên vô cùng biến thái nói hắn nói như vậy mục đích chính là vì hù dọa đối phương để cô gái xinh đẹp lòng sinh tuyệt vọng chờ thêm một lúc sau lại cho nàng một chút hy vọng người có hy vọng liền có sống tiếp động lực hắn lời này mới ra cô gái xinh đẹp nháy mắt xứng sở sau đó trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chết đều không chết được cho dù chết cũng muốn nhận đến vũ n h ụ nàng thật không có đường sống sao nháy mắt cô gái xinh đẹp trong hốc mắt nước mắt tựa như vỡ đê đồng dạng cha ta là chu tùng lâm hắn nhưng là thần tàng cảnh cường giả ngươi nếu là dám làm tổn thương ta hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi cô gái xinh đẹp hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể dùng phụ thân của mình hù dọa lam thiên.、So、thiên thần điện sao lăng thiên lúc này hỏi thiên thần điện ngươi là thiên thần điện người nghe nói như thế cô gái xinh đẹp vội và ngẩng đầu nhìn lăng thiên nói nghe lời này của ngươi ngươi đối với chúng ta thiên thần điện hình như hiểu rất rõ lăng thiên giả vờ lơ đãng mà hỏi cha ta chính là các n g ư ơ i thiên thần điện thành viên vào ngoài ngươi không thể thương tổ ta cô gái xinh đẹp vội và nói nghe nói như thế lăng thiên nháy mắt hứng thú hắn lúc đầu chỉ tính toán từ cô gái xinh đẹp trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới thiên thần điện tin tức không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mới ngươi nói cha ngươi là thiên thần điện thành viên có cái gì chứng minh lăng thiên hỏi có thiên thần điện người tìm tới cha ta để cha ta gia nhập thiên thần điện cha ta lúc mới bắt đầu nhất là không đồng ý có thể là về sau bọn họ sử dụng thực lực cường đại bức bách cha ta đồng ý bọn họ thậm chí còn tuyên bố nếu là ta đa đa không đồng ý liền d i ệ t chúng ta chu ra cả nhà về sau cha ta vì bảo vệ chu ra người liền gia nhập thiên thần điện ta nói đều là thật những này là ta tận mắt nhìn thấy cô gái xinh đẹp vô cùng chân thành lại vội và nói g n vậy ngươi nói một chút cha ngươi gia nhập thiên thần điện về sau là thiên thần điện làm qua cái gì lang t i ê n hỏi cha ta gia nhập thiên thần điện về sau mỗi năm muốn đem chúng ta chu ra lấy được linh thạch nộp lên trên năm thành cô gái xinh đẹp hồi đáp n a m thành tâm thật sự là đủ hắc lang thiên trong lòng yên lặng nói n a m thành cũng không phải một con số nhỏ muốn tăng cao thực lực linh thạch là nhất át không thể thiếu đồ vật đoạt lại năm thành linh thạch đã có thể tăng cường thiên thần điện thực lực lại có thể yếu b ấ t nhân gian thực lực thực lực tăng lên không nổi sau này liền tính nhân gian người muốn phản kháng thiên thần điện cũng không có thực lực phản kháng mà thiên thần điện người có thể bằng vào giao nộp lại thực lực thần tốc tăng lên thực lực dạng này một lúc sau nhân gian cùng thiên giới tranh lệnh có khả năng đạt tới ít nhất ba lần trở lên ngươi còn biết cái nào gia tộc hoặc là cái nào thế lực gia nhập thiên thần điện lăng thiên hỏi hắn cũng không tin tưởng chỉ có chu gia gia nhập thiên thần điện chu gia gia chủ chỉ là thần t à n g cảnh nghĩ đến thực lực tổng hợp tại giao quang thành đến nói không tính quá mạnh một cái không tính quá mạnh thế lực đều bị thiên thần điện chiếu cố càng cường đại một chút thế lực thiên thần điện khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này ta cũng không biết cô gái xinh đẹp lắc đầu nói đem ngươi đối thiên thần điện hiểu rõ toàn bộ nói ra nếu là nói chính xác ta liền xem tại cha ngươi cũng là thiên thần điện thành viên phân thượng liền buông thang ngươi bằng không ngươi cũng biết lăng thiên mang một ít uy hiếp hỏi nghe nói như thế cô gái xinh đẹp hai mắt tỏa sáng cũng chính là nói nàng vẫn là có hoàn chỉnh khả năng rời đi vì vậy nàng vội vàng đem chính mình biết liên quan tới thiên thần điện sự t ì n h toàn bộ báo cho lăng thiên theo không ngừng mà lắng nghe lăng thiên lông mày càng nhăn càng chặt thiên thần điện thật đúng là không có ý định lưu một tia hy vọng cho nhân gian a chương bốn trăm bốn mươi tám thiên thần điện trong bóng tối làm việc chương bốn trăm bốn mươi tám thiên thần điện trong bóng tối làm việc căn cứ cô gái xinh đẹp nói tới nội dung lăng thiên thần tốc cắt t i ể một cái thiên thần điện chủ yếu làm bà phương diện sự tỉnh điểm thứ nhất chính là vụ n trộm thu phục các đại gia tộc cùng với các đại thế lực để bọn họ mỗi năm nộp lên trên linh thạch cứ như vậy các đại gia tộc thực lực không cách nào được đến tăng lên trên diện rộng v ề phần tại sao không trực tiếp giết chết những n à y thế lực cường đại lang thiên cũng có thể lý giải nếu như trực tiếp giết chết những gia tộc này người khẳng định sẽ gây nên thế lực khác chú ý dễ dàng để bọn họ liên hợp lại cộng đồng đối kháng thiên thần điện thiên thần điện thực lực mặc dù không kém nhưng nếu là nhân gian tất cả thế lực liên hợp lại đối kháng lời nói khẳng định sẽ đối thiên thần điện tạo thành hủy diện tính đa kích cho nên s á c thực có lẽ sử dụng loại này nước cấm nấu hết xanh phương pháp trước yếu bất nhân gian các đại gia tộc các đại thế lực thực lực điểm thứ hai vụ trộm hỗ trợ một chút thế lực để bọn họ đối những thế lực tiến hành chiếm đoạt cứ như vậy liền sẽ nhắc lên tranh đấu một khi c o i tranh đấu khẳng định sẽ chết người đấy vô luận người nào chết đều là đối nhân gian lực lượng một loại suy yếu điểm thứ ba thiên thần điện mỗi một năm đều sẽ chiêu thu đệ tử bọn họ sẽ đem một chút có thiên phú có nghị lực đệ tử triệu tập lại mang đi đến mức là đem bọn họ giết vẫn là tập trung lại để bọn họ tu luyện cô gái xinh đẹp cũng không biết bất quá tại lang tiên xem ra Đem nếu h ữ n người này g g i t chết khả năng không ế năng lớn. n là đối với bọn họ tiến hành t ẩ y não nghĩ biện pháp thay đổi bọn họ ý chí để bọn họ khăng khăng một mực hiệu chung thiên giới kể từ đó sau này một khi thiên giới cùng nhân g i a n lại lần nữa khai chiến hoặc là đối phó l i n h vực cùng địa phủ thời điểm liền có thể để bọn họ sung làm phá hôi có thể được hắn thiên thần điện coi trọng người thiên phú tự nhiên không thể nói nếu là đem bọn họ sát hại đó là lớn lao lãng phí cho nên đối với bọn họ tiến hành t ẩ i não để bọn họ cho mình sử dụng đây mới là nhất có lời nếu như lăng thiên là thiên giới quyết sách người tuyệt đối sẽ làm như vậy trở lên ba điểm đều là cô gái xinh đẹp nói tới lăng thiên có thể khẳng định thiên giới còn có mặt khác nhằm vào nhân gian phương thức chỉ là cái này cô gái xinh đẹp không hề biết ngươi cũng đã biết chúng ta thiên thần điện vì sao không cho các ngươi những người ngoài này ở nơi công cộng n h ấ t lên đây là lăng thiên một vấn đề cuối cùng ta không rõ lắm ta phía trước hỏi qua cha ta hắn cũng không biết cô gái xinh đẹp nói lăng thiên có thể khẳng định cô gái đẹp này nói đều là nói thật nàng một cái thiên kim tiểu thư có thể biết rõ những này đã rất tốt xem tại cha ngươi là chúng ta thiên thần điện thành viên vòng ngoại phân thượng ta liền tha cho ngươi một mạng đi ta đưa ngươi trở về lăng thiên nói Tiến lên hắn không có tính toán diệt khẩu bởi vì hắn còn muốn lợi dụng cô gái đẹp này truyền lại thông tin đâu hắn đem đối phương đưa về giao quang thành lời nói chu ra người khẳng định sẽ hỏi thăm chuyện đã xảy ra đến lúc đó chu gia người tất nhiên sẽ ra kết luận lăng thiên kỳ thật cũng không phải là bởi vì háo sắc mới bắt đi cô gái xinh đẹp mà là vì từ trong miệng của nàng moi ra liên quan tới thiên thần điện thông tin nếu là chu gia người thật đối thiên thần điện khăng khăng một mực vậy khẳng định sẽ đem tin tức này báo cho thiên thần điện lăng tiên h tin tưởng tại thiên thần điện thành viên biết được có người trong bóng tối hỏi thăm tin tức của bọn nó lúc khẳng định sẽ tìm tòi hư thực nghĩ biện pháp bắt đến hắn ép hỏi lai lịch của hắn thân phận thiên thần điện người có lý do hoài nghi lăng thiên là nhân hoàng nhất mọi người lăng thiên như vậy quang minh chính đại chính là vì chờ thiên thần điện thành viên nếu như có thể mà nói hắn tính toán tận khả năng đối thiên thần điện thành viên tiến hành ám sát các cỏ mới có thể kinh hại rắn cứ như vậy thiên thần điện liền sẽ không một mực ở tại chỗ tối mà là sẽ quang minh chính đại một khi bọn họ hành động bạo lộ ra sơ hở khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều làm lăng thiên mang theo cô gái xinh đẹp hướng về giao quang thành bay đi trên đường nhìn thấy một đoàn người hướng về phương hướng của hắn lao vùng một tới đa đa ta tại chỗ này nhìn thấy đoàn người này cô gái xinh đẹp vội vàng lớn tiếng hô tả ra nữ nhi của ta chu tùng lâm nghe đến nữ nhi tiếng hô hoán về sau vội và nói chu gia bảo tiêu về đến nhà đem sự tình báo cho chu gia về sau chu gia gia chủ chu tùng lâm ngay lập tức triệu tập nhân thủ hướng về cô gái xinh đẹp trên thân ấn ký phương hướng đuổi theo lăng thiên nhìn thấy trường hợp này về sau tiện tay vung lên cô gái xinh đẹp liền hướng về đối phương bay đi mà thân hình hắn lóe lên vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về một phương hướng khác vội v à đi tốc độ của hắn không tính nhanh bảo đảm chu gia người có khả năng chú ý tới hắn thậm chí ở trên người hắn lưu lại ấn ký xác định vị trí của hắn chu tùng lâm tại tiếp lấy nữ nhi về sau phía sau hắn người liền vội vàng hướng về lăng thiên rời đi phương hướng đuổi theo chỉ là bọn họ đổi thời gian rất lâu mặc dù chưa từng bị lăng thiên tho nhưng luôn là đổi không kịp phân thân tất cả sở tác sở vi lăng thiên bản thể đều có thể tiếp thu đến thiên thần điện nút ở chỗ tối có lẽ là bởi vì vọng nguyệt xuyên có chút vắng vẻ a lăng thiên trong lòng yên lặng nói nếu như thiên thần điện tại vọng nguyệt xuyên quang minh chính đại khai tông lập phái sợ rằng rất dễ dàng bị tập kích trung châu to lớn như thế thiên thần điện không có khả năng đem toàn bộ cường giả triệu tập đến vọng nguyệt xuyên dạng này một cái vắng vẻ địa phương vì những thành viên này an toàn chỉ có thể nút ở chỗ tối đ i ệ thấp làm việc không cần hỏi lăng thiên cũng biết thiên thần điện thành viên nút ở đại chúng bên trong có lẽ chính là bên người người cộng tác cũng có có c thể h đêm lặng c lẽ giáng u t h ư lâm tối nay cảnh đêm rất tốt họa hoa điếm bên trong đèn đốt sáng trưng lui tới khách nhân nối liền không dứt lăng thiên buồn bực ngán ngẩm ngồi tại họa hoa điếm bên trong đột nhiên cảm thấy chính mình cứ như vậy ngồi ít nhiều có chút lãng phí thời gian t lăng h n tiên h h trong lòng yên lặng nói mấy ngày nay liên quan tới đảng thất họa và điếm sự tỉnh đã chuyển khắp toàn bộ vọng nguyệt xuyên nếu là phượng thất thất thật về tới v ọ n g n g u y ệ t xuyên khẳng định sẽ biết lăng thiên bọn họ liền tại hỏa hoà điếm bên trong chương bốn trăm bốn mươi chín thiên thần điện người tìm tới cửa chương bốn trăm bốn mươi chín thiên thần điện người tìm tới cửa có chuyện gì không thể tại chỗ này nói sao lăng thiên hỏi việc này c a n hệ trọng đại nơi này nhiều người miệng tạp còn mời lao bản rời bước lăng thiên người trước mặt kiên trì nói nghe nói như thế lăng thiên nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nhìn một hồi cuối cùng vẫn là thỏa hiệp vạn nhất thật là phượng thất thất truyền lại đến thông tin tự nhiên không thể bỏ qua ma hán ta đi ra ngoài một chuyến trong cửa hàng giao cho ngươi Lăng tiên cho trong cửa hàng cửa hàng trường nói một tiếng đây là hắn mấy ngày gần đây đặc biệt thông báo tuyển dụng cửa hàng trường ngay tại để hắn quen thuộc trong cửa hàng sinh ý về sau chờ hắn rời đi trong cửa hàng liền giao cho hắn được rồi đ ô â g ra mà hắn lớn tiếng nói cứ như vậy lăng tiên đi theo người kia trực tiếp rời đi người rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào ở trên đường lăng tiên nghi ngờ hỏi không biết vì cái gì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là quá tốt l i ê n phía trước ngọn núi kia tại ngọn núi kia bên trên có người đang chờ các hạ chuyển lời người đáp lại nói nghe nói như thế về sau lăng tiên h không tiếp tục nói cái gì mà là ngay lập tức mở ra thiên nhãn quan sát đến nơi xa cái kia một ngọn núi hắn phát hiện tại ngọn núi kia trên đỉnh núi xác thực có một cái trên người mặc đấu b n g màu đen người cái này đấu b n g màu đen là đặc thù chất liệu chế tạo m à thành có khả năng ngăn cách người thăm dò cho dù sử dụng thiên nhãn đều không thể nhìn thấu trừ hắn ra lăng tiên h cũng không có phát hiện những người khác thân ảnh này ngược lại là có ý tứ tại trung châu ta có thể không quen biết những người khác làm sao sẽ có người cho ta truyền tin lăng tiên trong lòng yên lặng nói vô dụng quá lâu lăng tiên liền đi tới người áo đen trước mặt chất sự hòa ba điếm lao bản đưa đến đi tới đỉnh núi về sau truyền l ờ i người nhìn xem trên người mặc đấu đ ồ n g màu đen người cung kính nói người đi xuống đi trên người mặc đấu đ ồ n g màu đen người nói một câu sau đó liền xoay người nhìn về phía lang thiên lang thiên không nói gì chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương nếu như đối phương thật sự có chuyện khẳng định sẽ chủ động nói chuyện tự giới thiệu mình một chút ta gọi viên quân thiên thần điện một vị chấp sự trên người mặc đấu đ ồ n g màu đen nam tử nhìn xem lang thiên thản như nói nghe nói như thế lang thiên con g ư ờ i hung hăng có rút lại một chút trên đường tới hắn suy nghĩ rất nhiều loại có thể thế nhưng duy trì có không nghĩ tới đối phương sẽ là thiên thần điện người hắn một mực đang tìm thiên thần điện kết quả còn không có tìm tới ngược lại trước bị thiên thần điện người tìm tới cửa chẳng lẽ đối phương trực tiếp thông qua phân thân của ta tìm tới bản thể không nên thiên thần điện tuyệt đối không có khả năng như thế cường lăng thiên nội tâm mười phần khẳng định nói hắn thấy thiên thần điện tuyệt đối không có khả năng thông qua phân thân tìm tới bản thể thiên thần điện chấp sự không biết các hạ tìm ta vì chuyện gì lăng thiên dò hỏi tìm ngươi đến chỉ có một việc mời ngươi gia nhập chúng ta thiên thần điện viên quân nói nghe nói như thế lăng thiên nội tâm thật g i i thở dài mù hơi may mắn không phải là bởi vì phân thân sự tình bằng không hắn thật phải nghĩ biện pháp che giấu ngượng ngùng không hứng thú lang thiên không hề nghĩ ngợi nói nói thật hắn ngược lại là rất có hứng thú gia nhập thiên thần điện cứ như vậy liền có thể đánh vào thiên thần điện nội bộ chỉ là hắn không thể biểu hiện ra ngoài hắn bây giờ là một c ư ờ n giả g c ư ờ n giả g tự nhiên phải có cường giả ngạo khí h ắ n có thể tùy tiện gia nhập một cái thế lực ngươi biết tự tuyệt chúng ta thiên thần điện mời hạ chẳng sao viên quân hỏi ngược lại ta nếu là không gia nhập các ngươi còn định dùng cường phải không lại nói chỉ bằng ngươi cũng muốn đối ta đ ậ cường lang thiên k i n h thường nói hắn phía trước dò xét qua viên quân chỉ là thần tàng cảnh một cái thần tàng cảnh người tu hành hắn thật đúng là không để vào mắt ngươi có khả năng dễ như chở bàn tay đánh giết thần tàng cảnh bắt trọng thiên ngô i ự u dựa vào ta xác thực không để lại ngươi bất quá ai nói ta chỉ có một người viên quân nói hắn lúc nói lời này lật bàn tay một cái lấy ra một cái ngọc giản trực tiếp đem bóp nát n g a y mắt lang tiên h xung quanh xuất hiện đại lượng cửa không gian truyền thống ngay sau đó từ những n à y cửa không gian truyền thống bên trong xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện những người này bên trong có bốn vị thần kiều cảnh người tu hành còn lại đều là thần tàng bắt trọng hoặc là cựu trọng người tu hành bọn họ đem lăng tiên đoàn đoàn bao vây căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu các ngươi vì đối phó ta vậy mà xuất động nhiều như thế cờ giả lăng tiên sắc mặt âm trầm nói chúng ta thiên thần điện làm việc từ trước đến nay coi trọng không có sơ hở nào tất nhiên quyết định mời ngươi gia nhập như vậy vô luận như thế nào ngươi hôm nay đều phải gia nhập lúc này một vị thần kiểu cảnh lão giả tiến lên một bước nói hắn lúc nói lời này trên thân buộc phát ra một đạo khí tức cực kỳ mạnh thần kiểu cảnh lục trọng theo trên người lão giả khí tức bộc phát mặt khác ba vị thần kiểu cảnh cờ giả c ũ trọng, trọng người đều b hôm nay chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là chết hoặc là gia nhập chúng ta thiên thần điện lão giả ngữ khí băng lanh nói có lẽ chu tùng lâm những người kia chính là bị thiên thần điện dùng phương thức như vậy bức bách gia nhập thiên thần điện đối thiên thần điện đến nói đây đúng là một cái phương pháp thật tốt đơn giản thô bạo cứu hiệu lăng thiên trong lòng yên lặng nói n g ư ơ i cho rằng ngươi còn có chọn sao nhìn thấy lăng thiên nửa ngày không nói lời nào lao giả nói ta nếu là gia nhập thiên thần điện các ngươi muốn để ta làm cái gì ta nói cho các ngươi biết muốn để ta làm chó cái kia không có khả năng để ta làm chó ta thả chết lăng thiên lớn tiếng nói yên tâm chúng ta thiên thần điện đối với cường giả yêu nhất tiếc chúng ta tự nhiên rõ ràng cường giả có cường giả tôn nghiêm tự nhiên không có khả năng để ngươi làm chó gia nhập chúng ta thiên thần điện về sau ngươi chính là chúng ta thiên thần điện thực tập nếu là trải qua khảo nghiệm của chúng ta liền có thể trở thành chúng ta thiên thần điện c h ấ p sự đến lúc đó địa vị cùng viên quân đồn g dạng lão giả nghe đến lăng thiên lời nói đột nhiên vừa cười vừa nói như thế ta ngược lại là có thể gia nhập các ngươi thiên thần điện lăng thiên nhìn qua có chút không tình m u ố nói n t ố t từ đó về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ là thiên thần điện ra sức cho đây là chúng ta thiên thần điện bổ khí đan ăn có thể tăng lên thực lực đến nếm thử lão giả lúc này lấy ra một viên màu tím viên thuốc đưa cho lăng thiên nói nhìn thấy viên đan rượu kia lăng thiên ánh mắt dừng lại chỉ băng vào viên đan rượu kia nhan sắc là đủ nhìn ra viên đan rượu kia bên trong ẩ n chứa c ự độc An chắc chắn chắc sẽ kỳ h ô n thật điểm này vô cùng dễ lý giải thiên thần điện phí đi nhiều như thế thủ đoạn để lăng thiên gia nhập thiên thần điện tự nhiên không có khả năng bởi vì lăng thiên một câu liền tin tưởng hắn là thật muốn gia nhập thiên thần điện một khi lăng thiên uống vào viên này có chứa kịch độc đan dược về sau sinh tử liền từ thiên thần điện không chế cứ như vậy vô luận lăng thiên có thật lòng không gia nhập thiên thần điện đều không trọng yếu viên này đại b ổ đan nhất định phải ăn sao lăng thiên hỏi ăn đại b ổ đan chúng ta mới có thể tin tưởng lẫn nhau lão giả cười hồi đáp hắn mặc dù đang cười thế nhưng tiếu lý tàn g đao con mắt bên trong mang theo hà quang tốt h u ta lăng thiên nói xong tiếp nhận lão giả trong tay đan dược sau đó bỏ vào trong mồm sau đó hắn liếm môi một cái thấy cảnh này lão giả cái này mới lộ ra một cái chân thành tha thiết đủ cười cái này đại bồ đan dược hiệu tương đối mạnh mỗi qua ba tháng liền phải ăn mặc khác một viên đan dược trung hòa d ư tính bằng không liên sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm về sau ta mỗi ba tháng đều sẽ phái người cho ngươi đưa một viên trung hòa đan lao giả nói nghe nói như thế lăng thiên sắc mặt trở nên khó coi nói thật dễ nghe đây là đại bồ đan kỳ thật chính là đ ộ c dược thiên thần điện dùng độc dược khống chế lăng thiên chỉ sợ cũng dùng thủ đoạn giống nhau khống chế những người khác sắc mặt không muốn khó coi như vậy cũng không phải người nào đều có tư cách gia nhập chúng ta thiên thần điện cái này đối ngươi đến nói có lẽ là cực lớn tạo hóa đúng tự giới thiệu mình một chút ta gọi ngô thành là thiên thần điện trưởng lão ngươi về sau gọi ta ngô thành trưởng lão liền được nô thành sắc mặt hiền lành nói hắn thấy từ nay về sau l a n g thiên sinh tử từ hắn trực khống hắn tự nhiên không cần thiết đối l a n g thiên nói lời ác độc cùng lúc đó trên bầu trời tỏa thiên đại trận cũng đều bị giải trừ vậy ta tiếp xuống phải làm gì l a n g thiên dò hỏi tiếp xuống không cần ngươi làm cái gì ngươi nên làm gì liền làm gì tại chúng ta cần dùng đến ngươi thời điểm tự nhiên sẽ tìm ngươi nô thành nói đã như vậy vậy ta liền cáo tử l a n g thiên nói một tiếng liền xoay người rời đi đi thôi nô thành rất tùy ý xô tay nhìn xem lăng thiên bóng lưng rời đi nô thành trên mặt hiện ra một tia cười lạnh hắn thấy lăng thiên gấp gáp như vậy trở về hẳn là muốn nhìn một chút bây giờ đi về về sau có thể hay không đem ăn vào đại bồ đan hóa giải mất đây là không có khả năng cái này đại bồ đan là thiên giới một vị kỳ nhân l u y ệ n chế vào miệng tan đi cho dù sử dụng linh khí cũng không có cách nào bao trùm cũng chính là nói chỉ cần bỏ vào đến trong miệng vô luận sử dụng cái dạng gì biện pháp cũng không có cách nào ngăn cản hắn phía trước tận mắt nhìn đến lăng thiên quả thật đem đại hoàn đan bỏ vào trong miệng đều trở về đi nô thành đối với thiên thần điện những người khác nói hắn không biết là lăng thiên thật sớm liền mở ra thiên nhãn quan sát đến bọn họ thiên thần điện núp ở chỗ tối lăng thiên một mực quan sát đến những người này chính là muốn nhìn một chút thiên thần điện những thành viên này đến tột cùng núp ở địa phương nào bọn họ cũng không phải là bèo trôi không dễ luôn có điểm dừng chân thông qua quan sát lăng thiên phát hiện những này thiên thần điện người không có tụ tập cùng một chỗ mà là phân tán tại khu vực khác nhau t h á n h quang thành có giao quang thành cũng có thậm chí những thành trì khác bên trong cũng là tồn tại xem ra tối nay hành động là ngô thành triệu tập lại thiên thần điện đông đảo thành viên bên trong lăng thiên chằm chằm đến chặt nhất người chính là n ô thành trước mắt mà nói nô thành hẳn là hắn có khả năng tiếp xúc đến thiên thần điện bên trong địa vị cao nhất người chỉ cần nhìn chằm chằm hắn không lo không gặp được thiên thần điện những người khác trải qua quan sát lăng thiên phát hiện nô thành tại hắn rời đi không lâu sau đó liền biến ảo thành một những khuôn mặt khuôn mặt này không phải láo giả gián g dấp mà là một cái hơn ba mươi tuổi có chút mập mạp nam tử nam tử này lăng thiên có ấn tượng phía trước đến hỏa hoa điếm bên trong n ế m qua nồi lầu tại thiên nhãn nhìn kỹ nô thành đi vào một nhà sòng bạc bên trong từng cái ẩn tàng xác thực thực đủ sâu lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn không biết cái này x o n g bạc bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người là thiên thần điện người có lẽ đều là cũng có lẽ chỉ có ngô thành là hy vọng có thể câu được cá lớn a l a n g thiên lầm bầm lầu bầu nói một câu sau đó đóng lại thiên nhãn mở cửa phòng ra coi hắn mở cửa phòng về sau một cái cùng hắn giống nhau như lúc nam tử đã xuất hiện ở cửa gian phòng chính là phân thân của hắn phía trước tiến đến gặp thiên thần điện mọi người người, cũng không phải là l a n g thiên bản thể mà là phân thân của hắn cho nên hắn mới sẽ không chút do dự án ngô thành đưa tới đại bồ đan cứ như vậy cho dù hắn không cách nào hóa giải đại bồ đan nguy hại tử vong cũng chỉ là một đạo thân phận lăng thiên phía trước thời điểm liền biết chính mình hỏa hoa điếm có thể sẽ bị người nhớ thương cho nên hắn thật sớm liền để phân thân tọa chân trong cửa hàng mà hắn núp ở giang sơn xã tắc đồ bên trong một khi trong cửa hàng có bất kỳ gió thổi cỏ lay phân thân có thể ngay lập tức hướng bản thể truyền lại tin tức đến lúc đó lăng thiên liền có thể tùy cơ ứng biến tóm lại hắn tuyệt không có khả năng để chính mình ở vào mạo hiểm bên trong làm phân thân truyền lại về thiên thần điện thông tin về sau lăng thiên ngay lập tức liền mở ra thiên nhãn để mắt tới n ô thành n ô thành cho rằng chính mình nắm giữ tất cả thật tình k h n g biết bọ ngựa bắt ve ho chờ phân thân đi vào gian phòng về sau lang thiên tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ vòng xoáy chi môn mở ra hai người bọn họ đồng thời đi vào vừa tiến vào đến giang sơn xã tắc đồ bên trong lang thiên liền mượn nhờ giang sơn xã tắc đồ lực lượng bắt đầu cho phân thân làm kiểm tra hắn muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể hay không hóa giải đại b ổ đan nguy hại trải qua tỉ mỉ quan sát hắn phát hiện đây là một loại trực tiếp tác dụng tại sinh linh trên linh hồn độc độc này đang chậm rãi quyết tán mà còn quyết tán tốc độ cũng không nhanh thế nhưng theo thời gian trôi qua độc tố quyết tán tốc độ liền sẽ chậm rãi gia tăng lang thiên đại khái đánh giá một chút Chờ đây ộ Một độc rộng độ độc c tốc được ức chế, tố khuyết tán đến ngày thứ 90 thời điểm, liền sẽ đạt tới điểm giới hạn. Một khi đạt tới tố tăng thể thời thời phát t khi không hạn. hạn h sau, Nếu ngày mấy mấy ngày đến đến liền lên lần. ngắn ngủi thời gian, liền điểm, điểm điểm giới giới gấp là mở về sẽ sẽ sẽ kịp n vong. đ â cũng là vì cái gì ngô thành nói cách mỗi ba tháng liền phải uống vào một cái trung hòa đan trung hòa đan liền tương đương với giải dược có khả năng đem khuyết t á n độc tố áp chế đến ban đầu trạng thái đến lúc đó lại có thể kéo dài ba tháng như vậy lặp đi lặp lại không biết tiên diễn chu cấp có thể hay không hóa giải loại này độc lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn nói xong liền đem thiên diễn chu c ắ p triệu hoàng tới ăn cơm hắn đối với thiên diễn chu c ắ p nói thiên diễn chu c ắ p nhìn xem lăng thiên phân thân ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc chủ nhân độc này ta có thể giải thế nhưng phải cần một khoảng thời gian thiên diễn chu c ắ p nói hiện tại thiên diễn chu c ắ p đã là thần tàng cảnh tồn tại hoàn toàn có thể cùng lăng thiên bình thường câu thông chương bốn trăm năm mươi mốt thiên diễn chu c ắ p làm cái linh vật chương bốn trăm năm mươi mốt thiên diễn chu c ắ p làm cái linh vật rất sớm phía trước lăng thiên tại cho bạch ngọc phá không bọn họ quán tâu áo nghĩa thời điểm cũng cho thiên diễn chu cấp quán tâu áo nghĩa cho nên nó cùng bạch ngọc phá không bọn họ không sai biệt lắm thời gian liền đột phá đến thần tàng cảnh mà đột phá đến thần tàng cảnh thiên diễn chu cấp linh trí có tăng lên không nhỏ đã có mười tuổi tiểu hài chỉ số iq thần tàng cảnh mới có mười tuổi tiểu hài chỉ số iq không thể không thiên diễn chu cấp trưởng thành hạn mức cao nhất rất cao muốn e m độc này hoàn toàn dài hết ngươi cần bao lâu thời gian lăng tiên nhìn xem thiên diễn chu cấp hỏi lý tưởng trạng thái lời nói cần ba ngày xuất hiện một điểm ngoài ý mớn cần năm ngày ngay đến tiên diễn chu cấp trả lời lăng tiên có chút trợn mắt há hớp mồm nhắc tới hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cần thiên diễn chu cấp tiêu phí ba ngày thời gian mới có thể giải hết độc ngày trước gặp phải một chút kịch độc đối với thiên diễn chu cấp đến nói cũng liền vài phút sự tình trách không được thiên thần điện người có khả năng dùng loại này độc đến khống chế người khác đối với những người khác đến nói độc này sợ rằng vô luận như thế nào đều không thể hóa giải à? độc này có thể hay không tăng thực lực của ngươi lên lăng thiên do hỏi tự nhiên là có thể ta có thể khẳng định độc này nhất định là một vị thiên nhân cảnh cường giả l u y ệ n chế thiên diễn chu cấp phi thường khẳng định nói thiên nhân cảnh cường giả luật chế cái kêu nghĩ đến cho dù là thần kiểu cảnh cự trọng người tu hành chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi lăng tiên h tự đủ đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện sư phụ hắn nói cho hắn xem như nhân gian lực lượng chủ yếu thập nhị sinh tiếu bên trong xuất hiện phản đồ theo lý mà nói thập nhị sinh tiếu đối với nhân gian đối với nhân hoàng nhất mạnh trung thành tuyệt đối không có khả năng phản bội nghĩ đến thiên giới cũng không có thứ gì có thể làm cho bọn họ động tâm nếu để cho bọn họ hạ loại này kịch độc sử dụng kịch độc uy hiếp bọn họ lời nói thập nhị sinh tiếu thật đúng là có khả năng phản bội dù sao không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt sinh tử nếu thật sự là như vậy liền có thể giải thích thông được chủ nhân nếu như có thể mà nói tìm thêm một chút chúng độc như vậy người để ta giải độc như vậy ta thực lực có thể thần tốc tăng lên thiên diễn chu cấp lúc này nói thực lực của nó tăng lên tới thần tàng cảnh về sau rất nhiều độc tố đối với nó đến nói liền vô dụng muốn tăng cao thực lực chỉ có thể tìm kiếm độc tính càng lớn đồ vật đi giao cho ta đi lang thiên thản nhiên nói hắn có thể khẳng định vọng n g u y ệ t xuyên bên trong bên trong loại này độc người không phải số ít hắn muốn tìm kiếm lời nói nhất định có thể tìm tới mà còn không vẹn vẹn vọng nguyện xuyên trung châu bên trong khẳng định có không ít người nếu là có thể giúp bọn hắn giải độc không b ẹ n b ẹ n có khả năng tăng lên thiên diễn chu cấp thực lực hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp đem bọn họ tranh thủ đến chính mình trận danh o cái này có thể gọi là một công đôi việc đúng nếu là ngươi nhìn thấy một người có thể hay không nhìn ra đối phương có hay không bên trong loại này đ ộ u lăng thiên nhìn xem thiên diễn chu cấp hỏi tự nhiên có thể chỉ cần ta gặp được liền có thể một cái xác định thiên diễn chu cấp phi thường khẳng định nói như thế ngươi về sau liền tại hỏa v a điếm bên trong làm cái linh vật lăng thiên đột nhiên có chủ ý để thiên diễn chu cấp ngồi sổm tại hỏa và đ i ế cửa ra vào xung làm nhận tài vào bảo kim thiểm đồng thời phân rõ người nào trúng loại này độc dạng này liền có thể xác định đ ế n tột cùng người nào nương nhờ vào thiên thần điện một khi xác định thân phận của đối phương l a n g thiên liền có thể tìm tới cửa thiên thần điện có khả năng dựa vào đại bộ đan độc khống chế những người này hắn liền có thể bằng vào giải độc cùng với giang sơn xã tắc đồ đặc tính đem những người này biến thành chính mình một phương này người như vậy đến thời khắc mấu chốt cần dùng đến bọn họ thời điểm vậy sẽ để cục diện phát sinh bằng được l a n g thiên càng nghĩ càng cảm thấy việc này có thể làm làm ra kế hoạch này về sau lăng thiên lập tức cảm giác tâm tình dễ chịu hắn bắt đầu tại giang sơn xã tắc đồ bên trong đi dạo quan sát đến giang sơn xã tắc đồ biên hóa từ khi lần trước giang sơn xã tắc đồ thôn vệ một vạn lượng ngàn nước linh thạch về sau l i ề n bắt đầu mở rộng cho đến nay mở rộng vẫn còn tiếp tục hiện nay giang sơn xã tắc đồ nội bộ không gian đã đạt đến ngang dọc mười vạn km căn cứ lăng thiên tính ra làm giang sơn xã tắc đồ lần này nội bộ triệt để mở rộng s o n g sôi về sau nội bộ không gian đoán chừng có thể vượt qua ba mươi vạn km một cái nội bộ không gian đạt tới ba mươi vạn km không gian tùy thân cái này là thật có chút khủng bố cái này nếu là toàn bộ trồng thành linh dược tuyệt đối có thể để cho linh dược trồng chất thành núi lăng thiên dạo qua một vòng về sau trước đi tới hành quân nghĩ bên cạnh hiện tại hành quân nghĩ số lượng đã vượt qua ngàn ước nếu là thả ra tuyệt đối sẽ vô cùng dọa người mà còn hành quân nghĩ tại mọi thời khắc đều tại sinh sôi mỗi ngày đều có thể gia tăng không ít chủ nhân ngươi có thể tính tới các hải tử của ta đều đ ó i lúc nào đem chúng ta toàn bộ thả ra ăn non ê lúc này hành quân nghĩ nghĩ hậu nhìn xem lăng thiên hỏi hành quân nghĩ nghĩ hậu cùng thiên diễn chu cấp đồng dạng cũng đã trở thành thần tàn cảnh tồn tại phàm là giang sơn xã tắc đồ bên trong lần thứ nhất xuất hiện sinh linh đều có thể thu hoạch được giang sơn xã tắc đồ áo nghĩa còn t â u cho nên không chỉ là thiên diễn chu c ắ p cùng hành quân n g mỹ n ỹ hậu còn có phệ hồn phong long chúa bạo tạc trùng trùng chủ hoàng cùng với đông đảo linh thú đều trở thành thần tàng cảnh tồn tại không chút nào khoa trương lăng thiên giang sơn xã tắc đồ bên trong thần tàng cảnh số lượng đã vô cùng kinh người một khi lăng thiên có cần liền có thể đem bọn họ thả ra chiến đấu đến lúc đó khẳng định sẽ để cho thiên thần điện người giật n ả y cả mình vì đối phó thiên thần điện lăng tiên h một mực tại chuẩn bị không nên gấp áp các hải tử của ngươi đói bụng t r ư ớ hết ăn chút linh dược ăn no nê cơ hội ta tin tưởng không xa lăng thiên trấn an nói nuôi thủ hạ nhiều miệm cơn cũng nhiều nếu không có giang sơn xã t á c đồ lăng thiên thật đúng là không nhất định có thể nuôi đến lên Tốt, Thiên tạc trùng trùng Thiên tới trước mặt. thâu Thế ta thế Thiên ta thế Cuối chủ chứa, cùng, có cũng cho chủ nhân. Hành nghĩ nghĩ hậu đó, nhìn nhìn hồn phong chúa, chủng chủng hoàng. Cùng, Linh Linh Linh, hắn nghĩa. pháp hỏi. Khởi nhân, kiếm pháp. Linh kiếm hồi、đáp. Nhân hoàng kiếm pháp quân nói. Lăng long Lăng quán nào, ngươi luyện nào? Lăng luyện luyện nào? Sau đó, lại đi đi Kiếm Kiếm kiếm loại kiếm Kiếm kiếm đã đáp. bạo vệ áo bị bẩm dò Lăng t đoạn mình không thời ể t Nó gian này ngươi trước đem những kiếm pháp để qua một bên một lòng tu luyện nhân hoàng kiếm pháp qua một đoạn thời gian liền đến người đất giục võ lang thiên ý vị thông trường nói tại n cùng g giới Thế Tri Tâm, Thiên với Tam đ Đạo, 452, thế giới chi tâm, cùng với tam thiên a m t Đại Đạo. Tại c ù n giới t h ê n g i đối kháng quá trình bên trong lăng thiên cũng không tính toán một mực ở vào bị động phía kia hắn không thể chờ thiên giới chuẩn bị xong đối nhân gian phát động công kích về sau hắn lại phản kích hoặc là phòng ngự như vậy vẫn luôn là bị động ăn đòn một mực bị động ăn đòn vậy liền không có khả năng chiến thắng thiên giới không sớm thì muộn sẽ bị thiên giới đ u ổ i tận i ấ t tuyệt cho nên lăng thiên tính toán chủ động xuất kích tình huống hiện tại có thể nói thiên thần điện ở ngoài sáng hắn ở trong tối hắn nếu là chủ động xuất kích lời nói là chiếm cứ ưu thế là chủ nhân linh kiếm vội và nói g n nó có khả năng nghe được lang thiên ngôn ngữ bên trong đối với nó kỳ vọng nó không thể để chủ nhân thất vọng dù sao nó có thể có thực lực bây giờ đều là vì chủ nhân tốt chính n g ư ơ i tu luyện a lang thiên nói một tiếng liền rời đi sau đó hắn nhìn thoáng qua cựu đầu sư tử bọn họ phát hiện bọn họ còn tại tu luyện bên trong phía trước về đông ngược thời điểm lang thiên cho cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái mỗi cái một gốc dược vương mấy tiểu tử kia dùng về sau thực lực thần tốc tăng lên hiện nay ngay tại đột phá đến thần kiểu cảnh nếu như thuận lợi đột phá liên sẽ trở thành thần kiểu cảnh cường giả thần kiểu cảnh cường giả cho dù tại trung châu cũng được cho là một phương cường giả nhìn tình huống trước mắt đoán chừng không bao lâu liên có thể thuận lợi đột phá tại giang sơn xã tắc đồ bên trong không tồn tại đột phá thất bại cái thuyết pháp này bởi vì trong n à y tu luyện không vẹn vẹn có thể làm ít công to hơn nữa còn có thể được đến to lớn linh khí hỗ trợ đột phá thời điểm càng là có giang sơn xã tắc đồ giúp bọn họ một chút sức lực giang sơn lần tiếp theo mở rộng muốn cái gì lang thiên do hỏi hiện tại hắn thực lực mặc dù còn thua kém thiên nhân cảnh cường giả thế nhưng có thể miễu s á t gần như tất cả thần kiểu cảnh người tu hành thế nhưng chỉ dựa vào điểm này muốn đ ố i kháng thiên giới xa xa không đủ cho nên hắn thực lực còn cần tăng lên một lần như vậy cho dù thiên giới nắm giữ thần kiểu cảnh người tu hành hắn cũng không sợ cần chín loại thế giới linh tinh một viên thế giới c h i tâm cùng với tam thiên đại đạo nghe nói như thế l a n g thiên nháy mắt trợn mắt há hốc mồm thế giới linh tinh hắn nghe nói qua chính là hắn phía trước không ngừng đang thu thập tiểu cầu cho đến trước mắt hắn đã góp nhặt táng hỏa còn kém một viên cuối cùng cuối cùng này một viên liền tại trung châu thế ì m tới nó c ỉ là là vấn gian. đề thời gian. Có thể t h Có giới tri tâm là cái gì lang thiên tò mò hỏi thế giới c h i tâm là một phương thế giới hay tâm tương đương với một phương thế giới trung tâm k h ô n g chế chủ nhân có thể đem thế giới c h i tâm xem như là nhân loại trái tim nhân loại có trái tim mới có thể sống đồng dạng một phương thế giới chỉ cần có trái tim mới xem như còn sống thế giới bằng không nội bộ không gian lại lớn cũng chỉ là một vùng không gian không thể tính là một phương thế giới vậy ta muốn đi đâu tìm thế giới c h i tâm lăng thiên hỏi cái này ta cũng không rõ ràng thế giới c h i tâm chỉ có một phương t i ể u thế giới bên trong nắm giữ làm tiểu thế giới vỡ vụn thời điểm liền sẽ sinh ra thế giới c h i tâm đối với giang sơn xã t ắ c đổ câu trả lời này lăng thiên cũng không có mảy may cao hứng cái này nói cùng không nói cũng kém c h n g nhiều cái này liền tương đương với một người hỏi thăm muốn làm sao mới có thể có tiền đắp trong ngân hàng có tiền có thể là cũng không có nói thế nào đem trong ngân hàng tiền biến thành chính mình cái kia tam thiên đại đạo lại là thế nào lại là cái này muốn làm sao thu hoạch được lăng thiên hỏi lần nữa chủ nhân có thể nghe qua một câu một g i ọ t nước muốn làm sao mới có thể bất k i ế n hạn đưa nó bỏ vào trong biển rộng lăng thiên hồi đáp là đưa nó bỏ vào trong biển rộng đồng dạng một cái tiểu thế giới thế nào mới có thể một mực tồn tại đó chính là đem bỏ vào đến tiểu thế giới trong biển rộng cũng chính là đại thiên thế giới cái gọi là tam thiên đại đạo chính là tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới kết nối đầu mối then chốt chỉ cần cái này đầu mối then chốt tồn tại tiểu thế giới liền có thể một mực tồn tại sẽ không làm cạn nghe đến đáp án này lăng thiên cũng không có quá mức ngoài ý、muốn. nói thật hắn rất sớm phía trước liền hoài nghi bọn họ chỗ sinh hoạt trên thế giới này có c à n g lớn thế giới hiện tại giang sơn xã tắc đồ nâng lên một cái đại thiên thế giới hắn không có chút nào ngoài ý mớn thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên có câu nói nói trong b i ể n rộng hoặc là có rất nhiều cá hoặc là không có cá duy chỉ có không có khả năng chỉ có một con cá đồng dạng giống nhân gian cùng thiên giới cộng đồng tạo thành cái này thế giới không có khả năng chỉ có một cái lang thiên xuyên qua phía trước lam tinh cũng là một cái thế giới đã có một lần tức có lần thứ hai có hai liền có ba có ba liền có vô số đại thiên thế giới cùng chúng ta một phương này t i ể u thế giới trừ cương vực diện tích đến tột cùng có cái gì khác biệt lăng thiên hiếu kỳ dò hỏi ta chỉ biết là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ tại đại thiên thế giới tất cả đều có khả năng còn lại ta cũng không phải rất rõ ràng giang sơn vậy ngươi biết lai lịch của ngươi sao lăng thiên lần thứ nhất hỏi ra vấn đề này giang sơn xã tắc đồ là theo hắn hoặc là nói là mang theo hắn từ lam tinh xuyên qua đến cái này thế giới có thể là luôn có một cái lai lịch hắn một mực không có hỏi tham q u a giang sơn xã tắc đồ đến tột cùng đến từ chỗ nào có lẽ ta cũng là đến từ đại tiên h thế giới cụ thể ta không rõ ràng bởi vì ta mảnh không gian này bên trong đã từng thiên đạo chết ta là tại chủ nhân được đến ta về sau chậm dại sinh ra có thể trưởng thành nhanh như vậy là vì chủ nhân giúp đỡ cùng với dung hợp lôi điện tinh linh nếu là không có chủ nhân giúp đỡ cùng lôi điện tinh linh dung hợp ta muốn tự chủ trưởng thành đến hiện tại loại này tình trạng cần cực kỳ dài dòng buồn chán tuyến nguyệt có lẽ sau lưng của ngươi cùng với sau lưng của ta đều có một đôi bàn tay lớn đang thao túng chúng ta không biết phía sau đôi này tay chân đến tột cùng là thiện ý vẫn là ác ý lang thiên thản như nói lần này giang sơn xã tắc đồ không nói gì điểm này đã vượt ra khỏi suy nghĩ của nó giang sơn xã tắc đồ tuy nói bây giờ linh trí đã không kém ai loại thế nhưng cuối cùng không phải nhân loại nhân loại có thể căn cứ sức tưởng tượng thiên mã hành không tưởng tượng thế nhưng giang sơn xã tắc đồ không được nó chỉ có thể căn cứ đã coi đồ vật tiến hành phỏng đoán thế nhưng không cách nào tưởng tượng cũng t ỷ như nó có thể căn cứ một hai ra kết luận một hai hai một thế nhưng không cách nào căn cứ một hai làm ra đầu giường t r ă n g tỏ dạng câu thơ này cho dù câu thơ này vô cùng đơn giản thế nhưng làm không được chính là làm không được nên có một ngày giang sơn xã tắc đồ có khả năng căn cứ một hai làm ra đầu giường trăng tỏ dạng bài thơ này thời điểm nó có lẽ liền đã siêu thoát bình thường t i ê n đạo ít nhất trước mắt mà nói nó là vô luận như thế nào đều làm không được lăng thiên đang chuẩn bị rời đi giang sơn xã tắc đồ thời điểm đột nhiên nhìn thấy phượng lai nghi hắn đang suy nghĩ phượng lai nghi cùng phượng thất thất đều là hỏa phượng hoàng nhất tộc có khả năng hay không có khả năng cảm giác được phượng thất thất tồn tại chương bốn trăm năm mươi ba thiên thần điện chấp sự đến hỏa và điếm tìm việc làm lăng thiên, thiên thân hình nói lên đi tới phượng lai n h i trước mặt thương thế khôi phục thế nào hắn dò hỏi hắn kỳ thật có thể mượn nhờ giang sơn xã tắc đồ lực lượng xem xét phượng lai nghi thường thế thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy mà là chủ động hỏi thăm đây cũng là một loại biến tướng xã giao h a cho đến trước mắt đã khôi phục sáu thành lại có một đoạn thời gian liền có thể triệt để khôi phục phượng lai nghi có chút hưng phần nói theo thời gian trôi qua hắn càng ngày càng có thể nhìn thấy hy vọng ta hôm nay đến chủ yếu là có kiện sự tình muốn nói cho ngươi thất thất không thấy l a n g thiên không có che giấu gọn gàng dứt k h o á t nói thất thất không thấy có ý tứ gì ngươi có thể không cần nói cho ta thất thất chết phượng lai nghi đột nhiên quay đầu nhìn xem lăng thiên ánh mắt sắc bén nói cái kia ngược lại là không có ta nói tới không thấy chính là trên mặt chữ ý tứ vì vậy lăng thiên liền đem phía trước phát sinh sự tình báo cho phượng lai nghi ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ngươi cùng thất thất là huynh hội có thể hay không siêu viễn cự ly cảm ứng được nàng lăng thiên hỏi không thể lấy ta thực lực hôm nay chỉ có thể cảm giác được xung quanh năm ngàn g i ả m hỏa phượng hoàng ngươi mới vừa nói xung quanh ba vạn g i ả m đều không có thất thất thân ảnh cái này đã vượt ra khỏi cảm giác của ta phạm vi phượng thất nói nghe nói như thế lăng thiên chờ mặc lúc đầu tính toán rượu vào phượng lai nghi tìm tới phượng thất thất hiện tại xem ra cũng không có cái gì hy vọng thất thất chỉ là bị đuổi g i ế t bị thương sẽ không có nguy hiểm tính mạng tốt xấu nàng bây giờ cũng là thần kiểu cảnh cường giả muốn giết nàng cũng không phải dễ dàng như vậy húng hồ chúng ta hỏa phượng hoàng nhất tộc sinh mệnh lực cực kỳ ưng ơ lạnh có khả năng r ụ c hỏa trùng sinh thất thất chưa có trở lại vọng nguyện xuyên tìm kiếm các ngươi đoán chừng là bị chuyện gì chậm trễ phượng lai nghi nhìn xem rơi vào trầm mặc lăng thiên an ủi lăng thiên có thể như vậy lo lắng phượng thất thất trong lòng h ắ n kỳ thật rất vui vẻ phía trước thời điểm h ắ n nghe mọi mọi nói nói nàng là lang thiên thị nữ. nói thật cứ việc hắn biết chuyện này sự tình r a có nguyên nhân thế nhưng trong lòng hắn trung quy là không quá dễ chịu phượng thất thất có thể là bọn họ h ò a phượng hoàng nhất tộc tiểu công chúa cho người đi làm thị nữ nếu để cho hắn tạ thế phụ vương mẫu hậu các ca ca biết sợ rằng đều chết không nhắm mắt bây giờ thấy lăng thiên quan tâm như vậy m u ộ i m u ộ i trong lòng hắn cũng coi như được đến một điểm ă n ủi ta sẽ tìm đến thất thất lăng thiên nói một tiếng liền rời đi giang sơn xã tắc đồ hắn còn mang đi thiên diễn chu cáp hắn làm ra một cái nhận tài vào bảo vật trang trí để thiên diễn chu cáp biến thành bóng rổ lớn nhỏ ngồi sổm tại vật trang trí phía trên hắn đem cái này vật trang trí bày ra tại hỏa hoa điếm cửa ra vào cứ như vậy phạm la tiến vào hỏa hoa và điếm người thiên diễn chu cấp có khả năng ngay lập tức nhìn thấy khi nó nhìn thấy chúng đại b ộ đàn độc người liền sẽ ngay lập tức báo cho lăng tiên phân thân lăng tiên liền sẽ đem nhớ kỹ trọng điểm quan tâm chủ nhân cửa ra vào những người kia bên trong c h ỉ ít có năm vị chúng độc thiên diễn chu cấp quét nhìn một vòng những cái kia thư pháp đại gia cho lăng tiên truyền âm n ó i cái gì bọn họ bên trong liền có năm người ngươi cho ta hình dung một cái bọn họ tướng mạo ta xác định một cái thân thể bọn hân phần lăng tiên vội và nói để hắn tương đối kinh ngạc chính là đông đảo thư pháp đại gia bên trong vậy mà không có bị thiên thần điện để mắt tới là tìm không được thư thánh vẫn là thư thánh có cái gì thủ đoạn đào thoát thiên thần điện vây chặt vô luận là loại nào tình huống thư thánh hiện tại xuất hiện tại hỏa và điếm bên trong sợ rằng thiên thần điện người rất nhanh liền tới cửa dù sao bọn họ đã tới đi tìm chính mình l i ệ n tại lăng thiên suy nghĩ những ngày thời điểm con người của hắn đột nhiên có rút lại một chút bởi vì hắn nhìn thấy viên quân đi vào hỏa và điếm bên trong viên quân chính là lăng thiên phía trước nhìn thấy cái k i a thiên thần điện c h ấ p sự lúc trước chính là hắn bóp nát ngọc giản triệu hoán đến thiên thần điện đông đảo cường giả diễn kịch diễn nguyên bộ lăng thiên vội vàng thả xuống trong tay sự tỉnh chủ động nên đón tiếp lấy khách nhân mời tới bên này lăng thiên tiến lên nói lão bản khắc khí ta cũng không phải tới ăn cơm ta hôm nay đến là muốn hỏi một chút các ngươi trong cửa hàng nhận hay không người cộng tác viên quân nhìn xem lăng thiên hỏi trong cửa hàng đúng là thiếu nhân viên một tháng năm ngàn linh thạch mỗi ngày cùng những người khác thay phiên ba k không biết ngươi có thể hay không tiếp thu lăng thiên phản ứng rất nhanh vội vàng trả lời viên quân đến hỏa hoa điếm công tác tuyệt đối không phải là vì điểm này linh thạch khẳng định có không thể cho ai biết bí mật cụ thể vì cái gì lăng thiên tạm thời còn chưa phát hiện có thể tiếp thu viên quân không hề nghĩ ngợi hồi đáp tất nhiên có thể tiếp thu vậy ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu làm việc có vấn đề sao lăng thiên hỏi lần nữa không có vấn đề viên quân phi thường khẳng định nói ma hán dẫn hắn đi an bài công tác lăng tiên h quay đầu đối với một bên t r ư ở n g quy nói tuất đâu ra người theo ta đến a chờ viên quân đi theo trưởng quỹ rời đi về sau lăng tiên h lông mày liền n h u lại hắn đang suy nghĩ viên quân đến hỏa h o a điếm công tác đến tột cùng là vì cái gì đầu tiên bài trừ vì linh thạch một tháng liền năm ngàn khối linh thạch căn bản không đáng như thế đại phí khổ tâm vì nôi l ẩ u phối phương cái này cũng không có khả năng bởi vì phân thân của hắn đã dùng đại h o à đan tại thiên thần điện đến xem sinh tử của hắn đã từ thiên thần điện khống chế chỉ là một cái n ồ i lầu phối phương bọn họ chỉ cần mở miệng lớn chính mình còn có thể không cho giám thị chính mình nhìn xem chính mình có thể hay không làm một ít yêu thiêu thân cũng không có khả năng đầu tiên tất nhiên đã không chê sinh tử của hắn vậy liền không cần thiết giám thị hắn lại nói giám thị hắn không được lén lút như vậy quang minh chính đại làm sao được tính là giám thị bài trừ đi tất cả không có khả năng như vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng viên quân là vì hỏa hoa điếm bên trong khách nhân mà đến phàm là đến hỏa hoa điếm khách nhân vô luận là vì lĩnh hội mấy cái kia chữ vẫn là nguyên nhân khác thế nhưng đều sẽ đốt một bản món ăn đếm thử nếu là thiên thần điện muốn thông qua đại bộ đàn độc đến k h ô n g chế khách nhân lời nói liền có thể nhân cơ hội này đem đại bộ đan thả tới khách nhân món ăn bên trong cứ như vậy khách nhân liền cùng đại bộ đan cùng một chỗ ăn vào đi đến lúc đó khách nhân liền có thể tại bất chi bất giác bên trong chúng độc từ đây liền sẽ bị quản chế tại người làm như vậy so với trực tiếp dẫn người vây chặt đối phương càng có hiệu suất dù sao vây chặt đối phương cho dù chuẩn bị lại đầy đủ cũng là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra một khi phát sinh ngoài ý muốn lần tiếp theo muốn thành công nhưng là hy vọng mong manh ám sát thiên thần điện ba người chứ có khả năng để vây chặt người chạy thoát bên ngoài muốn vây chặt đối phương còn phải điều tra đối phương tin tức khống chế đối phương hành tung bất luận cái gì một điểm không làm tốt cũng không thể đạt tới mục đích có thể là tại hỏa ba điếm bên trong vậy coi như không đồng dạng tại hỏa ba điếm bên trong có thể ngồi đợi cường giả tới cửa mà còn cũng có thể thần không biết quỷ không biết đem đại bổ đan bỏ vào đến món ăn bên trong dạng này sẽ không tồn tại bất kỳ nguy hiểm lui một bước nói cho dù thật bị đối phương nhìn tấu xuất hiện cái gì phóng hiểm cái kia truy cứu cũng là lăng t i ê n trách nhiệm cùng thiên thần điện không có quan hệ đi tới hỏa ba điếm tiến hành đầu độc có thể nói là một công ba việc có lẽ con mắt của bọn hắn không vẹn vẹn như vậy còn có hi hi lăng t i ê n đột nhiên lại nghĩ đến một loại khả năng lăng h i có khả năng viết ra có thể làm cho thư thánh đều đốn ngộ chữ cái này đủ để chứng minh bất p h ả m của nàng đối với dạng này một cái tồn tại thiên thần điện tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem k h ô n g chế tại trong tay của mình nếu là sử dụng vũ lực ép buộc khả thi không cao dù sao lăng h i mỗi ngày đều ở tại hỏa hoa điếm bên, bên trong ép buộc nàng chứ không nói lăng hy chính mình có hay không năng lực phản kháng chính là những cái kia thư pháp đại gia đều đủ thiên thần điện người ăn một bầu dù sao lăng hy tại viết ra cái k i a n ă m chữ về sau tại đông đảo nhà thư pháp trong mắt giống như giống như thần tồn tại thư thánh càng là hạ thấp tư thái xưng hô lăng hy vì tiên sinh thiên thần điện nếu là dám đối lăng hy xuất thủ đó chính là cùng rất nhiều thư pháp đại gia là địch luận thực lực thiên thần điện cũng không phải nói sợ những n à y thư pháp đại gia có thể là tại trước mặt mọi người bọn họ trực tiếp đối với mấy cái này thư pháp đại gia xuất thủ ảnh hưởng quá lớn một khi đem thiên thần điện bại lộ tại trước mắt bao người bọn họ về sau muốn làm vài việc lời nói nhưng là khó nhiều hiện tại lấy phương thức như vậy tiến vào hỏa hòa và điếm có rất nhiều cơ hội để lăng hy cũng uống vào đại b ổ đan một khi lăng hy uống vào đại b ổ đan lời nói sinh tử của nàng cũng không chế t ạ i thiên thần điện trong tay mãi mãi l ã o hổ không phát huy lại còn coi ta là con mèo bệnh a lăng thiên trong lòng yên lặng mắng một câu hắn quyết định làm một ít chuyện không cho thiên thần điện như thế thoải mái lăng thiên bản thể nhắm mắt lại cho một mực tại bên ngoài phân thân hạ đạt mệnh lệnh l ệ n ă n g thiên đạo kêu phân thân bắt cóc chu gia tiểu thư mọi ra thiên thần điện tin tức về sau vẫn đang chờ đợi nhìn xem thiên thần điện có thể hay không tới tìm hắn chỉ là hắn chờ đợi một ngày một đêm không biết thiên thần điện là không biết hắn tồn tại vẫn là không có lo lắng ra tay với hắn tóm lại hắn cái gì cũng không có lợi đến tại tiếp thu đến bản thể chỉ lệnh về sau đạo này phân thân liền hành động hắn đầu tiên đi tới giao quang thành ngoài thành bởi vì lăng thiên phía trước dùng thiên nhãn nhìn thấy qua giao quang thành bên trong là có thiên thần điện thành viên mà còn cũng nhớ kỹ bọn họ định cư vị trí lăng thiên cái thứ nhất để mắt tới là một vị ở tại giao quang thành một cái cửa hàng bên trong làm người cộng tác thành viên hắn không biết người này vốn chính là thiên thần điện thành viên vẫn là về sau bị ép gia nhập cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn tính t o á đã rất ư lâu không có đánh lén hắn người cái này để hắn nhớ tới đã từng tại lam tinh làm tay bắn tịa thời gian chính là như vậy siêu viễn cự ly đánh rết đối phương chỉ bất quá tại lam tinh thời điểm là tại ngoài ngàn mét mà bây giờ là tại ở ngoài ngàn dặm ngắm chuẩn tốt về sau lam tiên nháy mắt liền phát động công kích một đạo cao năng ly tử thúc thần tốc bay qua trực tiếp xuyên thủng mục tiêu nhân vật đầu đầu của đối phương nháy mắt nổ bể ra đến liền như là rơi tại trên hòn đá dưa hấu đồng dạng bất thình lình một màn trực tiếp để cửa hàng bên trong mọi người sợ ngây người cũng sợ choáng váng h ỏ a kế này mới vừa rồi còn thật tốt làm sao đ ộ t nhiên đầu liền trực tiếp nổ trong lúc nhất thời tiếng kinh hô tiếng thét trói thai không ngừng mà văng lên lang thiên phân thân dùng thiên nhãn thấy cảnh này về sau thần tốc rời đi một cách g i ế t đương nhiên phải trốn sang ngàn dặm ở tại tại chỗ dễ dàng bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới vị trí của hắn lang thiên p h n thân rời đi về sau lại đi tìm một những mục tiêu lần này hắn tính toán trước hết giết thiên thần điện ba cái thành viên xem bọn hắn phản ứng trước mắt mà nói lăng thiên gặp phải thiên thần điện thành viên thực lực tối cường cũng bất quá là ngô thành hắn là thiên thần điện trưởng lão là thần k i ể u cảnh lục trọng đối với lăng thiên đến nói đây chỉ là cái tiểu lâu l a lăng thiên muốn nhìn một chút có thể hay không câu ra càng mạnh tồn tại lần này hắn không chỉ muốn đem thiên thần điện đánh đau càng là muốn để bọn họ sợ hãi đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem thiên thần điện trưởng lão bên trên lại là cái gì rất nhanh vô dụng thời gian quá dài chết tại lăng thiên phân thân trong tay thiên thần điện thành viên liền đạt tới ba vị sau khi làm xong những việc này lăng thiên phân thân thần tốc gần giấu đi mà lăng thiên mở ra thiên nhãn quan sát đến giao quang thành sòng bạc cái này sòng bạc là ngô thành nơi ở hắn muốn nhìn xem ngô thành lúc nào nhận đến ba người này bị giết thông tin cũng không lâu lắm liền có một người tới đến ngô thành trước mặt trưởng quỹ trong nhà gửi thư từ đường mệnh b ã i tại trong thời gian rất ngắn nát ba cái người kia nhìn xem ngô thành nói cái gì ba cái nghe nói như thế nguyên b ả n ngay tại thành thơi uống trà ngô thành nháy mắt đứng lên ánh mắt lóe lên một tịa khiếp sợ nếu như chỉ là bể nát một cái hắn có thể nói đây là t r ư n g hợp có thể là trước sau bể nát ba cái hắn cũng không tin tưởng đây là t r ù n g hợp cho ta kiểm tra nhất định muốn tra được đến tột cùng là ai làm nô thành nói đã điều tra được đến tin tức đều như thế ba người đều là tại làm chính mình sự t ì n h lúc đầu đột nhiên liền v ỡ vụn xung quanh những người khác không nhìn thấy bất kỳ gì thường cũng không có mặt khác người khả nghi tồn tại trước đến báo cáo người nói lần nữa lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi nói là chúng ta người đã chết ba cái thế nhưng liền đối phương là thế nào xuất thủ chúng ta ba người này là lấy phương thức gì bị giết đều không rõ ràng nô thành hỏi xác thực không rõ ràng ba người này thời điểm chết xung quanh có không ít người thế nhưng không có người nào thấy rõ ràng bọn họ đến tột cùng là thế nào chết rất nhiều người đều là khi nghe đến một tiếng bạo tạc nổ vang âm thanh về sau mới ngẩng đầu nhìn đến ba người này đầu trực tiếp nổ bể ra nghe nói như thế nô thành trong mày như thế quỷ dị giết người phương thức là thật có chút khó mà nắm lấy bất quá có một số việc mặc dù không có chứng cứ thế nhưng không trở ngại suy đoán của hắn hắn không phải phán quan không cần coi trọng chứng cứ chỉ cần suy đoán của hắn hợp tình lý có lý có cứ như vậy đối phương liền có khả năng là người hiềm nghi bọn họ liền có thể đối nó trực tiếp xuất thủ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi năm một cái dẫn xả xuất động một cái tương kế tự kế t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi năm một cái dẫn xả xuất động một cái tương kế tự kế có thể ám sát chúng ta người nhất định thỏa mãn hai cái điều kiện đầu thứ nhất cựu thị chúng ta chúng ta tại vọng nguyện xuyên điệu thấp làm việc đắc tội người mặc dù không ít thế nhưng bọn họ sinh tử đều tại chúng ta không chế bên trong mà những người này không dám mạo hiểm tử vong nguy hiểm ám sát chúng ta người một khi bị phát hiện bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ như vậy chỉ có những người khác n ô thành có thể trở thành thiên thần điện trưởng lão tóm lại là có chút đồ vật không phải hàng lậu cho dù tại bất luận cái gì chứng cứ đều không có dưới tình huống cũng có thể phân tích ra một vài thứ đầu thứ hai đối phương có khả năng thần không biết quỷ không biết ám sát chúng ta người điều này nói do thực lực đối phương cường đại thực lực cường đại lại cựu hận chúng ta người tại vọng nguyệt xuyên bên trong cũng không nhiều a nô thành lẩm bẩm nói hai điểm này bên trong thỏa mãn một chút ngược lại là có không ít thế nhưng đồng thời thỏa mãn hai điểm cũng không có bao nhiêu t r ư ờ n g quý vậy ngươi hoài nghi người nào người bên cạnh dò hỏi ta không phải hoài nghi người nào ta là có thể khẳng định lần này xuất thủ người hẳn là nhân gian nhân hoàng nhất mạch nô thành nói vì cái gì chúng ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ a người bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi làm sao liền hoài nghi đến nhân hoàng nhất mạch trên thân sự hoài nghi này cảm giác là không có chút nào lý do liền lăng thiên lúc này cũng dựng lên lỗ t a i muốn nhìn một chút nô thành đến tột cùng là thế nào hoài nghi đến nhân hoàng nhất mạch trên thân vọng nguyện xuyên bên trong có bao nhiêu cơn giả có cái nào thế lực chúng ta lại biết rõ rành rành ta có thể rất phụ trách nói bọn họ mặc dù có chút thực lực thế nhưng căn bản không dám làm ra ám sát chúng ta thiên thần điện thành viên sự tỉnh bọn họ một lòng chỉ nghĩ đến phát triển chính mình tầm mắt vô cùng hẹp mà còn vọng n g u y ệ t xuyên bên trong đại bộ phận thế lực người lãnh đạo đều ă n đại hoàn đan tại khống chế của chúng ta phía dưới trừ phi bọn họ muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận mới sẽ nghĩ đến ám sát chúng ta thiên thần điện người căn cứ theo ta hiểu rõ vọng n g u y ệ t xuyên đông đảo thế lực bên trong không có bất kỳ cái gì một cái người lãnh đạo có dạng này quyết đoán có khả năng có lá gan tập kích chúng ta mà còn chúng ta đối nó còn không hiểu rõ người nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nhân hoàng nhất mạch muốn nói nhất cựu thị chúng ta người không phải là nhân gian nhân hoàng nhất mạch không ai có thể hơn nhân gian thế lực cường đại nhất cũng là bọn hắn nhân hoàng nhất mạch từ khi đệ bắt nhân hoàng chết về sau nhân hoàng nhất mạch liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung mười mấy năm trôi qua nhân hoàng nhất mạch cũng nên hiện thân chỉ sợ bọn họ đánh chết chúng ta người chính là đang thử thăm dò thái độ của chúng ta nô thành phi thường khẳng định nói trưởng quỹ không phải thuộc hạ phản bác ngươi thuyết pháp ngươi thuyết pháp đều là suy đoán chúng ta cũng không có chân thực chưng cửa người bên cạnh nói có câu nói nói, bài trừ tất cả không có khả năng như vậy còn lại cái k i a một loại kết luận vô luận bao nhiêu khó mà tiếp thu chính là c h â tướng ta đối với suy đoán của ta có chín thành chín năm chắc nô thành nói vậy chúng ta sau đó muốn làm thế nào người bên cạnh dò hỏi rất đơn giản dẫn xả xuất động nhân hoàng nhất mạch người tất nhiên đã xuất thủ kia tuyệt đối sẽ không chỉ ra tay một lần tin tưởng ở sau đó một đoạn thời gian bọn họ sẽ còn đối chúng ta thiên thần điện thành viên xuất thủ bọn họ yên lặng lâu như vậy có lẽ chính là nghĩ đến từ vọng nguyện xuyên cái này vắng vẻ địa phương bắt đầu phản kích từng chút từng chút một lần nữa không chế nhân gian chúng ta sau đó muốn làm sự tình chính là tìm tới ám sát thiên thần điện thành viên người sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người sau l ư n g bọn họ nô thành phân tích nói làm sao tìm thuộc hạ người hỏi nói tới nói lui Điểm ngay à là y mới t r ọ n yếu nhất. Nô sau đó i hắn, hắn lấy đều ra mấy khối ngọc giản tiến hành đưa tin một mực quan sát đến hắn lang thiên không hề biết hắn cụ thể muốn làm cái gì thế nhưng hắn có thể nhìn ra đối phương là tính toán hạ sáo ngô thành đưa tin xong xôi về sau liền đi đến thánh quang thành một tòa thanh lâu hắn đi tới thanh lâu về sau liền có người dẫn hắn hướng về một cái phòng đi đến gian phòng này bên trong đã có năm người chờ đợi nhìn thấy ngô thành đi vào năm người đều không có nói chuyện chỉ là c ù n g kính chắp tay các người tiếp xuống chỉ làm một việc đem những n à y không gian ký ức thạch phân cho chúng ta thiên thần điện tất cả thành viên vô luận là nội bộ thành viên vẫn là ngoại bộ thành viên một người một khối để bọn họ nhất thiết phải đeo ở trên người nếu là có ai không làm theo liền tạm dừng trung hòa đan cấp cho nô thành lấy ra một đống hình thoi trong suốt tinh thạch đưa cho trong phòng năm người nói vừa vặn gia nhập chúng ta người cũng phải cho sao một người hỏi ta nói là tất cả thành viên hiểu chưa nô thành dùng một loại không thể nghi ngờ âm thanh nói minh bạch năm người vội vàng cung kính nói sau đó bọn họ liền cầm lấy không gian ký ức thạch rời đi không quản ngươi có phải hay không nhân hoàng nhất mạch người ta đều sẽ đem ngươi tìm ra nô thành dùng một loại ý vị thâm trường âm thanh nói rất nhanh tại hỏa hoa điếm trong tiệm lăng thiên phân thân liền nhận đến thiên thần điện thành viên đưa tới không gian ký ức thạch mà còn đồng thời hắn đem tin tức này phản hồi cho lăng thiên bản thể không gian ký ức thạch từ danh tự không khó nghe ra hẳn là có khả năng ký ức người đeo trên thân trải qua sự tỉnh cứ như vậy nếu là người đeo xuất hiện cái gì ngoài ý mớn liền có thể thông qua không gian này ký ức thạch đem đã từng phát sinh sự tỉnh tiến hành hoàn nguyên hoặc là xem xét công năng cùng giám sát không sai được nhiều lăng thiên yên lặng nói hắn thấy tất nhiên thứ này là giám sát cái kia trung quy phải có một cái tiếp thu trung tâm tiếp thu trung tâm hoặc chính là những n à y không gian ký ức thạch bản thân hoặc là tại ngô thành trong tay nếu như tiếp thu trung tâm chính là những n à y không gian ký ức thạch bản thân như vậy chủ nhân của nó nếu là giống phía trước như thế đột nhiên chết chỉ cần đem thứ này tìm trở về liền có thể biết chuyện gì xảy ra nếu là tiếp thu trung tâm không phải không gian ký ức thạch bản thân vậy liền không cần đem không gian ký ức thạch thu hồi đã như vậy vậy ta ngược lại là muốn nhìn thứ này có thể hay không chống đỡ được công kích của ta lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn quyết định tại lúc giết người đem thứ này cùng một chỗ phá hủy chương bốn trăm năm mươi sáu n è o mù v ỡ c ả rán chương bốn trăm năm mươi sáu n è o mù v ỡ c ả rán nô thành cho là có không gian ký ức thạch liền có thể gối cao không lo thông qua nó liền có thể tìm tới đánh giết bọn họ thiên thần điện thành viên kẻ sau màn thật tình không biết là hắn nghĩ quá đơn thuần hắn tất cả kế hoạch đều tại lăng thiên d ư ớ i mỹ mắt tiến hành tất nhiên ngươi nghĩ dẫn xả xuất động vậy ta liền đem kế liền kế lăng thiên lẩm bẩm nói sau đó hắn liền để phân thân của mình lại lần nữa hành động việc cần phải làm cũng là rất đơn giản đó chính là giết người hắn muốn nhìn một chút hắn giết người về sau đối phương sẽ làm thế nào vì vậy rất nhanh liền có một vị thiên thần điện người bị giết chết cái này một vị vẫn là phía trước ngô thành triệu tập năm người kia một trong giết chết hắn về sau lăng thiên đem l ự c chú ý chia hai bộ phận một bộ phận quan sát đến người này thi thể một phần khác quan sát đến ngô thành hắn phát hiện bị hắn giết chết người này chết về sau rất nhanh liền có người tiến lên nhặt xác cho hà nở nhặt xác thời điểm ở trên người hắn đem không gian ký ức thạch tìm được hắn cũng không có xem xét tính toán đem thứ này đưa đến ngô thành trong tay đối với trường hợp này lăng thiên tự nhiên không cho phép phát sinh hắn không chút do dự lại đem nhặt xác người tiến hành ám sát kể từ đó không gian này ký ức thạch liền không cách nào đưa đến ngô thành trong tay lăng thiên quyết định vây điểm đánh viện binh cái gọi là vây điểm đánh viện binh nhưng thật ra là một loại chiến thuật ý tứ chính là nói dùng một bộ phận binh lực vây khốn cứ điểm sau đó sử dụng bộ đội chủ lực đả kích cứu viện cứ điểm viện binh sử dụng đến bây giờ tràng cảnh này chính là lăng thiên ngồi chờ ở không gian ký ức thạch cùng với bị hắn giết chết hai người kia thi thể một khi có người đi cho bọn họ nhặt xác hoặc là nghĩ đến lấy đi không gian ký ức thạch hắn liền đem xử lý đến bao nhiêu liền xử lý bao、nhiêu. thiên thần điện người trải qua hai lần thử nghiệm nhặt xác kết quả nhặt xác người đều bị ám sát bọn họ liền có thể khẳng định ám sát bọn họ người liền tại xung quanh vì vậy thiên thần điện liền có một ít thành viên liên hợp lại tiến hành thám thức lục soát muốn tìm ra l a n g thiên thân ảnh l a n g thiên không để ý đến bọn họ vẫn như cũng ồ i chờ không gian ký ức thạch thiên thần điện người làm tìm tới l a n g thiên không ngừng để người tiến đến lấy đi không gian ký ức thạch dạng này l a n g thiên công kích bọn họ liền có thể xác định vị trí của hắn k h o n hay nói lại trả giá bốn cái nhân mạng về sau bọn họ thật xác định lăng thiên vị trí lúc này liền có không ít người trực tiếp hướng về lăng thiên lao、đến. đối với sông tới thiên thần điện thành viên lăng thiên không sợ chút nào cũng không chút nào sợ hắn đầu tiên sử dụng cao năng ly tử thúc đánh nát tất cả lưu lại không gian ký ức thạch không cho mục đích của bọn nó đạt được cuối cùng tại thiên thần điện mọi người sắp tới trước mặt hắn thời điểm đối với mình phát động công kích nháy mắt hắn đạo kia phân thân liền tiêu tán không phải lăng thiên không muốn sử dụng phân thân cùng những người này đại chiến một trận mà là một khi hắn phát động chiến đấu sẽ bị bại lộ công kích của mình phương thức hắn phương thức công kích một khi bắt đầu bại lộ khó tránh khỏi sẽ có một chút người liên tưởng đến trên người hắn phía trước tại hỏa ba điếm cửa ra vào thời điểm hắn xuất thủ qua. một chút người sợ rằng n h ớ kỹ đến lúc đó hắn sợ rằng liền nguy hiểm cho nên cho đến trước mắt hắn chỉ sử dụng cao năng ly t ử thúc tiến hành cự ly xa ám sát bên ngoài không có ý định sử dụng mặt khác bất luận cái gì phương thức công kích mà còn phân thân đột nhiên biến mất để lại cho thiên thần điện cũng là một cái bí ẩn làm như vậy hoàn toàn có thể tính được làm ộ t công đôi việc quả nhiên làm thiên thần điện mọi người xuất hiện tại lăng thiên phía trước vị trí lúc không nhìn thấy bất luận bóng người nào người đâu thiên thần điện một người nhịn không được nói kỳ quái chúng ta căn bản không có phát hiện hắn là thế nào biến mất hình như đột nhiên liền biến mất thiên thần điện một người khác nói không ai có thể đột nhiên biến mất chúng ta tách ra cẩn thận tìm nhưng mà thiên thần điện người đem cái này một mảnh đất đều lật lại có thể là vẫn như cũ cái gì cũng không có tìm tới cuối cùng bọn họ có chút bất đắc dĩ đem nơi này phát sinh sự tình báo cho ngô thành thùng cơm phế vật muốn các ngươi để làm gì chết nhiều người như vậy đã không thể đem không gian ký ức thạch mang về cũng không có đem người hành hung mang về các ngươi từng cái tìm cái cây đâm chết tính toán ngô thành tức giận chửi g ầm lên hắn kế hoạch rất tốt có thể là những này người chấp hành quả thực bất lực khiến người phát điên ngô trường lão thật không phải chúng ta quá phế vật thực sự là người kia đột nhiên liền biến mất không có lưu lại một chút xíu vết tích thiên thần điện một người nhịn không được nói nghe nói như thế nô thành cũng không có lại chửi tầm lên mà là bắt đầu suy nghĩ câu nói này hắn tin tưởng mình thuộc hạ tất nhiên nói đối phương là không có dấu hiệu nào biến mất không có lưu lại một chút xíu vết tích vậy liền khẳng định không có lưu lại bất kỳ vết tích như vậy vấn đề tới đối phương đến tột cùng là thế nào biến mất chỉ có biết rõ điểm này lần tiếp theo liền sẽ không để đối phương lại lần nữa chạy mất nô thành từ trước đến nay đều không phải loại kia chỉ biết là phát cáo tầm thường ngược lại hắn rất có đầu ó c mà còn so sánh với động võ lực hắn càng thích động đầu góc bằng không cũng sẽ không bị thiên thần điện phái đến võ nguyệt xuyên chủ trì đại c ụ tại ngô thành xem ra một người lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đơn giản như vậy mấy loại phương thức loại thứ nhất sử dụng truyền thống trận đem truyền thống đến chỗ rất xa chỉ là cái này một loại phương thức cần tạo dựng truyền thống trận thiên thần điện người tại lăng tiên biến mất địa phương dấu vết gì đều không có phát sinh vậy thì không phải là loại này phương thức loại này phương thức liền sẽ không tại tại chỗ lưu lại bất cứ dấu vết gì mà còn cùng một cảnh giới người tu hành đối với nắm giữ không gian chi lực người tu hành đến nói giống như không khí nắm giữ không gian chi lực người tu hành sao suy nghĩ một chút cũng là chỉ có nắm giữ không gian chi lực mới có thể xuất quỷ nhập thần tới vô ảnh đi vô tung ngô thành lẩm bẩm lầu đầu nói hàn thấy cũng là không phải là không có thu hoạch ít nhất có khả năng xác định đối phương là một vị nắm giữ không gian chi lực người tu hành như vậy t i ế p xuống liền cần trọng điểm quan tâm điểm này n g h e đến ngô thành lẩm bẩm l a n g thiên sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi hàn phân thân biến mất cũng không phải là bởi vì không gian chi lực thế nhưng đối phương lại đột nhiên liên tưởng đến điểm này lúc đầu hắn cũng không cần lo lắng bằng vào điểm này hoài nghi không đến trên người hắn có thể làm mà lại bên cạnh hắn có một cái bạch ngọc phá không hắn không biết bạch ngọc phá không có hay không trước mặt người khác biểu hiện ra qua không gian chi lực nếu là biểu hiện ra qua lời nói cũng rất dễ dàng bị hoài nghi đ â y con mẹ nó ấm sai dương sai để ngô thành mèo mù vớ cá rán lăng tiên có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm sau đó hắn đem bạch ngọc phá không gọi tới phá không người đi tới vọng nguyệt xuyên về sau có hay không trước mặt người khác hiện ra qua không gian trí lực lăng tiên hỏi hiện ra qua, ban đầu ở thiên thượng tiên ta giết lý trường sinh về sau bị thiên thượng tiên người truy sát liền sử dụng không gian chi lực tiến hành phản kích cùng chạy trốn bạch ngọc phá không hồi đáp hắn lời này mới ra lăng tiên sắc mặt triệt để nghiêm túc Trường thân xuất trường hơn vạn phân động, hơn vạn phân thân xuất động. 457, 457, đạo đạo xuất mặc dù thiên thượng tiên đã bị lăng thiên cho tiêu d i ệ t có thể là lúc trước bạch ngọc phá không cùng thiên thượng tiên mọi người lúc chiến đấu xung quanh vẫn là có không ít người xem bọn họ bên trong tuyệt đối không thiếu khuyết kiến thức bên bắt người cái kia người này khẳng định nhận ra bạch ngọc phá không sử dụng chính là không gian chi lực nếu là thiên thần điện người có ý điều tra thật đúng là có khả năng điều tra đến bạch ngọc phá không trên thân cho nên chuyện này nhất định phải sớm làm xử lý không thể chờ thiên thần điện người hoài nghi đến bạch ngọc phá không thời điểm lại hành động khi đó có thể đã m u ộ n lăng thiên có phải là bởi vì ta quan hệ dẫn đến thân phận của ngươi bại lộ bạch ngọc phá không nhìn xem lăng thiên nghiêm túc ánh mắt vội vàng hỏi lăng thiên cũng không có che giấu đem thiên thần điện sự tình nói cho hắn nghe xong lăng thiên lời nói bạch ngọc phá không rơi vào trầm mặc chuyện này xác thực cùng hắn có quan hệ lăng thiên ta rời đi hỏa hoa đ i ế á suy tư một lúc sau bạch ngọc phá không nói đừng nói những ngày nói nhảm rất nhiều người đều nhìn thấy ngươi cùng với ta liền tính ngươi từ đây không xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong hai chúng ta liên hệ người khác cũng sẽ không quên tất cả đều chỉ là suy đoán của ta sự tình còn lâu mới có được như vậy h o n g bét lại nói nếu không được hai chúng ta đều che giấu hoặc là ta trực tiếp xử lý ngô thành ta giữ lại hắn đều chỉ là vì để hắn làm mồi nhử nhìn xem có thể hay không câu ra thiên thần điện c à n g lớn một chút cá lăng t i ê n nhìn xem bạch ngọc phá không nói bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập tử có quá mệnh giao tỉnh không có khả năng bởi vì ngô thành hoài nghi liền đối bạch ngọc phá không nói cái gì lui một bước nói liền tính thật bởi vì bạch ngọc phá không bọn họ gặp phải thiên thần điện truy sát nếu không được cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu về sau ta tận lực không xúc động như vậy bạch ngọc phá không nói nếu như lúc trước hắn không giết lý trường sinh lang thiên hiện tại cũng sẽ không làm khó như vậy đừng nghĩ như vậy nhiều lúc trước ngươi nếu là không xúc động chúng ta cùng thất thất không đi tản lời nói cũng sẽ không mở cái này hỏa điếm không dá hỏa hoa điếm lời nói cũng liền không phát hiện được thiên thần điện người thường nói tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc cùng hắn nghĩ nhiều như vậy không bằng nghĩ biện pháp tăng cao thực lực nếu như chúng ta thực lực đủ cường đại căn bản không cần lo lắng những này có thể muốn làm gì thì làm quét ngang bọn họ lăng thiên một bên vô vũ bạch ngọc phá không bà vai một bên an ủi nói hắn cảm thấy nếu là hắn không khai đạo một cái bạch ngọc phá không người này khẳng định để tâm vào chuyện vụ vặt trong nội tâm nghĩ đều là hắn xúc động đưa đến cục diện bây giờ sau đó bắt đầu bên trong hao tổn bạch ngọc phá không hiện tại chính là huyết khí phương cương tuổi tác nói không chừng xúc động phía dưới làm ra cái gì chuyện điên rồ nghe đến lăng thiên nói như vậy bạch ngọc phá không con mắt bên trong dần dần có thần thái ta đi tu luyện bạch ngọc phá không nói một câu liền rời đi hắn cảm thấy lăng thiên nói rất đúng nếu như bọn họ thực lực đủ mạnh căn bản không tồn tại những vấn đề này trực tiếp quét ngang chính là chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể ứng đối tiếp xuống địch nhân thần tang cảnh tại đông v ự c s á t thực đầy đủ thế nhưng tại trung châu s á t thực kém một chút bạch ngọc phá không chỉ hy vọng chính mình có thể sớm một chút đột phá đến thần kiểu cảnh dạng này lấy hắn không gian chi lực cường đại có thể càng tốt ứng đối địch nhân cường đại nhìn thấy bạch ngọc phá không đi tu luyện lăng thiên tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong hắn phía trước cái kia một đạo phân thân đã tiêu sái không có cách nào tiếp tục đá Cho nên lăng thiên quyết định tiếp xuống chơi một đợt lớn hắn ngụy trang một cái dung mạo của mình về sau bắt đầu sử dụng lông mọc trên thân thể huyện hóa phân thân hắn một hơi trực tiếp huyện hóa ra tới một vạn đạo phân thân cái này một vạn đạo phân thân là hoàn toàn không giống nhau thân cao cân nặng khí tức không có bất kỳ cái gì một điểm giống nhau bất quá cũng có giống nhau điểm bọn họ thực lực hoàn toàn tương tự phân thân đều có lăng thiên một phần trăm thực lực đừng nhìn chỉ là một phần trăm đã phi thường tương đại nếu biết rõ lăng thiên bản thể nắm giữ vượt qua thần kiểu cảnh thực lực làm sử dụng vô hạn hỏa lực tiến hành công kích thời điểm cho dù là thần kiểu cảnh tự trọng đều có thể tùy tiện đem giết chết hắn một phần trăm thực lực cũng có thần kiều cảnh nhất trọng thực lực mặc dù phân thân một khi bị công kích liền sẽ tiêu tán thế nhưng lăng thiên cũng không tính cùng người tấn công chính diện mà là tính toán tiến hành ám sát cho nên hoàn toàn đầy đủ một khi bị phát hiện lăng thiên phân thân sẽ không chút do dự tự sát cứ như vậy sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì cũng không có người sẽ liên tưởng đến lăng thiên trên thân thay đổi xong phân thân dung mạo khí tức về sau lăng thiên l ặ n g yên không tiếng động rời đi hỏa điếm hắn đi tới một cái không có người địa phương về sau mở ra giang sơn xã tắc đồ truyền tống môn hơn vạn đạo phân thân từ truyền tống môn bên trong đi ra sau một khắc đông đảo phân thân lần lượt t ả n đi khắp nơi mở hướng về bốn phương tám hướng bay đi bọn họ tại khác biệt thành trì bên trong lấy thân phận khác nhau ẩn giấu đi những n à y phân thân ở giữa sẽ không lẫn nhau liên hệ cho dù là phân thân ở giữa cũng không biết đ ố i phương tại nơi nào cho hay mở màn nhìn thấy phân thân rời đi lang thiên lẩm bẩm lầu bầu nói công tác chuẩn bị đã hoàn thành tiếp xuống hắn muốn bắt đầu kiếm chuyện một đến m ư ờ i hào phân thân đồng thời hành động mỗi người tìm tới một mục tiêu nghe ta mệnh lệnh đồng thời đặc thủ lang thiên truyền đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh vì càng tốt phối hợp hắn đối với chính mình một vạn đạo phân thân tiến hành số hiệu theo thứ tự là vừa đến một vạn nhận được mệnh lệnh về sau một đến m ư ờ i hào phân thân liền hành động lăng tiên sớm đã dùng thiên nhãn dâm tốc điểm cho nên mười đạo phân thân rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu của mình giết lăng tiên ra lệnh một tiếng lúc này mười cái địa phương khác nhau phân biệt bắn đi ra một đạo cao năng ly tứ thúc một giây sau liền có mười vị thiên thần điện thành viên đầu đồng thời nổ tung rất nhanh đạo thứ hai công kích cũng rơi xuống đạo thứ hai công kích ngắm chuẩn trên người bọn họ không gian ký ức thạch và anh chỉ thấy không gian ký ức thạch cũng bị đánh nát đánh giết sau khi thành công lăng tiên mười đạo phân thân thần tốc rút lui không có một tia lưu lại mà lăng thiên mở ra thiên nhãn đem ánh mắt đặt ở ngô thành trên thân hắn muốn xem một chút làm thiên thần điện thành viên đồng thời đại lượng tử vong thời điểm hắn lại sẽ làm thế nào song bạc bên trong ngô thành tại gian phòng của mình bên trong lấy ra một v ò rượu ngon rót cho mình một ly vừa mới chuẩn bị hướng trong m i ệ n g đưa tinh tế phẩm vị một cái đột nhiên một người vội vàng hấp tấp đẩy cửa đi đến trưởng quỹ không tốt hắn lớn tiếng hô bất thình lình kinh hãi đem đang chuẩn bị uống rượu ngô thành làm cho g i ậ mình rượu trong ly nước đều đổ đi ra vẩy vào trên quần áo n á y mắt ngô thành sắc mặt liền thay đổi đến khó coi nói bao nhiêu lần đi vào muốn gõ cửa muốn gõ cửa cái này rất khó làm đến sao hôm nay n g ư ơ i nếu là không cho ta một hợp lý lý do cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc nô thành tức giận nói hắn lúc nói lời này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người tiến vào chương bốn trăm năm mươi tám chúng ta bên trong có nội gian chương bốn trăm năm mươi tám chúng ta bên trong có nội gian nô thành cái này một v ò rượu ngon có thể là hoa cái giá rất lớn mới lấy được cực kỳ chân quý bây giờ bị như thế giật mình trực tiếp đổ nhiều như thế nhưng làm hắn đau lòng hỏng cũng khó trách hắn tức giận như vậy khởi bẩm trường quỹ mệnh bài tổ truyền đến thông tin liền tại trước đó không lâu đột nhiên có mười vị thành viên mệnh bài đồng thời bền ác trải qua điều tra bọn họ phát hiện mười người này phân biệt sinh hoạt tại khác biệt địa phương mà còn lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì gặp nhau báo cáo thông tin người vội và nói người nói cái gì mười người đồng thời tử vong nghe đến tin tức này nô thành nháy mắt đứng lên trực tiếp đem để lên bàn một chén tia rượu ngon trực tiếp đánh đổ bất quá hắn cũng không hề để ý chỉ là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn c h ă m chằm báo cáo thông tin người lúc này hắn đã không để ý tới rượu ngon có hay không bị đánh đổ bởi vì hắn vô cùng rõ ràng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chuyện này so với rất nhiều người tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng nếu như nói cùng một nơi người cũng trong lúc đó bị g i ế t mặc dù cũng rất để người kinh ngạc thế nhưng cũng coi như tại tình lý bên trong bọn họ ẩn tàng mặc dù tốt thế nhưng luôn có người không cẩn thận lắm bị người chú ý tới cũng coi như bình thường một khi bị người chú ý tới trong bóng t ố i sát hại có thể nói vô cùng bình thường có thể là hiện tại chết có thể là khác biệt địa phương m ư ờ i người điều này nói rõ bọn họ thiên thần điện thành viên tất cả đều bại lộ tại đối phương tầm mắt bên trong chủ yếu nhất là không vẹn vẹn chết m ư ơ i người mà lại là cũng trong lúc đó chết đây là đối với bọn họ thiên thần điện một loại khiêu khích cũng là đối với bọn họ thiên thần điện một loại thị uy còn có mười người này trên thân không gian ký ức thạch toàn bộ bị đánh nát báo cáo thông tin người nói lần nữa hắn tin tức này vừa nói ra về sau nô thành con người hung hăng có rút lại một chút đối phương giết người còn chưa đủ lại đánh nát không gian ký ức thạch điều này nói rõ đối phương đối với bọn họ cử động như lòng bàn tay biết hắn cấp cho không gian ký ức thạch chúng ta thiên thần điện bên trong có mắt của bọn hắn dây nô thành thật dài phun ra một hơi về sau nói nếu như không phải có nội gian đối phương không có khả năng đối với bọn họ động tính rõ ràng như vậy hắn có thể khẳng định bọn họ thiên thần điện tại vọng nguyệt xuyên thành viên bên trong có nội gian mà còn cái này nội gian địa vị còn không thấp bằng không không có khả năng đối với bọn họ động tính giải rõ ràng như vậy đến tội cùng ai sẽ là nội gian đâu nô thành lẩm bẩm nói tại vọng nguyệt xuyên bên trong địa vị của hắn là cao nhất hắn là thiên thần điện trưởng lão tại hắn phía dưới là lục đại chấp sự tại ngũ đại chấp sự phía dưới là một số thực tập mà tại thực tập phía dưới chính là bị thiên thần điện đã sử dụng một chút thủ đoạn đã không chế thành viên vòng ngoài ví dụ như chu gia gia chủ cùng với lăng thiên phân thân rất có thể nội gian chính là lục đại chấp sự một trong những người sẽ không biết nhiều như thế xem ra ta đến thanh lý môn hộ n ô thành lúc nói lời này ánh mắt lóe lên một tia nồng đậm sắc cơ dám phản bội thiên thần điện chính là đối thiên đế đại nhân lớn nhất phản bội dạng này người chết không có gì đáng tiếc chuyên lệnh xuống để tất cả chấp sự tập hợp n ô thành dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói là thuộc hạ đây chính là truyền lệnh báo cáo thông tin người nói một câu về sau liền vội vàng rời đi n ô thành lúc nổi giận là cực kỳ đáng sợ cũng chính là hiện tại n ô thành ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc bằng không hôm nay nhất định nổi trận lôi đình chờ báo cáo thông tin người rời đi về sau nô thành đều không để ý tới tiến về chính mình trụ sở bí mật trực tiếp tại chỗ này tiến hành ngụy trang rất nhanh một cái lao giả liền từ sòng bạc rời đi cho hay chính thức kéo ra màn tre dùng thiên nhãn nhìn thấy tất cả những thứ này lăng thiên khỏe miệng hơi dâng lên nội tâm bên trong nói thiên thần điện bên trong là không tồn tại nội gian có thể là n ô thành tuyệt đối tin tưởng mình suy luận cùng phán đoán không có nội gian trong bóng tối người làm sao sẽ biết nhiều như thế rất nhanh nô thành liền đi tới phía trước đi qua thanh lâu bên trong coi hắn đi vào gian phòng thời điểm có sáu người đã tại chờ đợi đây chính là thiên thần điện tại vọng nguyện xuyên sáu vị chấp sự lần trước hắn đến thời điểm chỉ có năm người lần này biến thành sáu cái nếu như lăng thiên tại chỗ này lời nói liền có thể nhìn ra nhiều một cái viên quân lần trước ngô thành tập hợp thời điểm viên quân mới vừa tiến vào đến hỏa hòa điếm bên trong không biết đại nhân gọi chúng ta mấy cái trước đến có gì chỉ thị một vị chấp sự dò hỏi đường chủ mới chỉ lệnh ngô thành vẻ mặt nghiêm túc nói nghe nói như thế nháy mắt sáu cái chấp sự đứng thẳng người đường chủ nói ngô thành lúc nói lời này đi tới mấy người phía sau trầm dai nói sáu vị chấp sự vảnh hai chờ nghe tiếp nhưng mà ngay lúc này nô thành đột nhiên xuất thủ hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đối sáu người áp dụng giam cầm sáu người nháy mắt liền không thể động đậy đại nhân n g ư ơ i đây là muốn làm gì một vị chấp sự nhịn không được hỏi ta muốn làm cái gì các người mấy cái bên trong quả thật có người không biết sao nô thành lúc nói lời này đã đi tới mấy người trước mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mấy người đại nhân có việc cứ việc nói thẳng a chúng ta bây giờ đã bị ngươi cầm cố lại viên quân nói hắn rất rõ ràng nô thành cầm cố lại bọc sáu người khẳng định là có nguyên nhân tuyệt đối không phải làm ẩu cũng không phải muốn đối bọn họ làm cái gì hắn không có làm bất luận cái gì có lỗi với ngô thành có lỗi với thiên thần điện sự tỉnh cho nên thân chính không sợ b ó n g nghiêng t ố t đã các ngươi muốn biết vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi sáu người bên trong có nội gian ngô thành âm vang có l ự c nói hắn lúc nói lời này ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sáu người muốn nhìn một chút sáu người thần sắc có cái gì không giống biến hóa chỉ tiếc hắn nhìn rất rõ ràng s người thần sắc g i ố n g ế n h a t hắn nhìn rất rõ ràng sáu người thần sắc giống nhau như lúc tất cả đều là khiếp sợ đại nhân điều đó không có khả năng chúng ta sáu người đều là từ cựu tiêu chi điên liền bắt đầu đi theo ngươi không có khả năng có nội gian có thể hay không sai、lầm. viên quân lúc này nói nội gian bao nhiêu xa lạ một cái từ ngữ người nào nội gian nhân gian sao nhân gian đều tự lo không xong làm sao lại trong bóng tối nội gian đánh vào bọn họ thiên thần điện nội bộ ta cũng hy vọng ta sai lầm thế nhưng ta có thể khẳng định các ngươi bên trong xác thực có nội gian nội gian là ai trong lòng ta đã có đối tượng hoài nghi là ai ta hy vọng chính hắn thừa nhận dạng này xem t ạ i cùng nhau cộng sự nhiều năm phân thượng ta cho hắn một cái thông khoái nếu để cho chính ta tìm ra ta nhất định để hắn sống không bằng chết n ô thành uy h n nói sau đó hắn lời nói này hoàn hảo một hồi không có bất kỳ người nào nói chuyện tốt tốt tốt đều không thừa nhận đúng không vậy cũng đừng trách ta sử dụng một chút thủ đoạn nô thành nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một chiếc đèn dầu đồng dạng ngọn đèn nhỏ nhìn thấy cái này ngọn đèn nhỏ về sau viên quân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt chương bốn trăm năm mươi chín người một nhà đau đến không muốn sống chương bốn trăm năm mươi chín người một nhà đau đến không muốn sống nô thành lấy ra cái kia ngọn đèn nhỏ nhìn như thường thường không có gì lạ hình như khắp nơi có thể thấy được đồng dạng thế nhưng cái này ngọn đèn nhỏ cũng không phải đồng dạng ngọn đèn nhỏ nó tên là sống không bằng chết đau đến không muốn sống đèn nói ngắn gọn, l i ê n một câu cái này ngọn đèn nhỏ có thể đem người cha tân sống không bằng chết để cơ thể người sẽ tới đời này chưa hề thể nghiệm qua thống khổ p h ạ m là ý chí lực yếu kém một điểm có khả năng trực tiếp sống sờ sờ đau chết các ngươi có lẽ nhận biết thứ này là cái gì sao nói nhảm ta không muốn nhiều lời ta chỉ hỏi các ngươi một lần các ngươi bên trong ai là nội gian ta vẫn là phía trước câu nói kia hiện tại đứng ra lời nói ta có thể xem tại cùng nhau cộng sự nhiều năm như vậy phân thượng cho hắn một cái thông khoái nếu không ta liền để các ngươi thể nghiệm một cái, cái gì gọi là sống không bằng chết nô thành lớn tiếng nói nghe nói như thế viên quân bọn họ sáu vị c h ấ p sự hai mặt nhìn nhau đều hy vọng nội gian cũng có khả năng chủ động đứng ra cứ như vậy bọn họ những người còn lại cũng không cần bị cái này không phải người hành hạ n ô thành cũng không có thúc giục mấy người chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ hình như lại cho bọn họ cơ hội nhưng mà chờ đợi n ử a này g không có bất kỳ cái gì một người thừa nhận chính mình nội gian thân phận đều không thừa nhận đúng không vậy cũng đừng trách ta n ô thành nói xong đưa trong tay ngọn đèn nhỏ ném ra ngoài chỉ thấy ngọn đèn nhỏ bay đến mấy người trên không đốt sáng lên không gian xung quanh đồng thời từ nhỏ đèn ngọn lửa nhỏ phía trên bay vụt ra sáu đạo tia sáng bay vào sáu người mi tâm bên trong aaa một giây sau gian phòng bên trong liền vang lên viên quân bọn họ sáu người c u ồ n loạn tiếng kêu t h a m thiết bọn họ biểu lộ đặc biệt thống khổ không những răng dùng hết toàn lực liền trong mắt đều nhanh lồi ra tới rất nhanh bọn họ trên cổ cùng trên trán gân xanh nổi giận sắc mặt v ỏ bừng nằm đâm nắm chặt móng tay đều nhanh lom vào trong thịt lợi dụng thiên nhãn thấy cảnh này l n g thiên cũng đều là theo bản năng dùng mình một cái cứ việc tiếp nhận thống khổ người không phải hắn thế nhưng hắn có khả năng từ sáu người trên nét mặt cảm nhận được mấy người tiếp nhận thống khổ mãnh liệt cỡ nào dùng đau đến không muốn sống sống không bằng chết đến hình dung không có chút nào quá đáng thiên thần điện những người này thủ đoạn thật đúng là đủ hung á c vì tìm nội gian ngay cả người mình đều không công tha lang thiên lẩm bẩm nói nếu như nói ngô thành làm như vậy thật sự có thể tìm ra nội gian hắn cũng không nói cái gì có thể là thiên thần điện bên trong không hề tồn tại nội gian cho dù ngô thành có thông tin h ê thủ đoạn cũng không có khả năng tìm ra nội gian không có kiên trì quá lâu viên quân bọn họ sáu người liền toàn bộ đều ngã trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn trên mặt đất các ngươi sớm một chút bàn giao liền có thể sớm một chút kết thúc loại đau này khổ đừng nghĩ đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hôm nay cái này nội gian Vô luận như thế nào, thế ta đại nhân ta cũng không phải ta không phải a đại nhân ngươi trực tiếp giết ta đi ngươi liền làm ta là nội gian ta không chịu nổi trong lúc nhất thời những mấy vị chấp sự toàn bộ đều mở miệng nói chuyện thế nhưng vẫn không có người thừa nhận chính mình là nội gian chỉ là cầu nô thành giết chính mình thật chẳng lẽ không có nội gian vẫn là nói nội gian ý chí lực thật như thế cường nhìn xem sáu người đau đến không muốn sống biểu lộ nô thành trong lòng yên lặng nói trong lúc nhất thời lông mày của hắn n h i u chặt tại hắn suy nghĩ những ngày thời điểm có một vị chấp sự không chịu nổi giơ bàn tay lên liền đối với mình đầu đánh ra thoạt nhìn hắn bị loại đau này khổ cha tân sắc điên rồi tính toán tự sát nhìn thấy trường hợp này nô thành vội vàng vung tay lên cầm giữ hắn động tác hắn quét mắt một cái những người khác phát hiện mấy người bọn hắn nhìn qua cũng có tự sát xu thế vì vậy vội vàng đem ngọn đèn nhỏ thu vào theo ngọn đèn nhỏ thu hồi sáu người biểu lộ cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh sáu người nằm trên mặt đất ngước nhìn nóc nhà khắp khuôn mặt là hề vải bọn họ cảm giác được chính mình lúc này phảng phất đã trải qua ngàn đ a u băng thây cả ngón tay nâng lên khí lực cũng không có nếu như nói lúc này có linh thú gặm ăn thân thể bọn hắn thân thể bọn họ đều chẳng muốn động một cái ngọn đèn nhỏ uy lực các ngươi đã nếm thử qua quả thật còn không nguyện ý thừa nhận chính mình là nội gian sao nếu là còn không thừa nhận liền đừng trách ta sử dụng thủ đoạn khác đến lúc đó các ngươi tiếp nhận thống khổ ít nhất là hiện tại hơn gấp m ộ ư ơ i lần nô thành nhìn xem sáu người nói lần nữa đại nhân ta là nội gian người giết ta đi lúc này có một người dùng một loại yêu ớt âm thanh nói nghe nói như thế nô thành một cái lẫn mình nháy mắt đi tới trước mặt hắn bắt lấy hắn cổ áo ngươi thật là nô thành hỏi đại nhân ngươi liền làm ta đúng không ta thật không nghĩ lại tiếp nhận thống khổ như vậy người kia yêu ớt nói nghe nói như thế nô thành sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi người này nói như vậy vừa vặn nói rõ hắn không phải nội gian hắn tiện tay đem người này ném xuống đất vẫn nhìn những người khác hắn biết hắn lại sử dụng thủ đoạn khác lời nói sợ rằng sáu người này liền sẽ có người chết đi đến lúc đó nội gian không tìm được trước đem người một nhà giết chết đã các người bên trong không có nội gian cái k i a chắc hẳn nội gian tại đông đảo thực tập bên trong nô thành nói với mấy người Vọng vị Nguyệt Xuyên Thiên Thần Điện bên trong, thân phận cao nhất, chính là hắn.、Tại、hắn phía dưới, chính sáu Tại phía chấp dưới, cao là là sự thực tập địa vị tại sáu vị chấp sự phía dưới nhưng lại tại đông đảo thành viên vòng ngoài bên trên chỉ là thực tập số lượng không giống chấp sự nhiều như thế thực tập số lượng vượt qua trang vị muốn lợi dụng loại này phương thức bài tra không quá hiện thực suy tư sau một lát nô thành lật bàn tay một cái lấy ra một bình đan dược hắn đổ ra đan dược hướng về sáu vị chấp sự ném tới đan dược hóa thành một đạo lưu quang bay vào sáu người miệng bên trong theo đan dược u ố n g vào sáu người con mắt bên trong dần dần có thần thái lúc này bọn họ cảm giác chính mình hình như sống lại vừa rồi bọn họ là thật cảm giác chính mình phải chết sống không bằng chết đau đến không muốn sống đèn quả nhiên danh bất hư truyền sáu vị chấp sự khôi phục lại một điểm khí lực về sau chậm rãi từ trên mặt đất b ò lên các người có biện pháp nào bài trừ đông đ ả o thực tập hiểm nghi nhìn thấy sáu người đứng lên nô thành hỏi đại nhân ta cảm thấy chúng ta có lẽ trước từ bọn họ tư liệu vào tay phản bội chúng ta thiên thần điện trở thành nhân gian nội gian c h u n g quy phải cầu chút gì đó a chúng ta có thể từ phương diện này vào tay viên quân lúc này nói hắn có khả năng bị nô thành tín nhiệm tự nhiên là có chút trí tuệ chương bốn trăm sáu mươi đều muốn chiêu cáo thiên hạ thân phận chương bốn trăm sáu mươi đều muốn chiêu cáo thiên hạ thân phận ngươi cẩn thận mở rộng nói một chút nô thành nhìn xem viên cô n ó i d i như đông đảo thực tập bên trong thật tồn tại nhân gian nội gian tự nhiên không thể nào là tùy tiện một người cái này nội gian nhất định có hắn tính đặc thù cùng những người khác không giống nhau lắm mà còn làm nội gian tự nhiên có chính mình mục đích hoặc là vì thiên tài địa bảo linh thạch công pháp hoặc là nhận đến nhân gian b ấ c hiếp có nhược điểm tại lại không tốt thực lực thấp nhận đến những người khác xa lánh hoặc là khi dễ nghĩ đến nương nhờ vào nhân gian rửa sạch xỉ đ ụ vô luận là loại nào nguyên nhân tóm lại là có một loại nguyên nhân chúng ta nếu là đem những người này tìm ra liền có thể thu nhỏ người hiểm nghi phạm vi viên quân giải thích nói ngươi nói đúng một đám người bên trong chúng ta trước đem khó nhất trở thành nhân g i a n nội gian thực tập lựa đi ra lại đem có khả năng nhất trở thành nhân g i a n nội gian người lựa đi ra dạng này chia ba bộ phận tiến hành từng cấp điều tra kể từ đó lượng công việc của chúng ta liền sẽ giảm bớt rất nhiều n ô thành tại viên quân cơ sở bên trên tiến hành hoàn thiện có thể là đại nhân cứ như vậy lời nói chúng ta chẳng phải là muốn đem tất cả thực tập đều tập trung lại không tập trung lại lời nói không có cách nào tiến hành bài tra một vị khắc chấp sự nói tập trung lại liền tập trung lại không cần phải lo lắng bại lộ chúng ta thiên thần điện tại vọng nguyện xuyên phát triển lâu như vậy vẫn giấu kín cũng không phải là không thể tập trung mà là lo lắng chúng ta không có phát triển phía trước liền bại lộ mục đích của chúng ta hiện nay vọng nguyện xuyên bên trong hơn phân nửa người tu hành đã tại chúng ta không chế bên trong liền tính bại lộ lại có thể thế nào thậm chí ta cảm thấy chúng ta vọng nguyện xuyên thiên thần điện cũng là thời điểm xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong trung châu đại bộ phận khu vực thiên thần điện đã bắt đầu chủ đạo hết thảy chúng ta như thế vẫn giấu kín khi nào mới có thể đổi kịp những phân bộ khác tiến độ n ô thành nói đại nhân việc này c a n hệ trọng đại ngươi muốn hướng phía trên xin phép một chút sao viên quân hỏi đương nhiên phải xin phép một chút động tác của chúng ta tối thiểu nhất muốn để đường chủ đại nhân biết được đến hắn cho phép về sau chúng ta lại hành động mà còn t hư hư thực thực nhân hoàng nhất mạch hiện thân chuyện này cũng nhất định phải nói cho đường chủ thời khắc m â u chốt chúng ta còn cần đường chủ c h i viện chúng ta bây giờ cùng nhân hoàng nhất mạch đang thử thăm dò giai đoạn một khi xung đột chính diện lời nói chỉ dựa vào chúng ta sợ rằng ngăn không được nhân hoàng nhất mạch công kích n ô thành nói hắn k nhân nhân nhân nhân nhân nhân hiện ô n g p h ả loại k tại duy nhất có thể làm sự tình chính là xác định nhân hoàng nhất mạch vết tích tốt nhất có khả năng bắt đến một chút nhân hoàng nhất mạch thành viên nghiêm hình tra tấn hỏi ra một chút tin tức hữu dụng báo cáo như vậy cho phía trên lời nói cũng coi là một cái công lớn đại nhân anh minh viên quân nhẹ nhàng đập cái mông ngựa các ngươi liên hệ riêng phần mình thực tập chờ ta thông tin ta nếu là được đến đường chủ đại nhân cho phép về sau sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi đến lúc đó các ngươi căn cứ chỉ thị của ta dẫn đầu bọn họ tụ lại đến lúc đó chiêu cáo toàn bộ vọng nguyện xuyên chúng ta thiên thần điện tồn tại nô thành nói là sáu vị chấp sự đồng thời cung kính nói tốt các ngươi có thể đi nô thành nói thuộc hạ cáo tử sáu vị chấp sự nói một câu liền xoay người rời khỏi phòng chờ sáu người đi rồi nô thành lấy ra đặc thù công cụ bắt đầu liên hệ hàn cấp trên lăng thiên nhìn thấy rời đi sáu người ánh mắt l ó e lên một tia suy tư hiện nay đến xem hắn lại giải một chút thiên thần điện hình thành thiên thần điện thành viên từ tầng dưới chót nhất bắt đầu theo thứ tự là thành viên và ngoài thực tập c h ấ p sự trưởng lão nô thành chính là trưởng lão ở trên hắn chính là đường chủ có thể đạt tới đường chủ tình trạng này tin tưởng đã thuộc về thiên thần điện cao tầng cũng không biết thiên thần điện đến tột cùng có mấy vị đường chủ hắn tin tưởng tại đường chủ bên trên khẳng định còn có chức vị rất cao khỏi cần phải nói tối thiểu nhất sẽ có một vị điện chủ thiên thần điện nếu là không có điện chủ vậy còn gọi cái gì thiên thần điện chỉ là không biết thiên thần điện điện chủ đến cùng có phải hay không tiên h giới đích thiên đế đã các n g ư ơ i thiên thần điện chuẩn bị chiêu cáo vọng nguyệt xuyên các ngươi tồn tại như vậy ta cũng có thể mượn cơ hội này chiêu cáo vọng nguyệt xuyên thậm chí chiêu cáo trung châu chiêu cáo thiên giới chúng ta nhân hoàng nhất mạch trở về lăng tiên lúc nói lời này ngữ khí đặc biệt kiên định bọn họ nhân hoàng nhất mạch biến mất tại nhân gian thời gian quá lâu thậm chí rất nhiều nguyên bản lệ thuộc nhân hoàng nhất mạch thế lực đều cho rằng nhân hoàng nhất mạch đã chết tuyệt cho tới nay nhân hoàng nhất mạch đều là nhân gian đông đảo thế lực trụ cột trụ cột nếu là không có liền dễ dàng b ậ nát những năm này khẳng định có một ít thế lực nương nhờ vào t h i ê n giới đương nhiên hắn cũng tin tưởng còn có một chút thế lực vẫn còn tại cùng thiên giới đối kháng hắn nếu là chiêu cáo trung châu nhân hoàng nhất mạch trở về liền sẽ kiên định còn tại đối kháng thiên giới những thế lực kia lòng tin đồng thời cũng có thể để nhân gian mọi người biết nhân hoàng nhất mạch vẫn tồn tại làm như vậy mặc dù có khả năng đem bọn họ đưa thân vào nguy hiểm bên trong thế nhưng đây là đối kháng thiên giới á c không thể thiếu trình tự muốn một, một chút có thể nhiều hẹn bọn trưởng thành một đoạn thời gian có thể là dễ dàng phát sinh biến cố sớm một chút lời nói cứ việc sẽ nhanh hơn cùng thiên giới đối đầu thế nhưng cũng có chỗ tốt lang tiên trải qua suy nghĩ cảm thấy sớm một chút chiêu cáo càng có lợi cho nhân gian đến mức nguy hiểm tại hắn có thể tiếp thu phạm vi bên trong cho đến trước mắt nhân gian chủ lực đều tại đông vực tây mạc bắc cương t r u n g châu chỉ có hắn tính đến bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất lời nói cũng mới ba người ba người muốn ẩn tàng lời nói vô cùng dễ dàng ngược lại ba người bọn họ lời nói hoàn toàn có thể cùng thiên giới đánh du kích nếu như muốn chiêu cáo t r u n g châu nhân hoàng nhất mạch trở về sự t ì n h một vạn đạo phân thân có lẽ không đủ xem ra ta cần thiết lại huyện hóa mấy vạn phân thân dạng này cho người chèn ép hoàn toàn không giống tạo thành thanh thế cũng không giống lăng thiên nói làm ra sau khi quyết định hắn liền tạm thời không chú ý ngô thành tiếp xuống ngô thành động tác hắn trên cơ bản có khả năng nghĩ đến không có chú ý cần thiết đối phương việc cần phải làm đã sáng tỏ hắn chỉ cần làm tốt ứng đối là được rồi hắn so ngô thành chiếm ưu thế địa phương chính là cho đến trước mắt hắn ở trong tối thiên thần điện ở ngoài sáng lăng thiên đi tới giang sơn xã tắc đồ bên trong liền bắt đầu sử dụng lông mọc trên thân thể ngưng tụ phân thân vẫn là cùng phía trước như thế mỗi ngưng tụ một đạo phân thân lăng thiên đều sẽ thay đổi đặc thù để hắn biến thành một cái hoàn toàn không giống tồn tại c trong ba ngày qua lăng thiên ngưng tụ ba vạn nói phân thân để bọn họ trải rộng tại vọng nguyệt xuyên rất nhiều địa phương đến lúc đó vô luận vọng nguyệt xuyên cái nào địa phương xuất hiện thiên thần điện người Lăng thiên đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng nô thành đem vọng n g u y ệ t xuyên tình h u ố n g báo cáo nhanh cho cấp trên của mình về sau thiên thần điện đường chủ ngay lập tức cho phép đồng thời còn đáp ứng điều động nhiều vị cường giả trước đến hỗ trợ nhận được trả lời nô thành nháy mắt mừng rỡ như điên vì vậy hắn bắt đầu trông mong ngôi sao trông mong như ánh trăng cùng đợi đường chủ điều động cường giả cuối cùng tại ngày thứ ba thời điểm chờ đến muốn chờ người ta còn đang suy nghĩ đường chủ đại nhân lần này lại phái người nào trước đến không nghĩ tới đường chủ lại phái bốn người các ngươi trước đến nhìn người tới nô thành có chút h ư n g phần nói tại thiên thần điện bên trong tổng cộng có một trăm linh tám vị trưởng lão cái này một trăm linh tám vị trưởng lão bên trong trừ xếp hạng phía trước ba mươi sáu vị trưởng lão những trưởng lão khác thực lực địa vị đều không sai b ư ợ c nhiều mà lần này trước đến tri viện n ô thành chính là tam thập lục trưởng lão ngũ thập bắt trưởng lão cựu thập cựu trưởng lão cùng một trăm linh bảy trưởng lão n ô trưởng lão ngươi tại đưa tin bên trong nói tới có thể là thật ngươi thật phát hiện nhân hoàng nhất mạch bóng dáng tam thập lục trưởng lão nhìn xem n ô thành hỏi tự nhiên là thật ta có gan to bằng trời cũng không dám dùng chuyện như vậy lừa gạt đường chủ đại nhân a ta có thể khẳng định bọn họ chính là nhân hoàng nhất mạch người mà còn chúng ta đoạn thời gian này phát hiện vọng nguyệt xuyên bên trong xuất hiện một chút người xa lạ bọn họ mặc dù cực lực thu lại khí t ứ c thế nhưng căn cứ quan sát của chúng ta không giống như là vọng nguyệt xuyên bản thổ người không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ chính là nhân hoàng nhất m ạ c h người ta phái người tập trung vào bọn họ không có đả thảo kinh x à chờ chúng ta tìm cơ hội đem bọn họ một mẻ hốt gọn nô thành nói với mấy người l a n g thiên ngưng tụ phân thân có ba và cái nhiều như thế người xuất hiện tại vọng nguyệt xuyên bên trong tự nhiên không có khả năng toàn bộ h n tảng bị phát hiện một chút cũng tại tình lý bên trong điểm này lăng tiên cũng đã sớm dự liệu được thậm chí có thể nói bại lộ những n à y bên trong có một bộ phận lớn là hắn cố ý mà thôi ngô thành muốn mượn cơ hội này chiêu cáo vọng nguyệt xuyên mọi người thiên thần điện tồn tại nếu là không phát hiện chút gì trong lòng khó tránh khỏi sẽ có do dự hắn cố ý bại lộ một chút người liền có thể để ngô thành cảm thấy chính mình phía trước phỏng đoán hoàn toàn là chính xác dạng này hắn liền có thể dựa theo chính mình kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp lang thiên cũng có thể mượn cơ hội này tương kế tự kế kế hoạch của ngươi là cái gì tam thập lục trưởng lao dò hỏi ta tại vọng nguyệt xuyên bố cục nhiều năm như vậy hiện nay thời cơ đã thành t h ụ ta tính toán để thiên thần điện tại vọng nguyệt xuyên chính th tại biểu diễn đồng thời đem nhân hoàng nhất mạch phát hiện những người kia bắt lại giết gà do khỉ dùng để lập bi lại phối hợp bị chúng ta khống chế những người kia để vọng nguyệt xuyên từ đây lấy thiên thần điện là tôn chỉ là ta không rõ ràng nhân hoàng nhất mạch cụ thể có bao nhiêu cường giả cho nên ta liền hướng đường chủ đại nhân thỉnh cầu c h i viện có tam thập lục trưởng lão tọa c h ấ n ta liền yên tâm nô thành nói đơn giản một cái chính mình kế hoạch tam thập lục trưởng lão có thể là thần kiều cảnh bắt trọng cái này tại nhân gian bên trong đã coi là cực kỳ cường đại tồn tại lại thêm những mấy vị trưởng lão cùng với vọng nguyệt xuyên bên trong bản thân liền nắm giữ một chút cường giả mời tam mạch đầy đủ. s o hoàng nhân nhất thập lục trưởng lão n yên xuống. tâm kế hoạch n i của ta tuyệt đối hữu dụng lần này chúng ta nhất định có thể cho nhân hoàng nhất mạch tạo thành nghiêm trọng đà kích nếu là có thể nhờ vào đó tìm ra bọn họ che giấu lực lượng tuyệt đối sẽ một cái công lớn tam thập lục trưởng lao nếu là không có mặt khác muốn bổ sung ta liền bắt đầu kế hoạch của ta nô thành g i hỏi đi cứ dựa theo kế hoạch của ngươi tới đi tam thập lục trưởng lao nói hắn đ ố i vọng nguyệt xuyên tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ tự nhiên sẽ không ngủ dinh hữu vậy ta liền bắt đầu nô thành nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một cái mâm tròn hình dáng đồ vật hắn đem linh khi đưa vào thứ này phía trên về sau thì tay hướng lên bầu trời ném đi lên chỉ thấy cái này mâm tròn hóa thành một đạo lưu quang xông về chân trời mâm tròn tại bay lên trên quá trình bên trong t h â n tốc biến lớn trong chớp mắt liền che khuất bầu trời v ọ nguyệt n g xuyên mọi người thấy lơ lửng tại bọn họ đỉnh đầu quái vật khổng lồ từng cái hiếu kỳ toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại thiên thần điện tập hợp ngay lúc này mâm tròn bên trên vang lên một cái cực kỳ thanh â m uy nghiêm theo thanh â m này vang lên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sáu vị chấp sự cũng đều hành động các ngươi cùng ta lên lại sáu vị chấp sự đồng thời nói sau đó bọn họ liền xuất lĩnh lấy đã sớm tập hợp đội ngũ hướng lên bầu trời bên trên sân khấu bay đi tổng cộng có sáu tri đội ngũ mỗi một tri đội ngũ phía trước nhất là chấp sự tại chấp sự phía sau là các đại thực tập tại thực tập phía sau là thiên thần điện đông đảo thành viên vòng ngoài trong đó liền có lăng thiên một đạo phân thân sáu c h i đội ngũ từ sáu cái phương hướng khác nhau cất cánh hướng về trên bầu trời bay đi tràn diện cực kỳ h ù n g vĩ cái này để một chút đối thiên thần điện có hiểu biết người từng cái trận mắt há hấp mồm bọn họ không nghĩ tới cho tới nay đều núp ở chỗ tối thiên thần điện bây giờ lại muốn hiện thân vọng nguyệt xuyên sợ rằng sắp biến thiên kính mời các vị trưởng lão xuất hiện tại sân khấu bên trên về sau sáu vị chấp sự phân biệt đứng ở đội ngũ phía trước nhất bọn họ không lưng ô quyền cực kỳ cùng tính la lớn kính mời các vị trưởng lão sau đó phía sau bọn họ đứng đông đảo thực tập cùng thành viên và ngoài theo sát lấy lớn tiếng nói bọn họ âm thanh giống như cựu thiên thần lôi đồng dạng trực tiếp chuyển khắp hơn phân nửa vòng người xuyên một chút tương đối hiếu kỳ người bay thẳng xem xét tình huống mấy vị chúng ta đi thôi nô thành lúc này xoay người đối với tam tập h lục trưởng lão cùng với các trưởng l ã o khác nói một giây sau năm người thân thể liền phóng lên t ậ n trời hướng lên bầu trời bên trong sân khấu mà đi rất nhanh năm người thân thể liền rơi vào sân khấu bên trên mang theo một loại nghe xem thiên hạ ánh mắt nhìn xem mọi người chứng bốn trăm sáu mươi hai nhân hoàng nhất mạch t h i ê n t h ầ n chương bốn trăm sáu mươi hai nhân hoàng nhất mạch t h i ê n t h ầ n các ngươi nói thiên thần điện đây là muốn làm cái gì theo ta thấy đây là tính toán kiếm chuyện mà lại là đại sự theo ta phân tích thiên thần điện đây là tính toán ngà bài về sau không tiếp tục c ẩ n giấu thiên thần điện là cái gì ta làm sao chưa từng nghe nói qua thiên thần điện có thể là chúng ta trung châu đệ nhất đại thế lực các ngươi không có phát hiện sao thiên thần điện bên trong có không ít chúng ta biết rõ tu luyện giả chẳng lẽ bọn họ cũng là thiên thần điện thành viên ta cũng nhìn thấy chu gia gia chủ linh bảo tông tông chủ liệt diệm cùng công chủ không biết vì cái gì ta luôn có một loại dự cảm không tốt trong lúc nhất thời võ n g u y ệ t xuyên mọi người toàn bộ đều nghị luận ở mỹ có ít người đối với thiên thần điện có hiểu biết thế nhưng có ít người đối với thiên thần điện cũng là không chút nào biết bất quá bọn họ đều không rõ ràng thiên thần điện đây rốt cuộc là muốn làm cái gì nhìn thấy rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu lúc này n ô thành nói chuyện võ n g u y ệ t xuyên các vị đạo hữu hữu lễ lao phu thiên thần điện trưởng lao n ô thành các vị đạo hữu có chút đối với chúng ta thiên thần điện quen thuộc cũng có một số người không quen thuộc vậy ta liền đơn giản làm một cái tự giới thiệu chúng ta thiên thần điện chính là trung châu đệ nhất đại thế lực thống lĩnh trung châu chúng ta thiên thần điện tôn trị thành lập một cái h ả i hòa không có giết chóc thế giới cho tới nay chúng ta thiên thần điện đều vì cái này không ngừng mà nỗ lực cho đến tận này tại chúng ta thiên thần điện quản lý bên d ư ớ i trung châu rất nhiều khu vực đã thực hiện hòa bình hiện tại chúng ta đi tới vọng n g u y ệ t xuyên chúng ta thiên thần điện lý niệm được đến vọng n g u y ệ t xuyên rất nhiều cùng trung trí hướng đạo h ư u hỗ trợ ví dụ như linh bảo tông tông chủ liệt diệm cùng công chủ nhận được bọn họ không bỏ đề cử ta là v ọ n nguyện xuyên người tu hành liên minh minh chủ phổ biến hòa bình lý niệm thời gian kế tiếp bên trong ta hy vọng chư vị có khả năng hiệp trợ ta cộng đồng chế tạo một cái hòa bình tràn đầy thân mật vọng người xuyên đương nhiên nếu là có ai mưu đồ phá hư tất cả những thứ này vậy chúng ta thiên thần điện nhất định sẽ cùng hắn thật tốt nói một phen đạo lý tốt lời của ta nói xong người nào tán thành người nào phản đối nô thành nhìn xem mọi người lớn tiếng nói hắn rất hy vọng lúc này có người đứng ra như vậy bọn họ liền có thể giết gà dọa khỉ không giết gà dọa khỉ luôn có một số người sẽ xem thường nghe đến hắn nói những lời này về sau mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau không có bất kỳ cái gì một người nói cái gì liệt diệp cung linh bảo tông những n à y đỉnh cấp thế lực đều duy trì ngô thành bọn họ những n à y người bình thường còn có thể thế nào đảo mắt một vòng phát hiện không có bất kỳ người nào phản đối ngô thành hài lòng nhẹ gật đầu tiếp xuống hắn chuẩn bị tìm ra nội gian lại bắt lấy nhân hoàng nhất mạch bại lộ người giết gà do khỉ một đám giết người như ngóe xâm phạm người khác ra viên đ a u phủ cũng không cảm thấy ngại hô h à o hòa bình các người lúc trước xâm phạm nhân gian đối nhân g i a người n tu hành trắng trận đ ổ s á t thời điểm tại sao không nói yêu thích hòa bình các người bây giờ tại nơi này làm bộ làm tịch quả thực dối trá đến t ự c điểm giống các ngươi loại này mặt d à y vô s ỉ người quả thực chưa từng nghe thấy ngay lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên thanh âm này không tính quá lớn nhưng lại truyền khắp xung quanh mấy ngàn dặm tất cả mọi người nghe rõ ràng bất thình lình âm thanh cũng không có để ngô thành nổi trận lôi đình ngược lại trong lòng thoáng qua một tiêu mừng rỡ nếu như hắn không có đ o á n sai người nói lời này khẳng định là nhân hoàng nhất mạch người hắn phía trước làm như vậy chính là vì đem nhân hoàng nhất mạch người dẫn ra dạng này liền có thể đem bọn họ bắt giữ đối với vọng nguyện xuyên không phục người bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào vũ lực chấn áp cho nên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đều không tính cái gì không đợi tam thập lục trưởng lão bọn họ tìm kiếm từ các đại thành trì bên trong không ngừng mà có người bay lên mỗi bay lên một người liền nói ra bản thân danh tự những người này kỳ thật đều là lang thiên phân thân danh tự là tùy ý b i ể u đặt đi ra lang thiên hôm nay mục đích chủ yếu nhất liền đem nhân hoàng nhất mạch còn tại thông tin truyền ra ngoài cho nên tạo thành thanh thế càng lớn càng tốt thật đúng là nhân hoàng nhất mạch d ư n g h i ệ t thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên c h u i tới cửa hôm nay liền đem các ngươi những n à y d ư n g h i ệ t triệt để tiêu diệt nô thành lớn tiếng nói các ngươi một đám xâm lấn nhân gian t ạ c tử cũng không cảm thấy ngại nói khoác không biết n ư ợ n g nơi này là nhân gian không phải là các ngươi thiên giới hậu hoa viên các người đám này tạp tử từ lâu tới có lẽ chạy trở về đi đâu hôm nay chúng ta nhân hoàng nhất mạch liền vì nhân gian loại bỏ các ngươi những tặc tử kia lăng tiên một đạo phân thân lớn tiếng nói hắn những lời này vừa vặn rơi xuống liền từ sân khấu bốn phương tám hướng bên trong bay tới vô số đạo cao năng ly tử thúc lăng tiên những phân thân đã sớm nắm chuẩn tốt trên sân khấu người hiện tại chính là săn g i ế t thời khắc nháy mắt từng đạo cao năng ly tử thúc liền đánh g i ế t trừ bỏ thần kiểu cảnh t r ở lên mọi người ầm ầm liên tiếp tiếng nổ giống như pháo đồng dạng không ngừng mà văng lên thiên thần điện mấy cái kia trường lão vừa rồi liền dùng thần m i ệ n khóa chặt vừa rồi hiện thân những người kia bọn họ căn bản không có phát hiện mấy người có dấu hiệu độc thủ tự nhiên cũng không có ngờ tới sẽ có người đột nhiên xuất thủ làm bọn họ quay đầu lại về sau phát hiện phía sau bọn họ thiên thần điện người đã chết sạch sáu vị c h ấ p sự một số thực tập cùng với đông đảo thành viên vòng ngoài đều là như vậy các ngươi chết tiệt chết tiệt thấy cảnh này nô thành phẫn nộ nói giờ phút này hàm răng của hắn đều nhanh cắn nát vì để cho thiên thần điện tại vọng n g u y ệ t xuyên m o c dễ vì thu phục vọng n g u y ệ t xuyên những cái k i a cường đại người t u hành hắn trả giá vô số cố gắng có thể là chỉ là một đợt đồ sát vậy mà liền đem hắn nhiều năm tâm huyết toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát nô thành nói xong liền hướng về vừa rồi hiện thân mấy người kia mà đi thiên thần điện người có thể chết thế nhưng nhân hoàng nhất mạch người nhất định phải bắt lấy chỉ cần có thể đem bọn họ bắt lấy ép hỏi ra nhân hoàng nhất mạch nhân hoàng hoặc là nhân hoàng truyền nhân hạ lạc cái kia tất cả đều là đáng giá tam thập lục trưởng lao mấy người bọn hắn cũng đều đi theo nô thành phía sau tính toán bắt lấy nhân hoàng nhất mạch những người kia thiên thần điện tập trung nghe cho kỹ chúng ta nhân hoàng nhất mạch trở về các người làm mưa làm gió thời gian chấm dứt hôm nay chúng ta dù chết thế nhưng sau này sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái chúng ta đứng ra lang thiên đông đạo phân thân lớn tiếng nói xong không những không có rút lui ngược lại chủ động hướng về ngô thành mấy người bọn hắn lao đến thân thể bọn hắn thân thể phát sinh bành trướng hình như muốn tự bạo đồng dạng chương 463, t i ế p xuống nên ta phát lực chương 463, t i ế p xuống nên ta phát lực không tốt bọn họ muốn tự bạo nhìn thấy thân thể không ngừng bành trướng nhân hoàng nhất mạch mọi người ngô thành sắc mặt nháy mắt biến đổi hắn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lưu lại đồng thời tại trước người chính mình bày ra từng đạo vòng phòng hộ tam thập lục trưởng lão bọn họ cũng là như thế vội vàng bắt đầu lưu lại đồng thời chống lên vòng phòng hộ dầm, dầm dầm liên tiếp to lớn nổ vang âm thanh không ngừng h ò vang lên từng cái to lớn mây hình n ấ m không ngừng mà ở chân trời dâng lên từng đạo cùng bạo năng lượng phản phất muốn xé rách không gian đồng dạng hướng về nơi xa càn quét mà đi nô thành mấy người bọn hắn tại sóng xung kích xung kích bên dưới thân thể nhanh chóng lùi về phía sau trừ tam thập lục trưởng lão mấy vị trưởng lao k h á c chống lên vòng phòng hộ cũng không có chống đỡ thời gian q u á dài liền phán á t sóng xung kích rơi vào mấy người trên thân để bọn họ phun ra mấy ngụm màu tươi từng đạo cùng bạo năng lượng không ngừng mà hướng về bốn phía k u y ế t tán mà đi cái này để xung quanh làm khán giả đông đạo người tu hành thần tốc lui lại tốt tại bọn họ khoảng cách khá xa cũng không có bị lan đến gần quá nhiều. làm bạo tạc sóng xung kích tiêu tán về sau tam thập lục trưởng lão bên ngoài nô thành mấy người bọn hắn trưởng lão quần áo trên người đều rách dưới nô thành đây chính là kế hoạch của ngươi sao lúc này ngũ thập bắt trưởng lão sắc mặt âm trầm nói hắn là mấy vị trưởng lão bên trong thụ thương nặng nhất cho nên lúc này sắc mặt đặc biệt khó coi bọn họ là đến lập công không phải đến thụ ngược đãi vừa tới ngày đầu tiên vậy mà liền bị người khác chơi đều rồi bị trọng thương vô luận là người nào đều không thể chịu được loại này sự tình ta cũng không có nghĩ đến nhân hoàng nhất mạch những người này điên cùng như vậy vậy mà vừa lên đến liền trực tiếp tự bạo bất quá trải qua chuyện này chúng ta có khả năng triệt để xác định vọng n g u y ệ t xuyên bên trong xác thực tồn tại nhân hoàng nhất mạch d ư n g h i ệ t nô thành bình phục một cái trong cơ thể quần quận khí huyết về sau nói h ắ n thấy kế hoạch của hắn là không sai chỉ là đối với nhân hoàng nhất mạch mọi người điên cuồng không hiểu rõ lắm việc này mặc dù không thể toàn bộ trách ngươi thế nhưng ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm lần này không vẹn vẹn vọng n g u y ệ t xuyên phân bộ thành viên tử thương hầu như không còn mà còn thiên thần điện còn triệt để bại lộ dự tính hiệu quả không có đạt tới thì cũng thôi đi về sau muốn khai triển công việc cũng chỉ còn lại ngươi một người tam thập lục trưởng lao lúc này thản nhiên nói bọn họ lần này hành động có thể nói là chưa xuất sư đã chết quả thực bệnh thiếu máu tới cực điểm ta biết chuyện này ta sẽ chủ động hướng đường chủ đại nhân hồi báo thiên thần điện còn có một chút vòng ngoài thành viên còn tại ta không chế bên trong tất nhiên hôm nay thiên thần điện đã lộ rõ tại mọi người trước mặt ta liền sẽ duy trì thiên thần điện vinh quang sẽ không để người nghi vấn thiên thần điện tồn tại nô thành ngữ khí kiên định nói tiếp xuống quy định làm gì tam thập lục trưởng lão hỏi chúng ta trước đem phía trước quá trình đi đến nô thành nói xong chỉnh lý một cái chính mình dung nhan dáng vẻ lại lần nữa bay lên theo hướng hòa bình con đường luôn là tràn đầy bụi gai luôn có một chút lòng mang ý đồ xấu người muốn phá hư chúng ta đại nghiệp đây đối với chúng ta đến nói chẳng qua là một ít gian nan vất vả mà thôi cũng không tính cái gì kể từ bây giờ chúng ta thiên thần điện chính thức tọa chấn vọng nguyệt xuyên là hòa bình m à chiến nô g thành lớn tiếng nói chỉ là hắn những lời này cũng không có quá lớn sức thuyết phục dù sao bọn họ bộ dáng bây giờ là thật có chút chật vật điểm này ngô thành tự nhiên cũng biết hắn nói như vậy cũng chỉ là cho hôm nay chuyện này trên họa một cái dấu châm trọn về sau nhắc lên lời nói có cái thuyết pháp nói xong những ngày về sau nô thành thu hồi trên bầu trời cái kia đại viên bản cùng tam thập lục trưởng lão mấy người bọn hắn liền rời đi lăng thiên lúc này thu hồi chính mình ánh mắt ánh mắt lóe lên một vệ ý lạnh hắn không phải g i ế t không được nô thành mấy người bọn hắn trưởng lão mà là hắn cảm thấy trước mắt mà nói không cần thiết giết chết bọn họ mấy vị này trưởng lão bên trong thực lực tối cường tam thập lục trưởng lão cũng bất quá là thần kiều cảnh bắt trọng thần kiều cảnh bắt trọng thực lực đối với hắn mà nói có thể tùy thời giết chết hiện tại giết chết lời nói sẽ để cho thiên thần điện người cảm thấy nhân hoàng nhất mạch thực lực đặc biệt cường đại vậy kế tiếp liền nên phái g a càng cường đại hơn người tu hành nếu chỉ là phái g a thần kiều cảnh cự trọng người tu hành lăng thiên ngược lại là cũng không để vào mắt hắn liền sợ h ã i thiên thần điện phái ra thiên nhân cảnh người tu hành như vậy hắn nhưng là không thể làm gì giữ lại ngô thành bọn họ sẽ cho thiên thần điện một loại ảo giác cảm thấy nhân hoàng nhất mạch thực lực không gì hơn cái này liền thần tiểu cảnh bắt trọng thậm chí thần tiểu cảnh lục trọng đều không thể giết chết cứ như vậy bọn họ liền sẽ đánh giá thấp nhân hoàng nhất mạch thực lực lăng thiên bọn họ liền có thể một bên cùng ngô thành bọn họ mấy cái này thực lực yếu kém trưởng lão con nhau một bên hẹn bọn trưởng thành hiện tại hắn mục đích cũng coi là đã tới phía trước thanh thế cũng coi như to lớn í đoạn thời gian này g ờ i thông qua thiên diễn chu cấp quan sát cùng với hắn hiểu biết tin tức hắn đã biết vọng nguyện xuyên bên trong người nào là thiên thần điện thành viên vòng ngoài cái gọi là thành viên vòng ngoài đều là đã từng bị bức ép uống vào thiên thần điện đại bổ đan những người kia đối với bọn họ phản bội lăng thiên là có thể lý giải cho nên hắn không có ý định giết chết bọn họ ngược lại tính toán giúp bọn hắn giải độc cho bọn họ một cơ hội trải qua chuyện này vọng nguyện xuyên thiên thần điện bên trong trừ ngô thành những trưởng lão này bên ngoài liền chỉ còn lại một chút u ố n g vào qua đại bộ đan thành viên vòng ngoài ngô thành muốn để thiên thần điện phân bộ tại vọng nguyện xuyên sừng sững không đủ khẳng định sẽ trọng dụng những người này hắn quyết định vượt lên trước một bước để những người này cho mình sử dụng phía sau nếu như ngô thành tìm tới bọn họ vừa vặn có thể để bọn họ cho chính mình làm nằm vùng đến lúc đó vọng nguyện xuyên thiên thần điện bên trong trừ ngô thành bên ngoài tất cả đều là nội ứng nói thật lang thiên vẫn là rất chờ mong cảnh tượng như vậy nghĩ tới chỗ này về sau lang thiên cùng bạch ngọc phá không liền hành động sở dĩ muốn bạch ngọc phá không cùng một chỗ đó là bởi vì có thể dùng đến hắn không gian chi lực không thể không thừa nhận cho dù lấy lang thiên thực lực bây giờ có khả năng dễ như chở bàn tay đánh g i ế t thần k i ể u cảnh cựu trọng người t u hành thế nhưng có một ít sự t ì n h cũng là làm không được thế nhưng dựa vào không gian chi lực lời nói liền có thể làm đến lang thiên cái thứ nhất tìm tới chính là tam tuyệt lão nhân đoạn thời gian này hắn một mực ở tại hỏa h a đ i ế bên trong lĩnh hội cái kia năm chữ cũng coi là rất có hiệu quả ít nhất đốn mộ hai lần hiện nay hắn đã là thần tàn g cảnh bắt trọng thực lực l i ệ n tại hắn tiếp tục tham nộ thời điểm có một người từ hỏa và điếm bên trong đi đến đi tới bên cạnh hắn đưa lên một tờ giấy tam tuyệt lao nhân nhìn thấy tờ giấy về sau trực tiếp đứng dậy rời đi chương 464, t h ứ c thời tam tuyệt lao nhân chương 464, t h ứ c thời tam tuyệt lao nhân tam tuyệt lao nhân cử động khiến người khác có chút k ỳ quái không biết chuyện gì xảy ra bất quá bọn họ cũng không có hỏi thăm bọn họ ở giữa mặc dù nhận biết thế nhưng quan hệ không có tốt đến mọi chuyện quan tâm tình trạng h u ố hồ tùy ý hỏi thăm người khác tư ẩn là một kiện vô cùng không lệ phép sự tỉnh là người muốn có biên giới cảm giác tam tuyệt lão nhân rời đi hỏa b a điếm về sau liền hướng về một cái phương hướng thần tốc bay đi hắn rất nhanh liền rời đi thánh quang thành đi tới thánh quang thành bên ngoài trên một ngọn núi giờ phút này tại thánh quang thành trên đỉnh núi đứng một người người này chắp tay sau lưng con tam tuyệt lão nhân có một loại thế ngoại cao nhân phong phạm gặp qua n ô trưởng lão tam tuyệt lão nhân đối với chắp tay sau lưng người kia cung kính hành lễ nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau n ô trưởng lão cũng không có xoay người thế nhưng bọn họ vị trí vùng này không gian đột nhiên bị phong tỏa cái này để tam tuyệt lão nhân nội tâm giật mình thế nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh không biết ngôi t r ư ở n g lao có gì phân phó tam tuyệt lao nhân lại lần nữa đối với chắp tay sau lưng người kia hỏi cho thiên thần điện làm chó rất có cảm giác thành tựu sao ngay lúc này chắp tay sau lưng người kia xoay người nhìn tam tuyệt lao nhân hắn cũng không phải là ngô thành mà là một cái hoàn toàn xa lạ khuôn mặt ngươi là ai nhìn thấy khuôn mặt xa lạ tam tuyệt lao nhân dò hỏi ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta cho thiên thần điện làm chó rất có cảm giác thành tựu sao người này nói lần nữa người này tự nhiên là lăng tiên chẳng qua là trải qua ngụy trang về sau lăng tiên ngươi là nhân hoàng nhất mạch người tam tuyệt lao nhân giống như là nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi nhân hoàng nhất mạch tại nhân gian biến mất có một đoạn thời gian thế nhưng tam tuyệt lao nhân dù sao sống nhanh hơn ngàn năm tự nhiên biết nhân hoàng nhất mạch tồn tại hiện nay nhân gian bên trong có thể lấy thái độ như vậy người nói chuyện cũng chỉ có nhân hoàng nhất mạch người hắn không nghĩ tới nhân hoàng nhất mạch người vậy mà lại tìm tới hắn hắn ban đầu còn tưởng rằng là ngô thành tìm hắn đâu đối phương có thể lấy ngô thành danh nghĩa tìm hắn lại thêm vừa rồi vấn đề điều này nói rõ đối phương đã biết hắn cùng ngô thành ở giữa sự tình ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ nếu như có thể ai không muốn chính mình làm lựa chọn đều là người thông minh tam tuyệt lao nhân không có lựa chọn giải ngu trực tiếp thừa nhận xuống đại bổ đan độc ta có thể giải ta giúp ngươi giải độc ta muốn ngươi từ đây cho chúng ta làm việc ngươi nguyện ý sao lang thiên gọn gàng dứt khoát do hỏi cái gì đại bổ đan độc ngươi có thể giải thật hay giả ngươi nếu là có thể giúp ta giải hết đại bổ đan độc ta liền gia nhập nhân hoàng nhất mạch tam tuyệt lao nhân nói hắn ý tưởng chân thật tự nhiên không phải như vậy nếu là có thể giải hết đại bổ đan độc vậy hắn liền có càng nhiều lựa chọn đến lúc đó hoàn toàn có thể rời đi vọng nguyện xuyên tiến về những khu vực hắn thực lực mặc dù không tính là đứng đầu thế nhưng vô luận tới chỗ nào đều sẽ sinh hoạt rất thoải mái hắn hiện tại biểu hiện tích cực một chút chí ít có thể được đến lăng thiên tín nhiệm muốn giải độc vậy liền đi vào đi lăng thiên nói xong một cái cánh cửa không gian xuất hiện ở tam tuyệt lao nhân trước mặt cái này thông hướng nào tam tuyệt lao nhân nghi ngờ hỏi thông hướng có thể giải độc địa phương đại bổ đan độc không phải một ngày hai ngày liền có thể giải trừ cần một chút phương pháp đặc thù lăng thiên đơn giản giải thích một chút nhất định phải đi vào sao tam tuyệt lao nhân có chút không cam lòng hỏi hắn sợ hãi vừa ra ổ sói lại vào hang hổ ta nếu là muốn giết người dễ như chở bàn tay sẽ không như thế đại phí khổ tâm điểm này ngươi cứ việc có thể yên tâm bên trong không phải cái gì đầm rồng hang h ổ chỉ là một chỗ vô cùng thích hợp giải độc chi địa tại nơi đó giải độc thời điểm có thể làm ít công to lăng thiên nói lần nữa nghe nói như thế tam tuyệt lao nhân rơi vào trầm mặc hắn không biết chính mình có nên hay không tin tưởng lăng thiên dù sao hắn cùng lăng thiên cũng chỉ là lần đầu gặp mặt ta b ể bộn nhiều việc không có thời gian cùng ngươi lôi kéo ngươi nếu là không m u ố n vậy coi như xong lăng thiên nhìn tam t u ệ t lao nhân một cái nói nói xong về sau hắn giơ tay lên nhắm ngay tam t u ệ t lao nhân xem xét lăng thiên biểu lộ tam tuyệt lao nhân liền biết đối phương sợ rằng chuẩn bị đậu thủ mặc dù lăng thiên trên thân từ đầu tới đôi đều không có toát ra bất luận cái gì khí tức cường đại thế nhưng tam tuyệt lao nhân tuyệt đối tin tưởng lăng thiên thực lực ở trên hắn nhân hoàng nhất mạnh tất nhiên muốn làm chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng phái một cái thực lực yếu hơn mình người đến tìm hắn vạn nhất chính mình không phối hợp hoặc là trực tiếp đậu thủ đó chính là b i ế n số nếu như hắn là nhân hoàng nhất mạnh người khẳng định cũng biết cái này sao làm mà còn hắn nhìn lăng thiên động tác là tính toán đậu thủ với hắn một khi đậu thủ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ hắn hiện tại là thiên thần điện thành viên vòng ngoài bị nhân hoàng nhất mạnh tìm tới hắn xúi giục hắn nếu như không thể xúi giục thành công khẳng định là muốn diệt cấu đối với nhân hoàng nhất mạnh đến nói không phải người của mình chính là địch nhân các loại ta đồng ý đi vào tam tuyệt lao nhân vội vàng nói nếu quả thật bắt đầu đ ộ n g thủ vậy liền không có cơ hội hối hận hắn tuyệt đối tin tưởng l a n g thiên sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem hắn giết rơi sống gần ngàn năm chuyện như vậy hắn gặp nhiều hôm nay l a n g thiên có thể tìm hắn đi tới nơi này hoặc là đồng ý hoặc là chết không có lựa chọn khác tam tuyệt lao nhân tự nhiên không muốn chết cho nên chỉ có thể đồng ý đi vào đi nghe đến tam tuyệt lao nhân đồng ý lang thiên bông u xuống tay sau đó tâm thần k h ẽ động tam tuyệt lao nhân trước mặt lại xuất hiện một cái cánh cửa không gian tam tuyệt lao nhân lần này không có chút do dự nào thân hình l ó i lên liền tiến vào cánh cửa không gian tiến vào cánh cửa không gian về sau xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái độc tố lan tràn không gian tại cái này không gian bên trong tồn tại vô số kịch độc chi vật có một ít tam tuyệt lao nhân nhận biết có một ít hắn cũng chưa từng gặp qua chứ những này kịch độc chi vật bên ngoài còn có một tảng đá lớn cự thạch bên trên nằm sấp một cái nhan sắc diễm lệ chiều cao chừng một mét cóc cái này có khá quần a tam tuyệt lao nhân lầm bầm lầu đầu nói mặc dù cảm thấy nhìn quen mắt thế nhưng hắn cũng không có nhớ tới chính mình đã gặp ở nơi nào đó tiếp xuống từ ta bắt đầu giải độc cho ngươi tại tam tuyệt lao nhân dò xét cái kia c ó c thời điểm c ó c nói chuyện ta c h ú n g độc thật có thể giải tam tuyệt lao nhân vội vàng hỏi có thể toàn bộ giải độc quá trình cần ba đến năm ngày tại cái này trong đó ngươi đừng lộn xộn có thể làm được hay không c ó c nhìn xem tam tuyệt lao nhân hỏi cái này c ó c chính là thiên diễn chu cáp tam tuyệt lao nhân sở dĩ cảm thấy nó quen mặt là vì thiên diễn chu cấp phía trước rút nhỏ thân thể ở tại hỏa ba đ i ế cửa ra vào trên kệ đảm nhiệm linh vật hiện tại thiên diễn chu cấp khôi phục bình thường lớn nhỏ hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra cũng coi như bình thường không có vấn đề hoàn toàn không có vấn đề tam tuyệt lao nhân vội vàng gật đầu chỉ cần có thể giải độc đừng nói ba ngày liền xem như ba năm hắn đều có thể bảo trì không lộn xộn đã như vậy chúng ta bắt đầu giải độc ca thiên diễn chu cấp nói xong l i ề n bắt đầu tiến vào trạng thái cho tam tuyệt lao nhân giải độc cũng có thể tăng cường thực lực của nó nó tự nhiên có chút không thể chờ đợi chương bốn n g ư ờ i chữa thương ta quấy dối chương bốn n g ư ờ i chữa thương ta quấy dối tiên h diễn tru cấp ở địa phương tự nhiên là giang sơn xã tắc đồ lăng thiên để tam tuyệt lão nhân tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong cũng không phải vì đơn thuần giải độc mà là vì mượn nhờ giải độc i ế t thổi để hắn đối với chính mình hiệu chung phạm l à t ạ i giang sơn xã tắc đồ bên trong ở qua một đoạn thời gian sinh linh đối với lăng thiên liền sẽ không sinh ra lý chờ thời gian càng dài đối hắn trung tâm càng lớn cho nên chỉ cần tam tuyệt lão nhân tại giang sơn xã tắc đồ bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tính lăng thiên thủ đoạn gì đều không cần hắn cũng một cách tự nhiên sẽ trở thành lăng thiên người vị kế tiếp lăng thiên nói một câu liền rời đi lần này hắn ước chừng thư cùng trước đến gặp mặt sở dĩ duy nhất một lần chỉ ước chừng một người đó là bởi vì một người không dễ dàng gây nên người khác chú ý một khi ước chừng nhiều người vạn nhất bị ngô thành chú ý tới liền dễ dàng gây nên hắn hoài nghi mặc dù nói vọng nguyện xuyên tiên thần điện thành viên trừ mấy cái k i a trưởng lao bên ngoài đều bị lăng thiên cho giết chết thế nhưng khó đảm bảo ngô thành không có che giấu người trong bóng tối làm việc tại lăng thiên xem ra loại này khả năng cao tới tám mươi bởi vì nếu là hắn hắn khẳng định cũng biết cái này sao làm một phần lực lượng ở ngoài sáng một phần lực lượng ở trong tối trên mặt nổi lực lượng bị g i ế t sạch sẽ che giấu lực lượng còn có một chút bởi vậy tại lăng thiên một bên thu phục uống vào đại hoàn đan những người kia một bên sử dụng thiên nhãn quan sát đến nô thành nô thành không có quá lớn động tác tại tiến hành chữa thương phía trước lăng thiên đông đảo phân thân tự bạo thời điểm có thể là đem hắn thương không nhẹ kỳ thật lăng thiên cái gọi là phân thân tự bạo cũng không phải là thật tự bạo phân thân của hắn cũng không giống như sửa một chút hành giả như thế nắm giữ đan điển mà là trực tiếp sử dụng tên lửa xuyên lục địa công kích nô thành mặc dù phương thức bên trên không giống thế nhưng từ kết quả đến xem cùng tự bạo không có cái gì quá lớn khác nhau lúc trước tất cả đứng ra thừa nhận chính mình là nhân hoàng nhất m ạ n h người toàn bộ hủy diệt ngô thành căn bản không thể nào tra được nhìn thấy ngô thành bọn họ bắt đầu chữa thương lang thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười xấu xa các ngươi muốn chữa thương ta lại không cho các ngươi an ổn lang thiên nói xong trong bóng tối đối một đạo phân thân hạ đạt mệnh lệ vì vậy đạo kia phân thân liền phát động công kích chỉ thấy một cái năng lượng to lớn đạn đạo hóa thành một đạo lưu quang bay về phía ngô thành bọn họ chữa thương địa phương lang thiên phân thân thực lực không có bản thể cường phát ra tên lửa xuyên lục địa vi lực cũng không có bản thể phát ra lớn c ô n g kích như vậy là r ế t không chết ngô thành bọn họ thế nhưng có thể đối với bọn họ tiến hành quay dối lang tiên mục đích cũng không phải vì giết chết bọn hắn mà là vì tranh thủ một chút thời gian không cho bọn họ chữa thương thương thế của bọn hắn thế không có tốt liền sẽ không đi tìm những cái kia dùng đại bổ đan người ngô thành bọn họ không tìm những người này lời nói vậy hắn liền có đầy đủ thời gian thay bọn họ giải độc thu phục bọn họ chờ quay dối sau một khoảng thời gian dùng đại bổ đan những người này trên cơ bản đều bị hắn sử dụng chỉ thấy tên lửa xuyên lục địa tại trên không bay qua mấy trăm dặm bay về phía ngô thành bọn họ vị trí ngay tại chữa thương mấy người đột nhiên cảm giác được một trận khiếp sợ đồng thời toàn thân lông tơ dựng đứng hình như có nguy hiểm muốn phát sinh bọn họ vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất mở rộng thân nhiệm bắt đầu quét hình tình huống xung quanh rất nhanh bọn họ liền phát hiện hướng về bọn họ bay tới công kích làm bọn họ phát hiện thời điểm t ă n g thập lục trưởng lao đã xuất hiện ở giữa không t r u n g ở trên cao nhìn xuống nhìn xem càng ngày càng gần năng lượng đạn đạo sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao trên đại đao một đạo đao khí sông lên trời đánh tới bay tới năng lượng đạn đạo v anh một tiếng vang thật lớn về sau năng lượng đạn đạo liền phát sinh bạo tạc tại trên không bạo tạc năng lượng đạn đạo tạo thành từng đạo cồn g bạo năng lượng sóng xung kích tốt tại trùng kích như thế sóng là ngang xung kích cũng không có đối mặt đất phòng ở tạo thành phá hư hiu hiu hiu ngay tại lúc này lại có mấy cái năng lượng pháo đạn đánh tới kèm theo còn có cao năng ly tử thúc cao năng ly tử thúc tốc độ cực nhanh cho dù là tam thập lục trường lão cũng không kịp ngăn lại bọn họ bởi vì hắn còn phải ngăn cản rơi xuống năng lượng đạn đạo hắn thần tốc huy động đại đao đem tất cả năng lượng đạn đạo chặn lại xuống mà cao năng ly tử thúc từ bên cạnh hắn qua rơi vào ngô thành bọn họ vị trí tam o năng l thập t lục trưởng lão ngăn lại cái kia mấy cái năng lượng đạn đạo về sau thân hình nói lên hướng về cái thứ nhất đạn đạo bay tới phương hướng mà đi hắn vừa rồi loáng thoáng khóa chặt phát động công kích người lang thiên phân thân nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần tam thập lục trưởng lão không có chút nào do dự trực tiếp tiến hành tự sát thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất chờ tam thập lục trưởng lao đi tới chỗ của hắn lúc lang thiên phân thân đã hoàn toàn biến mất không thấy nơi này cái gì cũng không có hắn đến tột cùng là thế nào biến mất tam thập lục trưởng lao lúc này c a o mày một mặt không hiểu hắn không sợ địch nhân thực lực cường thực lực mạnh hơn luôn có cái cảnh giới cho dù là thiên nhân cảnh người tu hành bọn họ thiên thần điện cũng có thể phái c à n g cường đại hơn người tu hành trước đến một vị không được vậy liền hai vị có thể là mỗi một lần nhìn thấy có người công kích bọn họ coi hắn cố gắng tìm kiếm thời điểm đối phương lại biến mất không còn chút tung tích loại này cảm giác đặc biệt phát điên nhân hoàng nhất mạch đến tột cùng nắm giữ phương thức gì thật chẳng lẽ chính là không gian chi lực sao tam thập lục trưởng l á o nghi ngờ tự đủ chỉ tiếc hắn đối với không gian chi lực không phải hiểu rất rõ không phân biệt được mà còn muốn đối phó nắm giữ không gian chi lực sinh linh hoặc là giống như hắn nắm giữ không gian chi lực hoặc là trước thời hạn giam cầm không gian nếu không vô luận như thế nào đều lưu không được hắn như vậy cũng tốt so là trong biển rộng một con cá ngươi muốn bắt lấy nó hoặc là ngươi cũng biến thành cá tiến vào trong biển hoặc là chờ hắn lần sau xuất hiện thời điểm sử dụng lưới lớn bao phủ nó d u n g thân nhiệm quét xuống tình huống xung quanh phát hiện cũng không có người khả nghi nhân viên về sau tam thập lục tộc về tới ngô thành bọn họ vị trí coi hắn sau khi trở về kém chút hoài nghi mình có phải là đi nhầm địa phương bởi vì bọn họ phía trước vị trí đã bị san thành bình địa ngô thành mấy người bọn hắn trên thân cũng có chút rách dưới không cần hỏi hắn cũng biết mấy người kia thương thế trên người lại tăng lên trong đó ngũ thập bắt trưởng lão một đầu cánh tay đấm máu thủ thương rất nặng các ngươi làm sao chật vật như vậy tam thập lục trưởng lão nhịn không được hỏi những cái kia dư nghiệp tốc độ công kích quá nhanh căn bản khó lòng phòng bị ngô thành nhịn không được nói t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu thu xếp tốt đi tìm v ư ợ n g thất thất t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu thu xếp tốt đi tìm v ư ợ n g thất thất nô thành mấy người bọn hắn cảm giác rất rõ ràng vừa rồi công kích bọn họ công kích kỳ thật không hề cường chỉ là tốc độ cực nhanh vừa rồi làm công kích đánh tới thời điểm bọn họ đã ngay lập tức tiến hành phòng hộ nhưng vẫn là bị đánh trúng tốt tại công kích này mặc dù tốc độ nhanh thế nhưng uy lực cũng không phải là rất mạnh bằng không mấy người bọn hắn vừa rồi đã sống chết có lẽ đối với phát ra những n à y công kích người mà nói tốc độ cùng uy lực không thể cùng tồn tại a bị kích thương chỉ là việc nhỏ nô trưởng lão ngươi không có phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng sao tam thập lục trưởng lão lúc này nói phát hiện chúng ta làm mọi chuyện đều tốt giống như là tại đối phương giám thị bên trong bọn họ có khả năng tùy tiện khóa chặt vị trí của chúng ta đồng thời đối chúng ta tiến hành công kích sợ là chúng ta vị trí tòa thành này bên trong liền có nhân hoàng nhất mạch người cũng hoặc là nhân hoàng nhất mạch có một loại nào đó bảo vật có thể khóa chặt vị trí của chúng ta nô thành dù sao không phải người ngu đối với điểm này tự nhiên cũng là muốn đến hai loại có thể ta càng có khuynh hướng cái sau tam thập lục trưởng lão nói bọn họ thực lực không kém nếu là có người trong bóng tối đi theo bọn họ bọn họ có khả năng dễ như t r ở bàn tay phát hiện huống hồ bọn họ phi hành thời điểm tốc độ cực nhanh đồng dạng người tu hành căn bản theo không kịp nếu như nói thực lực mạnh hơn bọn họ người tu hành đi theo bọn họ cái tiêu trực tiếp đối với bọn họ phát động công kích là được rồi không cần thiết nhiều lần tiến công bọn họ lại không công mà lui còn tổn thất không ít nhân thủ cho nên tại tam thập lục trưởng lao xem ra nhân hoàng nhất mạch bên trong nhất định là có một loại nào đó bảo vật có khả năng xác định bọn họ vị trí nếu thật là nắm giữ một loại nào đó bảo vật chúng ta muốn thế nào ứng đối ngũ thập bắt trưởng lao dò hỏi nếu quả thật chính là nắm giữ một loại nào đó bảo vật cái kia đại khái sẽ là hai loại tình huống loại thứ nhất bảo vật này khóa chặt chúng ta trong mấy người người nào đó khí tức vô luận chúng ta xuất hiện ở nơi nào bọn họ đều có thể phát hiện loại thứ hai bảo vật này có thể tại nhất định phạm vi bên trong giám thị chúng ta nếu như là loại tình huống thứ nhất chúng ta chỉ cần phân tán ra liền có thể nghiệm chứng nếu như là loại tình huống thứ hai chúng ta chỉ cần bay ra khoảng cách nhất định liền có thể thoát khỏi khóa chặt tam thập lục t r ư ở n g lao lúc này phân tích nói không thể không nói hắn phân tích rất có đạo lý từ trên bản chất đến nói bọn họ gặp phải tình huống chính là loại thứ hai lăng thiên thiên nhãn khóa chặt p h ạ m bi chỉ có ba vạn km một khi vượt ra khỏi ba vạn km bên ngoài liền không cách nào khóa chặt chúng ta có thể làm hai tay chuẩn bị đệ nhất lợi dụng bảo vật che lấp tự thân khí tức thứ hai chúng ta trước rời đi vọng nguyệt xuyên chờ điều chỉnh một chút trở lại n ô thành nói ra chính mình kế hoạch chúng ta vẫn là trước rời đi a chờ chữa thương sau khi hoàn thành trở lại một mực bị quấy dối lo lắng đề phòng đều không thể yên tâm chữa thương hai lần trước vận khí tốt chỉ là thụ thương lần tiếp theo nhưng là nói không chính xác vạn nhất là thuyền trong mương chúng ta nhưng là có chút toan ta tán thành trước rời đi vọng nguyệt xuyên cựu thập cựu trưởng l ã o lúc này nói ta cũng đồng ý ngũ thập bắt trưởng lão phụ hòa nói hắn là mấy người bên trong thụ thương nặng nhất lại không rời đi nói không chừng sẽ đem mệnh góp đi vào hắn là đến lập công không phải đến đưa mạng tất nhiên mấy vị đều đồng ý tạm thời rời đi vọng nguyệt xuyên vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này nô thành có chút bất đắc dĩ nói nói thật hắn không phải rất muốn cứ như vậy rời đi dù chỉ là tạm thời hắn dạng này rời đi lộ ra hắn như cái chó nhà có tang chỉ là những trưởng lao khác đều đồng ý rời đi một mình hắn kiên trì sợ rằng sẽ đắc tội các t r ư ở n g lao khác trừ cái đó ra còn có một điểm hắn cũng không có nghĩ đến biện pháp tốt hơn đến khắc chế nhân hoàng nhất mạch bảo vật làm ra quyết định về sau ngô thành bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất rời đi mà tại nơi xa dùng tiên h nhãn nhìn xem bọn họ lang tiên h lúc này chân m ạ y c a o lại hắn đang xoan suýt thiên thần địa người rời đi hắn muốn hay không theo sau tiếp tục quan sát như vậy liền có thể một mực hiểu rõ ngô thành bọn họ động tĩnh bất quá suy tư một lúc sau hắn không có lựa chọn theo sau hắn thấy tiếp xuống ngô thành bọn họ động tác hoặc là chữa thương sau khi hoàn thành trở lại hoặc là mang theo thiên thần điện viện binh trở về hắn hiện tại không có ý định giết chết ngô thành mấy người bọn hắn vô luận mấy người kia cuối cùng làm ra loại nào quyết định đều không quan trọng cùng hắn một mực đi theo ngô thành bọn họ hiểu rõ bọn họ độc tính không bằng thừa dịp bọn họ rời đi đoạn thời gian này tranh thủ thời gian tìm tới càng nhiều dùng đại b ổ đ a n g người đến lúc đó chờ ngô thành bọn họ trở về tìm những người này thời điểm cũng không đến mức hắn nên làm sự tỉnh còn không có làm xong vì vậy tại ngô thành bọn họ rời đi vọng nguyện xuyên thời điểm lang tiên thần tốc hành động không có ngô thành bọn họ hắn làm việc có thể tò gan hơn một điểm cứ như vậy ở sau đó đoạn thời gian này bên trong lăng thiên cùng bạch ngọc phá không lần lượt t h a m hỏi vọng nguyệt xuyên uống vào đại bộ đ à n người tu hành những người này bên trong cũng không phải là tất cả mọi người giống tam tuyệt lão nhân như vậy tức thời có một ít thái độ cứng rắn không có chút nào phối hợp người tu hành lăng thiên cũng không có k h á c phí trực tiếp đem xử lý hắn thời gian cấp bách không có thời gian dư thừa cùng những người này cực hạ n lôi kéo vọng nguyệt xuyên người tu hành có thể không đứng tại nhân hoàng nhất mạch một phương này thế nhưng tuyệt đối không thể đứng tại nhân hoàng nhất mạch đối lập một phương đối với dạng này người lăng thiên sẽ không chút do dự đem tiêu diệt trên bả vai hắn sứ mệnh rất nặng hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì một điểm không xác định nhân tố lăng thiên cái này thời gian t r ê n h l ệ c h đánh vô cùng tốt nô thành bọn họ vẫn chưa về phía trước hắn cũng đã đem tất cả uống vào qua đại bộ đan người tu hành tìm một lần thậm chí một chút không có uống vào đại bộ đan thế nhưng thực lực cường đại người tu hành hắn cũng tìm lăng thiên chỉ có một cái quan điểm bên địch lực lượng suy yếu một phần tính toán một điểm chính mình lực lượng tăng cường một điểm tính toán một điểm lăng thiên nhiều ngày như vậy vẫn là không có phượng thất thất thông tin thất thất có khả năng thật xảy ra chuyện một ngày này bạch ngọc phá không đi tới lăng thiên bên người nói những ngày này hắn một mực chờ đợi chờ phượng thất thất trở về thế nhưng từ đầu đến cuối không có lợi đến hắn thậm chí lo lắng phượng thất thất không có lĩnh lộ được lang thiên phía trước m ư ợ n nhờ những người khác truyền lại đằng thất hỏa h v a điếm thông tin còn chạy được mấy chuyến thiên thê kết quả tại thiên thê cũng không có đợi đến phượng thất thất cái này để hắn cảm thấy phượng thất thất có thể thật sẽ ra chuyện bằng không cũng không đến mức lâu như vậy đều chưa từng trở về phượng thất thất tình cảnh biến thành dạng này có thể nói đều là bởi vì hắn một ngày không tìm được phượng thất thất hắn tâm vẫn treo lấy ta tại vọng n g u y ệ t xuyên bố cục trên cơ bản đã kết thúc chúng ta cũng là thời điểm rời đi tiếp xuống đi tìm thất thất lang thiên lớn tiếng nói p h ư ợ n g thất thất lâu như vậy không có trở lại vọng n g u y ờ i xuyên khẳng định là xảy ra chuyện vô luận như thế nào nhất định muốn tìm tới gió thất thất Trưng Trưng Thiên giết ít người, mà còn đem trên vai sứ mệnh nhìn rất、nặng. Thế nhưng, hắn từ trước một tình từng tại tinh rất rất trọng tình cảm. Phượng Thất Thất người, nhưng, người. Ngược người, Phượng Sơn Sơn Lăng không còn mệnh nhìn nặng. hắn đến nay không nghĩa lính hắn, nhiều nhiều muốn Diễm Diễm dù Viêm Viêm vai phải cái lại, với Mạch. Mạch. mặc mà đem làm làm cảm. vô vô Hòa Hòa sứ so là đều đã đều bả phượng thất thất vẫn chưa về vậy hắn liền tự mình đi tìm cho dù đem toàn bộ trung châu lật qua hắn cũng phải tìm đến phượng thất thất vì vậy đem hỏa ba điếm sự tình giao cho trưởng quỹ về sau lang thiên mang theo bạch ngọc phá không cùng lang hy liền rời đi vọng n g u y ệ t xuyên sự tình trên cơ bản đã xử lý xong những cái k i a dùng đại bộ đan người t u hành hiện tại đã trở thành hắn người đến lúc đó liền tính ngô thành trở về tìm những người này cũng không có quan hệ bọn họ làm nội ứng của mình liền tốt h u n hồ chính mình đã không tại vọng nguyện xuyên liền tính ngô thành đem vọng nguyện xuyên lật qua cũng tìm không được hắn trước mắt mà nói nhân hoàng nhất mạch tạm thời an toàn lăng thiên trung châu như t h ế lớn chúng ta đi nơi nào tìm thất thất bạch ngọc phá không dò hỏi đi nơi nào ta cũng không biết chỉ có thể nhìn duyên phận tóm lại thất thất bây giờ không tại vọng nguyệt xuyên chúng ta trước rời đi vọng nguyệt xuyên lại nói cùng vọng nguyệt xuyên giáp giới khu vực là d i ễ m v i ê m hỏa s ơ n mạch chúng ta trước hết đi nơi này xem một chút đi lăng thiên nói đoạn thời gian này tại vọng nguyệt xuyên thời điểm hắn cũng không có nhàn lợi góp nhặt một chút liên quan tới trung châu tin tức trong đó hiểu được nhiều nhất tin tức trừ vọng nguyệt xuyên bên ngoài chính là tới giáp giới diễn viên hỏa sân mạch mặc dù nói d i ễ m viêm hỏa sơn mạch được gọi là núi mạch thế nhưng nơi này cũng không vẹn vẹn là một tòa sơn mạch chiếm diện tích không thể so với vọng nguyện x u y ê nhỏ n chủ yếu nhất là d i ễ m viêm hỏa sơn mạch bên trong tồn tại vô số loại dị hỏa có thể nói nơi này là hỏa d i ễ m thiên đường đương nhiên chính vì vậy nhiệt độ của nơi này cũng không phải nơi tầm thường có thể so sánh được nơi này mặt đất nhiệt độ lâu dài vượt qua chín mươi độ liên miên không rứt sơn mạch bên trong trừ một chút đặc biệt thảm thực vật không có những cái kêu phổ biến thảm thực vật có thể nói tại diễn viêm hỏa sơn mạch bên trong một cái thường thấy nhất có đều là khan hiếm bởi vì diễm viêm hỏa sơn mạch mặt đất nhiệt độ quá cao cho nên nơi này tất cả hình dạng mặt đất màu sắc là màu đỏ sầm làm lăng thiên mấy người bọn hắn vừa vặn bay ra vọng nguyện xuyên không bao lâu liền cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh tới lăng thiên hơi đặc biệt trên thân đặng ly tử thuẫn vẫn luôn là mở ra trạng thái chỉ là dán vào thân thể không ai có thể nhìn thấy những này sóng nhiệt đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì trực tiếp bị đặng ly tử thuẫn cách ly hai người các ngươi không có sao chứ lăng tiên nhìn xem lăng hy cùng bạch ngọc phá không hỏi ca ca ta không có việc gì lăng hy không thèm để ý chút nào nói nhìn qua nhiệt độ cao độ đối với nàng căn bản không có cái gì ảnh hưởng ta cũng không có việc gì chỉ là ta không phải rất thích loại này nhiệt độ nếu là thất thất không ở nơi này lời nói chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi bạch ngọc phá không nói tốt xấu hắn cũng nắm giữ thần tàng cảnh thực lực chỉ là nhiệt độ cao đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào nơi này tất nhiên thừa thái dị hỏa mà thất thất có thể dung hợp dị hỏa tăng cường thực lực chúng ta sao không cầm một chút dị hỏa cho thất thất làm lễ vật lăng thiên lúc này đề nghị hắn gái này dùng từ liền vô cùng xảo rượu cầm có đạo lý nghe đến lăng thiên đề nghị bạch ngọc phá không nháy mắt ánh mắt sáng、lên. bọn họ cùng phượng thất thất cách rời lâu như vậy chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật cũng là chuyện đương nhiên nói không chừng phượng thất thất cũng ở nơi đây nếu là phượng thất thất thật tới qua nơi này vậy khẳng định có thể chú ý tới nơi này dị hỏa tất nhiên ngươi cũng đồng ý vậy chúng ta trước đi tìm địa phương hỏi thăm một chút d i ễ m v i ê m hỏa sơn mạch tình huống lang tiên nói cứ như vậy lang tiên mở ra thiên nhãn quét nhìn xung quanh ba vạn km tình huống rất nhanh hắn liền phát hiện một cái tương đối phồn hoa thành trì muốn hỏi thăm thông tin đương nhiên phải đi phồn hoa một chút thành trì vì vậy mấy người liền hướng về tòa thành trì kia mà đi tại mấy người bay về phía trước một khoảng cách về sau đột nhiên nhìn thấy có một nam tử tốc độ cực nhanh vội vàng hấp tấp nhìn qua thật giống như đang chạy chối chết đ ồ n g dạng lăng thiên mở ra thiên nhãn kiểm tra một hồi phát hiện phía sau hắn thật đúng là có người đang truy kích hắn dựa theo hiện nay tốc độ phi hành đến xem sợ rằng không cần đến thời gian quá dài chạy trốn người kia liền sẽ bị đuổi kịp làm cái kia chạy trốn người nam tử nhìn thấy lăng thiên bọn họ thời điểm lập tức hai mắt tỏa sáng đạo h ư u có người tại truy sát ta làm thiên mau cứu ta bị đuổi giết nam tử đối với lăng thiên mấy người bọn hắn nói hắn nhìn qua rất trẻ trung cảm giác cũng liền m ư ơ i bảy một mươi đối với hắn cầu cứu lăng thiên bọn họ thật giống như không nhìn thấy đồng dạng trực tiếp xem nhẹ tự mình bay tới đằng trước trung châu bên trong mạnh được yếu thua loại này truy sát cùng bị đổi g i ế t sự t ì n h mỗi một ngày đều tại trình diễn nếu là lăng thiên bọn họ gặp phải mỗi một chuyện đều mới quản vậy căn bản không còn được mà còn sợ rằng đã sớm gây thủ hẳn vô số tại dạng này một cái ngược đ ụ cường thực thế giới nhất định muốn thu hồi chính mình thiện tâm đừng nghĩ đến thấy việc nghĩa hăng hái làm dưới tình huống bình thường thấy việc nghĩa hăng hái làm người đều không có kết cục tốt nhìn thấy lăng thiên bọn họ không để ý tới mình nam tử trẻ tuổi cũng lên ta là lục đại gia tộc bên trong nam cung gia nam cung bình an các người nếu là cứu ta một mạng c h ờ ta trở lại nam cung gia về sau nhất định có thâm tạ nam tử trẻ tuổi nhìn xem l a n g thiên bọn họ nói nghe nói như thế l a n g thiên bọn họ ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái lục đại gia tộc hắn tự nhiên là biết rõ trung châu bên trong thế lực cường đại nhất là như thế phân bố nhất điện nhị viện tam đế quốc tứ tông ngũ phụ lục đại gia cái gọi là lục đại gia chính là chỉ đông p h ư ơ n g gia nam cung gia tây môn gia bắc minh gia bách lý gia độc cô gia cái này trẻ tuổi nam tử nói chính mình là nam cung gia người ngược lại là cũng phù hợp chỉ là lăng thiên đối với việc này vẫn như c ũ không hề bị lay động lời này cùng lam tinh câu kia vui lụa lời nói có gì khúc đồng công chỗ ta tần thủy hoàng chuyển tiền nhìn thấy lăng thiên bọn họ vẫn như c ũ thờ ơ nam cung bình an có chút gấp gáp bởi vì hắn đã thấy truy kích hắn người đã đuổi kịp rơi vào đường cùng hắn thần tốc tới gần lăng thiên bọn họ đại ca nhị ca ta tại cái này các ngươi còn dám p h á c h lối nam cung bình an nhìn xem đuổi theo người dùng một loại p h á c h lối đặc ý ngự khi nói không thể không nói kỹ xảo của hắn cũng không tệ lắm đem loại kia chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thân sắc lập tức liền suy diễn đi ra hắn loại này thân sắc thật đúng là lập tức hủ d ọ a đuổi giết hắn nhóm người kia có thể được nam cung bình an xem như ỵ vào nghĩ đến thực lực phi phạm nếu thật là đậu thủ bọn họ không nhất định có phần thắng chúng ta không quen biết hắn hắn là chính mình đụng lên đến các ngươi nghĩ đối hắn thế nào tùy ý không liên quan gì đến chúng ta lăng thiên lúc này không lưu tình chút nào p h á nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra nam cung bình an muốn lợi dụng hắn mà hắn cũng không phải loại kia có khả năng tùy tiện bị người lợi dụng người chọc thùng hắn trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác nghe đến lăng thiên nói như vậy những cái kia truy kích nam cung bình an người nhất thời ánh mắt sáng lên khoan hay nói thật đúng là có khả năng dù sao bọn họ dò thăm tình báo chính là nam cung bình an lẻ loi một mình rời đi cũng không cùng kèm đại ca nhị ca ta biết sai ta không nên một người chạy ra sự tình đều đến mức này các ngươi cũng đừng đ ù a ta chơi ta đã được đến dạy dỗ nếu không được về nhà sau đó ta đi chấp pháp đường lãnh phạt nam cung bình an lúc này vội và nói g n lăng thiên cùng bạch ngọc phá không là trước mắt hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng nhất định muốn nghĩ biện pháp bắt lấy hắn nói như vậy lại để cho đuổi giết hắn người c h ầ chờ s á c thực có loại này có thể d u nhất chúng ta làm sao bây giờ mặc kệ bọn hắn có phải là nam cung bình an đại ca nhị ca chúng ta lấy người tiền tài cùng người tiêu thai t h ả giết lầm cũng không thể bồng tha bọn họ muốn trách thì trách nam cung bình an tìm tới bọn họ không trách được chúng ta giết cầm đầu người kia nói nghe đến hắn lời này lúc này mấy người kia liền hướng về lăng thiên bọn họ đ á n h tới ta đột nhiên nghĩ đến t r ư cắt giã lăng thiên quay đầu nhìn xem bạch ngọc phá không nói lúc trước bọn họ gặp phải chư cắt giã thời điểm cũng là cảnh tượng như vậy chư cắt giã bị người đuổi giết gặp phải bọn họ thời điểm sử dụng một chút thủ đoạn để bọn họ cùng người truy sát lên xung đột không nghĩ tới đi tới trung châu về sau lại gặp trường hợp này chỉ là chưa cắt giã lúc trước có thể còn sống là vì hắn là thầy tướng nhất mạch thành viên nam cung bình an có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số đâu ta đều có chút nghĩ bọn hắn bạch ngọc phá không nói hướng bọn họ đánh tới những người kia hai người căn bản là không có để và o mắt bởi vì những người này chỉ bất quá mới là kim cương cảnh thực lực không phải bình thường kém không gian cắt chém mắt thấy mấy người cách bọn họ càng ngày càng gần bạch ngọc phá không ngón tay khé động lập tức một đạo những người kia không thấy được công kích từ không gian bên trong v ạ c h qua nháy mắt những người kia thân thể liền bị một phân thành hai thi thể hướng về mặt đất rơi xuống mà đi không gian trục xuất ngay sau đó bạch ngọc phá không liền đem bọn họ thi thể trục xuất tới dị không gian kể từ đó liền một k i a vết tích cũng sẽ không lưu lại nếu là phượng thất thất tại liền sẽ đem bọn họ thi thể đốt cháy thành cho b ụ i tóm lại bọn họ không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định hủy thi d i ệ t tích làm xong những n à y lang thiên cùng bạch ngọc phá không đem ánh mắt nhìn về phía nam cung bình an ánh mắt bên trong mang theo không giỏi bọn họ cũng không phải muốn lợi dụng liền có thể lợi dụng dù sao cũng phải trả giá một chút nói đi n g ư ờ i muốn chết như thế nào bạch ngọc phá không hỏi hai vị đại ca các ngươi cứu tiểu đệ một mạng tiểu đệ cảm kích và phần đây là một trăm vạn linh thạch còn mời hai vị đại ca vui vẻ nhận nam cung bình a n nhìn thấy hai người ánh mắt bất thiện vội vàng lấy ra một cái không gian giới chỉ nói hắn cũng biết chính mình phía trước cách làm có chút không đạo đức đắc tội hai người có thể là hắn không có cách nào a không làm như vậy hắn khi đó liền chết hiện tại muốn đem tư thái của mình thả một trăm vạn linh thạch ngươi đổi ăn mày đâu lăng thiên tức giận nói nếu là đã t ừ n g hắn được đến một trăm vạn linh thạch tuyệt đối sẽ vô cùng vui vẻ có thể là đối với hắn hiện tại đến nói một trăm vạn linh thạch không đáng kể chút nào hai vị đại ca thứ l ỗ i ta lần này lúc ra cửa gấp gáp không có cầm bao nhiêu linh thạch như vậy đi khối ngọc bội này đối với ta mà nói đặc biệt trọng yếu ta chưa thế chấp tại các ngươi hai vị trong tay chờ ta trở lại nam cung ra về sau tất định là hai vị đưa lên một ước linh thạch nam cung bình an vì sống sót đã bắt đầu sử dụng ra tất cả vừa liếng hắn nói xong từ trên cổ của mình lấy xuống một cái ngọc bội đưa tới lăng thiên trước mặt lúc bắt đầu lang thiên có chút lơ lẽn thế nhưng khi thấy gió ngọc bội dáng rất lúc nháy mắt biến sắc một miếng ngọc vỡ đeo ai mà thèm t ố t ngươi cũng lên đường a bạch ngọc phá không nói xong liền định động thủ các loại lang thiên vội vàng ngăn cản hắn ngọc bội kêu ngươi từ đâu mà đến sau đó lang thiên nhìn xem nam cung bình ă n hỏi đây là g i a mẫu cho chính là c ự c phẩm linh tụy điêu khắp mà thành giá trị liên thành thứ này trước đặt ở hai vị trong tay ngày sau ta nhất định trở về nam cung bình n n hỏi mẫu thân ngươi tên gọi là gì lang thiên hỏi da mẫu độc cô tuyết nam cung bình an mặc dù không biết lang thiên vì cái gì hỏi hắn mẫu thân danh tự thế nhưng hắn nhìn ra hắn có thể hay không sống tiếp chuyện cơ liền tại lang thiên trên thân danh tự không giống lang thiên lúc nói lời này nhữ mày sau đó hắn từ nam cung bình an trong tay nhận lấy ngọc bội sau đó một cái tay khác từ trên cổ của mình cũng lấy ra một cái ngọc bội trên cổ hắn cái này một khối ngọc bội cùng cầm trong tay hắn cái này một khối ngọc bội cực kỳ tương tự chỉ bất quá đồ án không giống nhau lắm nam cung bình an lúc này cũng mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin được nếu như không phải hai khối ngọc bội đồng thời xuất hiện hắn còn tưởng rằng lăng thiên cầm là chính mình ngọc bội đâu lăng thiên cầm hai khối ngọc bội nhẹ nhàng tới gần nháy mắt một cỗ hấp lực từ hai cái trên ngọc bội mặt chuyển đến sau một lát hai khối ngọc bội vậy mà dung hợp ở cùng nhau tạo thành nguyên một khối đây là cái gì vậy mà dung hợp bạch ngọc phá không có chút nghi ngờ hỏi ngươi là ca ca lúc này nam cung bình ăn nhìn xem lăng thiên nói ta không phải ngươi nhận là người ngươi ngọc bội còn cho ngươi lăng thiên nói xong sử dụng da cực lớn khí lực đem nguyên bản đã dung hợp lại cùng nhau ngọc bội cứ thế mà cho tách ra tiếp lấy hắn đem thuộc về nam cung bình a n cái tiêm một khối ngọc bội ném cho đối phương sau đó quay người liền hướng về nơi xa bay đi nam cung bình a n tiếp lấy ngọc bội về sau không có nhìn nhiều vội vàng hướng về lăng thiên đổi tới ngươi chính là kakata tà thân kaka -ka. mẫu thân nói qua nàng sử dụng thực phẩm linh thủy đ i ề u k h ắ t hai cái ngọc bội một âm một giường có thể lẫn nhau hấp dẫn nàng đem một cái ngọc bội cho kaka -ka, một những ngọc bội cho ta một khi hai cái ngọc bội gặp nhau liền sẽ dung hợp ta mới vừa rồi bị truy sát theo bản năng hướng về các ngươi vị trí cái phương hướng này bay tới nghĩ đến cũng là bởi vì ngọc bội chỉ dẫn nam cung bình an lớn tiếng nói ngọc đội kia là ta nhặt ngươi nhận lầm người ngươi vừa rồi lợi dụng chúng ta chúng ta không giết ngươi đã coi như chúng ta khai ân ngươi lại bức bức l ầ m bẩm ta hiện tại liền giết ngươi lang thiên xoay người uy hiếm nói hắn lúc nói lời này trong mắt lộ ra cực kỳ sát ý nồng nặc nhìn qua không giống như là nói đ ù a ngươi muốn giết ta vậy liền giết tốt ta lần này từ nam cung ra trộm chạy đến chính là vì tìm ngươi mẫu thân nói cho ta ngươi đã chết có thể là ta không tin ta không tin trong lòng ta một mực có cái âm thanh nói cho ta ca ca ta còn sống cho nên ta quyết định cho dù đạp khắp trung châu mỗi một cái nơi hẻo lánh đem toàn bộ t r u n g châu tìm kiếm một lần ta cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi nam cung bình an đối mặt lăng thiên uy hiếp không sợ chút nào nói lời trong lòng mình c h ư ơ nam g 469, dị h ò thành, thành. chương hòa n 469, dị a cung bình an nói những lời này thời điểm trong mắt mang theo nước mắt thế nhưng hắn cố gắng nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống hắn giống như là bị ủy khuất hải tử gặp ra trường đồng dạng ta đều nói ngọc đội kia là ta nhặt mà còn ta có phụ mẫu phụ mẫu ta cũng không có cho ta sinh một cái đệ đệ khuyên ngươi một câu sự kiên nhẫn của ta là có hạn một hồi ta nếu là đổi ý ngươi muốn đi cũng đi không được lăng thiên ánh mắt không có tình cảm chút nào ba động liền như là một khối đá k a k a ngươi không lừa được ta phía trước ta còn không có phát hiện hiện tại ta nhìn rất rõ ràng con mắt của ngươi cùng ánh mắt của mẫu thân giống nhau như lúc ngươi chính là ta thân k a k a lăng thiên mẫu thân nói qua k a k a ta kêu lăng thiên phụ thân của ta kêu lăng v ậ lý ta không biết vì cái gì ngươi không muốn thừa nhận chúng ta quan hệ là vì mẫu thân sao ta biết ngươi có thể bán hận mẫu thân không có làm bạn ở bên cạnh ngươi lớn lên oán hận mẫu thân liền sinh tử của ngươi cũng không biết ca ca mẫu thân nàng là có nỗi khổ tâm ngươi có bất kỳ hoàng khí đều có thể hướng ta đến ta nguyện lấy thay thế mẫu thân nhận qua ngươi muốn đánh muốn mắng đều có thể nam cung bình an lớn tiếng nói ồn ào lang thiên nói xong trực tiếp đối với nam cung bình an phát động công kích từng đạo năng lượng pháo đạn hướng hắn bay đi nháy mắt nam cung bình an liền bị đánh bay phá không chúng ta đi làm xong những n à y lang thiên đối với bạch ngọc phá không nói nói xong về sau hắn liền xoay người hướng về nơi xa bay đi bạch ngọc phá không nhìn bay ra ngoài nam cung bình an một cái đuổi kịp lang thiên hắn có thể nhìn ra được lang thiên công kích thủ hạ lưu tỉnh chỉ là đem nam cung bình an đánh bay cũng không có đem kích thương hắn chính là đệ đệ ngươi a đuổi kịp lang thiên về sau bạch ngọc phá không hỏi chín thành tám năm chắc a đối mặt bạch ngọc phá không lang thiên không có che giấu vì cái gì không nhận hắn bạch ngọc phá không nghi ngờ hỏi trung châu không thể so đông vực ta chuyện làm quá mức nguy hiểm sau này một khi thân phận của ta bại lộ tất cả cùng ta có liên quan người đều sẽ gặp nạn việc ta có thể làm chính là rời xa tất cả cùng ta có quan hệ người lang thiên hồi đáp từ phía trước nam cung bình an lợi nói bên trong hắn có khả năng nghe ra mẫu thân hắn trên thân kinh lịch một chút tân đoán tình cựu hắn cũng không quan tâm điểm này mẫu thân hắn là thật có nỗi khổ tâm vẫn là không có nỗi khổ tâm đều không quan trọng những chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không để ý nếu không phải hôm nay gặp nam cung bình an hắn cũng không biết mẫu thân mình còn sống trước đây tại đông vực thời điểm hắn hỏi qua cha của mình lăng vạn lý mẫu thân hắn đâu lúc ấy lăng vạn lý luôn là thở dài m ộ t hơi nói mẫu thân hắn đã chết cho nên hắn cũng vẫn cảm thấy mẫu thân mình đã chết nhân loại các ngươi sự tình thật đúng là thật phiên t h á i Tiểu tử rất quật thế thực rất thể kia ngươi hơi phải hiểm. qua yếu, xử cùng còn cường, lực có lên đến, nhìn qua còn rất quật cường, ngươi định xử lý như thế nào. Hắn thực lực hơi yếu, rất có thể gặp phải nguy gặp lý bạch ngọc phá không cảm giác được nam cung bình an bị lang thiên đánh bay về sau lập tức đuổi theo phá không ngươi đem hắn cầm cố lại ném cho ta lang thiên suy tư một chút nói bạch ngọc phá không nói đúng thực lực của người này quá yếu rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm hắn tính toán trước đem nuốt đến giang sơn xã tắc đồ bên trong tăng lên một ít thực lực chờ hắn thực lực tăng lên về sau lại thả hắn rời đi a đi giao cho ta đi bạch ngọc phá không nói một câu thân hình lóe lên liền biến mất tại lang thiên trước mặt coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại nam cung bình an sau lưng không gian giam cầm không gian che đậy bạch ngọc phá không chỉ là sử dụng hai cái kỹ năng nam cung bình an liền mất đi đối với ngoại giới cảm giác thân thể cũng vô pháp lúc đ í c h bạch ngọc phá không giống như là sách theo tiểu kê con non đồng dạng đem hắn đưa đến l a n g thiên trước mặt l a n g thiên tâm thần k h é động một cái vòng xoáy chi môn xuất hiện đem nam cung bình an hút vào hạ tại giang sơn xã tắc đ ồ bên trong đơn độc tách ra một cái tiểu viện cung cấp nam cung bình an sinh hoạt không có hắn cho phép nam cung bình ăn là không cách nào rời đi cái tiểu viện này áo nghĩa c o thâu sau đó lăng thiên điều khiển giang sơn xã tắc đồ bên trong lực lượng quán thâu đến nam cung bình an thân thể bên trong nháy mắt nam cung bình an đáy lòng liền hiện ra các loại minh ngộ rất nhanh hắn liền bắt đầu tu luyện chỉ cần hắn có thể đem quán thâu đến trong cơ thể hắn áo nghĩa toàn bộ tiêu hóa xong liền có thể trở thành thần tàng cảnh người tu hành thần tàng cảnh người tu hành tại trung châu đến nói mặc dù không tính là quá mạnh thế nhưng chỉ cần không tìm đường chết tự vệ đầy đủ sau khi làm xong những việc này lăng thiên cùng bạch ngọc phá không tiếp tục hướng về nơi xa tòa thành chỉ kia mà đi chuyện này đối với tại hắn đến nói tựa như là một kiện không quan trọng gì nhạc đệm không có ảnh hưởng chút nào hắn tâm tính kinh lịch nhiều hơn loại này sự t ì n h đã không đủ để cho lăng thiên nội tâm có quá lớn ba đậu di hòa thành thật đúng là đơn giản thô bạo danh tự sau một khoảng thời gian lăng thiên cùng bạch ngọc phá không đứng ở cửa thành cửa ra vào nhìn xem mấy chữ này vừa cười vừa nói nói xong hai người liền đi vào cửa thành di hòa di hỏa vừa ra lô tươi mới dị hỏa chỉ cần hai vạn linh thạch hòa diễn thạch đeo ở trên người có thể lâu dài giữ ấm chỉ cần năm linh thạch từ linh vi hỏa thể nghiệm cửa hàng mỗi canh giờ chỉ cần một linh thạch hàn băng thạch đeo một viên có thể bảo vệ giữ mình thân thể nhiệt độ ổn định đi vào dị hỏa thành về sau hiện ra tại lăng thiên trước mặt bọn hắn tỉnh cành phi thường náo nhiệt lối vào cửa hàng đông đảo người cộng tác lớn tiếng giao hàng diễn viên hỏa sơn mạch tại trung châu xem như là vô cùng đặc biệt một loại tồn tại cho nên liền tính chỗ tương đối vắng vẻ một điểm nhưng vẫn là có không ít người sẽ đến nơi này đi dạo có người đến đi dạo kia dĩ nhiên liền sẽ tạo thành thương nghiệp những này bán hàng rong giao hàng đồ vật có chút cùng loại với điểm du lịch đặc sản đi lữ du nhất chuyến dù sao cũng phải mua chút đồ vật Cũng thế n ư người hỏa diễm thạch, thứ thể nhiệt thể thái, hỏa mạch nhiên không h diễm diễm tại cái tại biêm một ấm trì trạng tự t có cơ cần. này sơn đeo để độ bảo áp nhưng ra d i ễ m v i ê m hỏa sơn mạch tiến về mặt khác tương đối rét lạnh địa phương lúc liền có thể đeo thực lực cường đại người tự nhiên có thể không bị bên ngoài nhiệt độ ảnh hưởng thế nhưng trung châu bên trong cũng không phải là tất cả mọi người thực lực cường đại luôn có như vậy một chút người cần dùng đến hỏa d i ễ m thạch cho nên d i ễ m v i ê m hỏa sơn mạch bên trong thổ đặc sản tại trung châu vẫn là rất được hăng lên những n à y bán hàng rong thực lực không hề cường lại có thể ngăn cản được nơi này nhiệt độ cao mạnh ngọc phá không lúc này có chút nghi ngờ nói cái này có lẽ liền cùng vừa rồi giao hàng hàn băng thạch có liên quan rồi đeo một viên liền có thể thân thể bảo trì nhiệt độ ổn định không biết cái này dị hỏa thành bên trong có hay không hướng dẫn du lịch lang thiên lầm bầm lầu bầu nói hướng dẫn du lịch hướng dẫn du lịch là cái gì b ạ c h ngọc phá không k hiểu ô n g h hỏi chính là dị hỏa thành bên trong thổ dân hoặc là tại dị hỏa thành sinh hoạt tương đối lâu người chúng ta cho hắn giao một chút linh thạch hắn cho chúng ta giải thích liên quan tới dị hỏa thành sự tình lang thiên giải thích nói nhắc tới cũng đúng d ị lang thiên lợi này vừa vặn nói xong liền có một cái toàn thân bẩn t i ệ u tiểu nam hải đi tới trước mặt hai người hai vị khách quý là lần đầu tiên đến chúng ta dị hỏa thành a chỉ cần thanh toán một n g à n linh thạch ta liền có thể cho hai vị khách quý giải thích về chúng ta dị hỏa thành tất cả mọi chuyện cái kêu bẩn thiệu nam hải nói hắn lúc nói lời này con mắt có chút r ụ t rẻ còn cẩn thận cẩn thận đề phòng hình như sợ lăng thiên hoặc là bạch ngọc phá không đánh hắn một trận hắn làm tốt tránh né chuẩn bị chương bốn trăm bảy mươi cốt đầu tạng nhân g i a n đại hiếu chương bốn trăm bảy mươi cốt đầu tạng nhân dân đại hiếu một n g h n linh thạch lang thiên lặp lại một cái khách quý nếu là cảm thấy đắt năm trăm linh thạch cũng được nhìn thấy lăng thiên do dự tiểu nam hải vội và nói cốt đầu tạng ngươi lại muốn là người khách quý chúng ta dị hỏa thành giảng giải tiểu đội chỉ cần một trăm linh thạch liền có thể phục vụ cho ngươi ngươi có thể không cần bị cốt đầu tạng lừa gạt người này liền bắt được các ngươi những n à y mới tới khách quý lừa gạt lúc này một người mặc sạch sẽ tiểu nam hải đi tới lăng thiên thân thể bọn hắn vừa nói nói ta giảng giải liền đáng giá một n g h n linh thạch bẩn t h i ể u tiểu nam hải n h ọ giọng nói vậy ngươi nói một chút ngươi giảng giải dựa vào cái gì giá trị một n g h n linh thạch lăng thiên nhiều hứng thú mà hỏi một n g h n linh thạch đối với hắn mà nói không tính là cái gì nếu là thật sự có giá trị cho cái này tiểu nam hải một n g h n linh thạch cũng không có cái gì ngươi muốn biết ta trước tiên đem linh thạch cho ta ta lại cho ngươi nói ta c a m đoan ta giảng giải giá trị vượt qua một n g à n linh thạch tiểu nam hải dùng một loại khẳng định ngự khí nói đi ta liền cho ngươi một n g à n linh thạch lang tiên h nói xong thật lấy ra một n g à n linh thạch đưa cho tiểu nam hải nếu là thật sự có thể dùng chỉ là một n g à n linh thạch đổi lấy một cái bí mật đây tuyệt đối là đáng giá lui một bước nói liền tính không có đổi lấy cái gì bí mật cũng không có quan hệ hắn cũng chỉ tổn thất chỉ là một n g à n linh thạch coi như là cược một đợt ngươi đợi ta một cái ta đem linh thạch đưa đến hồi xuân đường liền trở về tiểu nam hải tiếp nhận linh thạch liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa chạy đi Cái này để bạch ngọc phá không trận mắt há h ố c mồm tiểu gia hỏa này đang tại hai người bọn họ mặt cầm linh thạch liền chạy đây là đem bọn họ trở thành là hoan đại đầu sao bạch ngọc phá không giơ tay lên liền chuẩn bị đem cái kia tiểu nam hải bắt trở lại nhưng mà lăng thiên lại v ư ơ tay cản lại hắn chúng ta t r ư ớ c quan sát quan sát lăng thiên đã sớm mở ra thiên nhãn quan sát đến tiểu nam hải nhất cử nhất động trực giác của hắn nói cho hắn cái này tiểu nam hải trên thân có bí mật hồi xuân đường là địa phương nào các ngươi vì cái gì đều để hắn cốt đầu tạng sau đó lăng thiên bay đầu nhìn bên cạnh mặc sạch sẽ những cái kia tiểu nam hải hỏi chúng ta dị hỏa thành quy củ muốn hỏi vấn đề trước tiên cần phải giao linh thạch m ạ c sạch sẽ cái tia tiểu nam hải nói lăng thiên cũng không có k h á c h khí lật bàn tay một cái lấy ra một trăm linh thạch ngươi cho cốt đầu tạng một ngàn linh thạch cũng phải cho ta một ngàn linh thạch dạng này mới công bằng m ạ c sạch sẽ tiểu nam hải nói hắn đem lăng thiên trở thành loại kia người ngốc linh thạch nhiều đại hoán chủng nghĩ đến nhân cơ hội này kiếm một bút nghe nói như thế lăng thiên trực tiếp thu hồi trong tay một trăm linh thạch đi thẳng về phía trước mặc dù chỉ là một ngàn linh thạch hắn không để vào mắt thế nhưng hắn ha có thể để một cái tiểu thí hải nắm dị hỏa thành như thế nhiều người hỏi thăm một chút hồi xuân đường cùng cốt đầu tạng lai lịch đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay ngươi thu hồi đi làm gì một trăm linh thạch liền một trăm linh thạch nhìn thấy lăng thiên thu hồi linh thạch cái t i ê u mặc sạch sẽ tiểu nam hải cũng lên vội vàng đuổi kịp lăng thiên nói hắn có đôi khi bận rộn một ngày cũng liền có thể được đến một trăm linh thạch có đôi khi phân tệ không có hiện tại chỉ là trả lời lăng thiên mấy vấn đề liền có thể được đến một trăm linh thạch loại này chuyện tốt làm sao có thể bỏ lỡ năm mươi linh thạch lăng thiên thản n h i n nói cái này lần này liền hàng một nửa khách quý ngươi liền cho một trăm linh thạch ta mặc sạch sẽ tiểu nam hải nói ngươi lại có kẻ mặc cả cũng chỉ có hai mươi lăm linh thạch lang thiên nói lần nữa năm mươi liền năm mươi mặc sạch sẽ tiểu nam hải vội và nói g i a n g co tiếp nữa cái này năm mươi linh thạch đều không có đều là lòng tham gây họa nếu không phải hắn lòng tham tối thiểu nhất có thể được đến một trăm linh thạch lang thiên lúc này lấy ra năm mươi linh thạch đưa cho đối phương tiểu nam hải vội vàng đem linh thạch thu lại liền bắt đầu trả lời lang thiên vừa rồi hỏi thăm hai cái k i a vấn đề hồi xuân đường là chúng ta dị h ỏ a thành một nhà luyện đan đường bên trong bán các chủng loại loại hình đan dược vô luận là sinh bệnh trúng đ ộ n phá cảnh cần có đan dược đều có chúng ta gọi hắn cốt đầu tạ là vì cốt đầu tạng thường xuyên nhặt người khác vứt bỏ xương đến ăn lại thêm trên người hắn một mực bẩn t h i u cho nên chúng ta gọi hắn cốt đầu tạng mặc sạch sẽ tiểu nam hải nói các ngươi mỗi ngày làm cái này giàn giải hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kiếm chút linh thạch a hắn không đến mức vì nhét đầy cái bao tử đi gặp người khác còn lại xương a lang thiên nghi ngờ hỏi vừa rồi cái kia tiểu nam hải nhìn qua cũng coi như cơ linh không giống như là không kiếm được linh thạch người cốt đầu tạng có cái l ã o nương không biết bị cái gì kích thích thay đổi đến điên điên khùng khùng cốt đầu tạng kiếm linh thạch toàn bộ đều cho lão nương hắn xem bệnh hắn nghe người ta nói hồi xuân đường có một loại tên là hồi linh đan đang ăn dược sau khi ăn vào liền có thể để lão nương hắn khôi phục bình thường bất quá cái này hồi linh đan muốn một vạn linh thạch cốt đầu t ạ n g không có nhiều như thế linh thạch liền bắt đầu gặp người nói chính mình biết một cái bí mật mở miệng muốn một ngàn linh thạch phía trước lừa mấy cái đều không có thành công liền các ngươi mặc sạch sẽ tiểu nam hải không hề tiếp tục nói thế nhưng hắn ngôn ngữ bên trong ý tứ rất rõ ràng nói lăng thiên bọn họ tương đối l ầ n lại bị lừa không nghĩ tới vẫn là cái đại hiếu lăng thiên lẩm bẩm nói không thể không nói cốt đầu tạm tại làm người phương diện này đã vượt qua trung châu chín mươi chín 999 người. có lẽ đối với hắn mà nói lao nương mặc dù điên điên k h ủ n g k h ủ n g có thể là nàng dù sao còn sống là hắn người thân nhất nếu là có một ngày nàng chết cái kia cốt đầu tạng nhưng chính là l ẻ loi c h ơ trọi một người cốt đầu tạng phụ thân đâu lang thiên hỏi lần nữa cốt đầu tạng là cái tạp chủng căn bản không biết phụ thân của mình là ai ta nghe một chút người nói cốt đầu tạng lao nương hắn năm đó là bị người cường bạo thuộc về chưa lập gia đình sinh con sống chết cốt đầu tạng mẹ hắn người trong nhà ghét bỏ nàng mất hết trong nhà mặt mũi liền đem nàng đuổi ra khỏi gia môn tùy ý nàng tự sinh tự diện cốt đầu tạng mụ hắn ôm cốt đầu tạng dựa vào ăn xin mà sống mới đưa hắn nuôi lớn về sau không biết vì cái gì mụ hắn thay đổi đến điên điên k h ủ n g k h ủ n g hắn liền bắt đầu nuôi hắn mẹ nghe nói như thế lăng tiên sắc mặt âm trầm xuống cốt đầu tạng tại dạng này hoàn cảnh bên trong lớn lên còn có thể như vậy bên dưới hiếu thuận là thật khó được lúc này hắn dùng tiên nhãn nhìn thấy cốt đầu tạng đã tiến vào hồi xuân đường bên trong ta muốn hồi linh đan cốt đầu tạng nói xong bắt đầu đem chính mình góp nhặt linh thạch lấy ra bên ngoài đây là một vạn linh thạch hắn nói xong dùng một loại đầy cói lỏng ánh mắt mong đợi nhìn xem hồi xuân đường người. nhìn thấy cốt đầu tạng trên thân bẩn thị bộ dáng hồi xuân đường nhân viên cửa hàng ghét bỏ lui về phía sau mấy bước sau đó hai cái nhân viên cửa hàng liếc nhau một cái đồng thời nhẹ gật đầu chỉ thấy trong đó một vị nhân viên cửa hàng lật bàn tay một cái lấy ra một viên đan dược đưa cho cốt đầu tạng cho ngươi hồi linh đan nhân viên cửa hàng nói xong liền đem trong tay đan dược ném cho cốt đầu tạng lăng thiên nhìn thấy viên đan dược này thời điểm phẫn nộ nói khinh người quá đáng chương bốn trăm bảy mươi một làm khó dễ cốt đầu tạng chương bốn trăm bảy mươi một làm khó dễ cốt đầu tạng mặc dù lăng thiên cũng không quen biết hồi linh đan hình dạng thế nào thế nhưng có thể giá trị một vạn linh thạch đan dược tối thiểu nhất linh khí dồi dào có đan vượng xoay quanh có thể là hồi xuân đường nhân viên cửa hàng lấy ra viên đan dược kia không có một chút linh khí len xì cùng bi đất đồng dạng cái này xem xét chính là cấp thấp nhất đan dược hơn nữa còn là bán thành phẩm đem dạng này đan dược đưa cho cốt đầu tạng đây không phải là ước hiếp người là cái gì nhưng mà cốt đầu tạng đối với đan dược cũng không hiểu hắn vội vàng dùng hai tay tiếp lấy nhân viên cửa hàng ném tới đan dược liền không kịp chờ đợi hướng về lão nương hắn vị trí chạy đi rất nhanh hắn liền xuất hiện ở một cái sơn động bên trong giờ phút này sơn động bên trong sợi dây buộc lấy một cái toàn thân đồng dạng bẩn thỉu nữ tử sở dĩ buộc lấy đó là bởi vì cái này nữ tử thần chí không rõ ràng một khi chạy nhưng là rất khó tìm trở về toàn thân bẩn thỉu nữ tử nhìn thấy cốt đầu tạng trên mặt lộ ra một nụ cười sán l ạ n ta có một cái con chó vàng con chó vàng không c ắ n người sao thức nhắm sao thức nhắm sau đó nàng một bên vỗ tay vừa nói nương đến uống thuốc cốt đầu tạng nhìn thấy nữ tử về sau vội vàng đem trong tay đan dược nhét vào nữ tử trong mồm đem đan dược uy đi, đi xuống về sau cốt đầu tạng dùng một loại kỳ vọng ánh mắt nhìn xem nô thân nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua mẫu thân hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa ta có một cái con chó vàng con chó vàng không c ắ n người sao thức nhắm sao thức nhắm lúc này nữ tử đứng lên một bên nhảy vừa nói nàng dáng dấp nhìn qua vẫn như cũng là điên điên k h ủ n g k h ủ n g không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp làm sao sẽ dạng này vì sao lại dạng này ta đã cho nương uống vào hồi linh đan cốt đầu t ạ n g trong mắt chỉ riêng nháy mắt liền không có biến thành tường lâm đ ẩ u trong miệng không ngừng mà tái diễn câu nói này cho tới nay hắn lớn nhất tín n i ệ m chính là tích lũy một vạn linh thạch mua một cái hồi linh a n để mẫu thân mình khôi phục bình thường có thể là một vạn linh thạch tích lũy đủ rồi hồi linh đang cũng mua mà mẫu thân mình lại không có khôi phục hắn cảm thấy nhân sinh của chính mình mất đi hy vọng cốt đầu tạng ngồi yên tại sơn động trên mặt đất nhìn xem khoa tay múa chân mẫu thân ánh mắt ngốc t r ệ không thôi ngươi biết mẫu thân ngươi vì cái gì không có khôi phục sao ngay lúc này một thanh âm tại cốt đầu tạng sau lưng vang lên ngay đến thanh âm này cốt đầu tạng vội vàng quay đầu nhìn về phía người tới hắn phát hiện người tới chính là cho hắn một nghìn người vì cái gì ngươi biết nương ta vì cái gì không có khôi phục cốt đầu tạng nhìn xem lăng thiên hỏi bởi vì hồi xuân đường cho ngươi hồi linh đan là giả dối nhân viên cửa hàng cho ngươi chỉ là một cái viên thuốc hơn nữa còn là nửa thành phẩm liền đan dược cũng không tính lang thiên giải thích nói bọn họ vì cái gì muốn làm như thế ta cho bọn họ linh thạch cốt đầu tạng không hiểu hỏi lý do rất đơn giản bởi vì ngươi dễ ưu thiếp ngươi không quyền không thế không có thực lực mà còn cũng không quen biết hồi linh đan tùy tiện cho ngươi một viên đan dược đều có thể đem ngươi đuổi cứ như vậy bọn họ liền có thể bạch kiếm một vạn linh thạch liền tính phía sau ngươi biết hồi linh đan là giả dối đan dược đã không có không có đối chứng h u ố hồ cho dù có đối chứng ngươi lại có thể thế nào ngươi một cái phổ phổ thông thông tiểu hài có thể đối với bọn họ thế nào bọn họ muốn giết ngươi cùng d á m chết một con kiến không có cái gì quá lớn khác nhau ngươi không tìm bọn họ vậy thì thôi dám đi tìm bọn hắn bọn họ tiện tay liền đem ngươi giết ngươi chết cũng không có bất luận kẻ nào sẽ vì ngươi đòi công đạo làng thiên giải thích nói cái này thế giới chính là như vậy nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi đừng nói những này tầng dưới chót nhất người liền xem như một chút thế lực nhỏ nói bị diệt liền bị diệt tại dạng này một cường giả là tôn thế giới nhỏ yếu người nói nhân quyền bản thân chính là một kiện vô cùng buồn cười sự tình ngay s n g lăng thiên nói những lời này cốt đầu t ạ n g trong mắt chỉ riêng hoàn toàn biến mất là hắn chỉ là một cái không quyền không thế không có thực lực sâu kiến có ai sẽ vì hắn đòi công đạo đâu đạo lý này đối với từ nhỏ liền chịu khi dễ hắn đến nói không thể minh bạch hơn được nữa khi còn bé những đứa trẻ khác bị khi dễ đều có ra trường tới cửa đòi công đạo chỉ có hắn bị khi dễ an đòn về sau một người yên lặng trở lại sơn động bên trong hắn không có linh thạch mua thuốc chỉ có thể chờ đợi thương thế chính mình g ọ i hẳn khi còn bé đều không có người có thể vì hắn đòi công đạo hiện tại càng không có chớ đừng nói chi là đòi công đạo đối tượng vẫn là đại danh đỉnh đỉnh hồi xuân đường lại có ai sẽ vì hắn dạng này một cái tên ăn mày đồng dạng tiểu nhân vật đ ắ c tội hồi xuân đường đâu khách quý ngươi có hay không biện pháp m g a o cứu nước ta ngươi nếu có thể cứu nước ta về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi đột nhiên cốt đầu t ạ n g đối với lang thiên quỳ xuống một bên dập đầu vừa nói kỳ thật hắn cũng không biết lang thiên có hay không biện pháp chỉ là lang thiên là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng hắn ôm còn nước còn tắt tâm thái cầu xin lang thiên ta xác thực có biện pháp cứu mẫu thân ngươi thế nhưng ta vì cái gì muốn cứu nàng đừng nói ngươi cho ta làm ngưu làm ngựa ngươi làm trâu làm ngựa đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng giá trị ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có thể cho ta mang đến cái gì lăng thiên hỏi chỉ cần ngươi có thể cứu ta mẫu thân ta nguyện ý đem ta biết rõ liên quan tới dị hỏa thành bí mật nói cho ngươi nghe cốt đầu tạm vội và nói nghe đến lăng thiên có thể cứu mẫu thân mình trong lòng của hắn nháy mắt vui mừng tiếp xuống chính là muốn nhìn hắn làm sao đả động lăng thiên ta phía trước cho ngươi một n g à n linh thạch ngươi đáp ứng đem dị hỏa thành bí mật nói cho ta cho nên ngươi biết bí mật vốn nên liền thuộc về ta chỉ dựa vào điểm này xa xa không đủ lăng thiên thản nhiên nói chỉ cần ngươi có thể cứu ta nương về sau ta cái mạng này chính là ngươi ngươi cho dù để ta đi chết ta cũng sẽ không chút do dự cốt đầu tạng không chút do dự nói hắn vì mẫu thân mình có thể trả giá tất cả vậy ta nếu để cho ngươi giết người đâu ngươi cũng nguyện ý lăng thiên hỏi nguyện ý vậy ta nếu để cho ngươi giết mẫu thân ngươi đâu cái này cái này không được trừ ta mẫu thân ta có thể vì ngươi giết bất luận kẻ nào vậy nếu như tương lai ngươi thích một nữ tử nữ tử kia là địch nhân của ta ta để ngươi giết nàng đâu có thể ta sẽ giết nàng vậy ta nếu để cho ngươi giết ta đây ta ta thả rằng giết chính mình cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi ta để ngươi động thủ với ta ngươi không đối ta động thủ đây chẳng phải là làm trái mệnh lệnh của ta cái này đối mặt lăng thiên cái này xảo trá vấn đề cốt đầu tạm trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào lăng thiên ngươi những vấn đề này là thật có chút quá mức ta cũng không biết trả lời như thế nào với không thuần túy khó xử người nha lúc này bạch ngọc phá không nhịn không được nói hẳn thấy lăng thiên hỏi những vấn đề này căn bản khó giải vô luận cốt đầu tạm trả lời thế nào đều không đối